Trước bất, lực, 193, bất lúc ự c trước bất lửa. l này có một người tiến lên ghé vào lỗ thai hắn nói vài câu này người mới kịp phản ứng có chút bất đắc dĩ tiến lên muốn đem người dịu dắt đứng lên tậu tử đây cũng không phải là người ta vu h ă m hắn này hai bên cũng có người làm chứng một mặt là bị hắn buộc lên lánh lương người một mặt khác là cho tiền lương lá bản người ta đều là nói như vậy chúng ta đã phỏng vấn thăm viếng k h a không sai con trai của ngươi cái này chạy không được cái kia chính là trẻ tuổi không hiểu chuyện có thể hay không đông tha hắn nha thật sự ngươi nghe ta một câu con ta là ai ta rất rõ ràng hắn chính là một cái loại tính cách này người ngươi nói niên kỷ của hắn nhẹ không hiểu chuyện hắn chính là không hiểu chuyện a ngài yên tâm chỉ cần lần này bông u tha hắn sau khi trở về ta khẳng định hào hào giáo dục hắn tuyệt đối sẽ không tái xuất chuyện như vậy chúng ta quốc hữu quốc pháp ra có gia quy phạm pháp liền phải tiếp nhận trừng phạt vậy ta sao như thế số khổ a lao công ta vì trộm cướp vào trong hiện tại con ta lại bởi vì loại này sự việc tiến b à o ngươi để cho ta về sau trong thôn chúng ta sống thế nào nha không bao lâu mẹ con bọn hắn đã từ bên trong hiện ra nhưng lúc đi ra lại là lần này tư thế khóc đến rất thế thảm lâm đại hải mà không biểu tình nói tới nói lui còn bất đô là chính ngươi quen hiện ra phàm là làm sơ ngươi không như thế chiều hắn nói không chừng cũng không cần ra chuyện như vậy hiện tại tốt đi thấy hối h ậ n đi hối h ậ n có làm được cái gì a chẳng qua buổi tối lâm đại hải lại đi gọi lâm đức ăn cơm tối gọi ta ăn cơm lâm đức nhìn t h o á n g qua lâm đại hải ngay lập tức hiểu rõ hắn ý tứ nhữ mày nói trở về cùng ngươi mẹ nói một tiếng mời ta ăn cơm thì không đi được ta cũng được trực tiếp điểm nói với ngươi đi ngươi muốn mời ta làm sự việc ta khẳng định xử lý không được nữa ta không có năng lực như vậy ngươi mới ta đức、thúc. ngươi khẳng định có năng lực như vậy ta cũng không muốn nói nhiều ngươi buổi tối đến ăn đi mẹ ta cùng ta vợ đã tại trong nhà nấu cơm ngài đợi lát nữa liền đến a nói xong hết lâm đại hải liền trở về lâm đức có chút không nói lắc đầu chẳng qua sắc trời chậm rãi tối xuống lúc lâm đức suy nghĩ một lúc đi trước đến nhà của lý chính dương trong lúc này nhà lý chính dương bên trong đang nấu cơm đấy chẳng qua là lâm hoan cùng lâm nguyệt đang nấu cơm mà lý chính dương thì nằm ở phía ngoài trên ghế nằm nghỉ ngơi lâm đức ba bá nhưng vào lúc này đột nhiên nghe được lâm linh gọi thanh em của người lý chính dương lúc này mới mở to mắt nhìn thấy lâm đức đi đến lập tức liền cười ha hạ ngồi dậy tiến lên cho hắn phát khói đ ứ ớ c thuốc ăn cơm tối không có đợi lát nữa cùng ta cùng nhau ăn lâm đ ứ c thật cũng không từ chối nhận lấy hắn khói điểm lên lúc này mới lắc đầu chỉ vào sát vách lâm đại hải trong nhà buổi tối ăn cơm cũng không cần ta tại hắn ra ăn lý chính dương là ai nghe xong lời này thì cười ha hả nhìn hắn nói đ ứ ế c thuốc hay là ngài lợi hại loại chuyện này đều có thể giải quyết người thiếu ở trước mặt ta cười đùa t í từng ta nếu n có thể giải quyết còn về phần tại nơi này làm bí thư tri bộ thôn sao không còn sớm lên như diều gặp gió lý chính dương cười hắc hắc vào trong cầm rượu ra đây khắc giày vỏ mã trên đều muốn nói chuyện ăn cơm đúng là ta đến nói với ngươi mấy câu mà thôi rượu thì không uống lâm đức thật sự lắc đầu ra hiệu hắn không cần lại giày vò suy nghĩ một chút mới nói sự việc đến như bây giờ nhà bọn hắn sắc thực s ắ p đ i ê n dù nói thế nào ta cũng vậy hắn nhà lao lâm người tất nhiên hắn mời ta quá khứ ăn cơm khẳng định là muốn hỏi chuyện này ta hỏi một chút ngươi ngươi cảm thấy chuyện này còn có hay không cứu vãn chỗ trống chuyện này phải có cứu vãn chỗ trống không ở chỗ bọn hắn ý nghĩ của mình mà ở tại người khác đâu lại nói ta nghĩ cơ hội cũng không lớn thì lâm tiểu hải loại người này đi hắn nếu không ăn cái gì thua thiệt vĩnh viễn cũng sẽ không lớn、lên. Ta thì đ tin tin、so、lâm t đức sắc h nói ngài, với mặt run lên nghiêm túc tự hỏi lên lý chính dương nói chuyện đến rồi ta cùng lâm tiểu hải biết nhau thời gian không dài rốt cuộc ta mới đến không bao lâu nha thật muốn nói biết nhau lời nói thôn chúng ta trong đối với hắn nhận biết nên cao hơn ta hơn nhiều hắn là cái hạng người gì cũng có thể so với ta rõ ràng nhiều cho nên ta nghĩ chuyện này ngài k h á c lẫn vào bọn hắn làm sao bây giờ là bọn hắn chính mình sự tình cùng ngài mảy may quan hệ đều không có không cần thiết đi nắm ở trên người lâm đ ứ c biến đổi sắc mặt nhiều lần cuối cùng mới gật đầu hung hăng hít vài hơi khỏi nói ngươi tiểu nói này hình như lại có mấy phần đạo lý đâu chỉ có đạo lý a nguyên bản l à như thế một cái l i m à ngươi nói ngươi hiện tại nếu đi giúp hắn làm sự tình kia chuyện của bọn hắn là làm xong thế nhưng lâm tiểu hải ra đây lại làm chút chuyện gì đó ra đây làm sao bây giờ lại nói mặc dù cha con bọn họ cũng đi ngồi tù nhưng không sao à trong nhà không phải còn có lâm đại hải sao lâm đại hải cũng không phải một cái rất rưỡi hắn không thể đem ra nhô lên tới sao với lại ta nói câu ta cho rằng lời nói lâm đại hải người này nói không chừng so với lâm tiểu hải còn đáng tin cậy nhiều đây trong nhà không có lâm tiểu hải có thể bọn hắn năng lực hào hào sống qua ngày được rồi ngươi nói ta đều hiểu kia cứ như vậy đi ta trước đi ăn cơm muốn hay không mang bình rượu quá khứ lâm đức lắc đầu đứng lên trực tiếp hướng sắt vách đi lý chính dương hát h một chút trong lòng tại nói thầm nhìn chàng trai hệ vào tù tiến vào cũng đừng lao nghĩa ra kỳ thực tại trong này thì rất thích hợp n g ư ờ i h ả o h ả o ở tại bên trong ngồi đi anh rể ăn an cơm đi lý chính dương cười hắc hắc lập tức thì chuẩn bị ăn cơm đi sát vách lâm đại hải lâm đức cùng bác gái ba người cụ thể nói cái gì lý chính dương không rõ ràng nhưng mà hắn biết đạo lâm đức từ bên trong lúc rời đi sát vách bác gái ở đâu khóc ổ lên nhìn xem dạng như vậy thật sự thì cùng hắn cha mẹ chết không cần phải nói khẳng định là lâm đức tỏ vẻ chính mình bất lực đối với cái này lý chính dương đưa cho lâm đức điểm cai tán nhìn tới ngươi là chân đem ta cho nghe lập được chẳng qua như vậy cũng tốt ngày thứ hai kỳ thực người của toàn thôn hầu như đều hiểu rõ chuyện này khi bọn hắn hiểu rõ sau đó đã có người ở bên kia chỉ cây dâu mắng cây h o ệ chẳng những là chỉ cây dâu mắng cây h o ệ càng có người trực tiếp đi tìm lâm đức bí thư tri bộ ta biết ngươi là người lâm gia nhưng chúng ta cũng là người lâm gia à hắn lâm tiểu h ả i hại chúng ta lúc không có coi chúng ta là người lâm gia hiện tại tiến vào tìm ngươi đi biện hộ cho liền nói chính mình là người lâm gia vậy ngươi nếu đem hắn lấy ra ngươi sao xứng đáng chúng ta những người khác này không phải liền là sao chúng ta cũng là người lâm gia a tại sao có thể như vậy chứ những người này tìm thấy lâm đức sau đó lào là thì chỉ có một cái ý nghĩ đó chính là ngươi tuyệt đối đừng đi đem lâm tiểu hải cho chỉnh ra đến bằng không chúng ta những thứ này người lâm ra thì có ý kiến chương một trăm chín mươi bốn h ủ y đi v ă n q u â n chương một trăm chín mươi bốn h ủ y đi v ă n q u â n đối mặt với những người này vây công cho dù là lâm đức cũng không có cách nào chỉ có thể liên tục bảo đảm nói với bọn họ chính mình căn bản thì không có nhúng tay chuyện này cùng chính mình quan hệ không lớn các ngươi vẫn là phải vội vàng bắt hải sản khi thủy t r i ề u rút đi khắc lãng phí thời gian đối với những thứ này lý chính dương tự nhiên không rõ ràng nhưng mà khoảng cũng có thể đoán được dù sao không có quan hệ gì với hắn hắn thì vui vẻ làm chính mình sự tỉnh đến xuống buổi trưa lâm ai cùng lâm tú đã quay về lúc này lý chính dương đang chính mình nhà mới phía dưới đi bộ con cái hai tay cười híp mắt nhìn nhà mới cảm giác rất dễ chịu anh rể. không bao lâu này hai tỷ mượi đã qua đến rồi cùng lý chính dương chào hỏi sau đó thì đến cùng một chỗ nhìn xem nhà mới thật là t ố ta mặc dù bên trong hay là một mớ hỗn độn ván khuôn thì không có hủy đi phía dưới hay là gạch vỡ đầu cùng làm cho cứng xi、si、m a n g lộn xộn thế nhưng nàng nhóm hai tỷ mượi nhìn chính là vui vẻ lý chính dương thật sự tại nơi này xây nhà vậy liền sẽ không đem bọn hắn tỉ mội bỏ rơi tới nói cách khác bọn hắn tỉ mội tại trong thôn chân chính có dựa vào không cần nơm nớp lo sợ cho nên bọn hắn cũng vui vẻ thấy thành công càng quan trọng chính là những ngày này lý chính dương đối bọn họ tỉ mội mấy cái thế nào nàng nhóm trong lòng mình rõ ràng nhất mắt thấy anh dễ tập trung tinh thần nào h vào chính mình những tỉ mội này trên thân hiện tại dựng lên nhà trong lòng các nàng cũng có chút vui vẻ đây mới thực là phát ra từ nội tâm vui vẻ hiện tại còn không tốt chẳng qua qua một đoạn thời gian trùng tu sống có thể nhìn thấy chân chính tốt cùng không xong lý chính dương cười ha hả nói vậy lúc nào thì mới có thể chuẩn bị cho tốt lâm ai hiếu kỳ hỏi hiện tại tất cả trên c h ấ n kỳ thực không có mấy nhà dùng cục gạch đến xây nhà đều là một ít đời cũ nhà cũ bọn hắn tự nhiên không biết cục gạch xây nhà cần bao lâu cùng với cần muốn thế nào quá trình qua mấy ngày đem ván khuôn một hủy đi đến lúc đó nhường trường quý thúc bọn hắn quay về tiếp tục tiếp lấy xây k i a đến này thời điểm này nên còn kém không nhiều nói như thế nào đây thời gian khẳng định là có một ít thật sự muốn xây lên có thể được đến tháng sau còn chưa hẳn năng lực xây xong nhưng mà đại thể hình dáng t ầ n g thứ hai sàn gác hẳn là có thể ngược lại tốt tia thời điểm này liền xem như dựng lên một chút xây xong sau đó còn phải trang trí với lại nghe nói tháng sau chúng ta bên này trên cơ bản có thể mở điện vậy ta nơi này còn phải lắp điện đ ư ờ n g đâu nghĩ đến điện vật này lý chính dương thì hơi xúc động đối với sinh hoạt tại thế kỷ 21 t h ó i quen người mà nói điện thật là vẫn luôn rơi không s o n g người bình thường cũng thích có điện có điện thì đại biểu cho có thể làm sự tính khác ngươi nếu không có điện lời nói làm cái gì cũng cảm giác được không thích hợp cho nên hiện tại vừa nghe nói có điện sau đó chính hắn thì thật vui vẻ cái kia có điện nhà chúng ta có phải hay không cũng được kéo điện a đó là dĩ nhiên về sau từng nhà cũng có điện a đến lúc đó lại mua cái máy thu hình về sau buổi tối còn có thể xem s e t tv đâu lâm tú cùng lâm ai đồng thời n ở nụ cười vẫn cảm giác được thời gian coi bọn nàng không tưởng tượng nổi tốc độ đang thay đổi tốt ngày này lưu minh đảo trên cũng nên muốn ngược lại s i măng lý chính dương mời lên minh thúc lưu châu a xuân mấy người bọn hắn cùng tiến lên đi mở thủy chuẩn bị s i măng ván khuôn trước đó vẫn đi qua do hà trường quý bọn hắn làm xong chờ bọn hắn quá khứ lúc là có thể trực tiếp ngược lại s i măng mặc dù nói là một cái đảo nhỏ nhưng trước đó chuẩn bị xong tất cả cho nên ngược lại xi、si、măng ngược lại cũng đơn giản bất quá chỉ là được m ệ n một chút mà thôi tổng cộng thì năm gian nhà cộ lại thêm yêu cầu thì không có cao như vậy cho nên xi、si、măng ngược lại thì tương đối thuận lợi cùng nhau hơn mười người theo buổi sáng đến đến buổi tối cuối cùng coi như là ngược lại tốt lần này tất cả mọi người mệt mỏi không được may mắn lý chính dương tới lúc sau đã mang tốt mì sợi các thứ đi vào nơi này là có thể nấu xong cho nên ngược lại hết xi、si、măng sau đó bọn hắn những người này lại tại nơi này cùng nhau nấu một vài thứ ăn mãi đến khi sau khi ăn xong mọi người mới cảm thấy cuối cùng coi như là thở phào được một hơi hiện tại mọi người một thân, thân trên h â n t đều là bẩn thịu cơm nước xong xuôi cũng liền chuẩn bị trở về trình trên thuyền lúc lý chính dương cho mọi người phát khói sau đó lại nhịn không được cười nói trường quý t h u ố c các ngươi thế nhưng có chút thời gian không có trở về chúng ta sau khi trở về là có thể đem kia trong nhà ván khuôn phá hủy không sai biệt lắm hà trường quý hút thuốc nét mặt rất hài lòng sau khi trở về ngày mai đi ta đi xem xét kia si măng kết thế nào nếu nếu có thể vậy chúng ta là có thể bắt đầu đập thủ muốn là không được vậy chúng ta lại nói vậy nếu là nếu có thể ngày mai chúng ta liền đem nó phá hủy phá hủy sau đó chúng ta liền tay xây tầng thứ hai ngươi tính tình này chắc chắn gấp nha này căn bản thì không cho chúng ta thở một n g ụ nha hà trường quý nhịn không được bật cười Các người thật giống t t đi, h như g là muốn mở điện các ngươi quên cái này nói phạ ra ổng đã sớm có với lại trước đó không phải bọn hắn một mực bên ấy làm cột điện sao hiện tại cột điện tử cũng đứng lên đứng lên vậy khẳng định muốn mở điện a lần này lao nhau tất cả đều hàn huyên nhưng trò chuyện mọi người thì thật cao hứng rốt cuộc đây chính là chuyện thật tốt về sau từng nhà cũng có thể cần dùng đến điện k i a không thật tốt sao ừng tia quả thật không tệ đây coi là chuyện tốt về sau nhà chúng ta cũng không cần lại điểm dầu hỏa đèn lời nói này cũng không phải quang nhà ngươi điểm dầu hỏa đèn hiện tại nhà ai không gọi dầu hỏa đèn mọi người lao nhau nhưng mà trên thuyền mang theo vô cùng có ý sáng sớm lý chính dương lại đi chính mình trong nhà tàn bộ chẳng qua tàn bộ quá khứ lúc nhìn thấy phan hoành cùng hà trường quý bọn hắn thì ở bên kia đang xem xét tấm si mang kết tình huống thế nào lý chính dương tiến lên đặt câu hỏi đã phi thường tốt hà trương quý hải lòng gật đầu trước đó ta dặn dò u a n ngươi để ngươi không sao ở chỗ này tới một chút thủy nhìn tới ngươi làm theo lời ta bảo lý chính dương tự nhiên gật đầu nói đó cũng không phải là mà ta này xài bao nhiêu tiền xây nhà vậy khẳng định muốn chuẩn bị cho tốt một ít cái kia muốn làm sự việc ta khẳng định phải làm à bằng không không có chuẩn bị cho tốt tổn thất kia b o lớn kia cứ như vậy buổi chiều ta đem bọn hắn đều gọi đến sau đó cho ngươi đem này ván khuôn phá hủy phá hủy sau đó chúng ta thì tiếp lấy xây tầng thứ hai tiếp súng sẽ khá nhanh chúng ta tranh thủ sớm chút giút ngươi chuẩn bị cho tốt đúng phải sớm điểm giúp ta chuẩn bị cho tốt chuẩn bị cho tốt sau đó trang trí còn phải hoa hơn một tháng thời gian cho đến lúc đó đều nhanh đến mùa đông yên tâm đi năm nay nhất định có thể để ngươi vào t r o n g ở với lại nếu thật là và o ở thừa dịp lễ mừng năm mới ngươi xử lý cái tiệc rượu à. xử lý xử lý xử lý đến lúc đó mời mọi người đến uống rượu tịch chương một trăm chín mươi lăm thay hắn mở mày mở mặt chương một trăm chín mươi lăm thay hắn mở mày mở mặt đến xuống buổi trưa bọn hắn những người kia thì toàn bộ đến bắt đầu hủy đi và quân chẳng những là làm việc những thứ này chính là trong thôn một số người cũng tới tới trước giú đỡ đi theo hủy đi ván k h u ô n cũng đem phân loại tốt rốt cuộc tầng hai còn phải sử dụng đây mãi đến khi ngày thứ hai ván k h u ô n d ỡ sạch sau đó lại bắt đầu tầng thứ hai kiến thiết thành thật mà nói lý chính dương ở chỗ này kiến thiết nhà người trong thôn nhìn vừa mới lạ lại cao hứng làm nhưng không thể thiếu cũng có chút người ganh t ị tối đủ m ù i vị lẫn lộn chính là bọn hắn nhà lão lâm những người kia đặc biệt bác gái bọn hắn hiện tại con trai mình lại t r ọ c tới đại sự mà lý chính dương vẫn sống được phong sinh thủy khởi theo trên góc độ của nàng mà nói khẳng định rất khó chịu cho nên thường xuyên tại trong nhà khóc sức mức với lại cố ý nói rất lớn tiếng thậm chí có lúc chính ở ch lý chính dương là không thèm đ ể ý hắn nhưng mà lâm nguyệt này tiểu nhi tử cũng không có việc gì liền đi bên cạnh hồi nói móc nàng vài câu từ lúc lý chính dương sau khi đến lâm nguyệt đang mắng người phương diện này hình như có đột nhiên tăng mạnh tiến triển với lại có hậu trường chỗ r ử a lá gan cũng không giống trước đó nhỏ như vậy có lúc thậm chí sẽ trắng trận chạy đến bác gái ra sân nhỏ đi nói móc nàng với lại kia nói ra tới lời nói coi như khó nghe đến cực điểm lâm đại hải tức giận đến không được thậm chí có đôi khi còn muốn đi đánh nàng có thể vừa nghĩ tới lý chính dương cái đó ngang tàng dáng vẻ ngay lập tức lại sợ đối với những thứ này lý chính dương cũng liền mặc kệ ngày nay hắn lái lên thuyền trực tiếp đi nhà cô cô tiện thể còn phải đi một chút chính mình bên quê cũ thu chút hàng quay về nhìn thấy lý chính dương đến cô cô phi thường cao hứng giữa trưa cũng đừng đi đâu tại chúng ta nơi này ăn cơm chưa đi hắn đi tới lúc la đại vĩ cùng lý thu nguyệt đang bên ấy đào xa sủng chẳng qua nhìn thấy hắn sau đó liền đem đồ vật đem thả hạ mang theo hắn về nhà chính dương ngươi tới xem một chút cô cô bên ấy đi làm cơm la đại vĩ đem lý chính dương gọi tới chỉ vào trong góc kia để đó một túi lớn bao k h o a đồ vật vì cũng không có mở ra lý chính dương từ bên ngoài cũng nhìn không ra tới là cái gì mãi đến khi mở ra xem sau đó thì vui vẻ lại tất cả đều là làm xá sủng có thể a lý chính dương nhịn không được tiến lên nắm một cái lên lại nhìn một chút phẩm tướng từng cái đều phi thường tốt nhịn không được đối hắn cười lấy mở miệng nói dựa ngươi đồ vật xác thực có thể a làm sao làm được tốt như vậy đâu những thứ này tất cả đều là c h ự c phẩm nhìn lên tới nơi này cũng không ít a nói ít cũng phải có cái mười mấy cân đi đây đều là chúng ta những thứ này tiên cố ý chọn ra tới kỳ thực muốn nói phẩm chất khẳng định không có chúng ta bán mới mẹ tốt chúng ta đều là chọn một chút ít nhìn sắp phải chết hoặc nói phẩm tướng không có tốt như vậy phơi thành làm lý chính dương nhìn thoáng qua nói là phẩm chất không có tốt như vậy ngươi nếu cùng thế kỷ hai mươi mốt so ra vẫn như c ũ là phi thường đ ỉ n h cấp phẩm chất rốt cuộc kia năm tháng ngươi đi đâu tìm tốt như vậy giã hàng đi đã vô cùng được rồi như vậy đi đợi lát nữa ta cùng nhau mang về kia chẳng phải là nha chính là nghĩ ngươi mang về la đại vĩ mang trên mặt nụ cười phủi tay mang theo lý chính dương đi tới một bên ngồi xuống hai người chính ở đằng kia uống lên thủy người kia nhà xây thế nào la đại vĩ hỏi lý chính dương t ầ n g thứ nhất tấm xi măng đã phá hủy hiện tại đang xây tầm thứ hai xây nhà kỳ thực không bao lâu rất nhanh liền năng lực xây xong đó là chuyện tôi ta la đại vĩ thay lý chính dương cảm giác được từ đáy lòng vui vẻ đến lúc đó ngươi nhưng phải xử lý thực rượu đem chúng ta những thứ này thân thích tất cả đều kêu đến muốn làm một hồi thật xinh đẹp nở mày nở mặt thực rượu muốn nhường những kia làm sơ xem thường ngươi người ngước nhìn cho bọn hắn xem xét la đại vĩ nói lúc này còn hung hăng vỗ tay một cái trường chính là muốn để bọn hắn mọi người thấy nhà chúng ta chính dương chính là có năng lực như vậy làm sơ theo cái nhà kia rời khỏi là tổn thất của bọn họ không phải là của ngươi thứ bị thiệt hại la đại vĩ lúc nói lời này có chút ít cảm khái thậm chí trong ánh mắt còn mang theo một luồng khí nóng cái này cũng có thể lý giải làm sơ đem lý chính dương lấy tới lâm h ả i thôn người là lý thu n g u y ệ t thế nhưng lý thu n g u y ệ t cuối cùng lòng tốt làm chuyện xấu có thể tưởng tượng lý thu n g u y ệ t tại sau đó bị bao nhiêu lý tiến bộ c h â m trọc khiêu khích hiện tại lý chính dương cũng coi là có chút thành tựu trước k i a n ông thôn nói làm việc nghiệp cái gì gọi là làm việc nghiệp đơn giản chính là hai cái thành g i a lập nghiệp thành g i a tức là kết hôn lập nghiệp tức là xây nhà làm tốt hai chuyện này thì đại biểu cho ngươi đã là nhất gia c h i chủ có thể đội trời đạp đất có thể đem tất cả da nâng lên đến rồi chớ xem thường hai cái chuyện này đối với một người mà nói vẫn đúng là không phải dễ dàng như vậy có thể thế kỷ hai mươi mốt người cảm thấy này có cái gì nha đó không phải là một kiện việc nhỏ sao trong thôn xây nhà ai còn xét không nhìn xem thứ này là tương đối trước kia là tại nhà mình c h ạ c h trong căn cứ xây tòa nhà nhà nhưng đã đến thế kỷ hai mươi mốt chẳng phải là thành mua nhà sao tại trong thành phố mua nhà khó khăn biết bao vậy trước kia tại quê cũ xây nhà thì khó khăn biết bao mà lý chính dương mới đến lâm hải thôn bao lâu a chính mình độc lập giải quyết hộ khẩu vấn đề lại giải quyết nhà vấn đề còn nhường một nhà mấy ngụm ăn no mà cấm đừng nói là một cái nông dân làm không được liền xem như có đơn vị làm việc cũng chưa chắc có thể làm đến như vậy đi cho nên hiện tại la đại vĩ đặc biệt thay hắn mở mày mở mặt xử lý đừng nói là la đại vĩ nghĩ như vậy chính là lý chính dương chính mình thì v ô tay nói làm nhưng muốn làm à loại chuyện này làm sao có khả năng không làm đâu đến lúc đó ta phải đem ta cô cô cho ngươi mời đi theo thượng tọa la đại vĩ ha ha cười to vội vàng k h o á t k h o á t tay nói đến ta khẳng định sẽ tới lên hay không lên tọa thì là chuyện khác làm sao lại không lên tọa cha ta đã sớm hết rồi ta coi như hắn không có cô cô chính là ta người thân nhất với lại cũng là đúng ta tốt nhất đến lúc đó các ngươi đến khẳng định được tọa la đại vĩ trong lòng hơi xúc động thay vợ của mình cảm giác được vui vẻ mặc dù lâm hải thôn cuối cùng là lòng tốt làm chuyện xấu nhưng cuối cùng lý chính dương chính mình lấy lại tự tin với lại đối với mình còn có mang một phần lòng cảm ơn hắn cái này làm rượu nhìn thì vui vẻ không bao lâu đồ ăn đã làm tốt ba người ngồi ở bên cạnh ăn cơm lý chính dương nhìn một chút này cô cô từ lúc thu hàng về sau điều kiện tốt lên này ăn thì s o trước đó tốt cô cô ngươi nhìn ta lần này lái thuyền đến rồi đều không có mua cái quái gì thế đến ngươi muốn mua cái quái gì thế đến ngươi năng lực đến là được rồi nhà chúng ta hiện tại lại thiếu không ăn uống lý chính dương cười hắc hắc nhịn không được hỏi hắn nói hiện trong thôn chúng ta bắt hải sản khi thủy triều rút nhiều người không nhiều không tính đặc biệt nhiều chủ yếu là chúng ta bên này hàng không dễ làm à, cách ngơi ư chỗ nào qua xa quan g chọn lời nói được chọn tới khi nào đâu lý chính dương sau khi suy nghĩ một chút mới nói quan g chọn lời nói xác thực không dễ chọn nếu có chiếc thuyền có thể dùng thuyền mang tới ngươi cảm thấy như vậy có thể hay không tốt một chút có thuyền đương nhiên là có thể nhưng mà chúng ta không có thuyền a trước đó những tia lão thuyền nếu như thế c h è o thuyền qua đây lời nói tia được mất bao công sức cá tượng trừ phi giống như ngươi có một thuyền máy còn không sai bị lắm suối q u ỏ e chương một trăm chín mươi sáu suối q u ỏ e nghe la đại v i nói như vậy lý chính dương trong lòng lại tại nói thầm đi lên muốn thật là làm như vậy vẫn đúng là có thể đấy tự a bọn hắn kiểu này vận hàng thuyền cũng không cần làm chính mình đánh cá thuyền lớn như vậy là được rồi quan trọng nhất là có một động cơ là được chủ yếu dùng để chính là cho chính mình vận hàng với lại chính mình trong nhà cũng được làm như vậy à về phần ngư dân nhà nơi này ở đâu đều là cái nào thôn không có ngư dân đâu nghĩ đến nơi này lý chính dương ngao nghe muốn động dù sao hắn hiện tại làm ăn là càng ngày càng tốt hắn có thể đem trong này tốt chất lượng tốt hải sản không ngừng vận chuyển về thế kỷ hai mươi một chính mình hai đầu kiếm nghĩ đến nơi này sau đó hắn nụ cười trên mặt càng nhiều đã ăn cơm rồi sau đó lý chính dương đem hắn nơi này tất cả hải sản cũng cho lấy đi ba người cùng nhau lấy được trên thuyền hiểu rõ lý chính dương kế tiếp còn được hồi trong nhà đi làm việc hai người bọn họ cũng không có lại giữ lại hắn bất quá ta nhìn lý chính dương mở ra thuyền rời đi d á n g vẻ lý thu nguyệt vẫn đứng tại bên bờ nhìn càng xem nụ cười trên mặt thì càng thịnh người đây là đang nơi này nói thầm cái gì đâu nhìn xem thê tử bộ dáng này hắn nhịn không được mở miệng hỏi ta năng lực nói thầm cái gì nha ta là nghĩ đến nói hiện tại chính dương thực sự là càng lúc càng giống cái đại nam nhân với lại hắn cùng trước đó không giống nhau trước đó cha hắn hắn mẹ kế nói hắn chút gì hắn còn có thể tỉnh lại một chút có phải chính mình ở đâu làm không tốt ngươi xem một chút hắn hiện tại sấm rền gió cuốn dáng vẻ đây là người nào đều không nghe nhưng chính hắn trong lòng rất có định số thật l à lớn ta cũng yên lòng hiện tại duy nhất không yên tâm chính là được cho hắn tìm vợ la đại vĩ nghe xong lời này thì cảm giác được đau đầu vội vàng khoát tay dừng lại được rồi được rồi ngươi cũng đừng tái xuất loại chuyện này à cái gì gọi là cho hắn tìm vợ nha ta đều nói chuyện này chúng ta không nóng n ả y ngươi biết cái gì ngươi không nóng n ả y ta sốt rồi ta lý thu n g u y ệ t trường trượng phu một chút hắn mã trên đều nói hai mươi mốt tuổi sự t ì n h ngươi biết người ta hai mươi mốt tuổi hải tử đều có thể người qua đường cũng là anh ta không chịu thua kém nếu là hắn không chịu thua kém lời nói cho sớm hắn lấy được vợ còn cần phải ta hiện tại thay hắn quan tâm sao la đại v ĩ lập tức thì không nói lời nào hắn hiểu rõ thê tử cứ như vậy một người thân ngươi nếu lại nói chuyện lại cái kia mất hứng ta nói là à hiện tại chính dương làm ăn làm tốt như vậy chúng ta còn thay hắn lo lắng cái gì nha nói không chừng sau đó sẽ có những người khác giới thiệu với hắn người đâu lý thu nguyệt nghe xong nhãn tình sáng lên đột nhiên vô tay một cái nói dịch, thật đúng là a ngươi nhìn hắn tuổi tác lại lớn sau đó hiện tại lại là tính thành gia lập nghiệp nhà cũng đang xây những người khác nhìn thấy sau đó khẳng định cũng sẽ giới thiệu với hắn a t i ể u nói này lý thu nguyệt ha ha cởi to phủi tay đừng lên đi vội vàng chúng ta tiếp tục đào xá xuống đi lý tiến triều trong nhà lúc này lý tiến bộ cũng ở đó ta nói ngươi lão tại ta trong nhà làm gì nha lý tiến triều ở đâu dọn dẹp hải sản n ế u mày đối lý tiến bộ mở miệng ngươi đợi tại ta nơi này thì vô dụng à ta lại không giúp được ngươi cái gì ai muốn ngươi giúp đỡ đâu ta này chẳng phải đến xem ngươi tình huống trong nhà sao lý tiến bộ trần trờ nói một câu ta tình huống trong nhà ngươi cũng không phải không hiểu rõ có gì có thể nhìn xem thế nào ngươi còn muốn xem xét nhà ta tiền tiết kiệm có bao nhiêu tiền đúng không ta cho ngươi biết không có tiền tiết kiệm lý tiến triều có chút ghét bỏ đ ị a n h ì n hắn một cái lý tiến bộ cười khan một tiếng sau khi suy nghĩ một chút mới nói ngươi này làm nhiều như vậy hải sản ngươi sẽ không sợ lộ vốn a ta nghe nói trong thôn có ít người còn cố ý bắt hải sản khi thủy triều rút làm hải sản cho ngươi ngươi này chẳng phải dành đến hoàng sao n g ư ơ i quản ta đây ta có phải không muốn quản ngươi ta nói là hắn lý chính dương làm nhiều như vậy không lỗ một quyền sao ngươi nói l ô vốn không đau lòng sao chính hắn tiền tâm không đau lòng liên quan gì đến ngươi à lại thế nào đau lòng tốt hơn cho ngươi cho hứa h ò a phát được rồi vào hướng ca chúng ta có thể hay không thật dễ nói chuyện nhưng vào lúc này cổng sân mở ra đi theo lý chính dương đi đến bá phụ chẳng qua lý chính dũng cũng nhìn thấy ngươi tiến bộ ở bên trong tâm hắn trường trung đại mãng một tiếng thật là xối quậy chẳng qua cũng đã tới khẳng định không thể nào trốn tránh không thấy thế là nhanh chóng vào trong sao ngươi lại tới đây ta không phải nói ta đem đồ vật làm qua tới sao ta hôm nay có r ả n h liền đến chứa kia nhanh đi chúng ta đem đồ vật mang lên đi ta thuyền ngay tại kia bên cạnh Hạt dự, tốt, vậy ta cùng nhau đến nói xong hai người thì cùng đi quân đồ lý tiến bộ toàn bộ hành trình đều bị lý chính dương coi nhẹ căn bản thì không có phản ứng hắn lý tiến bộ sắc mặt có chút khó coi nhưng mà liên tiếp bị lý chính dương dạy dỗ mấy lần sau đó bây giờ tại lý chính dương trước mặt là cái rắm cũng không dám phóng một cái với lại hắn thì thực sự nhịn không được tò mò thế là liền đi theo đám bọn hắn cùng đi đến bến tàu một bên liền thấy lý chính dương cái kia thuyền lớn nhìn thấy thuyền kia sau đó lý tiến bộ sắc mặt càng thêm khó coi cảm giác tâm đều đang run rẩy thừa dịp lý chính dương cùng lý tiến bộ còn đang ở dọn đôi lúc hắn vội vàng về tới trong nhà đi chúng ta đi xem nhìn cái gì vậy đâu có gì có thể nhìn xem thư phân trận nhìn lý tiến bộ một chút ngươi xem một chút người ta chính dương mở ra thuyền quay về hiện tại đang thu hàng đâu chúng ta đi bến tàu xem hắn thuyền ngươi không trước đó luôn luôn nói là giả đi hắn chân lái thuyền đến đây đến rồi đến rồi khi thấy lớn như vậy một con thuyền lúc từ phân cả người thì đứng ngẩn ở nơi đó sắc mặt trở nên mười phần đặc sắc đây thật là thuyền của hắn đúng không không sai được luôn luôn nói là thuyền của hắn không ai nói không phải thuyền của hắn với lại ngươi nhìn xem nhìn xem chính hắn lái thuyền đến đây đâu thuyền này kia được bao nhiêu tiền a hắn Hắn mua được sao? được thứ a k ô môn n nhưng bọn hắn đều nói là vậy khẳng định mua được đi. Nghe nói hắn làm môn này làm ăn rất kiếm tiền, ngươi nhìn xem hiện tại vào hướng ca đều đi theo hắn cùng nhau、làm. nghe nói vào hướng ca trong khoảng thời gian này thu nhập thì còn g biết đi. kiếm tại đi thời ta, rất theo thu thì thể. t mua ca ca h được đều đều có là làm làm làm, vào vào vậy xem phân trên mặt lúc xanh lúc trắng trong đầu của nàng đã nghĩ đến muốn làm sao nhúng tay chuyện này không thể cứ như vậy nhìn lý chính dương phát tài nhà bên ấy lý chính dương đem đồ vật cũng làm đi lên đi theo lại đem tiền cho lý tiến triều n g ư ơ i đang nơi này ăn cơm tối lại trở về đi lý tiến triều cầm lên tiền mang trên mặt nụ cười cơn tối ta sẽ không ăn ta một người này lái thuyền ra đây quá muộn ta thì lo lắng ta còn là ban ngày trở về đi còn có à ta gần đây đang nghĩ ta nhìn xem có thể hay không làm chiếc thuyền nhỏ đến các ngươi trong lúc này về sau thay ta đưa hàng như vậy có thể vẫn còn tương đối tốt mua thuyền nhỏ kia lại phải tốn không ít tiền đâu lý tiến triều trong lòng có chút vui vẻ nhưng ngay lúc đó lại lắc đầu không sao chỉ cần là năng lực kiếm tiền đồ vật vậy liền sao cũng được chỉ cần đầu tư có hồi báo là được liền sợ đầu tư không có hồi báo đồ vật t h như nói giống cha ta như thế cho người khác nuôi nhi tử cùng ngu xuẩn g ư ờ n g như vậy liền không có hồi báo Trước người 197, lần â lâm m ra Triều rút, trước ra thì bắt hải sản khi Thủy 197, thì bắt hải sản khi Thủy Triều hải khi hải khi sản sản người rút. 197, l này lý tiến triều cũng nhịn không được nhìn thoáng qua đang đứng tại trên bờ nhìn chính mình hai người kia không khỏi cười khổ một tiếng chẳng qua suy nghĩ kỹ một chút cũng có thể nghĩ đến lý chính dương đúng hai người bọn họ rốt cục là lớn đến bao nhiêu ý kiến chỉ có thể nói lý tiến bộ hắn là thuộc về đáng đời phàm là hắn làm sơ đúng lý chính dương tốt một chút như cái phụ thân cũng sẽ không bị lý chính dương phía sau như thế chẳng ghét còn có a ta có phải không đại nghĩ lại đến tới bên này lý chính dương vô cùng trắng ra cùng lý tiến triều nói như vậy ngươi nói cái gì đó ngươi cho dù không nhận hắn người phụ thân này ngươi còn không nhận chúng ta nhà lao lý những thứ này t h ú c ba sao lý tiến triều trứng mắt ngươi yên tâm lớn mật đến ta mặc kệ ngươi rời ra ngoài không có rời ra ngoài cái này không có quan hệ gì với chúng ta ngươi vẫn là chúng ta nhà lao lý người chúng ta cơ thể cũng chạy cùng một cái tổ tiên huyết cái này không sai được ta để ngươi cha về sau đ ừ n g đến tìm ta ta nhìn thấy hắn thì phiền lý chính dương cười hắc hắc lúc này mới gật đầu vậy được đi ta liền đi về trước lý tiến triều vô cùng tự giác hạ thuyền đối hắn p h t phất tay rất nhanh lý chính dương mở ra thuyền từ bên này rời khỏi biến mất tại bọn hắn trong tầm mắt thằng đến lúc này lý tiến bộ mới vội vàng tiến lên tò mò hỏi lý tiến triều vào chiều ngươi nói hắn rốt cục là từ đâu kiếm nhiều tiền như vậy chiếc thuyền này hắn mua bao nhiêu tiền lý tiến triều nhìn thoáng qua hắn lại chán ghét nhìn thoáng qua bên cạnh từ phân tức giận trả lời nói ngươi hỏi ta làm gì ngươi muốn hiếu kỳ như vậy ngươi tự mình hỏi hắn sao đi con trai mình không hỏi ngươi muốn chạy đến hỏi ta ngươi thực sự là bực cười nói xong hắn cũng không quay đầu lại đi rồi lý tiến bộ tự đòi một cái chán sắc mặt càng thêm lung túng lúc này mới chuyển hướng từ phân bên ấy cười khan một tiếng ngươi nhìn vào hướng hắn thì không biết chuyện này thì không ai hiểu rõ nhưng mà ta nghĩ khẳng định tốn không ít tiền đến lúc đó chúng ta sẽ chậm chậm nghe n g ó n đi ngày nào ta tự mình đi hỏi một chút hắn từ phân m i ế t miệng cái này lý tiến bộ thật sự là quá mềm ngay cả trên giường đạp cũng không bằng người ta lao vương ra sức thời gian cứ như vậy không nhanh không chậm trải qua chẳng qua ngày này hà trưởng quy cố ý tìm được rồi lý chính dương chính dương ta nhìn xem lưu minh đảo trên cái đó tiểu nhà nên ván khuôn có thể phá hủy ta tại nơi này là không có thời gian trôi qua phá hủy ngươi bên này nhiều chuyện như vậy phải bận rộn bằng không ngươi tìm thời gian cùng bọn hắn quá khứ phá hủy dù sao chính là hủy đi cái ván khuôn m à t h ô i ngươi cùng thiên minh lưu châu bọn hắn quá khứ cũng có thể xử lý lý chính dương gật đầu không sao vậy ngươi thì chuyên tâm làm ta chuyện phòng ốc chuyện này chính chúng ta giải quyết đi hắn như thế sau khi nói xong lý chính dương ngay lập tức đi tìm được rồi minh thúc đem sự việc nói với minh thúc một chút minh thúc hoàn toàn không có ý kiến không nói hai lời thì đáp ứng này bao lớn một ít chuyện à, chính chúng ta đi là được rồi s ắ c thực không cần thiết đi để bọn hắn tại làm chuyện này vậy ta cùng lưu châu bọn hắn nói một tiếng làm phiền ngươi người khác lao nói loại lời này ngươi mời chúng ta công tác cho chúng ta phát tiền lương ngươi không biết mọi người chúng ta nhiều cảm kích ngươi đây chính là có ổn định tiền lương cầm ngươi nói có mấy người cầm trên trong thôn thì chúng ta công tác tốt nhất rồi ta nói với bọn họ một chút chúng ta mấy cái đại nam nhân đi loại chuyện này còn không thể giải quyết không vậy lúc nào thì đi ta đi chung với ngươi đi có thể à vậy liền buổi sáng ngày mai sớm chút đi thôi ngày mai chúng ta thì không định đánh cá đi sau đó cái kia làm gì sao thì mau đem kia ván khuôn phá hủy thuận tiện đem kia bên cạnh đường cũng cho hơi làm một chút ngươi đến lúc đó không phải còn phải cho hắn xây xong đường sao đúng vậy chúng ta lại làm điểm cắt đá chưa qua đi thôi quyết định như vậy đi ngươi đi trước sắp xếp gọn liệu buổi sáng ngày mai mọi người chúng ta xuất phát buổi sáng ngày mai ngày mới mới vừa sáng lý chính dương bọn hắn liền chính thức xuất phát cũng không có người nào khác thì bọn hắn n à y một số người mọi người hợp tác thời gian thì tương đối dài đến bên ấy sau đó thật sự thì cùng nhau đồng tâm hiệp lực bắt đầu chuẩn bị đập thủ đầu tiên là đem trên thuyền những kia cắt đá toàn bộ làm xuống dưới chỉ những thứ này thì làm bọn hắn rất dài một quãng thời gian làm xuống dưới sau đó liền đi bắt đầu chuẩn bị hủy đi ván khuôn hủy đi ván khuôn trước đó mọi người ngồi ở kia bên cạnh hút thuốc vẫn đúng là đừng nói nơi này hiện tại như thế một xây v ề sau chúng ta tới đánh cá cảm thấy tâm đô an không ít nếu thật là ra cái sự tình gì chúng ta tùy thời hướng bên này mở thì so với chúng ta đông đảo trên gần hơn một chút lưu châu nhìn tâm tình không tệ ngồi ở kia bên cạnh một bên hút thuốc một bên thưởng thức nhìn nơi này còn không phải sao lý chính dương n ở nụ cười là cái này ta vì sao cần phải tại nơi này xây một chỗ như vậy nguyên nhân a chính là chuẩn bị bất cứ tình huống nào mà đến lúc đó chuẩn bị cho tốt ta còn phải nhường bọn họ chạy tới tại nơi này cho trang trí một chút Tối thiểu nhất tưởng muốn soát một chút, muốn phòng này đem vì ệ sinh trôi tiếp cái người chuẩn ống nước tiếp hảo. chúng ta bên này làm cái nước、máy. Những người này nghe xong tất cả đều nợ nụ cho hảo, h tắm tốt, ta tất đem làm máy. rửa cả cười. đều bị chúng ta cái đó ao nước à, chỉ cần đổ đầy lời nói khẩn cấp cái mười ngày nửa tháng là không có vấn đề nếu đụng phải trời mưa chính chúng ta ở chỗ này cũng được thu thập một chút nước mưa bỏ vào đến lúc đó chúng ta làm điểm lò than đến làm điểm than đã đến bên này chất đống về sau ở chỗ này ở cái mười ngày nửa tháng vậy liền hoàn toàn không thành vấn đề được vậy liền làm việc đi minh thuốc cái thứ nhất đem thuốc hút xong đầu thuốc la con da đối bọn hắn vây vây tay Những người h k á chẳng lập tức liền tức t đuổi e xem o Hủy đi ván khuôn kỳ thực thuật thể chớ thường h này. đi động cái việc cần kỹ thuật, việc ván tác cũng cần tốn kỳ kỹ một lực, c là qua tượng thúc minh bọn hắn đều làm người có kinh n g i có h ệ có chính Chẳng bọn hắn dẫn đầu mang theo lý chính dương vậy liền dễ làm nhiều hơn. theo dễ đầu qua làm làm lý vậy xong chuyện này thì đã là ngày hôm sau giữa trưa ngày thứ hai bọn hắn mới trở về một đêm này liền tại bên trong tìm cái địa phương tùy tiện chấp nhận một buổi tối chẳng qua tốt tại trước hắn dặn dò qua minh thẩm nếu chính mình hồi không tới nhường minh thẩm giúp hắn nhìn kia mấy đứa bé lúc trở về chính mình trong nhà có không ít người đang bán hải sản lý chính dương tắm rửa một cái nghỉ ngơi một chút này mới đi đến được trước mặt của bọn hắn nhìn một chút những người này hải sản đều là một ít tại gần biển có thể lấy được thứ gì đó bắt hải sản khi thủy triều rút có thể lấy được nhiều nhất đơn giản cũng là tôm tít các loại ốc cùng với con trai những vật này còn có một số trang bối loại hình có thể nói cũng không thế nào đáng giá chẳng qua cái này cũng không có cách người ta cũng chỉ là đang quản h ả i bắt hải sản khi thủy triều rút chỉ có thể lấy tới những vật này mọi người thấy lý chính dương sau đó sôi nổi chào hỏi hắn đối với cái này lý chính dương một, một lần ứng chẳng qua ngay tại hắn nhìn bên trái một chút phải nhìn một cái lúc đột nhiên nhìn thấy bên ngoài viện bên cạnh giường như thì có người đem đầu với vào đến không ở hướng bên trong nhìn xem lý chính dương nghiêng nhìn sang phát hiện không ít là nhà lao lâm người hắn nhữ mày lập tức liền đã hiểu là đầu đuôi câu chuyện ra sao chẳng qua hắn thì làm như không nhìn thấy chẳng những là trở thành không nhìn thấy với lại quay đầu vào chính mình bên trong đi thì không quan tâm những chuyện đó sự việc như vậy đại khái qua sau nửa giờ minh thẩm đi đến bên ngoài đám kia họ lâm người thì đến bán hải sản chúng ta có thu hay không chương một trăm chín mươi tám tiết tiết biểu nhìn xem minh thẩm thái độ này cùng giọng nói không còn nghi ngờ gì nữa cũng là đúng những người họ lâm đó rất khó chịu lý chính dương suy nghĩ một lúc hỏi nàng ngươi cảm thấy có thu hay không ta nghĩ không thu thu bọn hắn làm gì chúng ta lại không phải là không có hàng bọn hắn nếu không phục khí có thể ngẹ lấy thu bọn hắn làm gì ta nhàn sao n g ư ơ i xem bọn hắn trước đó đều là sao đối n g ư ơ i lần này cần không phải l â m tiểu hải làm bọn hắn ngươi tin không tin bọn hắn hiện tại còn đoàn kết nhất trí đối phó ngươi đâu thì đám người này là chúng ta trong thôn tối không biết xấu h ầ nhóm người kia nhìn xem minh thẩm này rong rạc dáng vẻ liền biết nàng đối với những người này ý kiến là lớn đến bao nhiêu cho nên lý chính dương sau khi nghe thì nhịn không được cười cười kia cứ như vậy đi ngươi liền nói chúng ta hôm nay dẹp xong không thu tuất ta đi nói với bọn họ minh thẩm nghe xong lời này thì đi ra ngoài lý chính dương suy nghĩ một lúc nhìn một chút thời gian hiện tại mới là buổi sáng đâu thế là thì đứng lên vội vàng theo trong v i ệ n trải qua trực tiếp đi tìm được rồi a xuân a xuân cùng ta lại vào một chuyến huệ lị a xuân vừa nghe nói vào huệ lị lập tức liền đáp ứng không nói hai lời vội vàng liền theo hắn cưới lên xe đạp hai tám đại giang vào thành lần này hay là trực tiếp chạy nhà bành lao gia tử đi không bao lâu lý chính dương liền đi tới bên ấy với lại mua lấy món quà bành lao gia tử nhìn thấy hắn sau đó rất vui vẻ nhưng là lại ở đâu ván trách hắn ngươi nói ngươi tới thì tới ngươi sao còn cho ta mua lễ vật đâu ngươi lần sau không cho phép rách nát như vậy phí hết ta thì chính mình đến tuyệt đối không nên mua món quà làm phải chúng ta cũng lạnh nhạt dường như ta biết lao gia tử không lớn chú trọng những thứ này có thể chúng ta dù sao cũng là tới làm khách ngươi nói chúng ta hai tay chống chân đến cái gì cũng không có vậy chúng ta không phải vì khách chi đạo không thể nào nói nổi n g ư ơ i năng lực đến ta đều đã rất vui vẻ cái gì là khách không vì khách tới tới tới đổi u ngồi xuống ta để ngươi cùng mãi mãi nấu cơm chúng ta làm chính mình ăn giữa trưa tại nơi này ăn một bữa cơm cũng chớ đi a không cần cái gì không cần nha đến rồi khẳng định phải ăn cơm t r ư a cứ như vậy hắn kiểu nói này một bên a xuân ngay lập tức khẩn trương lên thậm chí còn kéo lý chính dương một chút lý chính dương sửng sốt một chút không biết a xuân đây là muốn làm gì a xuân trong lòng k ê u khổ liền sợ lý chính dương như lần trước như thế cũng nói muốn đi giúp bành mãi mãi một tay sau đó lưu một mình hắn cùng bành lao ra từ nói chuyện h i ế m lần trước cùng bành lao g i a t ử nói chuyện phiếm hắn chỉ lo lắng trò chuyện một chút nhường lao g i a t ử phát hiện chính mình là kẻ ngốc này nhiều l u n g túng nếu lần này lại để cho chính mình cùng hắn nói chuyện phiếm có thể chính mình liệt dương khuyết điểm đều phải nhường lao g i a t ử hiểu rõ a xuân mới không làm chuyện ngu xuẩn như thế đâu chẳng qua cũng may lần này lý chính dương cũng không có đi giúp bành mãi mãi n ấ u cơm mà là nghiêm túc nói với bành lao g i a t ử dạy rồi một việc lao g i a tử là như vậy ta suy nghĩ một chút thì hiện tại ta bên này trừ ra cái kia thuyền lớn bên ngoài kỳ thực ta còn cần cơ động thuyền nhỏ ta cần dùng những thuyền kia đến đưa hàng thì muốn hỏi một chút ngươi có thể hay không sẽ giúp ta tìm hai chiếc thuyền nhỏ giá tiền làm nhưng không nên quá cao ngươi là dùng để đưa hàng đúng không vấn đề này dễ làm a như vậy đi ta cho ngươi tìm một cái không khó lắm tìm thấy lao gia tử vậy quá cảm tạ ngươi kia đến lúc đó ngươi liền giúp ta lưu ý l ấ y có động tĩnh thì nói cho ta biết một tiếng ta tùy thời đều có thể đến đây không sao này bao lớn một ít chuyện chúng ta còn không biết sao ngươi hiện tại thế nhưng làm ăn lớn đây này ta cho ngươi mau chóng nghe ngóng có việc ta cho các ngươi tri bộ thôn bên ấy mang hộ tin vào đi <cười> nhiều tạ lao gia tử từ bên này đã ăn cơm rồi lý chính dương mang theo a xuân rời khỏi về tới thôn bên trên chẳng qua sau khi trở về lý chính dương suy nghĩ một chút tìm một cơ hội xuyên việt về đi hắn quay về cũng cần mua một vài thứ hai năm dưới lý chính dương ra hiện tại c h ỗ đó lúc này là buổi chiều lý tỷ bọn hắn ngược lại là tại nhưng mà cũng không bận điệu với lại bể hải sản tử trong đều là đã trống không không ít còn lại một ít còn có không có bán xong hải sản nhưng mà cũng không nhiều đây là bọn hắn bên này trạng thái bình thường lão bản lý tỷ nhìn thấy xuất quỷ nhập thần lão bản một chút cũng không kỳ lạ dù sao cũng đã thành thói quen lý chính dương nhìn một chút bên này sau đó mới hỏi nàng nhìn lên tới không tệ a vẫn được chúng ta mỗi ngày lớn như vậy lượng mỗi ngày đều bán không sai bị lắm còn lại những vật này đến tối cũng có thể bán một đợt trên cơ bản mỗi ngày đều năng lực thanh s o n g với lại chúng ta giá tiền so với những người khác kia thật là cao quá nhiều rồi ta biết phụ cận chúng quanh tăng thêm cái đó trợ rau thì chúng ta nơi này bán là tất cả đều hoang dại hải sản hiện tại chúng ta cũng đánh ra thành tựu đến, đến rồi hai người các ngươi loay hoay qua tới sao tối thời điểm bận rộn có chút bận điệu nhưng mà bình thường thời gian mà nói hai người chúng ta dư dả lý chính dương gật đầu được vậy mọi người tiếp tục làm việc còn sống đi ta đi làm việc quét một vòng sau đó đem tiền một cầm đi theo liền đi bên cạnh chợ giao phụ cận mua đồ ở chỗ này mở tiệm có một chỗ tốt chính là bất luận hắn bán đồ hay là mua đồ cũng tương đối dễ dàng đi tới một cái ngư cụ cửa hàng mua mấy bộ câu cá công cụ lại mua một ít con mồi sau khi làm xong những việc này lý chính dương nhìn một chút đột nhiên trong lòng hơi động đi tới bán biểu chỗ nay cùng hắn lần trước mua cho mình biểu là giống nhau hắn tốn hai trăm khối tiền mua hai khối biểu mua xong những vật này sau đó hắn mới trở lại trong thôn quay về xem xét phát hiện biểu tự nhiên là mang về chính là những kia cần câu thì rơi mang về lý chính dương cẩn thận suy nghĩ một chút theo tiếp tục như thế lời nói hắn tiếp xuống nên rất nhanh liền năng lực mang những vật khác quay về lần tiếp theo lúc trở về thử một chút mang một ít dầu mễ loại hình quay về nghĩ đến nơi này tâm tình thật tốt mấy ngày nay lâm tú cùng lâm mai lại nghỉ về nhà hai cái tiểu nữ hải sau khi trở về lại bắt đầu ở đâu bận rộn vẫn bận sống đến buổi tối ăn cơm ngay cả đồ ăn đều là bọn hắn làm hai người bọn họ quay về cao hứng nhất chính là lâm linh vì nhị tỷ tam tỷ làm cơm ăn ngon buổi tối bày một bản đồ ăn lâm linh kích động nhìn bên này đến ngồi xuống lý chính dương kêu gọi lâm tú cùng lâm mai ngồi xuống hai tỷ m ộ i hơi cười một chút ngồi xuống hai bên đi tiễn các ngươi lý chính dương tử trong ngực rút kia hai khối biểu xuất đến đưa tới nàng nhóm trên tay hai cái tiểu nữ hải nhãn tình sáng lên biểu a loại vật này tại tám mươi mốt năm vẫn tương đối hiếm thấy cho nên hai cái tiểu nữ hải nhìn thấy sau đó thì tương đối vui vẻ phải biết cái đồ chơi này thế nhưng đồng hồ điện tử a đồng hồ điện tử từ lúc thế kỷ hai mươi năm mươi niên đại xuất hiện đến nay một mực phi tốc phát triển nhưng mà đối với cái đó thời đại người trong nước mà nói kiến thức cơ hội hiếu đồng hồ điện tử chủ yếu chính là đơn giản sáng tỏ nhìn xem rất hiểu rõ đặc biệt đối với t u ổ i không lớn lắm hài tử mà nói không cần đi tiến hành cùng lúc giây phút châm một chút có thể hiểu rõ là mấy giờ mấy phần làm nhưng đối với rất nhiều thích biểu người mà nói cái này liền không có bức cách nhưng đúng hài tử mà nói ta có một viên đồng hồ điện tử chính là rất có bức cách thậm chí rất nhiều người hiện tại hoàn toàn không biết có đồng hồ điện tử khái niệm nhưng bọn hắn hiểu rõ này là đồ tốt chương một trăm chín mươi chín làm ăn không nói ân đoán chương một trăm chín mươi chín làm ăn không nói ân đoán các ngươi có một biểu về sau trên giới học thì tương đối thuận tiện lý chính dương cười lấy giải thích một chút cái này được bao nhiêu tiền a lâm tú có chút bận tâm hỏi mặc dù cái đồ chơi này mang tới lúc bị thời không cho sửa không ít thì như nói nhìn thì kém xa thế kỷ hai mươi mốt như vậy mới nhưng xuất hiện thứ này nguyên bản thì đại biểu cho không giống đại chúng người nghĩ tiền làm gì còn trẻ như vậy đừng cứ mãi nghĩ tiền ta có thể cho người mua đã nói lên tiền không là vấn đề ta nếu không có mua đã nói lên ta không có tiền mua đã hiểu ý nghĩa không lâm tú cầm biểu trái xem phải xem vô cùng thích anh rể, vậy ta cũng có thể mua một cái sao lâm hoan lúc này lấy dũng khí hỏi một câu ta thì đang đi học a chúng ta cùng lâm nguyện cũng cần a lâm n g u y ệ t không ngừng gật đầu ý nghĩa chính là đúng đúng đúng ta cũng cần lâm linh xứng sở ngay lập tức rất bất mãn địa d ơ tay lên vậy ta thì vô cùng cần a ta buổi sáng cũng muốn theo thời gian lâm ai không có tốt như vậy tính tình một cái tắt đập vào lâm linh trên đầu ngươi liền biết dùng miệng nói ngươi chừng nào thì sáng sớm q u á a mỗi ngày còn không phải muộn như vậy lên còn có ngươi lâm hoan cùng lâm n g u y ệ t ngươi ngay tại trường tiểu học thôn đọc sách muốn cái gì đồng hồ đeo tay mỗi ngày linh đang thanh ngươi nghe không được sao tùng, tùng tùng toàn thôn cũng không sai biệt lắm phải nghe đến nếu nghe không được ngươi n h ư n hắn đánh kẹn cho ta dùng sức gõ ngươi còn phí số tiền này đến lúc đó ngươi thượng trung học ta cùng nhị tỷ đem này hai khối biểu thay đổi đến đem cho các ngươi hai cái tiểu nhân mang trắng tiêu số tiền này làm gì lâm ai vừa nói ba cái mội mội ngay lập tức rụt lại cái đầu cái rắm cũng không dám phóng một cái lâm ai nói không sai hiện tại các ngươi tuổi tắc quá nhỏ không muốn mang liền xem như mang theo không chừng khi nào thì vứt đi đợi đến lúc các ngươi lên trung học anh r ể lại cho ngươi nhóm hai người mua lâm hoan cùng lâm nguyệt lúc này mới cao hứng trở lại đổi lại khuôn mặt tươi cười anh rể anh rể ta cũng mớn ta thượng trung học lúc ngươi cũng phải mua cho ta được mua mua mua đến lúc đó cũng cho các ngươi mua vội vàng ăn cơm đi bằng không thái đều phải lạnh mọi người cười hắc hắc lúc này mới vội vàng ăn cơm đã ăn cơm rồi sau đó lâm tú cùng lâm ai ở trong đó tắm bát thì ngươi nhìn xem hiện tại là buổi tối bảy trăm ba mươi đi lâm ai tắm bát thỉnh thoảng còn d ơ cổ tay lên ở bên kia nhìn xem càng xem nụ cười trên mặt thì càng thịnh có thể hay không nước vào không dùng đến a lâm tú nhìn hắn bộ dáng này có chút bận tâm hỏi sẽ không vừa mới anh dể nói này đồng hồ điện tử là chống nước sẽ không lâm tú gật đầu sau khi suy nghĩ một chút mới nói lâm ai chính chúng ta có tốt nhất rồi nhưng mà tuyệt đối không nên tại trước mặt người khác khoe khoang thứ này không rẻ đến lúc đó đừng làm vứt đi ta biết đúng là ta vui vẻ ta sẽ không theo người khác khoe khoang trong này hai tỷ mọi âm thầm vui vẻ ở bên ngoài lý chính dương nằm ở giường trên ghế ba tên tiểu g i a hỏa thay hắn bóp tay n ắ m chân anh rể ngươi nhìn ta tay cũng bóp tê ngươi có thể hay không cho ta trước giờ mua đồng hồ đeo tay à? chờ ta lên tiểu học ngươi liền giúp ta mua có được hay không bên ấy lâm linh một bên giúp hắn ấn lại tay còn vừa đề cập với hắn yêu cầu lâm linh nào có ngươi bộ dáng này lâm hoan vô cùng không nói c h ừ n g lâm linh một chút anh rể vừa mới không phải đã nói rồi sao tuổi tắc quá nhỏ không chừng ngươi liền phải vứt đi ta sẽ không mất đâu ta đến lúc đó đều lên tiểu học ta đều đã lớn rồi ngươi lớn lên cái g i ắ m ngươi còn chưa bả vai t a cao đâu lâm nguyệt đầy vẻ khinh bỉ nhìn lâm linh xin chào ý nghĩa nói ta thì c h â n ngươi ngắn nhất lâm linh tức giận ai c h â n ngắn nhất không phải ngươi ngắn nhất sao tới tới tới so với một chút lâm nguyệt khinh thường n h ữ u m ô i nay thì mỗi ba cái bông chốc liền bắt đầu hát lên kịch đến rồi cái này lý chính dương hát đầu và ngóng n ó n g đều nói ba đàn bà thành cái chợ nay mẹ hắn hay là ba cái tiểu nữ h à i cũng một đ ạ i kịch nói đến cũng tốt chơi trước đó lâm tú lâm mai tại trường học lúc lâm hoan thì rất có đại tỷ bộ dáng sẽ không theo hai cái này m g ồ i m ộ i như hôm nay như vậy đùa dợn trò đùa nhưng mà hai cái lớn vừa về đến ngay lập tức lại khôi phục nàng mới một ư ơ i hai tuổi lý chính dương cẩn thận suy nghĩ một chút có thể là cái này cái gọi là tinh thần trách nhiệm đi làm lớn không tại nàng chính là lớn nhất rất tự nhiên muốn gánh vác chăm sóc m ộ i m ộ i trách nhiệm thế nhưng phía trên có càng lớn tỷ tỷ tự nhiên cũng liền khôi phục trước đó mọi mọi nhân vật lý chính dương hơi xúc động cuối cùng đứng lên thật sự là bị bọn nhao nhau không được thế là khẽ hát từ bên này đi ra các ngươi c h ờ ồn ào ngươi nhìn xem đem anh rể cũng nhao nhao đi rồi vừa vặn lâm ai hiện ra nhìn thấy bộ dáng này sau đó nhịn không được đối nàng nhóm ba người nói như vậy ba người ngẩn ngơ lúc này mới nhìn một chút lý chính dương bóng lưng tất cả đều do ngươi lâm nguyệt chỉ vào lâm linh nói e m đẹp nói cái gì mua đồng hồ đeo tay sự việc ta liền nói ngươi vô sự hiến ân cần phi gian tức đạo lâm linh tức giận đến không được vẫn đúng là đừng nói từ lúc lý chính dương cho lâm nguyệt có chui lên lớp sau đó này lâm nguyệt một mép là đột nhiên tăng mạnh tâm tính thì tốt trước đó bất kể như thế nào cũng làm chẳng qua lâm linh hiện tại là đem lâm linh đẻ xuống đất ma sát lý chính dương mới mặc kệ phía sau những chuyện kia khẽ hát đi ra phía ngoài rất mau tới đến nhà mình nhà mới bên ấy không ngờ rằng mới vừa tới đến bên ấy phát hiện một người khác ảnh thì đến đây đi vào xem xét phát hiện lại là bí thư tri bộ thôn lâm đức lý chính dương đổi nhanh lên trước dâng thuốc lá lâm đức cũng liền không khách khí tiếp nhận nhìn hắn nhà không ngừng gật đầu nói có thể à hiện tại này nhà xây cực kỳ khí phái ta nhìn xem t ầ n g thứ hai này cũng lập tức sẽ dựng lên đến lúc đó lại phải ngược lại xi măng lý chính dương mặt trên đều là ý cười đều là đức t h u c ở chỗ này giúp đỡ bằng không nào có nhanh như vậy nhà n g ư ơ i thiếu định nọt ta ta bất quá chỉ là cho ngươi phê cái điệu mà thôi cái nào không quan trọng nhất phê duyệt đất mới là trọng yếu nhất phê nếu bổ không xuống điệu ta nghĩ đóng đô không có cách nào xê mã trên đều nói muốn mở điện sự t ì n h vậy ngươi nơi này là có thể chuẩn bị kỹ càng mở điện ngươi đây là đổi kịp thời điểm t ố t ta lý chính dương gật đầu này mã trên đều nói muốn mở điện sự t ì n h ta là muốn mua chút ít đồ điện về nhà đúng à chính phủ bên này chỉ phụ trách đem dây điện kéo vào được phòng mình bên trong những kia đồ điện khẳng định phải chính mình chuẩn bị xong tỷ như nói dây điện bóng đèn điện còn có các loại công tác đều cần ngươi chính mình làm ngươi kiểu nói này ta ngày mai liền phải qua bên kia nhìn một chút mua chút đồ vật quay về đến lúc đó không chỉ là nhà mới của ta phải dùng căn nhà đó của lâm tú ta cũng phải lắp đặt tốt điện a là được chuẩn bị kỹ càng chẳng qua n g ư ơ i nhà mới chuẩn bị cho tốt sau đó khẳng định càng đẹp mắt lý chính dương cười hắc hắc ta nghe nói sự tình hôm nay nhưng vào lúc này lâm đức đột nhiên lại mở miệng nhà lao lâm những người kia nghĩ bán hải sản cho ngươi ngươi tịch thu đúng không lý chính dương cười khan một tiếng nệ tính ta cho bọn hắn thu một cái đi lâm đức tiến lên vô vỗ bờ vai của hắn ta biết ta nói lời này có thể có chút của người phúc ta nhưng không có cách ai bảo ta là cán bộ đâu bọn hắn những người kia xác thực vô cùng nhận người hận nhưng mà ngươi coi như là bình thường làm ăn không cần thiết nói để ngươi không phải muốn đối bọn hắn tốt bao nhiêu làm ăn không cần giảm ân đoán có thể có lợi có thể làm chương hai trăm mua vật phẩm chương hai trăm mua vật phẩm thành thật mà nói hắn lời nói này phi thường đại khí với lại thì thực sự cho dù là lý chính dương cũng không khỏi bội phúc lên gãi đầu một cái sau đó gật đầu đáp ứng đức thúc đều nói lời này vậy ta còn có thể nói cái gì ngày mai ta nói với minh thẩm một tiếng nhường nàng thu là được rồi ngươi này n h à về sau là chuẩn bị chính ngươi chuyển tới vẫn là để lâm tú nàng nhóm t h ì ở qua đến lâm đức là người thông minh mặc dù hắn lần này đến kỳ thực chính là tìm lý chính dương nói chuyện này nhưng lý chính dương đáp ứng sau đó điểm đến là rừng lập tức nói sang chuyện khác ta là không có ý kiến cũng không biết lâm tú bọn hắn thế nào phòng ta đều đã cho các nàng dự bị tốt đến lúc đó một người mở gian một người một gian lần này chính là lâm đức cũng nợ nụ cười ta ngược lại thật ra hiểu rõ ngươi trong này căn phòng đủ nhưng mà ngươi xác định cần một người một gian sao đến lúc đó ta không nói cái k h á c liền nói lâm linh đều không có lá gan một người ngủ một gian đi lý chính dương cười ha ha một tiếng không sao đến lúc đó nhìn các nàng chính mình lâm đức gật đầu lại nói mấy câu sau đó lúc này mới từ bên này rời khỏi lý chính dương nhìn hắn bóng lưng trong lòng hơi xúc động xem xét là cái này cán bộ kỳ cựu a lý chính dương tại nơi này dạo qua một vòng sau đó thẳng đến không sai biệt lắm mới về đến trong nhà đi hiện tại bắt cá bên ấy có minh thúc mang theo lưu i châu bọn hắn ba bốn người trên cơ bản cũng không cần lý chính dương quan tâm muốn đi lúc là có thể đi không tới cũng được không tới thì như nói buổi tối hôm nay hắn thì không có đi ngày nay lý chính dương ngồi thuyền cùng minh thúc bọn hắn cùng tiến lên lưu minh đ ả o chẳng qua lần này đi lên minh thúc bọn hắn là muốn đem phía trên kia đường cho hơi phô một chút mà lý chính dương thì là mang tới cần câu chuẩn bị đi câu câu cá trừ ra minh thúc lưu châu mấy người bọn hắn bên ngoài còn gọi lên trong thôn mấy cái cùng nhau đến giúp đỡ tranh thủ hôm nay đem kia nhà chung quanh đường hơi cho phô một lúc sau lại để cho phan hoành hà trường quý bọn họ chạy tới đem tường kia cho rán một chút người muốn đi câu cá vẫn đúng là có thể minh thúc nhắc nhở lý chính dương thì lưu minh đạo bên cạnh cái đó Chỗ người à o đoán ta muốn n k h ô sai nên có ban, với lại nên đoàn n có thạch có một g Kỳ thực h c ú nếu g nghĩ nhưng ngầm không cũng không Ngươi ta trước tới tốt kia qua. cá, cho có đó đánh đá đánh, đi bên bên nhiều nên liền n ở mà ấy đi câu cá lời nói chỗ nào là vị trí tốt được vậy chúng ta đi trước đem đường chuẩn bị cho tốt làm xong có thời gian ta liền đi câu cá được rồi chúng ta nhiều người như vậy n g ư ơ i đi làm đường gì a chính n g ư ơ i đi câu cá đi ta nghe a xuân nói ngươi là chuẩn bị mời lên lần giúp đỡ mua thuyền cái đó lao ra t ừ đến câu cá trước tìm kiếm đường ngươi cũng đúng thế thật chính sự ngươi đi làm ngươi chính sự đi kia thật không có ý tứ a ngươi có ngượng cùng gì đây không phải chuyện rất bình thường sao ngươi đi đi tất nhiên minh thúc cũng nói như vậy lý chính dương cũng liền không k h á c h khí lên bờ sau đó nói với bọn họ một chút chính mình lại đi bên ấy câu cá câu cá là việc cần kỹ thuật chẳng qua lý chính dương cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu tương phản hắn thật là có một ít kinh nghiệm đi vào bên ấy sau đó nhìn một chút phát hiện cái này đúng là một cái câu cá nơi tốt thế là liền đem cần câu cá đưa ra đi theo lại bắt đầu động thủ giọng con mồi chuẩn bị cho tốt tất cả sau đó tìm một viên tương đối tốt ngồi tảng đá đi theo v ư n g cán con cá này tới quá nhanh dường như vòi rồng c ă、so、tuyến tuyến như thế lưu trong chốc lát sau đó tiếng ngư dường như khí lực đã không lớn lý chính dương này mới chậm rãi đưa nó kéo lên xem xét là một cái cá mú hổ tối thiểu nhất năm cân lý chính dương cười hắc hắc lần nữa hạ cán như vậy căn bản không có tốn bao nhiêu thời gian câu được mấy con cá lên với lại con cá này cũng phi thường lượt cái trừ ra ban đầu câu đi lên cá mú bên ngoài phía sau thì câu được một ít cái khác ngư lý chính dương sau khi xem xong rất vui vẻ chẳng qua thì không dám ở nơi này nhiều câu bao lâu rốt cuộc người ta ở bên kia giúp mình làm việc chính mình luôn đã chạy tới bên này chơi cũng không được cho nên câu được sau đó thì sách ngư đi tới làm việc bên đấy đi vào sau đó đem ngư cất k ỹ liền bắt đầu cùng nhau gia nhập đến bên trong đi may mắn bọn hắn muốn làm phạm vi không tính đặc biệt lớn lại thêm nhiều người đến buổi tối thì làm xong tám giờ tối tả hữu mọi người nến qua đồ vật sau đó minh thúc lái thuyền liền đem mọi người mang về làm như vậy một vòng sau đó bên này trên cơ bản thì không thành vấn đề ngày này lâm đức lại cho lý chính dương đến mang hộ tin nói là nhà họ bảnh cái đó lao ra tử gửi thư nói làm sự việc đã làm xong lý chính dương một thiên mã trên lại dẫn a xuân chạy tới trong thành phố tìm thấy bảnh lao ra tử sau đó lao ra tử liền đem sự việc nói cho hắn biết hai cái thuyền cá đã cho ngươi tìm được rồi đồng dạng cũng đều là cũ một cái sáu trăm khối tiền đến lúc đó quy củ cũ vẫn là có người biết lái đến ngươi bên ấy đi mở sau đó ngươi cho hắn tiền là được rồi lý chính dương nhịn không được vui vẻ dùng sức gật đầu kia quá cảm tạ còn có ta hai ngày này đi chúng ta bên ấy câu được một chút ngư s ắ c thực tốt câu người xem ngài khi nào có thời gian đến chúng ta ở đâu tới mang n g ư ờ i câu cá đi nay có thể a đến lúc đó ta rút cái thời gian đi được vậy ta nhìn xem ngài khi nào có thời gian nói cho ta biết một tiếng ta an bài tốt vậy ta cùng a xuân liền đi trước n g ư ờ i không ăn cơm chưa cơm ta sẽ không ăn ta còn có rất nhiều chuyện phải bận rộn đâu đặc biệt chúng ta thôn hiện tại muốn mở điện ta lần này đến huyện lị bên trong còn phải mua một vài thứ trở về được vậy ta sẽ không quấy r à y ngươi lý chính dương cùng hắn phất phất tay lúc này mới mang theo a xuân theo nơi này ra đây sau khi đi ra liền đi chung quanh đây trong tiệm bắt đầu mua đồ chủ yếu nhất chính là mua các loại lắp điện thứ cần thiết quan trọng nhất bóng đèn điện dây điện công t ắ c đều phải mua khi đó dây điện nhưng thật ra là dây điện dây điện rất nhỏ cũng là bởi vì k i a thời điểm này cùng hiện tại không giống nhau tiêu chuẩn không có cao như vậy nhưng cái này cũng đầy đủ mua xong sau đó mua công t ắ c công t ắ c là dây kéo thức công t ắ c cùng phía sau dùng vịnh lên tấm không giống nhau lao dây kéo thức công tác khi ỳ t ự c v ệ đó vì tất cả đồ điện công suất thấp cho nên bóng đèn điện kỳ thực cũng không sáng làm như ngươi nếu theo dầu hỏa đèn thời kỳ chuyển đổi đến bóng đèn điện thời kỳ kia bóng đèn điện khẳng định rất sáng có thể ngươi nếu theo thế kỷ hai mươi mốt chuyển đổi đến kia bóng đèn điện thì rất se si vừa tối đây là thời đại nguyên nhân không có cách nào lý chính dương tự nhiên thì không có cao như vậy yêu cầu có thế nhưng đúng lý chính dương mà nói như vậy cũng không mỹ quan lại không an toàn lại thêm hắn hiện tại xác thực có tiền thế là lại dùng tiền mua rất nhiều máng đi dây điện chẳng qua này máng đi dây điện quá dài ra cũng không dễ dàng mang về lý chính dương dứt khoát liền xài ít tiền mời bọn họ người nơi này vận chuyển trở về mua xong đây hết thẻ sau đó lý chính dương lúc này mới cười híp mắt dẫm lên xe đạp hai tám đại giang đi về nhà chờ hắn lúc trở về máng đi dây điện cũng đã đưa đến nhà chính dương ngươi này mua nhiều như vậy cái quái gì thế đâu v ó n g đèn điện lúc này đến xuống buổi trưa minh thẩm bọn hắn sự việc không có nhiều như vậy thế là hiếu kỳ ở bên kia nhìn lý chính dương thứ gì đó đúng a t h ô n chúng ta lập tức liền muốn mở điện các ngươi hẳn phải biết đi ta đây là mua trước tốt những vật này đến lúc đó mở điện liền mời người ta sắp xếp gọn điện là được rồi ai nha nha Thế thật là tốt ta, nhanh là lý ta, ngươi cũng như xử vậy Đều biết i h ệ ngươi tại tất cả mọi cả n ờ i nói điện. rồi điện, phải việc lại. nha, chuẩn bị kỹ cảng, đừng n lập lập làm chết lại. Vậy Vậy tức tức ta chút chết được sẽ sẽ sớm sự mở mở đem ư bị kỹ g nói như vậy chúng ta không phải cũng phải mua sao không kém bao nhiêu đâu đến lúc đó cũng được mua hiện tại trước không đ ổ i ta đây là trước dự bị tốt rốt cuộc của ta nhà lập tức liền muốn ngược lại tầng thứ hai sàn gác làm tốt sàn gác ta liền phải t r u n g tu đến lúc đó ta mua trước được rồi có thể để cho bọn hắn thông thủy điện minh thẩm gật đầu thì đang suy nghĩ gì lúc muốn nhắc nhở một chút lao công đi mua những vật này đấy thời gian một cái trước mắt lại qua không ít thời gian lý chính dương tầng thứ hai sản gác cũng được đổ ngày này trong thôn không ít người cũng đã chạy tới hỗ trợ hay là tượng trước đó như thế sáng sớm đến giúp đỡ người đều đến đây căn bản đều không cần lý chính dương đi quan tâm toàn bộ hành trình do hà trường quý bọn hắn đi nắm chắc tốt với lại trong thôn người tới thì đặc biệt nhiều nay t h i ê n nhất thật sớm chính là lâm linh đều đã rời giường hì hục hì hục ở bên kia muốn đứng lên giúp đỡ ngươi làm gì nha bây giờ thời tiết đã có chút mỗi mất lúa mùa đều có thể thu lý chính dương một cái đẻ xuống ngao nghe muốn động lâm linh nhị tỷ cùng tam tỷ nhắc nhở qua ta tức là lần này ngược lại s i măng hai người bọn họ khẳng định không ở nhà không giúp được ngươi cái gì liền để ta nhất định phải dậy sớm một chút giúp các ngươi bật điệu lý chính dương d ở khóc dở cười một cái ơn xuống nàng ngươi suy nghĩ nhiều thì ngươi tuổi tắc giúp thế nào ta bật điệu ngươi thành thật điểm nhanh đi về đi ngủ ngươi không q u a y dối thì đã coi như là giúp đỡ ta ngươi hiện tại hào hào trở về đi ngủ không cho ta quan tâm là được rồi hiểu chưa ta ngủ không được vậy ta đi giúp minh thầm bọn hắn nhóm lửa có được hay không ta cũng phải xuất lược a ngươi nhìn xem tứ tỷ ngũ tỷ cũng đã thức dậy đến lúc đó lâm nguyệt lại muốn nói ta không kiếm sống ta mới không muốn bị nàng nói sao lý chính dương dợ khóc dợ cười chỉ có thể phất phất tay ra hiệu nhường nàng rời giường sau đó lý chính dương chính mình đi tới ngược lại xi、si、măng hiện trường quá khứ xem xét phát hiện so với lần trước đến nhiều người không ít không đợi hắn quá khứ hà trường quy quất lấy điếu thuốc đi tới cười ha hạ đ ố i hắn nói lần này tới người cũng không í tá có mấy cái là bọn hắn nhà lão lâm người đâu ngươi nhìn xem tôn đại hải ở bên kia thấy không lý chính dương làm nhưng nhìn thấy không ít người nhưng mà hắn thì hơi nghi hoặc một chút hỏi hắn là ngươi đi gọi của bọn hắn sao ngươi nghĩ gì thế ta đi để bọn hắn ta mới không đi gọi bọn hắn đâu ta nhàn sao hà trương quý lắc đầu quan hệ của ngươi với bọn họ ta cũng không phải không rõ ràng ta không cần thiết đi gọi bọn hắn là chính bọn họ đến không quan hệ với ta ta kỳ thực căn bản cũng không muốn quản c h u y ệ n này ta gọi đều là lần trước giúp ngươi ngược lại qua tấm xi、si、măng những người kia người ta vừa nghe nói ngươi muốn tới đám này ngươi cũng không có nói thêm cái gì lập tức liền đáp ứng ngươi xem một chút hiện tại đến rồi nhiều người như vậy hôm nay thật sớm hẳn là có thể giúp ngươi giải quyết đến rồi liền đến để bọn hắn ở bên kia làm lấy công việc đi quả nhiên lần này có càng nhiều người giúp đỡ tốc độ của bọn hắn cũng càng nhanh đến năm h chiều nhiều chúng tất cả xi、si、măng đều đã ngược lại tốt ăn xong cơm tối sau đó những người này cũng liền sôi nổi trở về lý chính dương chính mình thì thở phào nhẹ nhõm chẳng qua minh t h ú ố c a xuân bọn hắn trong lúc nhất thời không hề có đi chủ yếu là minh t h ú c minh thẩm chính ở chỗ này bên cạnh thu thập phong bếp chuyện này xong x u ô i sau đó ta nhìn xem trong thời gian ngắn cũng đừng có lại đi đánh cá lúa mùa cũng được thu hoạch được tiếp xuống chúng ta phải đem lúa cho thu mới được ta biết vậy cái này mấy ngày chúng ta cũng không cần đi làm việc lý chính dương gật đầu nhà ngươi lúa nhìn cũng không tệ ta nhìn xem cơ bản trên đều là căn sinh ở bên kia thay người quản lý hắn trồng chọn là một tay h o thủ đến lúc đó chúng ta t r ư ớ c thu lúa dẹp xong lúa lại nói cái khác à ngươi hiện tại thì xác thực b ể bộn nhiều việc kia cứ như vậy đi ngược lại hết s i m a n g xác thực liền phải nên đón năm nay ngày mùa cái cuối cùng bận bị quý đó chính là thu lúa mùa kỳ thực lâm tú trong nhà có không ít ruộng đồng quan cần nhờ chính mình thu lúa vậy ngươi thu tới khi nào đi rốt cuộc ngươi không trông cậy được vào mấy cái kia ít hơn nhiều thiếu nhưng mà k i a n ă m tháng kỳ thực còn có chỗ tốt chính là nhiều khi ngày nghỉ là cùng theo ngày mùa cùng nhau phóng t ỉ như nói lần này trong bọn họ tiểu học liền thả năm thiên ngày mùa giả nói cách khác này năm ngày là chuyên môn cho mọi người thu lúa anh dễ vậy chúng ta đi thu đi năm ngày thời gian chúng ta hẳn là có thể giải quyết được lâm ai về đến nhà đã ăn cơm rồi liền bắt đầu nghĩ thu lúa cái chuyện này không có cách đây là niên đại đó hải tử cũng phải chịu sự việc được vậy chúng ta liền đi thu lúa chúng ta sẽ đi trên trấn mua chút đồ vật mua ít thức ăn quay về sau đó chúng ta tới giữa chưa bắt đầu thu đi ta nhìn xem trong thôn đã có không ít người cũng bắt đầu tải thu vừa mới ăn xong điểm tâm lý chính dương đi trên c h ấ n mua một chút thái lại mua một ít cái khác tiểu đồ ăn v ậ t cùng bia bia dứa sau khi trở về trong nhà lâm tú đã lấy ra cắt lúa dùng liềm gặt lúa liềm gặt lúa ngươi nhìn xem này cũng gì xét lý chính dương nhìn thoáng qua dở khóc dở cười xuất ra mài tử lên trên mài một chút đem liềm gặt lúa trên vết gỉ cho mài rơi như vậy nhìn lên tới thì sáng ngời một ít được rồi vậy thì đi thôi chọn tới sọt cầm lên liềm gặt lúa cầm thủy lý chính dương mang theo năm chị em trực tiếp đi tới nhà bọn hắn ruộng đồng bắt đầu thu lúa lúc này trong thôn đã có không ít những người khác tại thu lúa nhìn thấy bọn h gió thu thổi qua đến cây lúa c á n không ở hướng xuống cong nhìn lên tới chính là một bức bội thu tội tắc cảnh thu lúa đây là lão nông dân thích nhất nhìn thấy t r a n g cảnh lý chính dương cũng là một cái nông dân xuất thân sau khi xem cũng không phải thường vui vẻ lâm linh ngươi cái gì đều không cần làm ngươi ngay tại trong ruột chơi ta cùng ngươi bốn tỷ tại nơi này thu lúa chúng ta trước thu một chút ra đây đợi lát nữa ta đến dùng máy tuốt lúa đánh lúa hiện tại cũng nghe lý chính dương lý chính dương nói cái gì nàng nhóm thì gật đầu tán đồng hắn phân phối không có bất kỳ vấn đề gì chương hai trăm lẻ hai b ộ thu chương hai trăm lẻ hai b ộ thu vang nóng ruộng lúa phía dưới bọn hắn làm việc đến rồi thu lúa bình thường chia làm mấy bước cái thứ nhất chính là dùng liềm gặt lúa thu hoạch tiếp theo trói thành một đâm thứ hai xếp thành một đống cuối cùng làm ra máy tuốt lúa đem một đâm một đâm hạt thóc phóng tới ở trong đó tốt u hạt thoát tốt u hạt sau đó lại đem hạt ngũ cốc chứa vào s ọ trong chọn về nhà phơi nắng mắt thấy cắt tới không sai bị lắm lý chính dương vung tay lên đi tới một bên khác bên ấy hả căn sinh thì tại thu hoạch lúa căn sinh thúc vậy ta trước tiên đem máy tuốt lúa làm quá khứ đánh lúa được người lấy trước đi qua đi ta bên này trước thu cái một quãng thời gian Máy tuốt lúa chẳng o i n ư là v những là hắn đài này đang vang lên kỳ thực cùng địa phương khác thì có máy t u ố t lúa tại ở mầm mà vang lên mỗi lần nghe được kiểu này tiếng vang liền để lý chính dương có một loại phát ra từ nội tâm cảm thái những thứ này nông dân thật là tượng từng đầu lão hoàng châu không biết mệnh mọi điều một năm rồi lại một năm làm chuyện như vậy bọn hắn không hề lời oán giận chẳng qua đối với mọi người mà nói kỳ thực này thời điểm này hay là đáng giá cao hơn g sự việc bởi vì này đại biểu cho bọn hắn lại chịu đựng qua một cái gian năng quý năng lực nối liền mới lương khi đó khổ cực như vậy chưa bao giờ gọi vất vả đây là tiểu tư vĩnh viễn vô pháp đã hiểu thứ gì đó có thể sống sót chính là hạnh phúc lớn nhất tiếp xuống tới chính là như vậy lý chính dương cùng lâm hoàn phụ trách đánh lúa lâm tú lâm mai mang theo lâm nguyệt ba cái phụ trách thu hoạch lúa lâm linh phụ trách chơi Cho tới chưa chính chính h tới đúng thế lý chính dương mang theo làm việc không nhìn ra người trẻ tuổi kia kỳ thực rất có thể làm việc đầu góc tốt có thể làm làm ăn sau đó làm lên việc nhà nông đến vậy không thành vấn đề đó cũng không phải là nhà người ta tại bên quê cũ cũng là thường xuyên làm chuyện loại này à các ngươi quên lúc trước hắn chạy tới lúc cùng hắn cha nói những lời kia kia trên cơ bản việc nhà nông đều là hắn làm kia có thể tưởng tượng mà đúng thế tựa như là chuyện như thế hở à à à kia chẳng phải là nhà muốn ta nói à cũng là nhà lao lâm bọn hắn những người kia thường xuyên không tốt kỳ thực như vậy nói chuyện lý chính dương chân rất tốt chân đem những hải tử này trở thành nhà mình n ộ i tử nhìn xem có mấy người có thể làm đến như vậy dọc theo con đường này lao nhau mọi người sôi nổi gật đầu đồng ý đem đồ vật trọn về đến trong nhà đi sau đó lý chính dương ngồi ở kia bên cạnh nghỉ ngơi lâm tú cùng lâm mai vội vội vàng vàng đem đồ vật c ấ t kỹ lâm mai hiện tại thái dương đại ngươi nhanh đi đem này lúa phơi ta đi nấu cơm ăn ta đến phơi lúa hai người các ngươi tỉ m ộ i đi làm cơm lâm hoan lâm nguyệt đi theo ta cùng đi lý chính dương không nói hai lời đứng lên lập tức liền muốn vùi đầu vào vòng tiếp theo trong động tác anh rể ngươi ngày này đều đang bận rộn công việc đến bận rộn đi ngươi cũng đừng bận rộn lâm tú nhanh lên đem lý chính dương n g ăn lại chúng ta tới làm là được rồi ngươi ở bên này nghỉ ngơi thật tốt một chút cái kia còn sao được đâu ta đi phơi lúa các ngươi nhanh đi nấu cơm hạt ta còn thực sự rất đ ó bụng vậy cái kia được thế là tiếp xuống lý chính dương mang theo lâm hoan lâm n g u y ệ n phơi lúa một bên khác lâm tú cùng l â m đẹp t ỷ m ộ i nấu cơm nhìn anh rể ở bên ngoài bận rộn dáng vẻ này hai t ỷ m ộ i trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì một lát sau lâm tú tại lau nước mắt nhị t ỷ người làm sao vậy lâm ai tiến lên lâm tú muốn ngăn lại khóc thút t h í c h rốt cuộc từ lúc đại t ỷ rời nhà đến nay từ trước đến giờ không dám ở nơi này chút ít trước mặt mội mội khóc vì sợ chính mình vừa khóc những thứ này mội mội không còn có dũng khí nhưng lúc này làm thế nào cũng nhịn không được cảm giác lâu như vậy đến nay tủi thân tựa hồ cũng muốn ở thời điểm này phát tiết ra đây lâm ai ngươi nói chúng ta là cái gì vận khí a nguyên bản đại tỷ vừa đi ta già lo lắng ta nuôi không sống các ngươi ta không có cách nào lại hào hào mang theo các ngươi lớn lên trưởng thành kia thời điểm này ta kỳ thực so với các ngươi càng sợ sệt nhưng mà ta lại không thể nói với các ngươi bởi vì ta hiểu rõ một nói chuyện các ngươi so với ta càng bất lực nhưng mà ta không ngờ rằng anh dễ thật sự lưu tại nhà chúng ta với lại thì c h â n coi bọn họ là thành mội mội mình nhìn xem việc gì cũng c ấ p làm càng xưa nay sẽ không đánh chửi chúng ta mấy người bọn h ắ n tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện ngươi cần phải nhớ t h ta nhớ được ngươi yên tâm bên này lý chính dương đem lúa phơi tốt nằm ở trên ghế nằm đối một mực bắt côn trùng chơi lâm linh mở miệng nói lâm linh đến lâm linh n ệ n bước tiểu đoạn chân phốc phốc đã chạy tới anh rể có phải hay không để cho ta giúp đỡ ngươi nói để cho ta làm cái gì kỳ thực lâm linh cũng rất muốn tham dự vào bên trong đi rốt cuộc nhìn anh rể mang theo hai cái t ỷ t ỷ làm việc thì chính mình chơi có vẻ rất rác rời à. nghe được lập tức liền cao hứng tiến lên ngươi cùng ngươi tứ t ỷ đi chỗ đó ao nước nhỏ nơi này bia đồ vật ra đây ở trong đó có mấy bình uống nhanh đi lâm hoan vẻ mặt xứng sở mau chóng tới cầm sau khi xem nhãn tình sáng lên bên trong a o nhỏ để đó mấy bình bia còn có mấy bình bia dứa anh rể là n g ư ơ i mua sao lâm hoàng cao hứng lên đem bia dứa cùng mấy bình bia trượt nhìn đi vào trước mặt hắn đến bia dứa các ngươi một người một bình cho ngươi tỉ tỉ cầm tới bia là ta uống lâm hoàng cao hứng đem một chai bia đưa tới lý chính dương trước mặt chính mình cầm hai bình bia dứa trực tiếp hướng trong phòng bếp đi vừa đi còn một bên cao hứng lúc nhị tỉ tam tỉ ngươi nhìn xem anh rể mua bia dứa mà ở phía ngoài lâm nguyệt cùng lâm linh mặc dù hai mắt cũng tại tòa ánh sáng bẹp nhị miệng nhưng mà lý chính dương không có mở miệng hai người cũng không dám đậu thủ đừng nhìn nhìn ta đem cái này bia dứa cầm lấy đi để ngươi tỉ nghĩ biện pháp cho ngươi mở tôi h vội vàng uống đi hôm nay cũng c h ổ cực lâm linh ngao một tiếng đem một bình ốm ở trong tay nhẹ cộc nhìn hướng bên trong đi nhị tỉ nhị tỉ giúp ta đem cái này nắp bình mở trong lúc nhất thời tất cả trong nhà cũng chuyển đến sung sướng âm thanh lý chính dương cười hắc hắc dùng răng đem bia đóng cắn mở lộc cộc lộc cộc uống một ngụm mặc dù nói bây giờ thời tiết có chút mát mẻ nhưng mà làm đi cho tới chưa công việc cũng mệt mỏi như thế ngồi xuống uống một chút địa tia nhiều dễ chịu trong thời i n h h là k gian h nấu c mấy ngày kế tiếp bọn hắn đều là tại thu lúa nhưng phía sau công tác phân phối thì không phải như vậy trong nhà phơi lúa phải có người đang nhìn cho nên liền đem lâm hoan cùng nhỏ nhất lâm linh đặt ở trong nhà để bọn hắn nhìn xem hạt tóc một mặt là sợ trời mưa một phương diện cũng phải nhìn xem gà con đ ừ n g đem những t i ê n lúa cho h ế t ă n lý chính dương mang theo bọn hắn ba tỷ bội tiếp tục thu hoạch lúa ngày này trong thôn những người khác hẳn là hào hào thu về lúa không ít người đã chạy tới giúp lý chính dương bận điệu minh thúc ca xuân bọn họ đi tới hà trường quý hà căn sinh phan hoành bọn hắn thì đến đây bởi như vậy ngày cuối cùng đêm này tất cả mọi thứ tất cả đều cho thu hoạch xong rồi thu hoạch xong sau lâm tú hai tỷ bội cùng minh thẩm bọn hắn cùng nhau tại trong nhà giúp đỡ nấu cơm lý chính dương thì lấy ra bia cùng khói chiêu đãi mọi người tới tới, tới tới tất cả mọi người khổ cực nếu không phải là các người đến giúp đỡ. có thể còn phải tốn hai ba ngày thời gian mới có thể chuẩn bị cho tốt đâu thu hoạch được mấy ngày l ú a thì đem lý chính dương cho m ệ t m ỏ i không nhẹ lúc này đem đồ vật đưa ra cười khổ một tiếng đối bọn hắn nói minh thúc bọn hắn thì không k h á c h khí lấy ra bia thì mở như thế uống một ngụm cảm giác rất dễ chịu còn nhịn không được cười nói thật muốn nói chuyện hẳn là chúng ta cảm ơn ngươi m ớ i đúng à bình thường đều là chúng ta những thứ này thúc b á giúp đỡ cùng nhau thu hoạch lúa hiện tại ngươi qua đây ngươi ở bên này đánh quan bất đi bao nhiêu sự việc a chúng ta cho dù đến giúp đỡ cũng là một ngày như vậy thời gian mà thôi những người khác sôi nổi gật đầu rốt cuộc tại nơi này mỗi người cũng giúp làm qua sự việc chính là mấy ngày nay tất cả mọi người ngày mua lại không có ra ngoài hảo hảo đánh cá n g ư ờ i bên ấy khách hàng nên cũng vô cùng cấp bách à. minh thúc có chút bận tâm hỏi lý chính dương làm ăn cứ như vậy nói với người ta đổ tốt ngươi khẳng định được cho người ta ngươi nếu không có đúng h à n g cho, đó chính là ngươi vấn đề không sao dù sao chúng ta cũng không phải không có hàng cầm tới cho hắn này minh thẩm mỗi ngày còn giúp ta thu hàng đâu t h ô n chúng ta trong mỗi ngày còn có thể thu không ít hàng đi lên ta đều là thừa dịp buổi tối đưa hàng quá khứ cho nên không cần phải gấp như thế này mấy t i ê n minh thẩm cũng là tại nơi này thu hàng mặc dù không bằng trước đó nhiều nhưng mỗi ngày còn có không ít lượng thì chính là không có ngư mà thôi vật gì khác ngược lại là một mực đều có thôi được xong xuôi chuyện này sau đó chúng ta liền phải h ả o h ả o liên tục đánh mấy ngày cá muốn em trước đó bù lại a minh thúc là đánh cá bên này đầu hắn kiểu nói này đi theo hắn đánh cá mấy người kia liên tục gật đầu làm xong việc này đến lúc đó tầng hai ván khuân cũng liền có thể phá hủy đến lúc đó phá hủy sau đó lập tức cho người trang trí đúng ngươi muốn giả sửa còn phải chính mình mua chút trang trí vật liệu quay về ta thì phụ trách chúng t ô dù sao trang trí ngươi đến định ngươi nói sao trùng tu xong ta thì cho ngươi chứa sao trang trí duy nhất liền là chính ngươi tốn nhiều thêm chút sức có thể phải đi mua vật liệu không sao hết lý chính dương ha ha cười to mọi thứ đều a n bài phi thường tốt hắn có gì có thể nói liền vội vàng gật đầu xứng phải cứ như vậy đi chúng ta sau đó riêng phần mình làm chính mình sự t ì n h vậy là được không bao lâu đồ ăn đều đã lên bàn hôm nay người tới nhiều trọn vẹn ngồi hai bàn người lúc ăn cơm lý chính dương cho mọi người cầm lên địa tại mỗi người trước mặt cũng rót một chén trừ ra những tiểu hài từ kia đến hôm nay tất cả mọi người khổ cực Ta lý chính dương tại nơi này cho mọi người kính một chén tất cả mọi người đừng khách khí a nói xong lý chính dương chính mình vào đầu uống cạn những người khác nợ nụ cười cùng hắn cũng uống một chén lý chính dương bên này thì có chỗ tốt người giúp đỡ lý chính dương làm việc người ta tại cơm nước phương diện cực kỳ hào phóng cái kia có cái gì thái thì có cái gì thái đã ăn cơm rồi sau đó bận rộn một tiền mọi người cũng liền sớm về nghỉ ngơi lý chính dương mấy ngày nay bận điệu tiếp theo cũng đều mệt mỏi không được cho nên thì chính mình sớm đi tắm rửa một cái chuẩn bị nã đầu thì ngủ chẳng qua không đợi hắn đi ngủ bên ấy lâm tú liền để hắn gọi lại anh rể mấy ngày nay cũng bận bịu mệt rồi à nhưng ngày mai ta cùng lâm mai lại phải đi đi học trong nhà còn có nhiều như vậy lúa không có phơi tốt đến lúc đó có thể lại phải làm phiền ngươi nhiều mệt mấy ngày bất quá ta nhìn xem mấy ngày nay thời tiết cũng không tệ lúa nên lại nhiều phơi cái ba bốn ngày có thể toàn bộ phơi tốt ngươi cũng đừng đem sự tình gì đều bị tự mình làm lâm nguyệt cùng lâm hoan trong hai người buổi trưa cũng phải về nhà ngươi đến làm cho nàng nhóm làm chút chuyện yên tâm đi chỉ chút chuyện này khó không đến ta hai người các ngươi an tâm trên học cũ hai người gật đầu thứ hai thiên nhất thật sớm này hai tỷ mọi đã lần nữa đi học lâm hoan sáng sớm lên làm đ i ể m tâm nàng nhóm sau khi ăn xong cũng phải đi học chẳng qua lý chính dương lên xem xét phát hiện lúa đều đã phơi tốt chính là lâm linh tất cả đứng lên chỉ là vẻ mặt cơn buồn ngủ ngồi ở bên ngoài nhìn thấy lý chính dương sau khi thức dậy mê man nhìn nhìn hắn người sao dậy sớm như vậy thì ngươi bọn hắn trên học cú lý chính dương đi vào xem xét phát hiện cho mình còn lưu lại bữa sáng đâu đúng a nhị tỷ cùng tam tỷ rất sớm đã lên trên học cú sau đó tứ tỷ cùng ngũ tỷ lại đi lên tứ tỷ làm điệp tâm ngũ tỷ lôi kéo ta cùng nhau lên nói muốn phơi lúa để cho ta nhìn cả nàng nhóm ăn điểm tâm xong liền đi đi học lại để cho ta không cho phép trở về ngủ đến làm cho ta tiếp tục tại nơi này nhìn nói muốn chờ ngươi lên để cho ta một mực nhìn lấy gà đâu lý chính dương vui lên tiểu gia hỏa này khó được sớm như vậy rời giường a vậy ngươi ăn điểm tâm không có ngươi nếu không ăn vội vàng đến ăn ta nên qua ta vừa mới cùng tứ tỷ ngũ tỷ bọn hắn cùng nhau ăn chẳng qua anh rể ngươi nhìn xem này mấy con gà bằng không chúng ta ngày nào đem nó giết ăn đi thì thích gan vụng giá tử bằng không chúng ta một năm lúa cũng người da trắng linh linh chỉ vào phía trước kia mấy cái đã nhìn thật lớn gà mở miệm đó là ngươi tứ tỷ ngũ tỷ nuôi gà ngươi nếu đem nó giết nàng phải đem ngươi giết lý chính dương lường một cái vâng lấy cái bát ngồi ở bên cạnh nàng một bên ăn một bên phân phó để ngươi tại nơi này nhìn bọn hắn thì nhìn bọn hắn đừng làm chuyện hiểu không lâm linh ồ một tiếng lúc này mới không dám nói thêm cái gì anh rể, đúng là ta nghĩ kỳ thực đ u ổ i gà ăn thật ngon một lát sau sau đó tiểu gia hỏa này thực sự nhịn không được lại như thế tăng thêm một câu lý chính dương kèm chút nhường hắn chết cười chừng nàng một chút ăn ăn ăn liền n g h ĩ ăn lấy a hảo hảo mà nhìn cái này còn muốn nhìn ăn đâu ta cho ngươi biết t nếu cây ba những vật này ăn đến lúc đó tỉ ngươi quay về nhìn xem rút không có ngươi ta nhìn ta khẳng định nhìn chúng nó ta luôn luôn đang nhìn lý chính dương cười ha ha không bao lâu dương hoa cùng minh thẩm thì đến đây hôm nay tới chậm chủ yếu là trong nhà lúa ta phải phơi nắng ra đây minh thẩm rất vui vẻ đi lên cứ như vậy mở miệng nói chuyện chính d ư ơ n g xin lỗi à yêu nhiều người như vậy cũng đi nhà n g ư ờ i giúp đỡ thu lúa ta tại trong nhà bận b ệ u không qua tới đều không có không đi giúp ngươi dương hoa thì vẻ mặt xin lỗi nói chương hai trăm linh bốn giúp đỡ thu lúa đến rồi chương hai trăm linh bốn giúp đỡ thu lúa đến rồi n à y bao lớn một ít chuyện khẳng định là nhà mình giải quyết được mới có thể đi giúp người khác nhà mình cũng bận bịu không qua tới giúp thế nào bận bịu khác suy nghĩ nhiều như vậy mấy ngày nay tất cả mọi người là nông thời điểm bận rộn các ngươi cũng sẽ không cần theo trước đó như thế dù sao nên trở về đi thu lúa thu lúa nên trở về đi phơi đến phơi lúa thì phơi lúa không cần cùng ta nói cái gì bọn hắn sôi nổi gật đầu không cần nói bọn hắn chính là lý chính dương chính mình này tiếp xuống mấy ngày nay cũng vội vàng không được việc cần phải làm cũng phải tiếp tục làm thậm chí còn được tranh thủ đi đánh một chút ngư cho dù đánh không đến cái gì đặc biệt ngư tối thiểu nhất bình thường ngư cũng được đi duy trì một chút cơ bản nhất tiêu thụ chẳng qua theo một thiên nhất thiên quá khứ muốn phơi lúa càng ngày càng ít cho nên như thế ba bốn ngày sau đó lý chính dương bên này chỉ còn lại có cuối cùng một nhóm lúa lại phơi cái một hai ngày thì hoàn toàn được rồi đừng nói là hắn kỳ thực tất cả ngày mùa mùa cũng sắp hết mỗi nhà các hộ thì không sai biệt lắm là tình huống như vậy ngày nay buổi sáng lý chính dương chuẩn bị ra ngoài hào hào đi một chút nhìn xem nhìn mình nhà mới thật không nghĩ đến vừa mới xuất viện tử liền thấy bên ấy một nhóm có chừng cái bảy tám người chịu trách nhiệm cản hướng phía bên mình đến dẫn đầu thình lình chính là la đại vĩ lý thu nguyện cùng lý tiến、Triều. lần này mọi người liếc mắt nhìn nhau chính dương nhà các người lúa thu hay chưa chúng ta đến giúp người thu lúa lý thu nguyện bước nhanh về phía trước lôi kéo lý chính dương tay dẹp xong nha ta lúa đều nhanh phơi xong rồi lý chính dương bỗng nhiên minh bạch quà đến a các ngươi sao nhanh như vậy lý tiến triều cũng tới trước vẻ mặt kinh ngạc hỏi tới tới tới các ngươi đi vào xem xét lý chính dương d ở khóc dở cười đem bọn hắn dẫn tới nhà mình trong viện trong này lúa đã phơi rất làm ở trong đó để đó rất nhiều lúa đâu đều đã phơi tốt lắm rồi ta còn nói sợ ngươi mang theo nhiều như vậy hải tử không có cách nào thu lúa đâu cho nên ngươi tiến triều bá phụ vừa vận tới tìm ta thì là ý nghĩ như vậy chúng ta liền nói thuận tiện đem đồ vật chọn để bán sau đó giúp ngươi thu một ngày lúa không ngờ rằng ngươi nhanh như vậy thì làm xong lý thu n g u y ệ t mặt trên đều là nụ cười cô cô các vị thuốc bá nhiều tạ hỗ trợ của các ngươi thôn chúng ta những thứ này các thuốc bá thì rất tốt giúp đỡ ta cùng nhau thu lúa cho nên mới nhanh như vậy tới tới tới, mau đem những vật này phóng chúng ta trước sưng một chút lý chính dương trong lòng rất cảm kích thành thật mà nói hắn cảm thấy mình chọn lấy một cái cũng không tốt gia đình xuất thế đặc biệt lý tiến bộ thật sự không có làm được phụ thân trách nhiệm nhưng hắn cũng phải cảm khái cả đời này trừ ra phụ thân bên ngoài chính mình những gia tộc này đối với mình coi như không tệ đúng đúng mau đem đồ vật cũng phóng làm xong thế là được lý tiến triều thì cưới theo bên ấy lâm linh tò mò nhìn nơi này minh thẩm cùng dương hoa thì đã tới một là giúp đỡ cùng nhau đem những vật này cân nặng lý chính dương kêu gọi bọn hắn đi vào bên trong đi uống trà t h ủ y anh rể anh rể ta đi cầm tiểu đồ ăn vặt lâm linh nhìn thấy anh rể đến rồi nhiều khách như vậy lập tức liền vào trong cầm linh thực nhị tỷ tam tỷ đã từng nói anh rể khách tới nhà không thể cho anh rể bẽ mặt mất mặt không bao lâu đồ ăn vật cũng đã lên bàn nước trà cũng đã sắp xếp xong xuôi lý chính dương còn cầm mấy bình bia ra đây cho mọi người rót làm p h i ê n mọi người thật xa xa như vậy chọn đồ vật đến còn chuẩn bị cho chúng ta thu lúa lý chính dương một bên cảm khái một bên cho bọn hắn rót rượu cô cô các thuốc bá ta ở chỗ này có phải hay không cho các ngươi thêm rất nhiều phiền thoái ngươi này nói cái gì mê sằng đâu cái gì gọi là ngươi cho chúng ta thêm phiền thoái chính ngươi năng lực một người n ô lên như thế một mọi người chúng ta mỗi người cũng mừng thay cho ngươi lại nói ngươi đang chúng ta thôn còn không bằng tại đông đảo trấn nơi này ba mày cái dạ kia ngươi nghĩ rằng chúng ta những thứ này t h u c bá là con mắt mù không sau lưng những kia thuốc bá không dừng lại gật đầu tán thành đúng và hướng ca nói rất đúng ngươi hảo hảo ở tại nơi này đợi sống lý chính dương cười ha ha đem đồ vật cân nặng sau đó lý chính dương đem tiền cho cô cô cùng lý tiến triều vậy chúng ta không phải đi một chuyến luồng công sao cầm lên tiền sau đó lý tiến triều mở miệng cười và hướng ca như thế nào là đi một chuyến luồng công đâu ngươi quên chúng ta còn mau mau đến xem chính dương ra nhà xây thế nào lý thu nguyệt nhắc nhở hắn đúng đúng đúng ngươi nhìn ta đem chuyện này cũng quên nước trà này cũng uống qua đồ vật thì ăn đi, đi đi chúng ta đi xem nhà ngươi nhà mới lý chính dương nhường lâm linh đến đem đồ vật thu thập một chút chính mình mang theo đám người bọn họ đi tới nhà mới bên ấ y là cái này ngươi xây nhà mới à? ôi nha lớn như vậy chứ khi bọn hắn nhìn thấy nhà này rất khí phái nhà mới lúc mọi người nhãn tình sáng lên chẳng những là đại với lại tất cả đều là dùng cục gạch kiến tạo m à thành ngươi tưởng tượng một chút thời đại này dùng cục gạch xây như thế đại một tòa nhà kia nhiều đến kinh rung động đúng thế lý chính dương mặt trên đều là ý cười là cái này nhà mới của ta hiện tại vừa mới ngược lại hết hai tầng lầu tâm k ô n g lâu c h ẳ n lâu qua, qua một lắm Năng lực hủy đi ván k h u ô n đã phá hủy ta mang bọn ngươi vào xem lý chính dương cởi lấy đem bọn hắn mang đến bên trong lâu một trên mặt đất lung ta lung tung có rất nhiều trang trí vật liệu nhưng mà cũng không trọng yếu ngươi nhìn xem về sau nơi này chính là một cái sân rộng sau đó ngươi nhìn nhìn lại ta lầu một này nhà a này tổng cộng là ba cái căn phòng bên này có một cái phòng bếp này có một cái đại sảnh sau đó bên cạnh có một cái phòng vệ sinh đúng nơi này có cái tiểu nhân gian tạp vật ngươi này nhà diện tích ta nhìn xem thật lớn tổng cộng bao nhiêu không tính bên cạnh cái đó tiệm tạp hóa lời nói ta bên này đại khái là có một trăm năm mươi m hai một trăm năm mươi m hai kia ngủ căn phòng thì ba cái n h a mọi người lắc đầu cảm thấy gian phòng kia ít ngủ căn phòng thì ba cái nhưng mà ta cái này phòng khách rất lớn ta phòng bếp cũng không nhỏ còn có phòng vệ sinh với lại của ta lầu trên còn có bốn cái gian phòng đâu đợi lát nữa đi lên mang bọn ngươi xem xét lầu hai tương đối lầu một mà nói thì càng lộn xộn chủ nếu là bởi vì phía trên đồ vật đều còn tại đặc biệt những tia căng cứng tử còn đang ở đường đều không tốt đi chẳng qua không sao cả mọi người đi theo lý chính dương cùng tiến lên đi ta nơi này thì so với phía dưới nhiều một cái phòng sau đó một cái đại s ả n h phía trước là một cái đại ban công bảy cái căn phòng lý thu nguyệt sau khi xem tương đối vui vẻ cao h ứ n g nói không sai không sai bảy cái căn phòng này rất nhiều gian phòng không phải cô cô nói ngươi ngươi này nhà hiện tại cũng thành lập xong được với lại làm bảy cái căn phòng vậy ngươi cái kia muốn cưới vợ thì vội vàng cưới vợ nha chúng ta nhiều sinh mấy cái tối thiểu phải cho bọn hắn mỗi cái căn phòng cũng nhồi vào người đi la đại vĩ vội vàng kéo vợ ý là ngươi đừng ở nơi này nói cái chuyện này ngươi cô cô nói không sai ngươi nhìn xem nhà thành lập xong được thời gian qua thuận lợi tiếp x u ố n g nhiệm vụ của ngươi chính là vội vàng cưới cái vợ quay về đến lúc đó sinh sáu cái mỗi cái căn phòng ở một cái lý tiến triều thì nói như vậy chương hai trăm linh năm nhân tài sói mòn chương hai trăm linh năm nhân tài sói mòn người khác lao tránh ta ngươi không thấy được vào hướng ca cũng nói như vậy sao chúng ta lại không nói sai chúng ta nói xây nhà dùng để làm gì không phải liền là người ở sao hải tử đa tài tốt đâu đạt được lý tiến triều tán thành lý thu nguyệt lập tức liền kéo cao âm thanh la đại vĩ vẻ mặt lúng túng trong lòng tự nhủ a i mẹ hắn không biết ta đến lúc đó nếu thật là kết hôn khẳng định phải mời mọi người đến uống r ư ợ u t ị c h lý chính dương ngược lại là không để bụng hắn cũng không phải không có trải qua loại chuyện này lại nói thì không phiền bọn hắn luôn để chuyện kết hôn tình cảm chân thực thay ngươi nghĩ kỹ người mới sẽ nói với ngươi chuyện này nếu người ta căn bản cũng không đem ngươi để ở trong lòng hắn mới không ngại ngươi kết hôn hay không đâu liên quan đến hắn cái giám ấy chính d ư ơ n g nay cũng không riêng là nói kết hôn mời chúng ta đến uống rượu tịch ngươi đến lúc đó nhà mới quá mức ngươi không phải mời chúng ta qua tới sao chúng ta nhà lao lý những người này đều phải đến lúc này phía sau một cái thuốc bá mở miệng đúng thế đến lúc đó ngươi qua đi mọi người chúng ta đến thay ngươi kéo kéo nhân khí đúng vậy nha dù thế nào chúng ta dù sao nhất định phải đến đây lần này những thứ này thuốc bá tất cả đều ở đâu biểu đạt ý kiến của mình lý chính dương gật đầu không ngừng đúng vậy đến lúc đó ta nếu xây p h o thuốc Ta k h ẳ người định n sẽ mời các g <cười> này đều động. mang một kia Ngươi n theo kích bên cạnh không phải còn có một gian nhà sao ta nhìn xem vẫn còn lớn này dùng để làm gì đi tới trong viện một bên lý tiến triều chỉ vào bên cạnh một cái tia nhìn có chút đơn nhà hỏi lý chính dương a đây là ta dùng để làm tiệm tạp hóa nơi này có cái cửa nhỏ môn có thể quá khứ nói xong lý chính dương thì từ cửa nhỏ lẻn đến phía trước đi n g ư ơ i nhìn ta cái này cửa lớn là mở tại chính chủ trên đường hướng về cái này chủ đạo về sau ta ngay tại nơi này mở tiệm tạp hóa ta buồn thôn cơ bản trên đều là đổi đồ vật cho bọn hắn bọn hắn cầm hải sản đến ta thì cho bọn hắn đổi mì ăn làm nhưng bọn hắn muốn đổi tiền có thể nhưng mà mọi người lương thực thiếu khuyết cũng ứa đổi lương thực về sau ta nơi này mở ra ta thì cùng ta khách hàng nói làm nhiều một chút đồ vật cho ta chuẩn bị làm chút ít t u ổ i gạo dầu muối những cái này sinh hoạt vật tư đến lúc đó liền phải tại nơi này chất đông tốt ôi nha vậy ngươi này thật là t ố t ta này người bên cạnh n g h e được sau đó vẻ mặt hâm mộ chính dương ngươi hiện tại là thực sự có thể làm a trong lúc vô tình ngươi đang đông đảo trấn đều đã đặt xuống một mảnh gia nghiệp chúng ta nói thành ra lập nghiệp thành ra lập nghiệp ngươi lúc này mới tính là chân chính thành ra lập nghiệp với lại không có dựa vào đến bất cứ người nào lý tiến triều hơi xúc động nhìn đứa cháu này càng xem thì càng cảm thấy đau lòng rõ ràng liền là chính mình nhà lao lý nhân tài cũng là bởi vì lý tiến bộ đây là thối ngu xuẩn sinh sinh để người ta đổi tới tới bên này cũng đúng thế thật các vị t h ú c bá cùng ta cô cô một thằng giúp đỡ bằng không nào có ta hiện tại n h à lý chính dương vẻ mặt nghiêm túc ha ha ngươi có thể đừng nói như vậy ngươi không chê chúng ta không có giúp đỡ được gì là được rồi lý tiến triều lắc đầu chẳng qua nhìn thấy ngươi ở bên này thời gian trôi qua tốt chúng ta cũng yên lỏng hiện tại đã ngươi bên này lúa thì dẹp xong vậy chúng ta cũng liền trở về không ăn cái cơm chưa sao lý chính dương mời bọn hắn chúng ta chính ăn cái gì cơm chưa đâu không ăn còn phải nhanh đi về đâu người đi về trước đi chúng ta lần sau lại tới k i a chờ một lát ta cho các ngươi lấy chút đồ vật trở về lý chính dương nói xong câu đó vội vàng hướng trong nhà chạy cầm một túi lớn mì ra đây nhét vào trong tay của bọn hắn đến các ngươi mang về ta biết chính thời đại mọi người trong nhà cũng thiếu lương thực mặc dù nói lúc này vừa mới dẹp xong lúa mùa nhưng ngay lúc đó lại phải đi gọi lương thực cơm mua trong nhà lương thực khẳng định có nhưng mà cũng phải tăng cường năm tiếp theo đến lấy về cho bọn nhỏ thêm cái bữa ăn lý tiến triều trầm mặc một hồi cầm đi lý thu nguyệt mở miệng đứa nhỏ này chính là vô cùng cảm ơn mọi người xa như vậy đến giúp hắn mặc dù nói hắn đã làm xong để người ta nhớ kỹ thế là mọi người gật đầu cầm lên đồ vật lý chính dương phất phất tay mới từ bên này biến mất một đoàn người vượt qua phà tiếp tục hướng về bọn hắn bên ấy xuất phát đoạn đường này trên đều đang nói chuyện chuyện này Hạt dự. tốt như vậy một đứa bé không phải ta nói ngươi ka thì tiến bộ thật là không cứu nổi lý tiến triều tâm tắc phải chết trên đường đi không ở nói với lý thu nguyệt và o hướng ca trong lòng ta so với ngươi còn khó chịu hơn đâu chẳng qua nhìn thấy hắn như vậy ta nghĩ rất tốt các ngươi cũng biết nếu hắn tiếp tục đợi tại anh ta trong nhà hắn hiện tại hết thể tất cả đến lúc đó cũng sẽ là h ứ a kiến anh ta người kia đầu óc là thực sự có bệnh không nghĩ con trai mình tốt liền nghĩ nhường con trai mình l i ề u mạng nỗ lực ta đến hiện tại cảm thấy không nghĩ ra hắn đúng vậy à ta cũng cảm thấy hiện tại rất tốt nhưng ta chính là nghĩ chúng ta nhà lao lý thật không dễ dàng ra một nhân tài bây giờ lại chạy đến người khác nơi đó đi ta nghĩ cũng cảm thấy tâm tắc c vợ của lý tiến triều nhìn thấy hắn sau khi trở về hơi kinh ngạc các ngươi không phải nói đi cho chính dương trong nhà thu lúa sao sao nhanh như vậy liền trở lại đây thu cái gì lúa người ta chính dương chính mình cũng hào hào thu về nói hắn trước mấy ngày là mang theo chính mình mấy cái kia cô em vợ cùng nhau thu hoạch đi theo những người khác dẹp xong sau đó cũng đi giúp bọn hắn bận rộn chúng ta đi lúc hắn trả cho chúng ta nhìn thu không ít lúa rất nhiều đều đã phơi khô còn lại không có phơi xong rồi đã hai ngày này cũng có thể phơi xong cho nên chúng ta liền trở lại và hướng vợ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm như thế nói chuyện chính dương ở bên kia thời gian trôi qua vẫn rất tốt nhà nhiều người như vậy vui lòng giúp hắn nói rõ người khác duyên rất tốt ngươi nói năng lực không tốt sao hắn bây giờ tại trong thôn thu hải sản cho người ta đổi mì ăn ngươi muốn hỏi một chút mì đây là món chính hiện tại mọi người bụng cũng ăn không đủ no q u a n g nhặt một ít ố c có thể theo chỗ của hắn đổi chút mặt mũi mọi người năng lực không cảm kích hắn sao tốt h bao nhiêu hài tử a ngươi nói tiến bộ đây là làm cái gì để người ta bức cho đi rồi có bệnh ai nói không phải đâu đúng trong này còn có hắn cho chúng ta một ít mì đâu nói là cho bọn nhỏ ăn tới tới tới vội vàng c ầ m lên kỳ thực dạng này đối thoại tại bọn hắn đi những thứ này quê cũ thuốc bá trong nhà mỗi một nhà cũng đang tiến hành đặc biệt đem m ì lấy ra xem xét người trong nhà cũng vui vẻ trong lúc nhất thời trong thôn truyền xôn sao sùng sục đặc biệt bọn hắn nhà lao lý người dường như đều biết lý chính dương tại đông đảo c h ấ n xây một tòa đại nhà xây đặc biệt khí phái hắn xây nhà hắn bị điên rồi hứa kiến tự nhiên cũng nghe đến nghe nói như thế thì nhất miệng các ngươi tin hay không đây là bọn hắn nhà lao lý ở đâu vất vắt mặt m ũ i bằng hắn lý chính dương vừa đi bao lâu còn có thể bên ấy xây nhà mới gạt người cũng không phải như thế lừa gạt nhà chương hai trăm l i sáu lễ hỏi điểm lần cho chương hai trăm l i sáu lễ hỏi điểm lần cho đúng ta nghĩ anh của ta nói đúng tượng lý chính dương như thế hắn làm sao có khả năng ở chỗ nào sao nhanh ngay tại một cái chưa quen cuộc sống nơi l â y chỗ xây nhà đâu chúng ta nông thôn xây nhà cũng có được mọi người cũng không phải không biết hắn dựa vào cái gì nha đối với cái này di chuyển từ phân tốt đẹp gà bởi vì sớm muộn gì muốn làm hoàng hứa hoa ngay lập tức nối liền hạng ca đối với cái này mọi người đồng ý nhìn không con trai của ngươi chính mình cái dạng gì chúng ta còn không rõ ràng làm sao ngươi vẫn thật là nghe gió chính là mưa t h ứ phân khinh bị nhìn thoáng qua lý tiến bộ có thể nói từ lúc nàng cùng lý tiến bộ kết hôn đến nay mỗi một lần hắn đều là dùng một chiêu này không ngừng đi khống chế vua lý tiến bộ này lý tiến bộ đầu hóc thì là thực sự không được việc mỗi một lần đều bị hắn lựa gạt từ phân ngươi cũng không phải không biết lần trước chúng ta thế nhưng cùng nhau nhìn thấy hắn mở ra thuyền đến chúng ta trong thôn đến thu đồ vật ngươi nói cái này năng lực gạt được tới sao có phải là hắn hay không mua thuyền còn hai chuyện đâu ngươi lại không tận mắt thấy hắn đi mua thuyền làm sao ngươi biết chính là hắn mua nói không chừng hắn là cùng người ta mượn đây này tiêm một chiếc thuyền tiếp theo ngươi biết muốn bao nhiêu tiền sao nói ít thật tốt mấy ngàn khối tiền đi hắn mua được sao chính là a lý chính dương người nào chính chúng ta năng lực không làm rõ được sao hắn xác thực không có đạo lý a hứa kiến hiện tại cũng chỉ có thể dựa vào dẫm lý chính dương đến đạt được một chút đáng thương tự tôn t i ể u nói này lý tiến bộ lập tức thì không nói gì nữa luôn cảm giác chính mình nói chuyện không ai nghe chẳng qua hắn tỉ mỉ nghĩ lại cảm thấy có thể thật đúng l ạ như thế một cái đạo lý vậy dạng này đi ta ngày nào bất thời gian đi thôn lâm hải trấn đông đảo nhìn một chút ta liền muốn xem xét rốt c ụ c có phải là bọn hắn hay không thổi ra tới nếu thật là thổi ra tới ngươi trở về m a n g hắn dừng lại người nào mỗi ngày tại thôn chúng ta trong quái ác hóng rõ có bệnh không không phải cho chuyện hết những thứ này sau đó từ phân thì mặc c ậ nhiều như vậy chẳng qua lý chính dương cũng không tâm trạng chơi với bọn hắn những thứ này hắn cũng không quan tâm những người này có phải là thật hay không cho là như vậy với hắn mà nói hiện tại chuyện trọng yếu nhất ngay tại ở hào hào sống qua ngày phơi tốt lúa sau đó đem lúa đặt ở chỗ đó qua ít ngày nên muốn đi giao lương thực công mua giao lương thực công mua nhưng phải chọn lúa đi c h ạ m lương thực bên ấy a mặc dù nói mình có xe đạp hai tám đại giang nhưng đôi tám đại công cũng không dễ dàng chẳng bằng chính mình thừa dịp cơ hội này đi mua một chiếc xe máy không mua xe máy cũng được đến lúc đó có thể dùng tiền chứa dùng tiền chứa thì rất tốt đến lúc đó theo chính mình trong thôn xuất phát lắp đặt lương sau đó để bọn hắn đi đường đi trên thị trấn mình mở thuyền đem mọi người thứ gì đó đưa đến bên ấy đi kể từ đó chẳng phải có thể tiết kiệm rất nhiều chuyện sao mặc dù nói đến trên trấn bến đ ò lại đến trạm lương thực thì có một khoảng cách nhưng so với bên này chọn đi trên trấn khoảng cách gần nhiều kia mua xe máy sự việc có thể lại chỉ hoãn mấy ngày mấy ngày nay hà trường quý mang theo phan hoành bọn hắn đi gỡ ván k h u ô n lý chính dương tựu i ngồi ở bên kia nhìn bọn hắn gỡ ván k h u ô n trường quý thúc bên này ván khuôn tháo sau đó chúng ta là có thể chính thức bắt đầu trùng tu nhưng lưu minh đạo bên ấy ván khuôn cũng đã tháo kỳ thực cũng được trùng tu hiện tại vì thu lúa sự việc được đồng thời tiến hành ngươi có thể hay không lại tìm hai người đến cùng đi đem lưu minh đ ả o cũng cho ta chuẩn bị cho t ố t ta bên kia yêu cầu không như cao như vậy không sao hết ta bất quá ta cho ngươi đi lấy lòng trang trí vật liệu lấy lòng không có lý chính dương vỗ đầu một cái mắng chính ngươi một câu ta ném hắn lắm mẫu nay đầu h ó c mấy ngày nay thu lúa phơi lúa cho ta đem đầu h ó c cũng mơ hồ ta cũng quên chuyện này vậy ta hiện tại liền đi ngươi trước hết giúp ta tìm mấy cái quét vô tượng đến lúc đó đi một bên bên ấy làm một bên tại nhà ta làm ta bây giờ lập tức đi mua trang trí vật liệu cái khác trang trí vật liệu nên tốt làm đi đơn giản chính là bùn cắt những thứ này ta cũng không cần ngoài ra đi làm trước đó từ chỗ nào mua chúng ta ở đâu mua là được rồi hiện tại quan trọng nhất hẳn là gạch men xứ những vật kia đi đúng thế những kia m u n loại hình thứ gì đó ngươi xác định rõ muốn rán gạch men xứ đúng không cũng được dù sao nói làm ta thì làm cho ngươi rán khẳng định rán a ta này phòng vệ sinh những vật kia bất đô được chuẩn bị cho tốt sao cho dù ta lầu một là mặt m sàn xi măng ta lầu hai cũng phải rán gạch men xứ làm như vậy chỉ toàn một chút mà vậy thì cứ quyết định như thế à ta đi mua về người đi trên trấn mua cái khác liệu quay về dù sao ngươi cùng kia lão bản đều quen thuộc ngươi gọi hắn đưa tới là được rồi được kia cứ như vậy đi lý chính dương suy nghĩ một chút mang tới a xuân lại làm một ít hải sản trực tiếp hướng trong thành phố đi quy củ cũ đến bên ấy sau đó lý chính dương trước tiên đem những thứ này hải sản làm trong tiệm hai năm dưới đi theo quay về bắt đầu đi mua trang trí tài liệu kỳ thực hiện tại này trang trí vật liệu khẳng định không bằng thế kỷ hai mươi mốt như vậy phong phú nhưng gạch men s ứ môn những vật này khẳng định là cũng tại một cái đang sửa chữa thị trường có thể lấy được lý chính dương mang theo a xuân đi tới trang trí thị trường trái xem phải xem g ố kỳ thực tiên đ năm tháng càng nhiều hơn chính là gõ cửa cửa sổ chính mình đi làm gỗ nhường thợ mộc đi gõ ngõ cầm canh tiện nghi tượng hắn như vậy động một chút lại tiêu tiền dù sao vẫn là số ít nhìn lý chính dương này tiêu tiền như nước giá vẽ á xuân nhìn đều có chút đau lòng may mắn ta l i t dương vùng không gia tinh nay cho tới chưa đều đang bận rộn còn sống bận rộn đến hai hát t r i ề u tả hữu lý chính dương mang theo a xuân đi tới phụ cận một nhà tiệm cơm ăn đ ư ợ cơm c chính dương ca ngươi xài nhiều như vậy tiền ta cảm giác xây nhà thật sự hoa đẹp tiền a ta suy nghĩ một chút ta nghĩ ta về sau khẳng định là không cưới lao bà a xuân vừa ăn cơm một bên cùng lắc đầu ta dùng tiền trang trí cùng ngươi có cưới hay không lao bà có quan hệ gì a chính dương ca ngươi được nghĩ như vậy à ta nếu cưới lao bà kia có phải ta cũng phải xây nhà không có nhà ai nguyện ý gả cho ta nha cha ta đều nói nói cùng ngươi hảo hảo kiếm tiền tích lũy tiền chúng ta liền đi xây nhà đem chúng ta nhà cũ cho cải biến một chút ta nghe nói cưới vợ còn phải cho hắn lễ hỏi k i a được cho bao nhiêu tiền a khẳng định được không ít tiền đi vậy ngươi xem nhìn xem như thế một hoa tiền vậy ngươi xài bao nhiêu tiền cho nên ta nghĩ ta khẳng định là không cưới lao bà lý chính dương trong lòng tự nhủ thì ngươi này liệt dương dáng vẻ cho dù cưới thì không ai vui lòng gả cho ngươi a cho dù có người gả cho ngươi ngươi thì sinh không được h ả i tử ngươi này đơn thuần chính là ngụy trung hiền nghĩ nối roi tông đường đơn thuần dư thừa chẳng qua chính dương ca ngươi lần trước mang theo mười lăm khối tiền tìm đến lâm thúy ngươi ban đầu liền đem tiền bại lộ cho người ta lâm thúy thời điểm ra đi đem ngươi kia mười lăm khối tiền cũng thuận đi rồi ngươi về sau được trưởng trí nhớ a ngươi nghìn vạn lần không thể làm thành thật như vậy ngươi về sau nếu tái giá vợ lời nói về sau cũng không cần cho hắn bao nhiêu tiền nàng cúng ngươi một tiền ngươi thì cho hắn một thiết tiền tại nhà ngươi một tiền ngươi thì cho hắn một thiết tiền như vậy thì l ừ a gạt không đến tiền của ngươi có phải ta vô cùng thông minh lý chính dương kèm chút đem trong miệng cơm phun ra ngoài con mẹ nó ngươi là lâm tiểu hải giao a cái đồ chơi này gọi mua dâm biết hay không chương hai trăm linh bảy để ở trong lòng chương hai trăm linh bảy để ở trong lòng a xuân cười h học một chút tốt, có thể tuyệt đối không nên học kiểu này, không thứ Chính ú n nên này đứng đắn thứ gì đó, dễ vào trong g gì giấm ta một tốt, tuyệt may. có máy đối đó, kiểu vào dễ d Lý ơ n không nói nhắc nhở hắn một câu, vội vàng ăn cái gì, đã ăn xong chúng ta phải trở về, trả tiền g gì, có chút câu, cái phải một thuyền đem đồ vật lấy tới chúng ta trở trả vội m về, đã t ha u y ngày ề n m i ha ắ n thuyền chúng một đem vật tới t lấy đồ t r o n gãi lúc lúc lấy liệu đến là chúng được rồi. Xuân cười này, đến trong nhà đến Xuân đó ha ha g ta tại A rồi. trở đầu một cái trong lòng tự đ ủ ta lại ở đâu nói không đúng sao ta nghĩ ta biện pháp này rất tốt à, vẹn toàn đôi bên bảo đảm sẽ không lỗ sao chính dương ca hình như không phải cảm thấy rất hứng thú vội vàng ăn xong bữa cơm sau đó bọn hắn cũng không gấp đi mà là lại đến bên ấy thị trường dạo qua một vòng xem xét ở đâu còn cần chính mình mua xăm thứ gì đó mãi đến khi xác định không có sau đó bọn hắn lúc này mới về đến trong thôn thứ hai thiên nhất con thuyền đứng tại bọn hắn nơi này kỳ thực tượng bọn hắn như thế một cái đảo nhỏ lại không như thế kỷ hai mươi mốt rất nhiều trên đảo cũng xây cầu lớn có thể thông qua thời đại này rất nhiều vật liệu kỳ thực đều dựa vào dùng thuyền phương thức vận đi vào bất quá chỉ là nhiều lắm giao một khoản tiền mà thôi những vật này vừa đến nơi này lý chính dương liền tìm người tốt đi hỗ trợ cùng nhau đem những vật này toàn bộ cho thu được bờ đem đến chính mình nhà mới trước mặt lần này đến người xem náo nhiệt coi như nhiều hơn đặc biệt nhìn thấy lý chính dương những kia đặt mua đồ tốt nhiệt liệt nghị l u ậ n ngươi nhìn xem ngươi nhìn xem n à y gốm xứ gạch như thế bóng loáng dán trên sàn nhà được c h ứ dùng nhìn thấy ngươi xem một chút đó là cái gì đây là cửa s ổ a ôi thật là có tiền cũng không mời thợ mộc đánh ta nghĩ hắn không mời thợ mộc đánh cũng rất bình thường a ngươi nghĩ một hồi người ta chính dương mới đến chúng ta trong thôn bao lâu a không cần nói cái khác A hắn trong nhà ngay cả cái gỗ đều không có ngươi nói hắn làm sao bây giờ không có gỗ liền mời không được thợ mộc đến đánh nha vậy dĩ nhiên cũng chỉ có thể nói mình đi giải quyết các ngươi không biết thứ này kỳ thực so với chính mình đánh được chứ nhiều các ngươi xem xét thứ này không tốt sao ngươi nói nhảm theo h i ệ n lỵ trong mua về đồ vật năng lực không tốt hơn chỗ nào vậy khẳng định được vấn đề ở chỗ thứ này được dùng tiền a nào có nhiều tiền như vậy đâu muốn ta nói à các ngươi là cái này ở đâu đó người n ta chính dương tất nhiên vui lòng tiêu số tiền này vậy khẳng định chính là có tiền thì các ngươi từng ngày tại nơi này mỏ mẫm nghĩ lung tung mọi người tưởng tượng hình như cũng là như thế cái lý ngươi cũng không thể cầm kinh tế của mình tình huống suy nghĩ nhìn lý chính dương làm thế nào đúng không người ta có dạng này tiền có thực lực như vậy cho nên người ta mới làm chuyện như vậy lý chính dương mời không ít người nhưng không sai biệt lắm thì tốn một ngày thời gian mới đưa những tia vật liệu toàn bộ cho chuyện đến chính mình nhà nơi đó đi mang vào lúc mọi người rõ ràng cũng thở phào nhẹ nhõm vẫn đúng là đường nói xử lý loại chuyện này thật lao lực chuyện tốt sau đó tối hôm đó lý chính dương đứng ở đó bên cạnh thỏa mãn nhìn chính mình tình huống trong nhà mặc dù nói cũng không có trùng tu xong nhưng mà chỉ nhìn liền để hắn cảm giác rất dễ chịu Tưởng tượng thấy về sau lâm đức liếc n h h n mắt ì n nhà h h ra mới liền thấy được những tiêu phẩm chất thượng thừa trang trí vật liệu đặc biệt những thứ này gốm xứ loại hình thứ gì đó sáng loáng chính ở đằng kia hắn không nghĩ phát hiện đều không được thời đại này nông thôn có mấy nhà người sẽ dùng những vật này cho nên hắn sau khi xem tương đối công nhận gật đầu đồng thời cũng biết kia thiết nghiêu xem bộ dáng là kiếm lời không í tiền t đức thúc ta ở chỗ này không có cái quái gì thế kia thật không dễ dàng lời í tiền t tự nhiên là phải đem nhà mình nhà làm về sau có một chỗ dùng thân a ta nói câu không dễ nghe có một ngày lâm thúy nếu quay về đem ta theo nàng nhà lao lâm bên ấy đổi ra vậy ta cái d á m cũng không dám nói một câu a vì đúng là người ta nhà lâm đức một chút gật đầu một cái nói là như thế một cái lý nhưng lâm thúy nếu là dám quay về không thể thiếu muốn bị trong thôn cắt thúc bá cho mắng một trận đi những người khác không nói ta lâm đức liền phải đi hào h ả o phê bình một chút hắn đối với cái này lý chính dương chỉ là cười một tiếng trong lòng tự nhủ đó là chuyện của các ngươi ta là không có cách nào sửa đổi nhưng mà ta biết hiện tại ta chỉ có thể chính mình nắm chắc vận mệnh của mình mặc dù một đời trước theo chính mình biết lâm thúy s ắ c thực cũng không có trở lại nữa nhưng mình đều có thể trọng sinh quay về ai mà biết được bọn hắn về sau còn có thể xuất hiện sự tình gì đâu hắn sở dĩ muốn ở chỗ này xây một tòa nhà không phải là vì để phòng lỡ như s a o theo hiện tại bắt đầu bộ này nhà thì thuộc về mình chính mình hộ chính mình dùng tiền mua được chạch căn cứ chính mình tự mình xây ra tới nói toạc trời cũng là chỗ của mình những người khác không có bất kỳ cái gì tư cách hắn thì không cần lo lắng sẽ xảy ra vấn đề gì chẳng qua liền tại bọn hắn hai cái trò chuyện lúc một bên khác nhìn thấy hà t r ư ờ n g quý phan hoành bọn hắn thì đến đây cùng bọn hắn gặp qua sau đó lâm đức cười nói các ngươi khẳng định có chuyện công tác cần đi vậy ta liền đi trước các ngươi đ à m nói đi là đi lâm đức căn bản không làm thêm lưu lại lập tức theo nơi này cách mở hà t r ư ờ n g quý lúc này mới cười nói hiện tại liệu đều đã làm đến đây kia ngày mai bắt đầu ta liền chính thức bắt đầu cho người trang trí chẳng qua ngày mai ngươi còn phải đi mở thuyền đem ta mời người tới lưu minh đạo đi lên nhường hắn cho các ngươi đem chỗ nào vừa cho trang trí một chút ta nhìn một chút bên kia vật liệu còn có xi、si、m a n g cắt cái gì cũng có ngươi có thể trực tiếp nhường hắn ở đây phía trên trang trí cho hắn mang một ít ăn giống ta trước đó như thế lý chính dương hung hăng gật đầu nói tốt trường quý thúc ta này trang trí lên phải tốn thời gian dài bao lâu ngươi như thế đại cái địa phương hơn nữa còn muốn dán gạch men s ứ những vật này đến lúc đó sân nhỏ lại phải làm nói ít đều phải một tháng đi với lại một tháng còn chưa hẳn năng lực làm xong dù sao chúng ta thì mau chóng nhanh lý chính dương nghiêm túc gật đầu vẻ mặt nghiêm túc dù sao ngươi liền giút ta hết sức làm lấy chuyện này đi phương diện khác ngươi không cần lo lắng đặc biệt tượng tiền hoặc nói vật liệu phương diện này mỗi khi cần ngươi nói với ta là được rồi ta ngay lập tức đi làm hiện tại ta có thuyền làm chuyện gì cũng thuận tiện dù là chứa vật liệu tìm không thấy người chúng ta đều có thể kéo trở về duy nhất chính là ngươi nhất định phải nhanh nhanh chúng ta tiếp tục làm tiểu công giúp ngươi phan hoành mở miệng cười ta một sự tình cũng sẽ làm cũng đã nói xong đến lúc đó để cho ta giúp đỡ cùng nhau làm sự tình với lại chúng ta mọi người đều biết ngươi bên này xác thực phải nhanh một chút chuẩn bị cho tốt mới có thể sớm chút chuyển vào đến ở chúng ta cũng cho ngươi để ý ngươi yên tâm đi lý chính dương cười ha ha thì nhìn ra được những người này thì thực sự là rất giúp đỡ chính mình mặc dù cho đồ vật cho tương đối s a n g khoái nhưng những người này cũng là chân để ở trong lòng chương hai trăm linh tám hai cái thuyền cá nhỏ đến chương hai trăm linh tám hai cái thuyền cá nhỏ đến không ngờ rằng liền tại bọn hắn trò chuyện một chút lúc bên ấy minh thúc không có đi đánh cá lại thì đi tới kết quả càng trò chuyện càng nhiều người những người khác lại thì đi tới thì vây quanh hắn nhà này phòng ở bên ấy trò chuyện chẳng qua mọi người cùng chung ý tưởng chính là vô cùng hâm mộ lý chính dương này nhà dù sao xây thành bộ dáng này là trước kia bọn hắn chỉ tại chỗ khác chưa từng thấy không đúng tại bọn hắn trên c h ấ n căn bản thì chưa từng thấy như thế khí phái nhà gạch đỏ ngươi đi đâu mà tìm đây mọi người càng nói v i ệ t hưng phấn toàn vẹn ở giữa cũng quên mọi người là đến làm gì mãi cho đến rất muộn bọn hắn mới trở về thừa dịp cơ hội này lý chính dương tìm một cơ hội đem đồ vật đưa về thế kỷ hai mươi mốt lúc này mới an tâm đi ngủ ngày thứ hai bên ấy đã bắt đầu chính thức trùng tu nhưng mà hà t r ư ờ n g quỹ giúp lý chính dương tìm thấy trang trí người cũng đã đến đây lý chính dương ăn xong điểm tâm sau đó mang theo a xuân còn có mang theo người khác cùng nhau trực tiếp hướng lưu minh đảo mà đi lần này tổng cộng là ba người là theo chân hà trưởng quỹ làm thứ nhất lên học tay người, người. đều đ là ôn g nhưng cũng không phải thôn bọn họ. Đem ba người đảo Đem đưa đến đó, phải chấn thôn họ. họ ấy bọn bọn bên ba sau lão ý Chính cái Phận phải thứ gì đó, tỉ như nói thái những Dương Tiện dùng nói gì tỉ kia kia đem đó, sư dù sao đồ vật đều đã tại nơi này ngươi bên này thì chính mình nhìn xử lý đi chúng ta cách một thiên rồi sẽ lên bờ đến trong lúc này đời sống vật tư phương diện có nhu cầu gì liền theo chúng ta nói có gì cần chúng ta mang thì nói với chúng ta chúng ta đều sẽ kịp thời đưa tới tuyệt đối không nên khắc khí điều kiện là kém một chút nhưng không sao dù sao các người giúp ta chuẩn bị cho tốt một chút làm nhanh một chút là được rồi dẫn đầu ôn lão sư nhìn một chút nơi này lắc đầu cười nói không kém không kém ngươi nơi này mọi thứ đều làm cho rất tốt chúng ta ở chỗ này t r ư ớ c sửa sang lại một cái tốt căn phòng ra đây chính chúng ta còn có thể bên này ngủ được dễ chịu một điểm ngươi yên tâm đi chúng ta bảo đảm đem chuyện này cấp cho ngươi được thật xinh đẹp với lại tới lúc lao hà liền theo chúng ta đã từng nói chúng ta cũng biết khoảng tình huống loại chuyện này chúng ta khẳng định làm được thỏa thỏa thiết thiếp vậy thì cảm ơn lý chính dương cười ha ha lại dặn dò bọn hắn vài câu sau đó mới thỏa mãn từ bên này rời khỏi chẳng qua vừa mới về đến trên bờ không đợi hắn ngồi xuống bên ấy lâm đức lại đi tới đối hắn vây vây、tay. cái đó họ bảnh lao tiên sinh lại để người mang hộ tin cho ngươi nói ngươi mua hai cái thuyền cá bởi chiều biết lái đến làm ngươi đến lúc đó chuẩn bị kỹ càng tiền cho bọn hắn lý chính dương v ẻ mặt mừng rỡ n ế t miệng cười một tiếng lão gia tử này thật là giỏi à làm việc tốc độ nhanh như vậy đâu ngươi lại mua thuyền cá chẳng qua nhường lâm đức càng kinh ngạc chính là lý chính dương lại lại mua thuyền cá cho dù là hắn cũng thực sự nhịn không được hỏi một câu nói như vậy ừ m ta không phải tại ta quê quán cùng ta nhà cô cô cũng thu h ả i s ả n nhà chỉ dựa vào bọn hắn như thế mỗi ngày chọn đến chọn đi quá mệt mỏi này hai cái chủ thuyền nếu dùng để vận chuyển hàng hóa ý của ta là đến lúc đó có thuyền bọn hắn là có thể dùng thuyền đem ta những vật này chứa đến trong lúc này như vậy thì càng thuận tiện một ít l â m đức đã không biết nói cái gì cuối cùng c h ỉ có thể giơ ngón tay cái lên từ bên này rời khỏi đến xuống buổi trưa hai cái thuyền quả nhiên thì xuất hiện tại bọn hắn thôn bến đỏ chỗ lý chính dương vội vàng mang theo tiền qua bên kia đừng nói là hắn minh thuốc cá xuân lưu châu bọn hắn tất cả đều đến đây nhìn n à y đô tốt những người này trên mặt tất cả đều là ý cười nay thuyền cá so với chúng ta trước đó đánh cá thuyền cá phải lớn một chút nhưng càng quan trọng hơn đây là thuyền máy có mô tơ đều không cần chính mình ở đâu cắt tới và tới cái này thuyền cá thoải mái a hàng hóa chuyên trở đáng tiếc có thể cầm lấy đi đánh cá lưu châu thấy vậy đặc biệt hưng phấn trái xem phải xem quả thực là nhìn ở trong mắt không rút ra được chúng ta lớn như vậy một cái thuyền cá ở đâu đánh cá đâu ngươi còn muốn nhìn dùng tiểu này thuyền cá nhỏ đánh cá hàng hóa chuyên trở liền đã coi là không tệ minh thúc thì cười lấy đi qua chẳng qua lão ngư dân nhìn thấy thứ này s á t thực thích hai vị khổ cực đến đi ta trong nhà uống trước cái thủy tại nơi này ăn một bữa cơm đi lý chính dương đem tiền cho hai người kia lại nhiệt tình mời bọn hắn hổi chính mình trong nhà đi ăn cơm uống nước cái này không cần hai chúng ta lần này tới chính là đến làm việc sự việc x o n g xuôi chúng ta thì phải trở về thì không dành tại nơi này chỉ hoãn thời gian quá dài dù sao thuyền các ngươi hiểu rõ sao mở vậy chúng ta thì không là chuyện khác kia cứ như vậy chúng ta hiện tại lên thuyền trở về a xuân người giúp ta mang một chút bọn hắn đi bến đỏ bên ấ y a xuân lập tức liền vui tươi hớn hở mang theo bọn hắn đi bến đỏ ngồi thuyền bọn hắn vừa đi những người khác thì vây quanh này hai cái thuyền ở bên kia đổi tới đổi lui với lại lưu châu hà đại lực bọn hắn đều đã ngứa tay tiến lên thử thuyền tại nơi này mở vài vòng sau đó phi thường hài lòng n ừ n g về tới bên này đổi ly chính dương giơ c h í những d ư người khác sôi nổi nợ à đ nụ cười chẳng phải là nha làm năm vô cùng phần lớn người không đánh cá cũng là bởi vì bán không ra giá bao nhiêu tiền có thể ra hải một lần tốn hao lại cao cuối cùng rất nhiều người đều từ bỏ bọn hắn tại nơi này nói những lời này nhưng lý chính dương vẫn đang suy nghĩ đến lúc đó là chính mình đường bọn họ chạy tới lái thuyền hay là chính mình đem thuyền lái qua cho bọn hắn về lý chính dương lại mua hai cái thuyền cá nhỏ sự việc rất nhanh liền chuyển đến tất cả trong thôn bác gái bên ấy còn đang ở mỗi ngày vì nước mắt rửa mặt tiếp lấy liền nghe đến trong thôn lời giải thích cái gì hắn lý chính dương lại mua thuyền cá hắn lấy tiền ở đâu mua thuyền cá đâu lâm đại hải mặt mày ủ rũ ngồi ở kia một bên nghe được lời của mẫu thân b u ồ n b ự cơm thanh trả lời này ai mà biết gà hắn tất nhiên mua kia khẳng định là có tiền mua đi chúng ta không cần phải để ý đến nhiều như vậy mẹ đúng là ta đang nghĩ tới nhà chúng ta được làm sao bây giờ a lao tiếp tục như thế cũng không được a cái gì gọi là nhà chúng ta làm sao bây giờ nhà chúng ta có thể làm sao hảo hảo qua cuộc sống của mình thôi ngươi còn muốn thế nào lâm đại hải nghe xong lời này thì không muốn nói chuyện hiện tại này mẫu thân tính tình thực sự là một chút thì bạo nhiều khi hắn cũng chỉ có thể xem như không nghe được ngươi nếu cùng với nàng tức giận lời nói tia thật có thể đem chính mình tức chết b i ể n cả ngươi qua đây ngươi nghĩ một hồi trước đó ba mày cùng ngươi đại lương bá phụ tại huyện lị kiếm tiền mua xe đạp hai tám đại giang kết quả người trong thôn đều nói hắn không thể nào kiếm nhiều tiền như vậy mua thứ này ngươi xem một chút hiện tại ngược lại tốt lý chính dương cũng mua ba đầu ngư thuyền ta cho dù không nói cái kia thuyền cá lớn kia hai cái tiểu nhân đâu hắn lấy tiền ở đâu mua cái này đây không phải gạt người không ta nghĩ hắn cũng là tại làm không đứng đắn làm ăn chương 209, h ạ mách liệu chương 209, h ạ mách liệu lâm đại hải cảm giác trong lòng không ổn vội v a n g mở miệng ngăn cản mẫu thân mẹ những vật này ngươi tự suy nghĩ một chút là được rồi có thể tuyệt đối không nên đi nói với người khác à. cái gì cũng không cần nói với người khác ai nói không cần cùng người khác nói ta muốn nói ta lại không nói sai không được ta cũng phải đi nói với người khác ta phải cùng mọi người phản hồi một chút tình huống này nào có dáng vẻ như vậy nói xong bác gái không c ố được cái khác lại ngay lập tức từ bên này vội vàng ra ngoài lâm đại hải giật mình muốn ra ngoài ngăn cản nhưng nhìn mẫu thân cái dạng kia hắn lại không có cách nào thế là chỉ có thể quay về ta và các ngươi nói à hắn ly chính dương có bản lãnh gì à lúc này mới đến bao lâu lại là xây nhà lại là mua thuyền cá các ngươi đã cảm thấy chuyện này rất bình thường sao hắn lấy đâu ra nhiều tiền như vậy bác gái đến trong thôn bắt đầu lung tung phương t ứ c chính là a ngươi xem một chút hắn bộ dáng này đột nhiên thì kiếm lời nhiều tiền như vậy làm nhiều chuyện như vậy nhìn xác thực rất không thích hợp à. cũng có một chút người không có đầu h ó c ở đâu phụ họa nàng nhưng mà có người phụ họa thì có người phản đối quét hiểu nguyện lời này của ngươi là có ý gì cái gì gọi là người ta chính dương mua thuyền xây nhà không thích hợp à, người ta chính mình bán hải sản tiền kiếm được ở đâu thì không được bình thường bác gái thì gọi quét hiểu nguyện nghe xong lời này không phục lắm địa đánh trả các ngươi còn không phải thế sao nói như vậy đều nói hắn khẳng định làm cái gì không thể gặp người hoạt động mới có thể tính tiền xe sao hiện tại lý chính dương chạy tới kiếm tiền quay về mua xe đạp hai tám đại giang liền không nói ngay cả xây nhà mua thuyền các ngươi nói rất bình thường nào có các ngươi dáng vẻ như vậy ngươi biết cái đếp gì n h a nhà ngươi lâm đại sơn chính là bán cái khổ lực cứ như vậy còn có thể mua xe đạp hai tám đại giang cứ như vậy hai ba ngày công phu đâu ngươi lừa gạt q u ỷ à? người ta chính dương có thể không phải như vậy à người ta chính mình thu hải sản làm ăn ngươi làm mọi người kẻ ngốc có phải hay không những người kia ngay lập tức phản bác ta mặc kệ ta quản ngươi nhiều như vậy dù sao hắn hiện tại có tiền làm những thứ này khẳng định thì không thích hợp các ngươi đừng ở nơi này bao che hắn đến lúc đó đồng chí công an đến rồi c á c ngươi thì có tội quét hiểu nguyện con mẹ nó ngươi là đầu vóc có bệnh đúng không ta mặc kệ ta muốn đi tìm bí thư tri bộ nói một chút nhường bí thư tri bộ đi báo cảnh sát trang một chút lý chính dương quét hiểu nguyện con mẹ nó ngươi đừng phát điên được hay không sau lưng những người kia tức giận nhưng mà quét hiểu nguyện cũng không để ý nhiều như vậy thật sự chạy đi tìm lâm đức lần này người sau lưng trận tròn mắt bọn hắn dù sao là đã nhìn ra cái này quét hiểu nguyện hiện tại đã bị hóa điên thì mẹ hắn tại nơi này làm cản rỡ này làm sao xử lý a mẹ hắn đổ thần kinh a chân chạy xong đi báo cáo người ta nàng có bệnh đúng không đừng nói nữa nhanh đi nói cho chính dương đi lập tức liền có người vội vàng đi nói cho lý chính dương lý chính dương người trong nhà ngồi nổi từ trên trời tới sau khi nghe xong hắn thì bối rối một chút nhưng rất nhanh liền minh bạch qua đến sau đó tối nóng này đều thuộc về chính ở chỗ này mỹ giúp hắn thu hàng dương hoa cùng minh thẩm hai người nghe xong cũng tức giận bị điên rồi người ta kiếm tiền mọi người đều biết là ai thu chúng ta thôn nhiều đồ như vậy không phải liền là chính dương sao nàng làm sao dám nói bậy bạ tại liệt liệt đâu minh thẩm nghe xong bành một chút liền đứng lên sốt ruột bận bị hoàng d á n g vẻ hình như muốn đi tìm quét hiểu nguyện tính sổ sách chính là a sao có thể ăn không nói vô ích người ta chính dương nói xấu đâu kia lâm đại sơn trộm người ta đồ vật đồng chí cảnh sát đều đã nhận định người ta chính dương tại chúng ta nơi này làm ăn làm là khai môn làm ăn mọi người đều biết dựa vào cái gì nói như vậy người ta dương hoa cũng gấp đúng thế chúng ta đều biết ta này không khuyên giải bất động mà nàng hiện tại chính là tâm lý biến thái nhìn thấy chính dương kiếm tiền nhà bọn hắn ngồi tù trong lòng không thoải mái tự nhiên là nói chuyện không dễ nghe chẳng phải là như thế cái đạo lý sao cái này chết biến thái mới có ý nghĩa như vậy muốn ta nói ngươi được đ ể phòng nàng một chút ta nhìn hắn hiện tại là thực sự đi chạy bí thư chi bộ chỗ nào kiện cáo đi cũng đừng làm cho hắn gây sự tình ra đây những người này lao nhau tại nơi này nói xong vẫn đúng là đem lý chính dương làm nổi giận trong b ụ n g rốt cuộc hắn chính là một cái thành thật người làm ăn đâu bây giờ bị người ta nói như vậy này cái nào chịu được trong lòng đem cái này lao b á t bà bát đại tổ tông cũng cho mắng khắc cả chẳng qua quan g mắng thì không có tác dụng gì a còn phải giải quyết sự việc mặc dù hắn cho rằng lâm đức cũng không nghe hắn nói bậy bạn nhưng mà này xú nương môn xác thực quá k i người những mày lý chính dương thì này ra ý hay thì hắn loại người này trên người có tám trăm cái tâm nhãn tử nếu hắn thật sự muốn hố người lời nói kia vài phút năng lực gài bậy những người này đều cha gọi mẹ thì nhìn hắn có bằng lòng hay không mà thôi nguyên bản đem lâm đại sơn lâm đại lương huynh đệ cùng lâm tiểu hải thì đưa vào trong lao đi từng cái đều thành chàng trai hệ vào tù hắn cũng liền không nghĩ đến quách hiểu nguyệt hiện tại lại ra đây gây sự tình con mẹ nó ngươi thật sự chính là lâm đại lương vào hết làm xong thì lâm đại sơn vào lâm đại sơn vào hết lâm tiểu hải vào hiện tại là lâm tiểu hải vào hết đến phiên quách hiểu nguyệt vào ngươi nếu lại làm ta thì đem ngươi đưa đến đồn trong đi để nguyên liếm thử d ấ m máy may mùi vị hiện tại là d ấ m không d ấ m máy may là chuyện khác nhưng một hơi này đạt được a lý chính dương châu mày liền biết sau đó phải sao làm làm âm mưu nha vài phút tám trăm cái âm mưu n g h e xong những lời này sau đó hắn cố ý làm ra vẻ mặt rất khó xử đồng thời còn mang theo một tia lo lắng hắn chân đi tìm chi thư hắn cố ý như thế đặt câu hỏi chậm rãi tiến vào nhân vật trong đúng a chẳng phải là đi tìm chi thư sao bí thư tri bộ thì họ lâm ngươi nói nếu bí thư tri bộ chân nghe nàng chạy tới nói cho đồng chí công an đã chạy tới điều tra ngươi ngươi nói hiện tại mặc dù nói cải cách mở cửa nhưng dù sao cũng là làm ăn à, ngươi nói nếu chỉnh ra cái chuyện gì nhưng làm sao bây giờ kỳ thực cải cách mở cửa là một cái chậm rãi quá trình cũng không phải người phía sau nghĩ nhanh như vậy đây là vùng duyên hải cải cách mở cửa khu vực trung tâm đối với làm ăn phương diện này không có nhiều như vậy lo lắng ngươi nếu nội địa thì thời đại này làm ăn mọi người còn kinh hồn tán g đàm đâu lý chính dương vẻ mặt làm khó thậm chí còn mang theo một chút sợ hãi quả thực ảnh đế thân trên các ngươi kiểu nói này trong tim ta vẫn rất hư nếu là thật cho ta làm chút chuyện gì đó ra đây ta này xác thực rất khó xử lý chính dương kiểu nói này những người này trong lòng càng phát hư chính dương ngươi cũng đừng làm ta sợ à chúng ta làm ăn này làm hảo hảo sẽ không có chuyện gì à này không lý chính dương tiểu nói này chính là một bên minh thẩm cũng có chút bận tâm tới đến nhìn lý chính dương sắc mặt không tự tin minh thẩm cái khác ta ngược lại thật ra không lo lắng chính chúng ta làm ăn có hợp hay không quy củ ta còn không rõ ràng l à m sao coi như sợ có người gây sự a ngươi nói nếu thật là cho ta làm chút chuyện gì đó ra đây vậy ta đây bên cạnh s á t thực không dễ làm a lần này những người khác tâm càng hư nhìn về phía lý chính dương sắc mặt càng thêm sợ hãi lý chính dương quyết định hạ tối hậu một cái m á n liệu chương hai trăm mười công tâm vi thượng chương hai trăm mười công tâm vi thượng minh thẩm dương hoa thẩm ta đem cảnh cáo trước nói nếu là sau này ta bên này làm ăn thật sự không thể làm kia đến lúc đó ta cũng có thể mời không được các ngươi làm việc các ngươi cũng đừng o á n ta à còn có các vị bán đồ đến ta trong lúc này người nếu đến lúc đó ta bên này xác thực không có cách nào khai môn làm ăn vậy mọi người bắt hải sản khi thủy triều rút tới đồ vật ta thì không có cách nào thu bởi vì ta không dám a lý chính dương vẻ mặt c ư ờ i khổ đối mọi người chân thành nói xin lỗi có hay không có nghiêm trọng như vậy a chính là a nàng quét hiểu nguyện chính là một cái giống như chúng ta nông thôn phụ nữ với lại chồng nàng còn phạm pháp bị bắt vào đi nhi tử cũng là như vậy nàng nói chuyện có như thế đại v y l à sao mọi người lao nhau cũng có chút bận tâm các vị thẩm n ư ơ n g a di cái đồ chơi này sẽ rất khó giảng thì loại vật này hắn khả khinh khả trọng chính là không có một cái cố định cách nói ta đây không phải nói có khả năng nha vậy chúng ta trước hết làm tốt dự tính xấu nhất đi trước với các ngươi nói với cái tội nếu là thật có có thể lời như vậy các ngươi cũng tốt có chuẩn bị tâm lý. lý chính dương đều là các mặt đem lời cùng ý nghĩa đều nói rất rõ ràng này nói mọi người trong lòng có chút phát lệnh đồng thời thì để mọi người cảm thấy vẫn đúng là có thể là bộ dáng này thế là lần này mọi người trong lòng coi như nói thầm đi lên ngươi phải biết những ngày này mặc dù không thể để cho bọn hắn từng nhà đại phú đại quý nhưng có một cái tối trực quan sửa đổi chính là mọi người không thiếu lương cái gọi là không thiếu lương không phải nói không thiếu mễ mà là nói mọi người ăn so trước đó tốt tối thiểu nhất sẽ không đói bụng thì lý chính dương mang về những thứ này mị sợi từng nhà chỉ cần vui lòng đi bắt hải sản khi thủy triều rút đều có thể mỗi ngày đổi một ít quay về ngươi nghĩ một hồi trước đó từng nhà cũng tại tỉnh nhìn lương thực ăn sau đó là bắp ngô hay là hồng thự thay phiên bậc t h ờ i ăn mà hiện tại thế nào m ẹ có thể còn chưa đủ nhưng mà có mì bổ sung cái đồ chơi này có thể so sánh cái khác hồng thự ăn ngon nhiều cho nên mọi người đúng lý chính dương thì đặc biệt cảm kích hiện tại nghe xong hắn lời này nói cách khác lý chính dương nếu sau đó không có cách nào làm ăn kia mọi người sau đó cái đó làm ăn cũng liền không có cách nào làm nói cách khác mọi người cũng không có cách lại bắt hải sản khi thủy triều rút theo chỗ của hắn đổi đồ vật ra đây qua quen rồi ngày tốt lành ai nguyện ý tiếp qua đói bụng thời gian chính dương ngươi đừng lo lắng a ta trở về cùng chồng của ta nói ta cũng không tin chúng ta nhiều người như vậy ngay cả chuyện này cũng không giải quyết được hắn là cái thá gì a hắn nói ngươi nơi này có vấn đề thì có vấn đề sao không có làm như thế chuyện đã có một thẩm t ử ở bên cạnh an đ u ổ i lý chính dương cũng có thể là tự an đ u ổ i mình đúng a ta sợ nàng đóng sao nàng cái gì cũng đều không hiểu nói không chừng chính là ở đâu dọa người đâu chúng ta không cần sợ hắn ngươi yên tâm chúng ta nhiều người như vậy tại nơi này cũng cho ngươi chỗ dựa hắn tính cái thứ đ ổ gì trong lúc nhất thời cùng chung mối thủ những người khác thì là ý nghĩ như vậy kỳ thực lý chính dương muốn chính là như vậy hiệu quả nghe xong bọn hắn nói như vậy đối bọn hắn nói cảm ơn liên tục mãi cho đến lúc ăn cơm tối nhà lý chính dương trong ngược lại là thật t i ế t lặng có thể những người khác trong nhà lại đã bắt đầu nhiệt liệt thảo luận hôm nay chuyện này người nói thật chứ có người trong nhà nam nhân vừa nghe xong chuyện này bông đua xuống nhìn trong nổi m ì sợi nhăn lại cái lông mày đặc biệt trong nhà những hài t ử này trước đó nào dám như vậy rộng mở bụng ăn m ì sợi à hiện tại ăn chính vui v ẻ đâu đúng à hắn ngay từ đầu còn muốn nhường mọi người chúng ta đi theo nàng đi báo cáo người ta chính dương đâu mọi người chúng ta đều không có nghe hắn phía sau chỉ có một người đi nói chạy đi tìm chi thư n h ì n xem bộ dạng này khẳng định là cùng bí thư tri bộ chỗ nào đã từng nói ngươi nói hắn đây là có chuyện gì nữ nhân nói nói nhìn thì có chút nóng n ả y đến lúc đó nếu là thật đem chính dương chuyện nơi đây làm cho kém ngươi nhìn đi đến lúc đó chúng ta tất cả đều chịu không nổi còn có thể có dạng này ngày sống dễ chịu khuôn mặt nam nhân sắc càng ngày càng khó coi hắn cũng đã nghĩ tới đây mới là bọn hắn chuyện lo lắng nhất nếu lại làm như vậy xuống dưới cuộc sống của mọi người đều không tốt qua Và này là nó, nguyệt nữ nhân này là mẹ hắn điên quét hiểu rồi đi mẹ những đ i a đang vui vẻ ăn m ì h ả i tử giật mình cho rằng chỗ nào phụ thân mất hứng không sao không sao các ngươi vội vàng ăn không có quan hệ gì với các ngươi ba ba mụ mụ đang tán gẫu ngươi đi tìm một chút những người khác đi thôn chúng ta trong người khẳng định cũng gấp nam nhân gật đầu vội vàng đem cơm ăn một lần liền đi tới trong thôn thường xuyên tụ tập nói chuyện trời đất chỗ quá khứ xem xét phát hiện nơi đó đã vây quanh không ít người với lại mọi người lạ thường nhất trí có thể đều là trong nhà nữ nhân sau khi trở về nói với bọn họ chuyện này cho nên nói chuyện tất cả đều là sự tình này trong lúc nhất thời nơi này khí thế ngất trời ta nhìn xem cách hiểu nguyệt là bởi vì lâm đại sơn cùng lâm tiểu hải tuần tự được đưa đến đồn trong nhà mình thời gian không có cách nào qua nhìn xem chúng ta cuộc sống của mọi người lướt qua càng hồng hồng hòa hòa ngược lại là sinh lòng bất mãn vừa muốn đem mọi người ngày tốt lành cho pha trộn d ư i mất mọi người ở đây trò chuyện không sai biệt lắm lúc một người nam nhân đứng lên lòng đầy căm p h ẫ n đối những người khác mở miệng đúng ta nghĩ cũng là như vậy chẳng phải là mà chính mình thời gian qua không tốt cái này đỏ mắt những người khác muốn đem cuộc sống của chúng ta kéo đến giống như bọn hắn chúng ta dựa vào cái gì muốn để hắn như thế làm a đây không phải là kẻ ngốc sao không thể để cho hắn như thế làm cuộc sống của chúng ta đúng tuyệt đối không thể nhường hắn như thế đảo loạn những ngày an nhàn của chúng ta muốn ta nói chúng ta cho bọn hắn chút giáo hấn đi tiểu nói này những người khác lập tức liền hứng thú tại nông thôn sợ nhất chính là làm phạm chúng nộ sự việc hiện tại lý chính dương chính là bọn hắn trong thôn bồ tát sống bởi vì hắn có thể cho những người này cung cấp ăn tại cái kia thiếu ăn thiếu mặc niên đại mà nói hắn là cái này bồ tát hành vi cho nên hiện tại hắn bởi như vậy đối phương liền xem như phạm vào chúng nộ đến chúng ta trò chuyện một chút Mấy c á người, một một người a n trước khi nói bắt nạt bọn hắn lâm tú mấy tỷ bội còn chưa đủ hiện tại còn muốn khi dễ chúng ta chúng ta nếu để cho hắn như thế khi dễ vậy chúng ta còn giống người sao ta nói cho các người biết hiện tại chúng ta tiếp xuống nên phải làm như vậy cho bọn hắn một chút giáo hấn thế là mấy người bọn hắn ngồi s ổ n g xuống, xuống đi theo ở bên kia tỉ mỉ thương lượng lên nam nhân như thế vừa thương lượng quỷ này ý tưởng lên đến đúng buổi tối cứ làm như thế sau khi nói xong bọn hắn những người này ăn nhịp với nhau đã xác định sau đó phải làm sao bây giờ chương hai trăm m ư ơ i một nhìn xem náo nhiệt chương hai trăm m ư ơ i một nhìn xem náo nhiệt buổi tối đã ăn cơm rồi quách hiểu nguyện thì tại chính mình trong nhà bắt đầu nhứ nhứ lại n h ả i nói ta đã nói với bí thư tri bộ qua n h ờ bí thư tri bộ đi hảo hảo cha một chút lý chính dương ai mà biết được có phải hắn đi huyện lì trộm đồ đâu bí thư tri bộ nói ta đồ thần kinh đơn thuần liền muốn nhiều ta ở đâu lại nghĩ nhiều ta còn mắng có phải hắn người lâm ra nhìn lý chính dương như thế khi dễ chúng ta nhà lão lâm người một điểm động tĩnh đều không có thực sự là hưởng làm chúng ta người lâm ra dù sao muốn là sự tình này hắn không giải quyết đến lúc đó ta liền đi trên trấn nhao nhao trên trấn không giải quyết ta liền đi trong huyện nhao nhao lâm đại hải hiện tại đau cả đầu nhìn ngày càng cử chỉ điên rổ mẫu thân trong lúc nhất thời không biết nói cái gì chính là lâm đại hải vợ đều không ngừng nhìn lâm đại hải, ý là ngươi vội vàng khuyên n ủ nhà bây ộ dạng n giờ người ta lý chính dương thu mọi người hàng khiến cho hảo hảo mọi người còn có thể đổi ít đồ ăn ngươi hiện tại nếu lại đi làm một chút hắn ngươi nhìn xem tin hay không toàn bộ thôn nhân đều sẽ ghét bỏ nhà chúng ta ta nhổ vào bọn hắn năng lực ghét bỏ chúng ta cái gì chúng ta lại không dựa vào hắn ăn lại không dựa vào hắn xuyên chỉ bằng bọn hắn như thế ghét bỏ chúng ta bọn hắn thì xem xét có hay không có thực lực như vậy quách hiểu nguyệt vẫn rất p h á c h lối nghe xong lời này thì trừng nhi t ử một chút vậy chúng ta ra không còn phải cùng người ta gặp mặt kết giao sao ngươi hiện tại làm thành như vậy lời nói đến lúc đó ai biết phản ứng chúng ta về sau chúng ta tại trong thôn nửa bước khó đi kia thời điểm này ta nhìn xem ngươi làm sao bây giờ thôi đi ngươi cho rằng lý chính dương là ai a ngươi cho rằng tất cả mọi người sẽ hướng về hắn sao ngươi nghĩ lầm rồi hắn bất quá chỉ là một cái kẻ ngoại lai mà thôi ai hướng về hắn chúng ta mới là bạn thôn nhân với lại nhiều như vậy chúng ta nhà lao lâm n g i đến lúc đó bọn hắn khẳng định hướng về chúng ta ai phản ứng hắn ba mày cùng ngươi đệ đệ đều đã bị lý chính dương làm vào trong ngồi tù ngươi hiện tại không hào hào nghĩ nhìn giúp đỡ giải quyết chuyện này lại còn thay nói như ngươi vậy ngươi có còn hay không là con ta lời nói này ra đây kèm chút không có đem lâm đại hải tức chết trận mắt nhìn mẫu thân hồi lâu nói không ra lời cuối cùng phất phất tay r ứ t khoát liền không nói nói nhiều như vậy làm gì nói ngươi cũng không nghe một bên khác lâm nguyệt lâm hoan cùng lâm linh còn có lý chính dương bốn người đang dùng cơm lâm linh là tiểu bắt quẻ hai cái này tỉ tỉ vừa trở về liền đem hôm nay trong nhà chuyện đã xảy ra tất cả đều nói cho hai cái tỉ tỉ nghe tỷ ứ t ngũ tỷ bác gái quá bắt nạt người cuối cùng lâm linh làm một cái tổng kết anh rể ta đi mắng nàng ta nói nàng cùng lâm đại lương có một chân nói lâm đại hải là lâm đại lương trùng lâm nguyệt nghe xong đua vừa để xuống lập tức liền muốn thi triển mắng chửi người tuyệt kỹ lý chính dương dợ khóc dợ cười một tay lấy nàng tung lấy được được được, ai cho ngươi đi mắng hắn ngươi hảo hảo trên ngươi học là được rồi loại chuyện này ta mình không thể giải quyết sao ngươi đem ngươi anh rể trở thành cái gì người anh rể là chi cút tùy tiện để người đánh chửi a anh rể thế nhưng ngươi đều không có hoàn thụ a lâm linh t u ổ i thân nhìn lý chính dương ngươi cùng dương hoa thẩm bọn hắn mọi người nói chuyện ta đều nghe được ngươi nói có khả năng hắn đem chúng ta bên này làm ăn cho pha trộn thất bại đến lúc đó thì không làm được môn này làm ăn vậy ta về sau còn thế nào ăn thì không anh dễ chân nghiêm trọng đến thế sao lâm hoan cũng t h ẩ n trương đồng thời bắt đầu gấp nhị tỷ tam tỷ hôm nay vừa vặn k h ô n g ở nhà kia nhưng làm sao bây giờ đâu bác gái quá không biết xấu hổ nàng sao có thể làm như vậy sự việc đâu lâm nguyệt càng sốt ruột hiện tại lý chính dương tại nhà bọn hắn chính là trụ cột mọi người đều biết năng lực vượt qua dạng này ngáy tốt lành đều là vì lý chính dương thu hải sản kiếm tiền cho mọi người ăn được t h ì t a n được cơm hiện tại nàng làm thành như vậy đây không phải đoạn bọn hắn mọi người đường sao những hải t ử này làm nhưng không vui các ngươi khác suy nghĩ nhiều như vậy sự việc ta sẽ tự mình giải quyết an tâm làm chuyện của chính các ngươi đặc biệt mấy người các ngươi đi học cái gì đều không cần nghĩ liền nghĩ đi học hảo hảo để thành tích cao ba tỷ mỗi l i ế c nhau một cái cảm thấy chuyện này khẳng định liền không thể tính như vậy nhưng các nàng xác thực không có biện pháp giải quyết tốt hơn cách hay là phải đợi nhị tỷ tam tỷ quay về lại cùng bọn hắn bàn bạc mới được ban đêm lý chính dương cùng minh thúc bọn hắn cùng đi đánh cá hôm nay cá lấy được không sai thu hoạch không ít tôm hùm xanh nhỏ cộng thêm một ít cái khác loài cá một đám người mấy người cười cười nói nói trực tiếp liền hướng trong nhà trở về thế nhưng vừa mới trở về lý chính dương nhà mới bên cạnh liền thấy bên cạnh xa xa g i ư ờ n g như có ánh lửa ngút trời má lên lần này mấy người tất cả đều nhìn về phía bên đấy chỉ có lý chính dương nhìn thấy sau đó trong lòng vui mừng mẹ nó chiêu này lần nào cũng đúng a vậy làm sao tắt máy cơ mờ nơ kia tựa như là lâm đại sơn trong nhà tuổi lều a hà đại lực đột nhiên mắng một câu nhanh cứu hỏa nha hà hỉ trong lúc nhất thời không có phản ứng sốt ruột bận bị u hoảng muốn đi qua gọi người cứu hỏa lưu châu một tay lấy hắn túng lấy cứu cái giám hỏa đây không phải là lâm đại s ơ n trong nhà sao kia bên cạnh còn có lâm đại lương trong nhà đây này hai cái đều không phải là người tốt lành gì này hơn nửa đ ê m bị người ta đốt tuổi lều đây không phải là vô cùng thoải mái sự việc sao chúng ta thì làm sao nhìn náo nhiệt là được rồi hà hỉ này mới phản ứng được cho mình một cái tát đúng vậy à ta này đầu góc đông chốc không có quay tới ai u đốt nhanh lên đem hắn đốt minh thúc suy nghĩ một lúc lại liếc nhìn lý chính dương một cái minh thúc ngươi đừng nhìn ta như vậy không quan hệ với ta lý chính dương ngông tay vẻ mặt vô tội nói ta biết với ngươi không quan hệ ngươi đêm nay trên đều cùng chúng ta cùng nhau đánh cá chẳng qua này cùng cái khác thì không sao à khẳng định là thời tiết quá nóng đột nhiên trời hành vật khô thì dễ bốc cháy không sao với ai cũng không quan hệ lý chính dương trong lòng vui lên trong lòng tự đủ ngươi nói trời hành vật khô không sai bị lắm nhưng nói thời tiết quá nóng coi như không tính quá nóng nay mùa thu cũng đã tới lập tức liền muốn tới mùa đông còn nóng đâu bằng không chúng ta làm ít đồ để nướng lý chính dương cười hắc hắc đột nhiên đến rồi hào hứng ta nhìn xem hôm nay thu không ít hầu sống loại hình thứ gì đó chúng ta tùy tiện làm một chút đến n ư ớ n g ăn làm điểm tôm đến nướng một chút vừa nhìn náo nhiệt vừa ăn dù sao tất cả mọi người khổ cực ngươi chính là muốn nhìn nhà bọn hắn náo nhiệt chứ hà đại lực nhịn không được hỏi dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi mà hiện tại thời gian cũng không tính là quá mượn tới tới, tới ta cùng a xuân đi làm ít đồ đến các ngươi đi nhóm lửa nói xong a xuân đi theo lý chính dương cùng nhau đi vào bên trong đi làm liệu bên ngoài bọn hắn thì phát lên nổi tiếng không bao lâu hầu sống sò điệp tôm đều đã sắp đặt lên lý chính dương lại đi làm một chút sốt tỏi băm ra đây một đoàn người thì ngồi ở chỗ kia bắt đầu nướng lên một bên nướng một bên nhìn bên kia t h ế lửa mấy người còn cười cười nói nói bọn hắn ăn đến chính cao hứng lúc đột nhiên sắt vách lâm đại sơn trong nhà cổng sân bịch một chút mở ra đi theo chuyển đến quét h i ể u nguyệt như rết heo tiếng tê ờ cháy rồi nhanh cứu hỏa chương hai trăm mười hai ăn đổ nướng nhìn xem náo nhiệt chương hai trăm mười hai ăn đổ nướng nhìn xem náo nhiệt quét hiệu nguyệt đầu tiên là gọi như vậy một tiếng đi theo lâm đại Hải, vợ chồng hai cái thì hiện ra. vừa nhìn thấy nhà mình tủi lều lửa cháy tất cả đều trận tròn mắt không chỉ là bọn hắn trận tròn mắt lúc này nhà của lâm đại lương trong cũng là một mảnh tiếng người huyên áo hai nhà này người sôi nổi nhắc tới thùng chuẩn bị đi đem lửa dập tắt nhưng này thời điểm này thế lửa đã phi thường lớn bọn hắn điểm này t h ủ y áp căn thì không được việc với lại lần này chẳng những là đem bọn hắn cũng đánh thức những người khác cũng đã tỉnh lại chính là lâm hoan lâm nguyệt lâm linh ba tỷ bội thì đã thức dậy ba tỷ bội chạy ra sân nhỏ đến nhìn tình huống bên kia ôi làm gì nổi tiếng ai nha trận này thời tiết quá khô rất dễ dàng thì bốc cháy kia cũng đúng a muốn ta nói nha Thì b ọ những ắ hắn n dạng này không nổi là là ngươi nói nhà ai không nổi lửa thì nhà bọn hắn bốc cháy, có phải hay không chuyện nhiều rồi, lao thiên đôi nhìn không được. Có đạo lý, có đạo lý, khẳng định là dạng này. n lạ đạo đạo là làm là cháy, hay chứ, thì phải thất h đôi mới ai rồi, lửa lửa lao lý lý, bốc có đức được. Có có người này ở đây bên ấy một bên vây xem một bên trò chuyện top năm top ba ngay tại cửa nhà mình trước hoặc là tìm cái cao điểm như thế nhìn xa xa đồng thời còn nói xong ngồi trông c h ọ g ai cũng không có tiến lên cứu hỏa ý nghĩa nhưng mà mỗi người mặt trên đều là ý cười thì thích xem bọn hắn gặp nạn d á vẻ bên ấy lâm linh lảo đảo lại tỉnh tỉnh mê mê ra sân nhỏ rủi rủi con mắt liền thấy anh rể đi theo minh thúc bọn hắn cùng nhau ở bên kia đồ nướng tiểu gia hỏa cho là mình nhìn hoa mắt sao ta vừa mới rời giường thì có loại chuyện tốt này thế là nàng lại dùng sức chọc chọc con mắt phát hiện chính mình không hề có nhìn lầm bọn hắn thật sự tại đồ nướng với lại mùi thơm không ở hướng cái mũi bên ấy nào tới nàng bất chấp nhìn xem náo nhiệt đang đang đang chạy tới lý chính dương trước mặt anh rể t a đây là tại nằm mỡ sao lý chính dương vui lên bảo nàng ngồi ở một bên cho nàng phía trước để lên một cái hầu sống đến cho ngươi ăn lâm linh có chút kích động đưa tay tới một cầm nhưng cái đồ chơi này thế nhưng vừa mới nướng ra tới cực nóng vô cùng một chút liền đem nàng cho bỏng đến kêu lên ôi thế nào có phải hay không nằm mơ nhìn nàng liên tục không ngừng nắm tay rụt về lại dáng vẻ lý chính dương không khỏi vừa bực mình vừa b u ồ n cười không phải nằm mơ không phải nằm mơ lâm linh cẩn thận chia tay rồi mấy lần cuối cùng lại nôn đ i ể m nước bọt trên móng tay cao hứng nhảy dựng lên hơn nữa còn vô cùng giảng nghĩa khí mà đối với bên ấy n h ó n chân nhọn nhìn xem nhóm lửa lâm hoan lâm nguyệt lớn tiếng kêu lên tứ tỷ ngũ tỷ vội vàng đến ăn đồ nướng không cần quản nhà bọn hắn tuổi đốt lều chúng ta ăn cái gì vừa ăn vừa nhìn xem này hai tỷ mọi dùng sức ở đâu nhìn xem nhưng vẫn là không ngăn nổi mùi thơm thì đi tới trong lúc nhất thời tất cả thôn cũng náo nhiệt. chẳng qua rất nhanh liền nghe được bên ấy quét hiểu n g u y ệ t bọn hắn tiếng la khóc các ngươi những người này liền biết ở bên cạnh nhìn xem náo nhiệt nhanh lên đến giúp ta cứu hỏa nhà của ta tuổi tất cả đều đốt hết rồi nhà ta tuổi lều cũng muốn đốt rủi các ngươi có còn hay không là người a có người tính a nhưng nàng nói như vậy lại không người để ý tới mọi người vẫn như cũ cười hì hì nhìn náo nhiệt chỉ có lâm đại hải toàn thân phát lệnh hắn nhìn chung quanh một chút phát hiện không ít người đều ở rất xa nhìn náo nhiệt nhưng trừ ra bọn hắn hai nhà này bên ngoài không có bất kỳ cái gì một người đến cứu hỏa cho dù là bọn hắn nhà lao lâm người thì không chuyển ổ lâm đại hải đáy lòng phát lệnh hắn hiểu rõ m â u thân như vậy một trận đem dường như đem toàn bộ thôn nhân đắc tội chính là bọn hắn nhà lão lâm người đều đắc tội vì hiện tại nhà lão lâm không ít người thì đem hải sản bán hướng lý chính dương bên ấy đổi ăn chút gì nói cách khác hiện tại toàn bộ thôn nhân cũng cùng lý chính dương bên ấy có chút quan hệ có lợi ích quan hệ cái gì trời hanh vật khô đột nhiên thì dậy rồi hỏa ta nhìn hoàn toàn chính là có người có ý định p h ó n g hỏa mẹ ngươi đừng ở nơi này khóc cứu không được chúng ta nhanh đi về đi nghĩ đến nơi này lâm đại hải hai chân cũng mềm lũn nông thôn nhân vô cùng hiểu rõ nông thôn môi trường lâm đại hải cũng không phải một cái hiện tại tình huống thế nào hắn năng lực không rõ ràng sao này càng nghĩ thì càng kinh hại ha n g ư ơ i biết cái gì nhà chúng ta bị đốt thành bộ dáng này ta còn không thể khóc có phải hay không ngươi đi ra quét hiểu n g u y ệ t hiện tại thật là người đều mau tức chết rồi nghe được nhi t ử nói như vậy càng là hơn tức giận đến không được một tay lấy hắn đời ra vội vàng đi tới lý chính dương trước mặt bọn hắn lúc này lý chính dương bọn hắn cười ha hà nhìn nhìn thấy quét hiểu n g u y ệ t tới trước mì lúc mọi người nhìn nhau chẳng qua cũng đều đoán được đối phương là tới làm gì đơn giản chính là hưng sư vấn tội mà thôi lựa này có phải hay không các ngươi phóng đặc biệt ngươi lý chính dương ta biết người đối với chúng ta ra có rất lớn ý kiến khẳng định là ngươi phóng hỏa q u á c hiểu h n g u y ệ t cắn răng chỉ vào lý chính dương hỏi q u á c hiểu h n g u y ệ t người khác mẹ hắn ngậm máu phun người được hay không cái gì gọi là là ta phóng hỏa ngươi hỏi một chút những thứ này thúc bá ai nhìn thấy ta phóng hỏa ta vừa mới đi theo đám bọn hắn cùng nhau đánh cá vừa trở về đâu b a y về thì xem lại các ngươi ra phóng hỏa cháy rồi quan chúng ta thí sự lý chính dương t r ứ n g mắt cũng không có nguông triều nàng còn nói không phải ngươi phóng cái nào thực sự không phải ngươi phóng nhất định chính là ngươi phóng ngươi còn có thể gạt ta sao ngươi cho ta là kẻ ngu có phải hay không quét tiểu nguyện vẫn là vô cùng tức giận Chẳng qua nhưng vào lúc này, lâm Đức cũng nhưng này qua vào Lâm bây ị đánh đi đi độc ác ác bọn hắn. Bí thư chi bộ ngươi xem một chút, ngươi nói một chút hắn lý chính dương nhiều hiểm ác lòng người à, nhiều thức thư chi chút, chút hiểm tới, trước mặt một một cao của vào mày xem Bí bộ b lý giờ lại phóng hỏa đem hai nhà chúng ta tuổi lều cũng đốt ngươi nói may mắn cũng là tuổi lều không cùng nhà liên tiếp bằng không ta một nhà đều phải nhường hắn cho thiêu chết có hắn ác độc như vậy người sao chuyện này không thể cứ tính như vậy ta muốn báo cảnh nhường người của cục công an đem hắn lôi đi đây là có chuyện gì lâm đức nhữ mày nhìn bọn hắn một mắt đức thúc ta thì không biết ta ta vừa mới đánh cá trở về ngươi hỏi một chút minh thúc ca xuân bọn hắn mọi người cùng ta cùng đi đánh cá đều là người làm chứng hắn ra bốc cháy thật sự không quan hệ với ta a lý chính dương hung hăng địa lắc đầu phủ nhận ngươi muốn hỏi ta là chuyện gì xảy ra ta thì không có cách nào trả lời ngươi a ta chỉ có thể nói chúng ta êm đẹp ở chỗ này ăn lấy đồ nướng hk đột nhiên liền thấy bốc cháy ngươi nói này với ai nói rõ lý lê đi bí thư tri bộ vấn đề này cùng hắn xác thực không sao chúng ta đều là vừa mới đánh cá trở về cũng là mới nhìn đến hắn nơi này bốc cháy ngươi muốn hỏi chúng ta có chuyện gì vậy chúng ta tìm ai nói rõ lý lê đi lúc này lưu châu bọn hắn thì m ầ miệng với lại bọn hắn nói cũng đúng lời thật tình nói lên lời này đến có lý có cứ với lại mặt không đổi sắc bí thư tri bộ ngươi đừng nghe bọn họ nói bậy bạn ngươi xem bọn hắn còn đang ở nơi này ăn đồ nướng đâu khẳng định chính là cố ý tại nơi này xem chúng ta ra náo nhiệt có người như bọn họ sao thật sự không thể bỏ qua bọn hắn bằng không chúng ta lần này nhưng chính là thua t h i lớn chúng ta họ lâm thì mất mặt quét hiểu nguyệt vẫn như cũ không công tha không nên bọn hắn cho lời giải thích câm miệng cho ta đi ngươi chẳng qua lâm đức ở thời điểm này cũng là hơi không kiên nhẫn điệm như thế giống lên một câu cũng là vào lúc này thì có vây xem náo nhiệt những người khác thì x u n g tới chẳng qua tiếng nói coi như không được tốt nghe ngươi nói lời này a i nói được c h u ẩ n đâu nói không chừng là báo ứng đến đây chương hai trăm mười ba phạm t r ú n g nộ chương hai trăm mười ba phạm t r ú n g nộ đúng thế nói không chừng chính là gặp báo ứng cùng cái khác căn bản không sao đơn thuần chính là lao thiên không vừa mắt cho nên mới có chuyện như vậy ngươi xem một chút những gia đình khác sao không sao a thì nhà các ngươi đốt các ngươi nếu không có chút chuyện gì đó về phần xảy ra chuyện như vậy không chẳng phải là mà thời tiết này mặc dù nói là khô khan một ít nhưng bình thường mà nói cũng không trở thành như vậy a ta nghĩ các ngươi hay là hào hào tỉnh lại một chút chính mình xem rốt cục làm chuyện gì đó không hay n g ư ơ i đi tìm người khác thì vô dụng a trong lúc nhất thời những người này lao nhau dù sao nói tất cả đều là châm trọc khiêu khích thì không có bất kỳ cái gì một người là đứng ra thay bọn hắn nói chuyện q u á c hiểu h n g u y ệ t tức giận đến không được còn muốn liều mạng cùng bọn hắn h ả o h ả o tranh một chút nhưng mà sau l ư n g lâm đại hải vẻ mặt cầu xin gọi mẫu thân kéo về phía sau ta nói ngươi cũng đừng lại cùng bọn hắn đi tranh những thứ này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa trừ ra gây t h ù hắn bên ngoài còn có ý nghĩa gì nha được rồi cho ta trở về lâm đức thế nhưng lão giang hồ cũng là từ nhỏ đã sinh hoạt tại nông thôn, nông thôn việc này bọn họ thanh đây nhìn thấy bộ dáng này nghiêm nghị dăn dậy trước mắt quách hiểu n g u y ệ t từng ngày không biết làm chuyện đứng đắn liền biết tại nơi này lung tung làm càng h ắ n d ỡ ngươi cho là mình là cái gì đây quách hiểu n g u y ệ t giật mình trong lòng càng bị khuất cảm thấy hiện tại là chúng ta bị thua thiệt làm sao còn mắng ta đâu này không thể nào nói nổi a mọi người nghe ta một câu nhìn vây đến người càng ngày càng nhiều lâm đức biết mình cũng phải tỏ thái độ sự tình hôm nay tin tưởng mọi người đều biết ta tại nơi này cho mọi người nói một chút đi quách hiểu n g u y ệ t hắn xác thực đi ta nơi đó phản hồi lý chính dương làm ăn vấn đề nhưng nhớ kỹ hiện tại chúng ta nơi này là cải cách mở cửa làm ăn hoàn toàn không có vấn đề gì làm đang lúc làm ăn càng không có vấn đề gì chính dương ở bên này làm ăn mọi người thì đều tin tưởng chúng ta bên này đặc sản chính là hải sản hắn giúp đỡ mọi người cùng nhau bán hải sản tất cả mọi người nên cảm kích hắn cũng có thể cho chúng ta bên này gia tăng một chút thu nhập ta nói những lời này ý nghĩa chính là các ngươi về sau thì không cần lo lắng ta thân làm chúng ta trong thôn bí thư tri bộ loại chuyện này là muốn giữ thì tốt các ngươi yên tâm lớn mật đi bắt hải sản khi thủy triều rút tuyệt đối sẽ không có chuyện gì muốn xảy ra sự tình các ngươi tới tim ta mọi người sắc mặt vui mừng lâm đ ứ c đây là đang cùng bọn hắn bảo đảm bí thư tri bộ ngươi nói lời này chúng ta tin tưởng ngươi nhân phẩm của ngươi chúng ta cũng tin qua được nhưng là sự tình này không phải nói qua người của ngài phẩm là có thể à, có ít người không thành thật ta lập tức liền có người thì nói như vậy một câu với lại nghe xong trực tiếp liền chỉ hướng thích gây sự quét hiểu nguyện các ngươi có thể yên tâm có ta ở đây nơi này thôn chúng ta việc này cũng không cần bị ảnh hưởng nếu là thật có ảnh hưởng các ngươi có thể tới tìm ta ta là cái hạng người gì các ngươi cũng có thể hiểu rõ theo hắn câu này bảo đảm trở ra những người khác vui tươi hớn hở địa nợ nụ cười c ũ n mọi người ha ha cười lấy gật đầu tán thành tất nhiên đã đã hiểu với lại bí thư tri bộ cũng nói như vậy những người này cười xong sau đó cũng liền sôi nổi chuẩn bị trở về ra nghỉ ngơi đi người xem náo nhiệt cũng liền tự nhiên ít lý chính dương bọn hắn ăn uống no đủ sau đó thì đem đồ vật vừa thu lại vào bên trong đi bên ấy quét hiểu nguyệt còn đang ở khóc cảm giác mọi loại tủi thân sao cũng không thay ta nói câu công đạo đâu các ngươi cũng không nhìn nhìn hiện tại tối c h ị ủy khuất người là ai chẳng qua mọi người ở đây đi rồi sau đó hắn cùng lâm đại hải về tới chính mình trong viện biện cả ngươi nói ba mày cùng ngươi đệ đệ cũng đi ngồi tù trong thôn những người này cũng không tiếp tục hướng về chúng ta ngay cả nhà lao lâm những người này cũng đều không hướng về chúng ta n g ư ơ i xem một chút bí thư tri bộ rõ ràng họ l â m cùng chúng ta mới là thân hắn hôm nay lại nói lời như vậy rõ ràng chính là không muốn truy cứu trách nhiệm của bọn hắn n g ư ơ i nói nào có người như hắn đâu hôm nay việc này ngươi nhưng phải nhớ kỹ lâm đại hải nghe xong lời này che lấy cái chán vẻ mặt không nói nhìn mẫu thân ta nói mẹ n g ư ơ i đến hiện tại vẫn chưa rõ sao chúng ta đây là trọc t r ú n g nộ là lựa này khẳng định là có người cố ý phóng nhưng mà vậy thì thế nào a n g ư ơ i t r a được ra đây là ai làm sao n g ư ơ i không t r a được n g ư ơ i không cha được năng lực thế nào người nhường đức thúc làm sao bây giờ tùy tiện tìm người đến không cần tùy tiện khẳng định là lý chính dương ở phía sau mấy chuyện xấu trừ hắn ra còn có người nào dạng này làm lượng ai còn có thể làm cho di chuyển những người khác ngươi làm người ta lý chính dương là kẻ n g u à? ngươi không nhìn ra người kia quỷ tinh sao liền xem như hắn ở đây phía sau làm cái gì thì tuyệt đối sẽ không nhường chúng ta hiểu rõ lại nói cũng là bởi vì đắc tội hắn người của toàn thôn mới nhằm vào chúng ta ngươi đến hiện tại vẫn chưa rõ sao về sau cho ta thành thật một chút đừng tiếp tục đi gây sự n g ư ơ i sao thì như vậy ngươi là con ta a ngươi nên hướng về ta nha ba mày cùng ngươi đệ, đệ đều không như ngươi như thế vô dụng a lâm đức hải g i ậ n không chỗ phát tiết nói chuyện cũng liền càng phát ra khó nghe đúng đúng đúng nhà chúng ta thì ta vô dụng cha ta cùng ta đệ đều là nhân vật ngữ bức cũng rất hữu dụng hữu dụng như vậy ngươi ngược lại là đi trong lao tìm bọn hắn ngươi để bọn hắn ra đây giúp cho ngươi bận điệu à. từng ngày liền biết không được chính sự ngươi hiện tại đem toàn bộ thôn nhân đều đắc tội ngươi xem đi ngày tốt lành còn đang ở phía sau đâu lâm đại hải cũng không muốn cùng mẫu thân dạng này náo tàn nhiều lời vội vàng đem lời một đặt xuống đi theo vào đóng cửa một cái ngươi này thái độ gì cái này quét hiểu nguyện tức giận đến không được lại không có cách nào cuối cùng chỉ có thể lẩm bẩm một câu thì vào đi ngủ nay một giấc lý chính dương ngủ được đặc biệt ngọt rốt cuộc có người cho mình đem thủ đ ã báo sự việc như chính mình châu nghĩ như vậy phát triển hắn đi ngủ cũng phát ra tiếng cười ai mà biết được ngủ được h ả o h ả o thứ hai thiên nhất thật sớm lên liền nghe đến s á t vách lại tại hùng hùng hồ, hồ hồ dường như lại chuyện gì xảy ra dọn cách hiểu n g u y ệ n thì cùng phá la cuống họng giống nhau như thế vừa mở mắng lệnh lý chính dương rốt cuộc không có cách nào an tâm ngủ thế là liền thì lên ngồi ở sân nhà bên cạnh nghe hắn mắng chửi người lâm hoan cùng lâm nguyệt thì sáng sớm đến rồi hai tỷ mọi phân công làm n i ệ m tâm nhìn thấy anh rể sau khi thức dậy liền ở đâu nhìn hắn đây là có chuyện gì sao sáng sớm lên nộ khí như thế đại như thế mắng chửi người đâu lý chính dương chỉ chỉ bên cạnh hỏi cái này hai cái cô em vợ nàng nhóm so với lý chính dương lên được sớm hơn cũng liền cũng biết tiền căn hậu quả ta nghe nàng ý tứ hình như nói buổi sáng hôm nay sáng sớm lên bác gái đi vườn rau trong suối thái kết quả phát hiện nhà bọn hắn chủng những tia thái tất cả đều để người dùng liêm đào cho chặt đứt chương hai trăm mười bốn giao lương thử ự lý chính dương nghe xong lời này kém chút cười đau s ố c hông người nói cái gì ngay cả cải xanh đều bị bọn hắn chém mất đúng vậy à nói thì không đem bọn hắn cho rút mà là cầm liêm đao theo gốc d ễ trở lên tất cả đều chém mất ngươi nói nàng năng lực không tức sao nay một buổi sáng cũng ở đâu chỉ cây dâu mắng cây h o ệ nghe hắn ý tứ còn giống như chỉ chúng ta làm đây này lâm hoan có chút t ứ c giận chúng ta ba tỷ m ộ i một đêm trên đều tại trong nhà anh rể cũng thế mắc mơ gì đến chúng ta à rõ ràng liền là chính ngươi chọc chúng nộ mọi người đối với các ngươi bất mãn mới quá khứ tìm các ngươi gây phiền phức ngươi hiện tại còn ỉ lại vào chúng ta có đạo lý như vậy không lý chính dương hh một chút lời cảm giác triệt để sớm rồi ta liền nói những thứ này lão bách tính không phải cái gì loại lương thiện đi n g ư ờ i này kẻ ngốc còn không phải đi t r e o chọc bọn hắn n g ư ờ i đây không phải bị đánh sao thực sự là không có bị xã hội đánh đập tàn nhức qua mặc kệ bọn hắn bọn hắn thích thế nào thì kiểu gì đi làm nhanh lên điểm tâm chúng ta vội vàng ăn ăn xong các ngươi sớm chút đi học hai cái cô em vợ gật đầu không ngừng trở lại vào trong làm điểm tâm chẳng qua này quét hiểu n g u y ệ t tinh khí thần thật là tốt ta hùng hùng hổ hổ theo buổi sáng sớm như vậy bắt đầu một thẳng mắng hai cái cô em vợ ăn điểm tâm xong đi học còn đang ở mắng cuối cùng mắng minh thẩm đều đã đi theo dương hoa vừa đi làm còn đang ở bên cạnh trung khí mười phần tiếp tục mắng chửi người a còn có loại chuyện này nghe trong chốc lát sau đó minh thẩm cùng dương hoa thì nghe rõ chưa vậy hơi kinh ngạc hỏi thì không biết là ai rảnh rỗi như vậy nửa đêm đem nàng thái toàn bộ làm thịt sau đó mắng một buổi sáng lỗ thai ta cũng nghe ra kén đến rồi lý chính dương lắc đầu liên tục thực sự có chút bất đắc dĩ ngươi mặc kệ nó dù sao không liên quan chuyện của chúng ta chuyện tối ngày hôm qua ta cũng nghe n g ư ờ i minh thúc bay về nói hắn cũng là chính mình hoa tiện ngươi nói cùng chúng ta có quan hệ gì a sự tình gì đều phải lấy tới trên người, người nàng thật là có bệnh lần này cũng là nhường hắn được thêm kiến thức nhìn xem về sau còn có d á m hay không tượng hiện tại bộ dáng này làm việc lý chính dương cười ha ha chẳng phải là như thế một cái ý nghĩa chẳng qua cũng không lâu lắm nhìn thấy minh thúc theo bên ấy đi đến đối lý chính dương vẫy tay nhìn chính dương ngươi bên này thế nào kể ngươi nghe một việc chúng ta bên này mã trên đều nói muốn giao lương thực công mua mau đem lương thực cho chuẩn bị cho tốt đi ngày mai chúng ta đi giao chúng ta dùng thuyền cùng nhau chứa qua đi nhanh như vậy a không sao h ế y ta vậy ta sắp xếp còn thôi lý chính dương miệng đầy đáp ứng về đến trong nhà bắt đầu chuẩn bị từ xưa đến nay giao lương thực công thế nhưng cái chuyện lớn yêu cầu rất nhiều đầu tiên nhất định phải là trong nhà tốt nhất lương thực vì sao nông thôn rất nhiều người tiếp không lên mới lương không cũng là bởi vì đem tốt lương thực cũng cầm lấy đi giao lương thực c ô n g sao mà chính mình ăn không được mới mấy, mấy lúc cũng chỉ có thể ăn chút ít hồng tự h sống qua ngày thậm chí có đôi khi có hồng tự h ăn cũng không tệ rồi với lại đối với lương thực yêu cầu thì vô cùng cao tỷ như nói thiếu cân thiếu hai những thứ này khẳng định không được ngoài ra bọn hắn người nếu kiểm tra đến ngươi phơi không phải nói chuyện nhạt méo cũng không được ngươi cốc phế vật cũng không được dù sao yêu cầu rất cao lý chính dương còn nhớ trước kia chọn lương thực đến trên trấn c h ạ m lương thực lúc có ít người lúa phơi chưa đủ làm người ta tại chỗ đánh về hoặc là ngươi thì chọn trở về lại phơi hoặc là ngươi ngay tại trạm lương thực tìm một chỗ lại lần nữa phơi khô lại sưng dù sao làm như vậy mấy lần sau đó thì lao bách tính phi thường thành thật đều là đem trong nhà đồ tốt nhất hướng bên ấy chọn tình nguyện nhiều thì không muốn thiếu đông đảo trấn nói là một cái đảo nhỏ kỳ thực phía trên mười cái thôn trang gần ly trấn có thể cũng là mấy dặm đường xa như vậy kỳ thực thì có hơn mười dặm nói hắn là đảo nhỏ chẳng qua là so ra mà nói đừng nói là nhà lý chính dương bên trong những người khác trong nhà kỳ thực thì đang chuẩn bị nhìn rốt cuộc giao lương thực công thời gian thì vài ngày như vậy ngươi nếu mấy ngày nay không đưa trước đến lúc đó thì phiền phức l ớ n rồi ăn xong cơm tối lý chính dương kêu gọi bọn hắn những người kia đem hạt thóc chọn đến trên thuyền đi mỗi một năm giao lương thực công mua tình huống đều là như vậy tất cả mọi người tương đối tích cực nghĩ sớm chút đem sự việc chuẩn bị cho tốt cho nên c h ạ m lương thực sáng sớm đều sẽ chất đầy người nếu đi trễ nói không chừng hôm nay cũng đừng nghĩ làm xong lý chính dương bọn hắn ý nghĩ cũng là như vậy buổi tối hôm nay trước tiên đem lương thực lấy tới trên thuyền đi đến buổi tối khoảng bốn giờ bọn hắn xuất phát đem lương thực dùng thuyền vận đến bên ấy bến tàu kia còn kém không nhiều tiếp xuống tới chính là chọn lương thực được đem kia một gánh một gánh lương thực chọn về đến ở trong đó trên thuyền đi nhìn anh rể h ì h ụ c h ì h ụ c chọn lương thực dáng vẻ lâm linh gấp đến độ không được cảm giác rất muốn tiến lên giúp đỡ cùng nhau chọn nhưng nàng này nho nhỏ cái thân thể có thể làm gì chỉ có thể ở bên cạnh hết sức làm một ít đủ khả năng sự việc lâm hoa cùng lâm n g u y ệ t thì càng là như vậy cuối cùng lý chính dương đem những thứ này cũng chọn đến trên thuyền đi quá khứ xem xét minh thúc bọn hắn một nhà ba miệng cũng đang chọn người chọn lựa vậy ta giúp ngươi đi chọn đi nhà bọn hắn một nhà ba người cũng đang chọn ngược lại là tương đối nhanh lập tức liền hỏi như vậy lý chính dương chọn tốt lý chính dương ngồi trên bong thuyền sâu hít sâu mấy hơi thở những người khác giọng hết không có ngươi cũng đừng quản những người khác mọi người trong nhà tối thiểu nhất cũng tầm hai ba người chọn thì ngươi trong nhà một người chọn ngươi thẳng mình là được rồi ngươi quản bọn họ làm gì đâu lý chính dương cười hắc hắc minh thúc ta đây không phải khách khí một chút sao ngươi nói đến lúc còn phải theo bến tàu bên ấy chọn đến trạm lương thực đến lúc đó đến làm cho các vị t h u c bá cùng nhau giúp đỡ a quan chính ta chọn vậy nhưng chọn không được nhiều như vậy minh thúc cười một tiếng lắc đầu nói n g ư ờ i đây cứ yên tâm đi chúng ta nhiều người như vậy đến lúc đó khẳng định được giúp ngươi cùng nhau à. hai người cười cười nói nói chẳng qua rất nhanh liền nhìn thấy những người khác cũng đã chọn lúa đến đây hiện tại chọn đồ vật đến người cơ bản đều là đi theo lý chính dương cùng nhau làm việc minh thúc một nhà cũng không cần nói tượng lưu châu hà đại lực hà h ỷ bọn hắn thì tại cộng thêm trên hà căn sinh phan hoành hà trường quý mấy người bọn hắn dù s a o này một thuyền mang theo không ít đồ vật cũng may lý chính dương thuyền là thực sự lớn mọi người thật cao hứng trước kia bọn hắn làm những vật này đều phải chọn tốt mấy chuyến chuyến này chính là chọn không ít thời gian hiện tại lý chính dương đến lúc này đem quan trọng nhất k i a m ộ t đoạn đường cho bọn hắn dẫn đi chọn tới chọn hạ thì đơn giản nhiều cho nên trong lòng cũng rất cảm kích vậy chúng ta cứ như vậy a ngày mai chúng ta buổi sáng xuất phát thuyền lái qua rất nhanh đến lúc đó mọi người cùng nhau xông lên thuyền tới ta mang bọn n g ư ờ i cùng đi đến bên ấy sau đó mọi người cùng nhau chọn đến trạm lương thực chọn quá khứ sau đó chúng ta cùng nhau đem chuyện này làm tốt sau đó về sớm một chút k i a giao lương thực công sự việc cho dù làm xong những người khác sôi nổi gật đầu yên tâm nhanh đi về đi ngày mai bốn điểm theo lý chính dương này hét lớn một tiếng những người khác sôi nổi trở về trên đường trở về còn đang ở cùng tán thưởng lý chính dương người này xác thực có thể sau khi trở về rửa mặt lý chính dương cũng liền đi ngủ đây ngày thứ hai hắn lên được đặc biệt sớm không ngờ rằng hắn lúc thức dậy lâm hoan thì đi lên cầm cái đèn tin nhỏ đi theo lý chính dương chương 215, n h a n h chóng giao lương thực công chương 215, n h a n h chóng giao lương thực công lâm hoan ngươi không cần phải để ý đến ta ta đã nói với minh t h ẩ m qua minh t h ẩ m ăn s á n g xong sẽ sớm một chút đến chúng ta trong nhà đến xem lâm linh ngươi cùng lâm nguyện sớm chút trên học cú a không cần lo lắng sự tỉnh trong nhà giao xong những vật này ta rồi sẽ quay về với lại nên thật sớm năng lực chuẩn bị cho tốt anh rể ngươi sao không vào và nhị tỷ tam tỷ a lại không vội tại một ngày này lâm hoan rất ngại quá dù sao chính mình thật sự là tuổi còn nhỏ không giúp đỡ được cái gì không sao ngươi nhị tỷ tam tỷ tuổi tắc cũng không lớn ngươi nói các nàng có thể hỗ trợ cái gì đến lúc đó nếu thật là đi theo ta cùng nhau chọn kia không được đem nàng nhóm bả vai cũng cho mài mòn hiện tại nhiều như vậy t h ú c bá tại nơi này cùng nhau giúp đỡ tốt nhất ngươi nhanh đi về ngủ ta đi trước nói xong lý chính dương cầm đòn gánh liền đi ánh trăng trong lâm hải thôn ánh sao lấp lánh rất nhiều đèn tin hướng bến tàu đi không bao lâu đã t ề tụ đến bến tàu trên thuyền và lý chính dương quá khứ lúc phát hiện ở trong đó cười cười nói nói đã tới không ít người cũng đến đủ không có lý chính dương lên thuyền nhìn thoáng qua hỏi minh thúc tới đông đủ liền chờ ngươi minh thúc bọn hắn đang hút thuốc nghe xong lời này thì cười ha h a đầu thuốc la quăng già đi thôi vậy chúng ta xuất phát lên đường đi lên đường đi chúng ta sớm chút đem sự việc làm xong về nhà sớm đến những người khác thì vội vàng phụ họa thuyền rất nhanh khởi động hướng về trên chấn bến tàu đi theo nơi này đi trên c h ấ n dùng thuyền như thế một chứa đi cái mười mấy hai mươi phút cũng liền đến bến tàu lúc này sắc trời vẫn như c ũ đen đến bến tàu đỗ tốt sau đó người ở phía trên liền bắt đầu lại đặt lúa chọn đến trạm lương thực trong đi lúc này quá khứ xem xét phát hiện trạm lương thực trong không có người nào bọn hắn xếp tại trước n h ấ t đầu nhanh cũng chớ có biếng nhắc à chúng ta đem lúa cho hết chọn đến đợi lát nữa chúng ta hàng trước nhất sớm chút đem sự việc xong chúng ta về nhà sớm minh thúc nhìn phi thường cao hứng ngay lập tức nói một tiếng thế là những người này vội vàng liền đi chọn lúa cố gắng như vậy địa chọn lấy mấy chuyến sau đó cuối cùng đem tất cả lúa cũng chọn đến đây toàn bộ chất đống đến cùng nhau lúc này sắc trời thì sắp sáng lên tất cả mọi người canh giữ ở bên ấy chờ lấy trạm lương thực hai môn đến lúc đó chính thức cân nặng nhập kho nhiệm vụ của bọn hắn cũng liền hoàn thành nhìn xem mọi người ngồi ở kêu bên cạnh hút thuốc nghỉ ngơi dáng vẻ lý chính dương nhanh đi phụ cận mua một chút thịt bánh bao hướng trong tay bọn họ nhét đến tất cả mọi người khổ cực vội vàng ăn một chút gì v ừ a m ớ i đoạn đường này đến lý chính dương là giúp bọn hắn đem đồ vật dẫn tới này bến tàu nhưng đã đến bến tàu sau những thứ này t h u c bá cùng nhau giút hắn chọn đến và không lý chính d Rốt các u ộ c những người h k tối thiểu ngươi h ấ t t r o n nhà n hai có g ờ người. người i việc, nhiều cái, Mọi đói tiếp cùng chí có ba cái, mà chính mình chỉ có một người. Mọi người cũng chốc nhau đến mình bụng, tiếp nhận bánh bao thịt thì ăn. Nến qua bánh bao thịt và trong thậm thịt thì thịt ba bao qua bao sau đó, làm là lát l mà và một trạm ư n chính này g thực thức phía cửa, lúc mở sau dậy sắp xếp đã r ồ trường long. người lòng. Các sao nhanh như vậy a xếp tại người phía sau nhịn không được hỏi hàng trước nhất lý chính dương bọn hắn ta cảm thấy phải chúng ta cũng rất nhanh không ngờ rằng còn có nhanh hơn chúng ta đây không phải là sao chúng ta có thể nhanh chúng ta không phải chọn đến đây chúng ta là có thuyền dùng thuyền c h ứ qua đến lại từ bến tàu nơi này chọn đến đó không phải là nhanh hơn các ngươi không hà đại lực tại phía sau rất tự hào giải thích những người khác một t r à n g thốt lên khó trách các ngươi nhanh như vậy nguyên lai、like、các ngươi có thuyền nha nhưng vào lúc này trạm lương thực bên ấy cuối cùng chuẩn bị xong thế là tiếp xuống liền bắt đầu cân nặng đăng ký thiện thể còn muốn giấy tính tiền theo bọn hắn những người này đều là xếp tại cùng nhau từng c á i xử lý kỳ thực cũng không chậm lại thêm mọi người lúa đều là rất chất lượng tốt kia một loại thì không có bất kỳ vấn đề gì một lần chót lọt đến mười giờ sáng điểm tà hữu bọn hắn lúa tất cả đều đã làm xong mọi người đã cầm lên b i lai chọn lấy nhiều năm như vậy lương thực công mua thì năm nay lần này chúng ta là nhanh nhất minh thúc cầm cái này biên lai、like、tại trước mì nhìn một chút phi thường hài lòng đó cũng không phải là đi đúng là năm nay nhanh nhất nhưng cũng được cảm tạ người ta chính dương không có chính dương chiếc thuyền này chúng ta còn phải hì hục hì hục ở đâu tiếp tục chọn đâu những người khác sôi nổi nợ nụ cười gật đầu đồng ý đem sự việc làm xong mọi người tâm trạng đã tốt lắm rồi thế là mọi người trò chuyện lên thuyền hồi thôn về đến trong nhà sau đó minh thẩm bọn hắn còn đang ở bên ấy thu đồ vật với lại thì có người tiếp tục làm hải sản để bán chẳng qua lý chính dương suy nghĩ một lúc cô cô cùng tiến triều bá phụ bọn hắn bên ấy khẳng định cũng cần giúp đỡ cô cô bên ấy ly trên c h ấ n tương đối gần khá tốt một chút t ư ợ n g lý tiến triều bọn hắn thì ly trên c h ấ n xa hơn một chút một chút suy nghĩ một chút sau đó lý chính dương rời chiếc xe đạp hai tám đại giang lái lên thuyền trực tiếp đi tìm bọn họ lý chính dương tìm thấy lý tiến triều lúc lý tiến triều cặp vợ chồng đúng là tại vì chuyện này làm chuẩn bị liền nghĩ dù sao thì hai ngày này bọn hắn muốn đem lương thực công mua nộ khi thấy lý chính dương lúc lý tiến triều sửng sốt một chút mới hỏi hắn ngươi này đến lúc nào rồi ngươi còn chạ không cần ngươi nhanh đi về chuẩn bị kỹ c à n g đi đều muốn hiến mua sắm ngươi giao không giao lý chính dương cười ha hả vào trong ngồi xuống chúng ta trong thôn rất nhiều người đều giao ta mở ra thuyền đem bọn hắn đưa đến bên ấ y đi thì buổi sáng đi buổi sáng chúng ta đều đã xong xuôi ngươi nhìn xem lúc này mới giữa chưa đâu chúng ta tốc độ có nhanh hay không lần này lý tiến triều cũng bối rối chẳng qua suy nghĩ một chút vỗ tay một cái nói ngươi này thật đúng là biện pháp tốt nhà dùng thuyền sát thực nhanh hay là tiểu tử ngươi có biện pháp bà bá vậy ngươi đi cùng chúng ta nhà lao lý những người kia nói một chút tôi lý chính dương vẻ mặt cảm kích bởi vì ta chút chuyện này đều đã không biết phiền phức chúng ta nhà lao lý những thứ này t h ú ố c bổ đổ thiếu lần ta nếu là không làm chút gì luôn cảm giác trong lòng không dễ chịu có lỗi với ngươi nhóm cho nên các ngươi cũng đừng khách khí với ta ngươi liền đi nói với bọn họ một tiếng nói cho bọn hắn để bọn hắn chuẩn bị kỹ càng là được rồi coi như là cho ta một lần báo đáp cơ hội của các ngươi lý tiến triều có chút vui mừng nhìn lý chính dương kỳ thực hắn lý tiến triều giúp lý chính dương làm những việc này căn bản thì không nghĩ tới cái gì hồi báo nhưng mà lý chính dương người trẻ tuổi kia cũng là có ơ n t h ấ t báo nhường hắn thì thật vui vẻ ngươi nói ngươi này hiện tại làm ăn bận rộn như vậy còn cố ý chạy qua tới giúp chúng ta những thứ này làm phải chúng ta trong lòng cũng rất cũng không dễ chịu này nói chỗ nào lời nói chúng ta là người một nhà tôi h ngươi nói như vậy chẳng phải xa lạ không lại nói ta hiện tại cũng không phải không làm được làm ăn chẳng qua là rút ngày thời gian qua tới giúp các ngươi làm sự tình mà thôi được rồi vậy ngươi cứ như vậy nói với bọn họ đi ta liền đi về trước ngươi trở về làm gì nha bên này tiến triều bá mẫu một cái kéo hắn lại cũng đến đến nơi này mã trên đều nói cơm chưa sự tình ngay tại chúng ta nơi này ăn cơm chưa lại trở về chương hai trăm mười sáu giúp cô cô bận điệu chương hai trăm mười sáu giúp cô cô bận điệu cơm chưa lý chính dương là tại lý tiến triều trong nhà ăn đã ăn cơm rồi sau đó lý chính dương nguyên bản liền muốn trở về nhưng lại đột nhiên nhớ lại một việc lại hỏi lý tiến triều hai câu bà bá thôn chúng ta ai biết lái thuyền sao lái thuyền ta rồi sẽ ngươi quên trước kia ta thì đánh qua cá thuyền máy biết lái sao hẳn là sẽ đi không có nhiều khác biệt lớn chẳng qua ngươi hỏi cái này lời nói làm gì ngươi muốn cho chính ta lái thuyền đi a vậy ta không thể được ngươi trang nhiều như vậy l ú a đến lúc đó ta nếu một cái khiến cho không tốt đem thuyền trầm hại bên trong vậy chúng ta lấy cái gì giao tiền thuê a lý tiến triều hiệu lầm h ắ n ý tứ vội vàng lắc đầu không không không ngươi suy nghĩ nhiều ta cũng không dám cho ngươi đi lái thuyền cho mọi người giao lương thực công a ý của ta là ta hiện tại bên ấy đã làm hai cái thuyền nhỏ đến đây thì bình thường thuyền cá nhỏ kỳ thực so với thuyền cá nhỏ phải lớn một chút ta làm đến chính là nghĩ tức là về sau nếu chúng ta bên này nhận được hải sản là có thể dùng vật này đến vận chuyển đến chúng ta trong thôn như vậy các n g ư ơ i cũng không cần chọn tới chọn l u i bất việc không ít n g ư ơ i vẫn đúng là mua t h u y ề n c á đâu n g ư ơ i n g ư ơ i có phải hay không tiền nhiều hơn n g ư ơ i hiện tại như thế tiêu x à i tiền lúc n g ư ơ i mua nhiều như vậy làm gì chúng ta chọn l ấ y có chuyện gì chúng ta những người này không phải liền là c ả đời cũng chọn tới chọn l u i sao nay b ả vai cũng mài ra k é n đến rồi chọn đồ vật đúng chúng ta mà nói bao lớn một ít chuyện à? l ý t i ế n t r i ề u nhường l ý c h í n h dương chân bôi rồi ta biết ý của các người nhưng mà chúng ta năng lực không chọn thì không chọn nha lại nói chúng ta còn phải liều hiệu suất t a này có thuyền không phải nhanh một chút không lý chính dương cười hắc hắc kia cứ như vậy ta giúp các ngươi làm xong cái này sau đó đến lúc đó ngươi đến ta thôn bên trên ta dạy cho ngươi mấy lần ngươi mở thuần thục liền đem thuyền mở hồi đến trong lúc này ta thì chuyên môn cho ngươi phối một chiếc thuyền đến lúc đó ngươi lấy ra vận h à n g cũng không cần mỗi ngày chọn tới chọn lui cái này khiến lý tiến triều đặc biệt cảm khái cuối cùng chỉ có thể gật đầu đồng ý tất nhiên hào ý của người ta vậy liền tiếp nhận rồi thôi ta đi đây ngươi chờ chút đi báo tin bọn hắn tuyệt đối không nên báo tin lý tiến bộ a ta cùng hắn đã triệt để quyết liệt ta mới không giúp hắn làm việc đâu trước khi đi lý chính dương lại đ ố i lý tiến triều dặn dò một tiếng lý tiến triều dợ khóc dợ cười ngươi nói tốt bao nhiêu một hải t ử a mãi đến khi sau khi hắn rời đi tiến triều bá mẫu như vậy càng khái đúng vậy A, tốt bao nhiêu một hải t ử a thì mẹ hắn l ý tiến bộ đầu góc có bệnh đồ thần kinh lý tiến triều đi theo mắng một câu bên này lý chính dương từ bên này sau khi rời khỏi vội vàng lại mở ra thuyền tới đến tiểu phong thôn với lại xuống lúc đem xe đạp đậy tiếp theo cưới lên nhà của cô vừa mới vào trong xem xét liền thấy trên đầu bao hết cái trắng khăn tay cô cô chính chọn một đoạn lúa đi ra ngoài nhìn thấy lý chính dương sau đó sửng sốt một chút chính dương ngươi thế nào đến đây ta còn cùng ngươi dượng nói chờ chúng ta giao xong lương thực công thì đến giúp ngươi chọn đâu lý chính dương cười khổ một tiếng là hắn biết chính mình cô câu nghĩ như vậy cho nên mới nghĩ tới xem một chút bọn hắn tiện thể giúp một chút bọn hắn bận điệu còn có bao nhiêu không nhiều lắm ta cùng ngươi dượng hai người chọn hiện tại mỗi người chọn một gánh là được rồi k i a dùng cái túi cho ta chứa một gánh đến ta dùng xe đạp cho ngươi tiễn một chuyến quá khứ đợi lát nữa ngoài ra một gánh để cho ta dựa quay về chọn là được rồi ngươi cũng đừng bận rộn ở bên kia chờ lấy cân nặng là được vậy chính ngươi người đâu ta đều đã làm tốt lý chính dương nói xong đem xe đạp để ở một bên một bên giải thích cho hắn còn một bên nói hiện tại ta trong thôn những kia giúp ta cùng nhau người làm việc ta một tuyển cũng cho bọn hắn đưa đến lên trận ứng rồi sáng sớm liền đem sự việc làm xong ta liền đem sự việc làm xong cố ý ghé thăm ngươi một chút nhóm ngươi nhìn xem thì hai người các ngươi chính mình ở chỗ này mệt được rồi nhanh đi đừng chậm trễ thời gian sớm chút chuẩn bị cho tốt chúng ta cũng là có thể về sớm một chút nghe nói nhà lý chính dương bên trong sự việc đều làm tốt rồi mới thở phào nhẹ nhõm thì không chối từ nữa đem ngoài ra một gánh chứa túi bỏ vào phía trên cô cô kia ta đi trước trên trấn c h ờ ngươi lý chính dương dẫm lên xe lao vùn vụt như bay lý thu n g u y ệ t thấy vậy vừa vui vẻ lại có chút đau lòng nhà ta tốt như vậy cháu hết lần này tới lần khác thì ca ca của mình không đau lòng hắn làm sao lại bày ra như thế một cái không đáng tin cậy cha đâu trên trấn lý chính dương đem xe đạp đạp được bay lên cảm giác so với l a vương đạp từ phân còn cần tỉnh rất nhanh liền đi tới trạm lương thực hướng dương trấn hướng dương chấn thế nhưng lý chính dương thường xuyên đến chỗ đúng nơi này mọi thứ đều hết sức quen thuộc rất nhanh liền tại trước trạm lương thực mỹ tìm được rồi la đại vĩ la đại vĩ nhìn thấy hắn lúc mặt mũi tràn đầy kinh hỉ đặc biệt nhìn hắn xe đạp mang theo hai bao lúa liền biết này hắn là đến giúp đỡ ngươi làm sao chạy tới đâu ta còn muốn cùng ngươi cô cô nói sớm chút làm xong sau đó chúng ta xong đi giúp ngươi chọn đâu không sao của ta đều đã làm xong liền biết các ngươi không có làm xong cô y đến giúp một chút ngươi thật sự đội kịp mau đem những vật này cho làm quá h ứ trong nhà còn có một túi ta nhìn ta lập tức trở lại đem k i a một gánh chọn đến chúng ta chuyện này liền xem như xong rồi không cần k i a một gánh ta đi chọn ngươi đang nơi này nhìn là được ngươi có phải cô cô thì đang chọn nhìn đến đúng ta cô cô bây giờ tại trên đường ngươi cho ta nhìn a chỉ còn lại có một gánh ta trở về chọn là được rồi hắn dặn dò lý chính dương một tiếng đi theo vội vàng từ bên này rời khỏi ngay lập tức đi chọn cuối cùng một gánh không bao lâu lý thu n g u y ệ t cũng đã chọn lấy một gánh đến đây hắn đến sau đó hai người thì cùng nhau giúp đỡ đem đồ vật làm quá khứ trước sưng dù sao còn lại cuối cùng một gánh chờ lấy đến là được không bao lâu la đại vĩ thì chọn đến đ ê m này một làm quá khứ thì toàn bộ coi như là làm xong biên lai、like、thì cầm lên cô cô dựa hai người rõ ràng t h ở phào nhẹ nhõm trên mặt thì mang theo đủ cười đi thôi mau về nhà nấu cơm cho n g ư ờ i ăn này ly s á t trời tối xuống cũng không xa mau về nhà đi lý thu nguyệt trên mặt tất cả đều là ý cười với lại muốn trên c h ấ n mua ít thức ăn về nhà cơm ta sẽ không ăn lý chính dương lắc đầu cự tuyệt tỏ vẻ chính mình không ăn cơm tối lâm tú cùng lâm mai bọn hắn muộn trên đều về được ta sẽ không ăn trở lần sau có thời gian lại ăn đi ta liền đi về trước rõ thiên nhất thật sớm ta còn phải đi cho tiến triều bá phụ bọn hắn làm cái này đâu cho nên ta liền đi trước n g ư ơ i làm sao lại đi trước n g ư ơ i đến một chuyến ngươi lại không ăn cái cơm đi lý thu nguyệt sốt ruột mở miệng muốn đưa hắn lưu lại cô cô không cần khách khí như vậy lần sau đi lý chính dương dẫm lên xe đạp nhanh như điện chớp biến mất tại nơi này này khiến cho lý thu nguyệt không còn gì để nói ngươi nói một chút đứa nhỏ này thì đặc biệt tới cho chúng ta chọn lương thực công chọn xong thì đi nào có dáng vẻ như vậy lúc này bên cạnh có bổn thôn người quen biết tò mò hỏi nàng thu nguyệt ngươi đây là có chuyện gì là la, la hùng trở về rồi sao không l à là anh ta n h i tử cố ý đến giúp ta chọn lương thực công lý thu n g u y ệ t vẻ mặt tự hào phải không cháu của ngươi a như thế hiểu chuyện đều biết thay cô cô giao lương thực công chương hai trăm mười bảy cổ vũ anh rể chương hai trăm mười bảy cổ vũ anh rể n à y nhưng làm lý thu n g u y ệ t cao hứng không được hai mắt tỏa ánh sáng còn không phải thế sao sao nhà chúng ta chính dương rất hiểu chuyện người lại lớn lên đẹp mắt lại biết làm việc còn xây nhà đâu ta nói diệp t ẩ u tử ngươi có biết hay không nhà ai cô nương cùng hắn tuổi tắc không sai biệt lắm có thể gả cho nhà chúng ta chính dương ta nói với n g ư ơ i nhà chúng ta chính dương lại biết làm việc lại biết kiếm tiền người tính tình cũng tốt gả cho hắn bảo đảm ăn uống ăn ngon uống say nhất định sẽ không lỗ một bên la đại vĩ vượt cái cái c h á n ở bên kia cười khổ một tiếng hiện tại cảm giác thê tử đều có chút cử chỉ điên rồ nhìn thấy ai cũng muốn hỏi một chút người ta có hay không có biết nhau nữ hải cho dù sốt ruột cũng không phải như thế một cái nóng n ả y phá vỡ luật nhà phải không ta sao nghe nói nhà ngươi cháu có phải hay không là ngươi giới thiệu chạy đông đảo c h ấ n ở rễ nói là cái đó nhà gái chạy ừ n đúng chính là hắn lý thu nguyện có chút lung túng ta nghe nói ngươi này cháu vô cùng khôi hải cái đó này h gái c h ạ còn đem mội mội của hắn cho lên Hắc hắc, miệt, cho cái cũng có cách có hắn nhặt lên không nói Nguyệt, ngươi nói này hắn nha. vướng không nào đúng không. này đem đại mội mội mấy ôi. phải thời ai kia giải Cái ta Thu Thì hay quyết gả vĩu diệp tẩu tử cũng là tiểu phong thôn người trước đó lý thu nguyệt vì thay lý chính dương giải quyết vấn đề hôn nhân tại bọn hắn tiểu phong thôn thế nhưng hỏi qua không ít người cho nên rất nhiều người đều hiểu rõ lại thêm phía sau chuyện này náo loạn đến thật lớn thì càng nhiều người biết diệp tẩu tử ngươi lời nói này nghĩa là gì a đó là bởi vì nhà chúng ta chính dương tâm địa tốt bụng a nếu không phải tâm hắn ruột tốt ai còn quản mấy người các nàng chết sống hoàn toàn không cần để ý tới loại chuyện này nhưng chúng ta ra chính dương không làm như vậy bởi vì hắn không vừa mắt cho nên mới tiếp xuống chuyện này nay chỉ có thể tính ưu điểm tính thế nào khuyết điểm đâu diệp đầu từ l ắ t đầu chẳng qua có thể cũng là cảm thấy vừa mới lời nói của mình quả thật làm cho lý thu nguyện không vui cho nên bù nói thu người ta ngươi lời nói này có mấy phần đạo lý chẳng qua người ta không nhìn những t h ứ này nha người ta là có cái khác xem t r ọ n g chỗ các ngươi thì không có cách nào nói người ta không đúng đúng không rốt cuộc tất cả mọi người đ ư ợ sống qua ngày nha tâm tư ngươi tốt hơn không được thời gian có làm được cái gì à đại gì gọi là t â càng càng vĩ hiện tại thu nguyện tính tình là ngày càng l à m lộ ta đã nói một câu như vậy lời nói thật làm sao còn hướng ta nhằn mặt đây này nguyên bản là như vậy a diệp tẩu từ ngươi đừng thấy là a nhưng mà thu nguyệt nói được thì rất đúng nhà chúng ta chính dương mặc dù nuôi kia năm cái không có bất kỳ quan hệ nào cô em vợ nhưng mà người ta nuôi được phi thường tốt với lại hiện tại nhà cũng dựng lên ta vài ngày trước còn đi xem qua rồi đây chính là nhà gạch đỏ a xây được phi thường tốt đặc biệt khí phái ta tại chúng ta hướng dương c h ấ n thì chưa từng thấy như thế nhà cho nên ngươi nói tâm thật nuôi sống không được người kia là không đúng tối thiểu nhất tại nhà chúng ta chính dương trên người không đúng la đại v ĩ quẳng xuống này một ít lời sau đó vội vàng đi theo vợ bên ấy đi một bên khác mãi đến khi lý chính dương rời khỏi sau đó lý tiến triều liền đi báo tin bọn hắn nhà lao lý những kia thường xuyên cho lý chính dương giúp đỡ những người kia nghe những người kia nghe xong sau đó từng cái sắc mặt đại hỷ mỗi một năm giao lương thực công cũng mặt mày ủ rũ cũng là bởi vì giao lên vô cùng phiền phức đặc biệt vận chuyển là sự tình phiền phức nhất hiện tại nghe xong lý chính dương dùng thuyền trợ thì thuận tiện rất nhiều từng cái cao hứng không được ta liền nói chính dương người trẻ tuổi là có ơn tất báo người đi ngươi xem một chút người ta còn thay chúng ta suy xét chu toàn đúng vậy a chính dương trong lòng có thể rõ ràng lần trước nhà chúng ta đi nói thay hắn cắt lúa chính hắn đã cắt tốt có thể là cảm giác phải chúng ta có lòng này cho nên lần này dù thế nào đều phải giúp chúng ta một tay <cười> tiểu tử này so với chúng ta trong thôn những người khác được chứ nhiều đọc lấy chúng ta t ỉ n h còn không phải sao ngươi nói tiến bộ như vậy người làm sao năng lực sinh ra một cái tượng chính dương nói như vậy tình nghĩa người đâu ừ đó là theo tiến bộ sao chính dương là theo hắn mẹ chúng ta thôn ai không biết ngươi xem một chút chính dương nhìn dài dáng vẻ có phải hay không tượng bọn hắn mẹ như thế các ngươi còn nhớ hắn mụ mụ không nhìn lại xinh đẹp dáng người lại cao g ầ y chúng ta trong thôn trước kia đẹp mắt nhất người chính là nàng thì lý tiến bộ như thế có thể lấy được chính dương mẹ hắn đó là hắn đ ờ i trước thắp nhang cầu nguyện cứ như vậy lý tiến bộ còn không hào h ả o đúng chính dương đấy muốn ta nói a hắn hiện tại thì đáng đợi những người khác sôi nổi gật đầu này hai cha con cái vừa so sánh lý tiến bộ nên bị ném xuống x u ố n g đi qua r ấ c thải đúng rồi ngươi nói chính dương sẽ đem lý tiến bộ trong nhà lương thực cùng nhau cho chứa qua đi sao chứa cái rắm đó là lý tiến bộ trong nhà sao đây không phải là cho t ử phân làm việc sao dựa vào cái gì nha đầu g óc có bệnh mới làm như vậy ngươi không thấy chính dương đều đã triệt để cùng hắn cha náo thành bộ dáng này sao ngươi cảm thấy chính dương có ngu sao như vậy những người khác cười ha h a ai cũng nhớ tới lý chính dương ngày đó quay về rời hộ khẩu dáng vẻ đó là đem từ phân mặt kéo xuống đến hung hăng vung trên mặt đất dầm a thì bộ dáng này có thể nói là thế thành nước l ử a lý tiến bộ làm sao còn có thể có thể giúp bọn hắn làm việc đâu càng quan trọng chính là hiện tại từ phân đã thành thôn bọn họ bên trong người làm mưa làm gió nói chuyện đến đạp xe đạp có thể nghĩ đến nàng cùng lao vương ta quản nhiều như vậy làm gì coi như không biết không cần thiết đi nói với lý tiến bộ việc này chúng ta xử lý chính mình sự tỉnh người ta chính dương đây là lòng tốt cho chúng ta giúp đỡ nhưng chớ đem sự việc xử lý làm hư đúng đúng đúng chính là như thế cái lý một bên khác lý chính dương về tới trong nhà lúc trở về lâm tú cùng lâm mai đã về nhà với lại lúc này lâm linh đang cùng lâm tú lâm mai tranh công nhị tỷ tam tỷ ngươi nhìn ta bao nhiêu lợi hại ta cùng anh rể cùng nhau đem nhà chúng ta lương thực công cũng cho g i a o xong ngươi nói c h â u không c h â u bỏ lý chính dương nghe xong lời này khỏe miệng co quắp một chút trong lòng tự nhủ rõ ràng là ta cùng những k i a t h ú c bá cùng nhau làm có ngươi chuyện gì à không phải sao không đợi lý chính dương nói cái gì lâm a i thì giăn dậy lâm linh ngươi thiếu nói bậy bạn ngươi không kéo anh rể chân sâu đã vô cùng t ặ n tạng ngươi còn cùng anh rể cùng nhau đem lương thực công c h ọ n lấy ngươi sao ngày càng không biết xấu hổ ngươi không dám đem anh rể công lao đều hướng trên người mình ô m đúng không ngươi cho chúng ta không biết sao ngươi chỉ có biết ăn anh rể mới là làm việc tam tỷ chính là như vậy rõ ràng là anh rể tự mình một người chọn đến trên thuyền kia đi đến trên c h ấ n là minh thuốc c a xuân ca còn có cái k h á c thuốc bá cùng nhau giúp đỡ chọn đến trạm lương thực đi lên lâm linh cái gì đều không có làm lâm linh bị vạch trần lại bị lâm mai như thế một gian dậy lập tức liền tủi thân lên cũng q u y t giải thích nói ai nói ta không làm việc ta thì làm việc ta không phải cổ vũ anh rể không chương hai trăm mười tám vật hết hỏa lực chương hai trăm mười tám vật hết hỏa lực kia cổ vũ là cổ vũ lại nói anh rể cần phải ngươi cổ vũ sao ngươi đây là một chút tự mình hiểu lấy đều không có lần sau nói như thế nữa ngươi nhìn ta rút không q u â ngươi n lâm ai lạnh leo cái thanh âm nói như vậy lâm linh ngay lập tức thành thật không có cách không thể trêu vào tam tỷ à, người ta chính là như vậy chảnh lý chính dương cười hếp mắt đi vào anh rể ngươi sao không chờ chúng ta quay về cùng nhau một mình ngươi chọn quá khứ kia được mất bao công sức a ta cùng nhị tỷ nếu ở nhà lời nói còn có thể giúp cho ngươi bận điệu v ừ anh mới vào o t r g lâm dể vậy ta ta i v coi như xong chúng ta không ở nhà ngươi nhường lâm hoan lâm nguyệt nàng nhóm cùng làm việc nào có như vậy mỗi ngày chỉ có biết ăn một chút công việc cũng không làm vậy được hình dáng ra sao nhà chúng ta không thiếu tiền a lâm mai lại nói như vậy tam thị ta có làm việc này bữa sáng đều là ta làm Ta mỗi ngày sớm trên mỗi sớm ngày đều lâm ê n ngươi nhìn rất sớm nhìn xem b y ngày giờ càng càng thời tiết càng ngày càng lạnh. ta lạnh ỗ i ngày dậy t hoang ậ t tâm sớm với làm điểm l ăn, ạ ngay lập tức thay mình tranh luận một bên lâm linh tức điên lên trong lòng tự nhủ này làm sao lại phê bình trên ta cái này cũng không quan hệ với ta à ta lại không cần lên học ta dậy sớm như thế làm gì lý chính dương không khỏi vui lên n à y mấy t ỷ m ộ i tình cảm tốt thì là thực sự tốt nhưng mà cũng không có việc gì lâm mai đưa các nàng lôi ra đến tùy thời quất thì là thực sự trẻ con nha được thường xuyên gõ tỉnh một chút bọn hắn đặc biệt là gia đình như vậy chẳng qua nhưng vào lúc này lý chính dương đột nhiên lại nghe thấy sắt vách quỷ khóc sói gào âm thanh đột nhiên gào một cuống họng đem lý chính dương dọa một cái giật mình kém chút dọa liệt không có hai năm rưỡi chị không hết này gà bệnh chẳng những là đem hắn dọa một cái giật mình bên ấy đang nói chuyện mấy tỷ bội cũng đều ngưng nói chuyện tất cả đều nể tình bên ấy cái này lại làm gì đâu lý chính dương mắng một câu xối quẩy, chỉ vào bên cạnh hỏi mấy tỷ bội vừa vặn lâm tú lúc này từ bên trong chạy ra đối lý chính dương giải thích một chút hẳn là chọn lương thực công sự việc đi nói hiện tại bọn hắn ra cũng chỉ có lâm đại hải một cái trưởng thành nam đ i n h cũng không có cách nào chọn lương thực công phải b n h chết nàng ngay tại bên cạnh gào lên bao lớn một ít chuyện chọn cái lương thực công làm sao vậy chân không đem mình làm nông dân a lý chính dương n ế t miệng đúng nhưng mà nghe nói rất nhiều người đi theo chúng ta cùng nhau đem lương thực công dùng thuyền trở đi qua có thể là trong lòng cảm thấy rất khó chịu đi c ô ý ở bên cạnh gào tăng lý chính dương nghe xong lời này coi như không làm không nói hai lời b ả n h b ả n h đi tới sân nhà bên cạnh anh rể đi mắng bọn hắn ta đi học tập quan sát một chút lâm nguyệt xem xét tạ diện lìn trực tiếp gấp b ộ i cảm giác kiến công lập nghiệp ngay tại hôm nay n g n bước cái chân ngắn phanh, phanh phanh phanh hướng bên ấy chạy tới một bên chạy đi một bên hô hào anh rể ngươi chờ một chút ta chờ ta một chút để cho ta nhìn một chút ta cùng ngươi hảo hảo học tập một chút lý chính dương cũng mặc kệ sau lưng theo tới lâm nguyệt mấy tỉ mội mà là đi tới trong viện đ ố i bên trong nổi giận gầm lên một tiếng quét hiểu n g u y ệ t ngươi khóc khóc khóc k h ó cái c giám nha thiên thiên khóc khóc gáy gáy con mẹ nó ngươi trong nhà người chết lâm đại sơn cùng lâm tiểu hải là chết hay là thế nào lý chính dương đột nhiên nã pháo dọa qu nào có ngươi nói như vậy trưởng bối quách hiểu nguyện vớt một cái nước mắt nổi giận đùng đùng đánh trả ai trưởng bối ai mẹ hắn là ta trưởng bối các ngươi nhà lão lâm những người này nhận ta sao ta ném con mẹ ngươi mỗi ngày cùng ta tại nơi này bày trưởng bối kiêu ngạo con mẹ nó ngươi thực sự là đầu góc có bệnh từng ngày không thể tự viên k ỳ thuyết hiện tại còn nơi này khóc tăng khóc sao tích có phải hay không muốn chúng ta đám người này cùng nhau đem lâm đại sơn cho mang lên trên núi đi trôn khóc khóc khóc, khóc cái dám nha chọn mấy gánh lúa làm sao vậy ngươi là không nghĩ chọn lúa không nghĩ giao lương thực công mua đúng không được vậy ta hiện tại nói với đức thúc đi đến lúc đó ngươi cùng bí thư tri bộ chậm rãi giải, giải thích lý chính dương mở miệng chính là việt vận phong hoa với lại hướng trên đầu nàng trực tiếp ném đi một đỉnh trụ mũ sau l ư n g lâm nguyệt nghe được cả người kích động không thôi dùng sức nắm chặt nắm tay nhỏ vung bắt đầu chuyển động xem xét xem xét nay mẹ hắn mới là tổ sư gia a mắng chửi người mắng như thế rõ rạc hơn nữa còn không quên hướng trên người xa phòng quả nhiên bác gái đã phá phòng nàng thậm chí cũng hốt hoảng lên ngươi chớ có nói hiệu nói vận a ta có thể không có nói qua không dao ta đương nhiên là một dao vậy ngươi mẹ hắn ngược lại là đi dao a tại nơi này khóc cái g dao a ngươi khóc có thể không g i a o sao ngươi này có bản lĩnh khác g i a o a vội vàng g i a o quách hiểu nguyệt sắp giận đ i lên thậm chí tức giận đến trong lúc nhất thời đều không thể sắp xếp ngôn n g ự trả lời lý chính dương g i a o a vội vàng chọn a lý chính dương lường bọn họ một cái khi thế đi tới đỉnh núi lý chính dương ngươi điên rồi đúng không nay cũng buổi tối ai đi chọn l ú a a lâm đại hải cuối cùng nhịn không nổi n h a lý chính dương bừng tỉnh đại ngộ gật đầu một cái nói đúng vậy a hiện tại là nhanh ăn cơm tối cho nên các ngươi thì không tới chọn lấy vậy mọi người ăn xong cơm tối muốn chuẩn bị kỹ càng à, d õ thiên nhất thật sớm trời còn chưa sáng liền phải đi chọn bằng không các ngươi có thể không kịp ngày mai liền phải dày vò một ngày ta có kinh nghiệm ta đây là lòng tốt nhắc nhở các ngươi nói đến đây lý chính dương cười hắc hắc phủi tay quay người thì phất phất tay nói bước đi à, còn đang ở nơi này làm gì nhanh đi về sau lưng lâm n g u y ệ t cao hứng kích động vỗ tay lâm thu cùng lâm ai có ni cười bọn hắn là phát hiện lý chính dương chính là cố ý chạy đến trong lúc này pha trộn một trận cố ý chọc dẫn bác gái với lại lý chính dương mục đích còn đ ạ đến m a n g bọn hắn một trầu về sau còn tiện thể tức đến bọn hắn nghĩ đến trước đó bọn hắn một nhà tử bị bác gái một nhà ép thành cái dạng gì hiện tại thế cuộc hoàn toàn phản quay lại công thủ chi thế dịch hình quách dương h i ể u nguyệt có thể khóc lóc con sòm ta cũng có thể vung quách h i ể u nguyệt ở bên trong đứng thật là vừa muốn khóc lại cảm thấy không thể khóc trong lòng thì chẳng qua là cảm thấy tủi thân có chuyện gì vậy à này lý chính dương cùng ăn thuốc s ú n g giường như hắn sao một chút cũng không sợ người khác nói hắn cái gì đâu hiện tại còn bắt nạt đến chúng ta trong nhà đến rồi con nhường không để người x ố n g nhà buổi tối vì lâm tú lâm mai hai tỉ mỗi quay về bọn hắn cơm tối phi thường tốt thái là phi thường nhiều mấy tỷ bội cùng nhau ăn cũng không phải thường vui vẻ chẳng qua tại lúc ăn cơm lâm linh thỉnh thoảng thì nhìn về phía lý chính dương con mắt đều là vẻ s ù m bái ngươi làm gì lâm n g u y ệ t trường lâm lâm một chút trong lòng tự đủ ngươi đây là cùng ta đoạt thần tượng sao anh rể ngươi hiện tại chính là ta s ù m bái thần tượng lâm linh nhịn không được cảm khái đối lý chính dương biểu đạt tâm ý của mình ngươi vừa mới đi mắng bác gái đem bọn hắn một nhà toàn bộ mắng bối rối với lại bác gái bị ngươi một mắng lời nói cũng nói không nên lời ngươi thật sự quá lợi hại ta nghĩ ngươi so với ta ngũ tị còn lợi hại hơn lái xe cùng lái thuyền khác nhau c h ư ơ nói g cùng lái lái khác xe thuyền nhau. n xong câu đó sau đó lâm linh còn cố ý khiêu khích nhìn về phía lâm nguyệt trong lòng tự đủ ngươi nhìn ta liền nói anh dễ so với ngươi lợi hại ngươi năng lực thế nào không ngờ rằng lâm nguyệt một chút cũng không tức giận ngược lại là n h t miệng khinh thường nói ngươi hiện tại mới phát hiện sao ta đã sớm phát hiện ta này mắng chửi người phương pháp đều là anh dễ dạy ta hắn không lợi hại hơn ta ai lợi hại hơn ta ngươi này thật không có nhãn lực lâm linh một chút thì n g n g ư ờ i hồi lâu đều không có phản ứng một bên lý chính dương kém chút nhường này hai tỷ mỗi chết cười ngươi xem một chút từ lúc ta sau khi đến ngươi này tiểu lục t r à tâm thái đều đã để ngươi những thứ này tỉ tỉ mò thấy tùy thời đều có thể thu thập ngươi lâm nguyệt chiếm cứ thượng phong dương dương đã ý chẳng qua ăn cơm tối xong sau đó lý chính dương tìm cái cớ đi tàn bộ về đến trên thuyền đem trên thuyền những vật kia cho đưa về đến thế kỷ hai mươi mốt tiện thể lại mang theo một ít vật tư quay về sau đó tiểu n g ồ i trên bong thuyền hóng hóng gió không ngờ rằng không đầy một lát liền thấy bên ấy a xuân đi tới nhìn xem a xuân s á c h thùng dáng vẻ tựa hồ là đi bên cạnh bắt hải sản khi thủy triều rút a xuân lý chính dương đối hắn chào hỏi mở miệm a xuân nhìn thấy hắn sau đó rất vui vẻ cao hứng tiến lên đặt mông ngồi ở bên cạnh hắn chính dương ca ta nghe ta cha nói ngươi ngày mai còn phải đi cho ngươi quê cũ những người kia tiễn lương thực công cho nên buổi tối chúng ta vẫn là đi không được đánh cá đúng không đúng à cũng không phải đi nói không được ngược lại là có thể đi nhưng thời gian quá gấp không cần thiết nhường thuyền này nghỉ ngơi thật tốt một chút không được sao a xuân cười hắc hắc ngồi ở bên cạnh nghiêm túc gật đầu một cái đúng vậy à cho nên ta thì tới xem một chút có cái gì hải có thể đuổi nhã ít đổ không thể lãng phí thời gian vậy ngươi lây cũng quá sớm còn chưa nhanh như vậy đâu lý chính dương lắc đầu không sao không có nhanh như vậy thì không sai biệt lắm ta rủ sao cơm nước xong xuôi thì nhàn rỗi không chuyện gì làm thì ra đây đi một chút tiện thể tiêu thực đúng chuyện của ngươi có phải hay không cũng xong xuôi nha không kém bao nhiêu đâu cũng không phải toàn bộ cũng xong xuôi bất quá ta xác thực cũng đã không sai biệt lắm được rồi làm sao vậy ngươi là có chuyện tìm ta sao không phải à trong khoảng thời gian này chúng ta cũng quá bận rộn không có thời gian hảo hảo đi bắt hải sản khi thủy chiều rút ngày nào ta dẫn ngươi đi lưu minh đ ả o trên bắt hải sản khi thủy chiều rút phía trên kia hẳn là cũng rất tốt bắt hải sản khi thủy chiều rút được, được. vậy ta ngày nào chúng ta đi lưu minh đảo trên b ắ t hải sản khi thủy triều rút khi nào đi ta hiện tại cũng muốn đi hiện tại sao có thể đi đâu ngày mai làm xong sự tình sau đó ta dẫn ngươi đi trên đảo đi phía trên trang trí thì không biết thế nào có thể thì không sai biệt lắm có thể đem bọn hắn tiếp quay về cha ta hôm qua đi lên qua một chuyến nói xác thực đã nhanh muốn làm xong hẳn là hai ngày này liền có thể giải quyết đến lúc đó được đi đón bọn hắn quay về lý chính dương ổ một tiếng vậy ngày mai vừa lúc là chợ phiên chúng ta đi mua một ít đồ vật tiện thể đưa lên này mấy thiên quang bận bịu chuyện này đừng đem người ta chuyện này không thể chậm trễ đến lúc đó tại trên đảo bụng nói bụng người ta được chửi chúng ta bọn hắn sẽ không đ ó i bụng ta đều biết cha ta cũng cho bọn hắn tiến qua đồ vật đi liền sợ ngươi có lúc sẽ quên hai người tại nơi này trò chuyện trong chốc lát a xuân liền đi bắt hải sản khi thủy c h i ề u rút ba giờ hơn trung lý chính dương thì lên lái lên thuyền chạy bọn hắn quê cũ mà đi khoảng bốn giờ đến bên kia lúc bên tàu bên ấy đã người người nhuần náo với lại tất cả mọi người ở bên kia nói một chút t h i ế u t h i ế u liền đợi đến lý chính dương đến đến rồi đến rồi các ngươi nhìn xem chính dương thuyền đã tới mọi người chuẩn bị kỹ càng thuyền n g n g tốt sau đó lập tức liền chọn lúa đi lên cho ta cất kỹ một chút ta nghe chính dương tuyệt đối không nên làm loạn lần này chính dương người ta xa như vậy cố ý đến giúp chúng ta một tay chúng ta nghe người ta lý tiến triều nhìn thấy sau đó trước cùng những thứ này đồng tộc nói những người khác sôi nổi gật đầu lý chính dương đem thuyền ngừng tốt sau đó mới xuống thuyền đối bọn hắn một một chiêu hô lên đến mọi người tựu theo ta nói chọn tới đi thôi chúng ta đổ vật muốn bày chỉnh tệ một chút ta như vậy mới có thể thả càng nhiều không muốn bày loạn bằng không phía sau không tốt bỏ đổ vật hiện tại thu được đi chúng ta nhanh một chút sớm chút qua bên kia xếp tại phía trước như vậy có thể sớm một chút làm xong chúng ta cũng liền năng lực sớm một chút quay về những người này cũng rất chịu phục lý chính dương lý chính dương để bọn hắn làm thế nào bọn hắn liền làm như thế đó đem sự việc làm được rất thuận lợi đem những vật này thu được sau đó lý chính dương lần nữa xuất phát mang theo bọn hắn trực tiếp chạy hướng dương trấn bến tàu mà đi không bao lâu đi tới hướng dương trấn bến tàu tiếp xuống lại là bọn hắn đem lúa chọn tiếp theo chớ nhìn bọn họ này chọn tới chọn ở dưới hình như phiền phức kỳ thực một chút cũng không phiền phức chẳng những không phiền phức như vậy còn cho bọn hắn tiết kiệm được to chọn tốt sau đó lý chính dương cũng liền đi theo đám bọn hắn cùng nhau xuống thuyền đi tới trạm lương thực n g ư ơ i theo tới làm gì hiện tại ta nhìn xem ngươi cũng không cần quan tâm những chuyện này ngươi nhanh đi về đi lý tiến triều nhìn thoáng qua đã lộ ra ngân bạch sắc sắc trời đối lý chính dương phân phó nói chúng ta nơi này nhiều người như vậy chính mình là có thể làm xong ngươi cũng không cần lại phí ý định này vội vàng mang theo trở về đi ta biết ngươi trong nhà còn có tương đối nhiều sự việc muốn làm đâu không sao ta cho các ngươi mua chút ăn ngươi đứa nhỏ này nói cái gì ngốc lời nói ngươi tới giúp chúng ta một tay trả cho chúng ta mua đồ ăn nào có bộ dạng này làm lý tiến triều nhanh lên đem hắn lôi kéo thế nhưng lý chính dương lại đưa hắn tay vứt bỏ cười lấy đi trên trần bàn bánh bao chỗ cho bọn hắn mua một ít bánh bao sau đó nhét vào trong tay của hắn ngươi cho bọn hắn điểm một cái đi này vừa sáng sớm chọn tới chọn lui mọi người bụng cũng đ ó i ta liền đi về trước sau đó nếu nhà thành lập xong được ta đến lúc đó sẽ thông báo cho các người đến đến lúc đó ta còn phải ngươi đi ngươi bên ấy lái thuyền đâu ngươi quên đúng đúng đúng nhìn ta đem chuyện này quên vậy trước tiên như vậy à ta liền đi về trước ngươi nhìn xem xong xuôi chuyện này sau đó sớm chút đến lái thuyền đúng ngươi muốn để ta dựa cùng nhau a đến lúc đó hai cái thôn riêng phần mình một chiếc thuyền được ta hiểu được ngươi yên tâm đi lý chính dương cười hắc hắc cùng bọn hắn chào hỏi vài câu sau đó quay đầu trở về về đến trong nhà trong nhà bên ấy đã làm xong xong mở chẳng qua lâm tú nhìn thấy hắn sau đó nói với hắn anh dễ bữa sáng còn đang ở bên đó đây còn nóng đâu ngươi nhanh đi ăn lý chính dương ngay lập tức vào trong ăn điểm tâm ăn điểm tâm xong sau đó không bao lâu a xuân đã theo bên ấy đến đây đi chúng ta đi trên trấn mua ít thức ăn sau đó đi lưu minh đạo đi dạo một vòng lý chính dương đem những vật này một đặc xuống mang theo a xuân đi trước trên trấn hiện tại có thuyền trực tiếp lái thuyền đi trên c h ấ n đến trên c h ấ n sau đó mua một ít cần thiết đồ vật đi theo lên thuyền trực tiếp hướng lưu minh đ ả o đi hiện tại lý chính dương lái thuyền kỹ thuật rất s á u không thể so với hắn kỹ thuật lái xe kém bao nhiêu với lại hắn phát hiện lái xe cùng lái thuyền thật là có chút ít khác nhau xe nha trên cơ bản chính là như vậy đại cá thể hình mở nông thôn đường nhỏ có thể thì vừa đến chỗ tốt nếu mở sáu làn xe tám làn xe vậy ngươi xe này thì cùng cây tăm q u á i vạc lớn dường như nhưng mà thuyền mà vừa thô vừa cứng hơn nữa là mở tại trên nước vừa ước nhuận lại thuận hoạt quả thực thoải mái lên trời chương hai trăm hai mươi sẽ không phải không phải là của ngươi trùng đi chương hai trăm hai mươi sẽ không phải không phải là của ngươi trùng đi lưu minh đảo bên trên chờ bọn hắn đi qua nhìn lúc phát hiện đã một mảnh náo nhiệt kia mấy tòa nhà nhà càng là hơn bên ngoài cũng quét hết tưởng tại đây cái trời xanh mây trắng đảo nhỏ hạ có vẻ rất trói mắt lý chính dương cùng a xuân cao hưng tiến lên c h ú lão sư các ngươi có thể a lý chính dương sau khi xem xong rất vui vẻ đưa trong tay thứ gì đó đưa tới c h ú lão sư trên tay tiện thể còn cho bọn hắn mua một chút hoa quả ôn lão sư ha ha cười đấy mấy ngày này ở chỗ này làm việc ăn so với trong nhà còn tốt với lại người ta thì là thực sự hào phóng lão bản lý đây là yêu cầu của ngươi chúng ta khẳng định theo yêu cầu của ngươi tới làm ngươi nhìn xem nhiều nhất chỉ có hai ngày chúng ta là có thể làm xong kia hai ngày sau đó b u ổ i chiều ta tới đón các ngươi hai ngày sau đó b u ổ i chiều tới đón ta nhóm là tuyệt đối có thể hiện tại chúng ta đã không sai bị lắm hai ngày này chính là làm kết thúc công việc công tác tranh thủ giúp ngươi nơi này làm tốt một ít chính ngươi đến xem một cái đi ngươi nhìn xem ở đâu còn cần chúng ta cải thiện ngươi theo chúng ta nói một tiếng dù sao chúng ta đến trong lúc này chính là giúp ngươi giải quyết chuyện nhà khẳng định phải làm cho tốt một chút lý chính dương đi vào nơi này chính là muốn nhìn một chút tình huống thế nào lý chính dương h i m t cố quan sát một chút. ý yêu cầu kỳ thực chính là một cái ngồi sổm bùn sau đó tại phụ cận làm một chút hố rác đem thông đi ra bên ngoài là được rồi coi như là đơn giản một điểm sắp đặt lý chính dương xem hết phi thường hài lòng về sau ở chỗ này ở coi như rất thư thái thì không cần lo lắng những chuyện khác trừ đó ra bên ngoài cùng địa phương khác cũng đã làm cho rất tốt muốn nói có chỗ nào làm không tốt đó chính là tất cả đồ dùng trong nhà còn không có đi lên chẳng qua cái này liền phải hắn trùng tu xong sau đó lý chính dương lại đi mua đồ dùng trong nhà trở tới đây sau khi xem xong lý chính dương tương đối thỏa mãn nói với bọn họ vài câu sau đó mang theo a xuân liền đi bắt hải sản khi thủy triều rút bọn hắn tại thôn p h ụ cận đuổi đến rất nhiều hải tình huống bên kia coi như là hiểu rất rõ nhưng mà tại đây cái lưu minh đảo trên hay là lần đầu lý chính dương thì không biết này hải rốt cục có được hay không đổi nhưng mà sách thủng cầm công cụ đi tới chung quanh một cái có thể bắt hải sản khi thủy triều rút chỗ nơi này đá ngầm tung hành với lại bên cạnh giường như còn có một cái lớn vô cùng bãi biển a nơi này thật nhiều sò hiến a đi vào đá ngầm bên ấy sau đó lý chính dương nhìn thoáng qua phát hiện rất nhiều hà thứ này là đồ tốt mặc dù hắn ở đây bến vọng long thì thấy vậy không ít nhưng cảm giác nơi này lớn hơn với lại càng nhiều l í t nha l í t nít h trên vách đá tất cả đều là cái đồ chơi này đột nhiên nhìn thấy vẫn đúng là để người có một loại dạy đặc sợ hai chứng phạm vào cảm giác chính dương ca. nơi này thật nhiều đại tốt tít tất cả đều tại đất cắt trong ta đi đảo lúc này a xuân đang một bên khác bãi bồi bên ấy nhiệt tình đảo lấy đồ vật nhìn xem dạng như vậy bên trong có không ít đồ tốt lý chính dương cười lấy gật đầu chính mình ở chỗ này khí thế ngất trời thì làm đi lên hai người tại nơi này làm đi cho tới trưa làm rất nhiều thứ gì đó làm xong những thứ này sau đó hai người ngược lại cũng không n ó n g nảy lại tại nơi này phụ cận nhìn lại đi theo lý chính dương đi tới một bên đột nhiên nhìn phía trên kia thứ gì đó vỗ tay nói đây là nơi tốt ta về sau chúng ta lên bên này phụ cận tới bắt cá cũng được dẫn người đến trong lúc này bắt hải sản khi thủy c h i ề u rút ta nghĩ bên này đ ồ vật thật nhiều với lại chất lượng phi thường tốt ngươi xem một chút những thứ này tôm tít này hà phi thường lớn nơi bình thường không thể nào đã lớn như vậy đúng vậy à n à y hà rất lớn ngươi nhìn xem này tôm tít cũng rất lớn nha như thế tập thể cảm giác so với ta khôn nhi đều lớn hơn rồi lý chính dương kèm chút nhường hắn những lời này cười điên d ở khóc d ở cười nhìn hắn thì ngươi này héo r á n g vẻ tay ta đầu ngón tay cũng lớn hơn ngươi được rồi được rồi ngươi thôi đừng chém gió chúng ta trước tiên đem những vật này mang về trở về còn phải ăn cơm đâu thế là hai người lên thuyền đem đổ vật mang về đến trong thôn vì lý chính dương một thẳng cũng chưa trở lại lâm tú bọn hắn mấy t ỷ bội thì không vội mà ăn cơm nhìn thấy bọn hắn sau khi trở về mới cởi lấy đem thức ăn bưng ra lý chính dương cũng liền giữ lại a xuân cùng nhau tại nơi này ăn cơm chưa cơm nước xong xuôi sau đó a xuân muốn đi về nghỉ một chút lý chính dương thì đối a xuân dặn dò lên ngươi cũng nghe đến đại s a o thiên hạ buổi trưa là có thể lên thuyền đi đón bọn hắn quay về ta đến lúc đó không biết có thời gian hay không nếu ta không có thời gian ngươi nói với ba mày một tiếng nhường hắn tùy thời có thể vì dự bị đi lên dù sao tình huống không nhất định đi ngươi nhìn là được rồi a ta trở về cùng ta cha nói một tiếng n h ư n g hắn nhớ kỹ là được rồi a xuân vừa đi lý chính dương chính mình thì nghỉ ngơi một chút mà lúc này hắn bên quê cũ lý tiến triều đám người bọn họ cũng vừa mới về đến trong nhà đi mọi người phi thường cao hứng đây coi như là bọn hắn nhiều năm như vậy chọn lương thực công mua đến nay hoàn thành sớm nhất một lần sau khi trở về người trong thôn rất nhanh đều biết chuyện này tự nhiên cũng liền năng lực chuyển đến lý tiến bộ trong lỗ thai đi ngươi nói cái gì lý chính dương giúp bọn hắn đem lúa chuyển đến trên t r ấ n đi k i a mất đi bao nhiêu công phu a hắn người này thực sự là buồn cười hắn g ư ờ i là cha hắn hắn sao không giút cho ngươi sao ngược lại là đi giút những tia t h u c bá lý tiến bộ ta thế nào cảm giác lý chính dương cùng ngươi một chút cũng không thân đâu sẽ không phải là người khác chủng đi từ phân ở một bên nghe sau khi tới trong lòng có chút tức giận bắt đầu âm dương quái khí nói loại lời này ngươi nói bậy bạ cái gì đâu lý tiến bộ nghe xong thì tức giận chừng từ phân một chút ngươi ít tại nơi này nói bậy bạ có được hay không ôi ôi ôi ngươi còn cùng ta năng lực lên đúng không chỉ đ u a một chút lời nói làm sao vậy ngươi lại không phải là không có bị người mang qua nó xanh từ phân càng tức giận hơn ta nói ngươi, ngươi còn dám thái độ như vậy đối với ta là a ngươi thực sự là phạt thiên lý tiến bộ tức giận đến sắc mặt chẳng bệnh nhưng hắn cũng chỉ là tức giận mà thôi dù sao cũng là q u y nam nha trời sinh trách nhiệm chính là q u y ta cho ngươi biết à rõ bậy chuyện này không đúng hắn lý chính dương chính là bắt nạt ngươi à, ngươi nếu là không đem này coi thành chuyện gì to tát ngươi thì nhìn đi lý tiến bộ trong lòng càng nghĩ càng khó chịu cuối cùng suy nghĩ một lúc vội vàng đi tới lý tiến triều trong nhà lý tiến triều chỉ là vừa mới ăn cơm đâu rốt cuộc đến rồi trở về trễ một chút n h a chủ yếu là bọn hắn người ở đây thật nhiều hơn nữa lúc ấy bọn hắn cũng không có đứng ở vị trí phía trước nhất cho nên tiêu hao thêm phí hết một chút thời、gian. p h à m là làm sơ bọn hắn sớm hơn một chút đi dành chỗ đưa lời nói kia đã sớm đem sự việc làm xong chương hai trăm hai mươi mốt không thể chọn chương hai trăm hai mươi mốt không thể chọn lý tiến bộ lúc tiến v à o lý tiến triều đang dùng cơm cùng hắn lao bà cười cười nói nói bà hôm nay làm việc sự việc nhìn thấy lý tiến bộ lúc tiến v à o vợ chồng hai cái rất có ăn ý trong nháy mắt đồng thời yên t ĩ n h trở lại không có nhắc lại vừa mới đi trong thành phố trên trấn giao lương thực công mua sự việc bất quá bọn hắn không nói không có nghĩa là lý tiến bộ không nói lý tiến bộ sau khi đến đặt mông tựu ngồi tại trước mặt hắn sau đó mặt buồn dầu hỏi hắn ta nghe nói các ngươi lúa là lý chính dương giúp các ngươi dùng thuyền chứa qua đi là chuyện như vậy sao ngươi muốn nói cái gì cứ nói thẳng đi lý tiến triều hiểu rất rõ lý tiến bộ nhìn hắn điểm này khó chịu dáng vẻ liền biết đúng hôm nay chuyện này khẳng định là canh cánh trong lòng thế là lập tức liền như thế hồi hắn ngươi nói loại chuyện này vì sao không gọi ta đây nhà ta lúa còn chưa chọn đâu quả nhiên lý tiến bộ muốn bạo phát lời này của ngươi hỏi ta hỏi ta có chút khó hiểu à đây là phụ tử các ngươi sự việc à có quan hệ gì với ta ta thì không biết vì sao chính dương không cho mọi người chúng ta kể ngươi nghe hắn thì không tự mình đến nói với ngươi một tiếng vậy ta đoán một chút ta có phải hay không chuyện này từ vừa mới bắt đầu hắn thì không muốn gọi ngươi ngươi nói hắn vì sao không muốn gọi ngươi ngươi trong lòng mình không rõ ràng sao ta ở đâu hiểu rõ à ta là cha hắn nha hắn không giúp ta thế nào giúp ngươi nhóm những người này đâu lý tiến bộ tức giận đến không được ta thật sinh một cái cái gì nhi từ nhà lý tiến bộ ngươi nói như vậy ta thì mất hứng cái gì gọi là ngươi sinh cái gì nhi từ đâu ngươi đi hỏi một chút những người khác ai không nói ngươi sinh một đứa con trai tốt ai không nói người ta chính dương có tình có nghĩa có ơn tất báo hắn vì sao không để ngươi trong lòng không có điểm số sao ngươi coi hắn là con trai sao a đúng rồi phải dùng người ta lúc ngươi là coi hắn là nhi tử nhưng ngươi coi hắn là nhi tử chẳng qua là nghĩ hắn thay ngươi làm trâu làm ngựa mà thôi còn không phải thế sao nghĩ nói ngươi chính mình có thể giúp hắn làm cái gì lý tiến triều cũng là tức giận trong lòng nói chuyện cũng liền không có như vậy cố kỵ ngươi nhặt lời khó nghe hướng về thân thể hắn nói móc t ừ ấy năm tới nay như vậy ngươi cho chúng ta con mắt làm mỏ mâm nhà ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần ngươi nghe qua ta sao ngươi xem một chút từ phân đứa con trai kia tại trong nhà cái gì đều không cần làm ngươi xem một chút người ta chính dương tại trong nhà việc gì đều phải làm hiện tại xin chào ý nghĩa nói hắn vì sao không giúp ngươi đi làm này kiện sự tình hắn dựa vào cái gì giúp ngươi làm này kiện sự tình a chính ngươi l ự a chọn không được ngươi sẽ không để cho hứa kiến đi giúp ngươi chọn lựa sao ngươi sẽ không để cho từ phân đi giúp ngươi chọn lựa sao từng ngày liền biết bắt lấy con của mình nghiền ép ta nhìn xem ngươi thật là đầu bị từ phân bức cho kẹp làm h ư lý tiến bộ bị lý tiến triều một câu như vậy một câu nói móc đến sắc mặt t r ắ n g bệnh hồi lâu nói không ra lời thì ngươi dạng này ta nếu ngươi sớm cờ mờ nờ xấu hổ cũng không biết đi đâu rồi còn không biết xấu hổ đã chạy tới chất vấn ngươi thì có mặt bị lý tiến triều kiểu nói này hắn là thực sự không mặt mũi tiếp tục tại nơi này chờ đợi dê n khẽ một tiếng cuối cùng theo trong này đi ra vậy hắn lương thực công mua còn chưa chọn đâu đến lúc đó hắn không phải lại phải đi chọn lương thực sao một mình hắn chọn không được nhiều như vậy lại không dám gọi hứa kiến cùng nhau chọn đến lúc đó chỉ sợ lại sẽ tới bảo chúng ta giúp đỡ hắn cùng nhau chọn lấy tiến triều bá mẫu chờ hắn triệt để sau khi rời khỏi mới nói như vậy một câu chọn cái cái d á m ai giúp hắn chọn a những năm qua đều là chính dương giúp hắn cùng nhau chọn với lại hắn chọn hai gánh ly tiến bộ mới chọn một gánh năm nay chính dương không ở nhà ai mẹ hắn giút hắn chọn a ta phải cùng trong thôn những người kia nói ai cũng không cho phép đi giúp hắn chọn quen cho hắn liên để hắn cho từ phân làm trâu làm ngựa làm ô quy lý tiến triều oán hận bất bình càng nhiều là chỉ tiếp rèn sắc không thành thép theo lý tiến triều trong nhà sau khi đi ra hướng trong nhà trở về càng chạy này lý tiến bộ sắc mặt thì càng khó nhìn xem ngươi nói một chút đây coi là cái sự tình gì sao sao ngươi lý tiến triều cũng không có việc gì thì hơn chính mình hai câu đâu mặc dù nói ngươi đúng là đường ca nhưng cũng không thể như vậy đi chẳng qua hắn những thứ này tủi thân đối với lý tiến triều bọn hắn mà nói căn bản không coi là tủi thân hắn chính là đầu hóc có bệnh m u ố n ta nhìn xem thì từ phân nữ nhân như vậy trắng ngủ hắn mấy ngày là được rồi ngủ xong sau đem nàng một c ư ớ c đá văng không thể so với cái gì cũng tốt đúng vậy à cũng là hắn hình như đời này đều ngủ không đến nữ nhân dường như thực sự là mất mặt xấu hổ ngay cả nhi tử đều không cần còn không biết xấu hổ hỏi vì sao không giúp hắn người ta chính dương tại sao phải giúp hắn hắn là không nhìn ra được sao hộ cũng phân đi ra nói cách khác chính dương cùng hắn một chút quan hệ cũng không có phụ tử quan hệ cũng không tồn tại d... ngươi nói đến lúc lý tiến bộ nếu già rồi hứa kiến chắc chắn sẽ không nuôi hắn đến lúc đó ta nhìn xem từ phân đều phải cùng hắn ly hôn Khi thời điểm vậy ngươi gia sản như không giữ cho hắn chính dương có cái gì nghĩa vụ thay hắn dưỡng lao đến lúc đó chúng ta người của toàn thôn đều có thể đứng ra thay chính dương nói chuyện chẳng qua hiện tại lý chính dương có thể không quản được nhiều như vậy cũng không biết chính mình quê cũ chuyện đã xảy ra nay cực kỳ hai ngày sau đó hắn liền lên đi đem ôn lão sư ba người bọn họ tiếp quay về với lại tiếp sau khi trở về đem tiền công cho bọn hắn lão bản lý hay là giúp ngươi làm việc dễ chịu a thái cũng không cần nói mỗi ngày thịt cá ăn lấy đưa tiền cũng sảng khoái như vậy trước khi đi ôn lão sư vô cùng cao hứng đối lý chính dương nói lời cảm tạ khách khí cái gì nha lý chính dương cười lấy vô v ô bờ vai của hắn bất quá ta được nói với ngươi à nếu như nói phía sau nơi nào có vấn đề cần các ngươi quay về giúp ta lại làm một chút đến lúc đó các ngươi nhưng phải quay về a mặc dù ta tiền cho các ngươi nhưng mà đây là ta nể t ỉ n h thôn chúng ta bên trong trường quý thuốc trên mặt dù sao cũng là hắn đem ngươi tê đến ngươi yên tâm nếu như là ta làm không địa phương tốt để cho ta làm lại vậy ta khẳng định quay về nhà chúng ta làm môn thủ nghệ này liền phải chú ý một cái đến nơi đến chốn a cho chuyện vài câu sau đó ôn lão sư mang theo có ngoài hai người liền đi lý chính dương đi vào nhà mới bên đấy hiện tại quá khứ xem xét trang trí thì không sai biệt làm môn s o n g lầu hai cơ bản trên đều làm xong gạch men xứ đều đã dán chặt lầu một tiếp tục tại quét vôi tường những thứ này coi như là trang trí cuối cùng công tác làm xong những thứ này sau đó liền phải làm sân nhỏ đến lúc đó đem sân nhỏ trình bình cuối cùng lại rót trên mặt sàn xi măng đem viện này tường quét một cái trên cơ bản thì làm xong lý chính dương thấy vậy rất vui vẻ trường quý thúc chúng ta tốc độ thật là n h a n h a lý chính dương tiến lên cho mọi người phát khói đồng thời để mọi người nghỉ ngơi một chút ngồi xuống tâm sự đó cũng không phải là sao chủ yếu không phải chúng ta thua t h ì t a chúng ta là hiểu rõ ngươi bên này xác thực vô cùng đổi u trùng tu xong sau đó ngươi sao đều phải phóng một quãng thời gian ngươi còn phải đánh đ ồ dùng trong nhà ngươi còn phải đựng nước điện dù sao chúng ta đều biết hiện tại điện đã thông nhà ngươi nhìn xem có không ít người đã đang chuẩn bị nhìn lắp điện ngươi bên này khẳng định được lắp đặt với lại trừ đó ra bên ngoài nhà của ngươi cố cũng phải chuẩn bị hà t r ư ờ n g quý nhắc nhở hắn ta hiện tại cũng muốn chuẩn bị lý chính dương gật đầu không ngừng chân muốn nói lên hắn hiện tại xác thực có rất nhiều chuyện muốn làm dù sao năm trước chúng ta nhất định phải giúp ngươi đem tất cả mọi thứ chuẩn bị cho tốt ngươi muốn quá mức tại nơi này qua cái năm mới năm sau khẳng định hồng, hồng hòa ồ n g h hòa phan hoành ở một bên nối liền lời nói của hắn phan hoành thúc nào chỉ là chúng ta hồng hồng hòa hòa đến lúc đó tất cả mọi người được hồng hồng hòa hòa đó cũng không phải là nha hiện tại ngươi thu hải sản đổi đồ vật ăn lý chính dương phủi tử mông một cái cùng hà trường quý bọn hắn nói một câu đội vàng đi về nhà vào trong xem xét phát hiện lý tiến triều cùng la đại vĩ đã ngồi ở cái bản nhỏ bên ấy phía trên còn bảy đồ ăn vặt thậm chí còn có nước t r à anh rể anh rể đều là ta cầm ra tới ta đem ta tồn những kia tiểu đồ ăn vặt tất cả đều lấy ra kia nước t r à cũng là ta làm lâm linh hung hăng cùng lý chính dương biểu đạt chính mình giúp đỡ làm việc sự việc lý chính dương không khỏi vui lên đổi u nhanh lên t r ư ớ c cho bọn hắn phát khói ngươi này cô em vợ có thể sẽ làm việc vừa nhìn thấy chúng ta thì bảo chúng ta miệng có thể ngọn với lại trả cho chúng ta cầm lên đồ ăn vặt để cho chúng ta tại nơi này ngồi chờ ngươi nói nàng đi tìm ngươi quay về lý chính dương vui lên ngồi xuống có chút vui vẻ hỏi bọn hắn có phải hay không đã đem sự tỉnh trong nhà cũng xử lý được không sai bị lắm lần này là đến học lái thuyền a đúng làm xong lương thực công mua sau đó trong nhà còn có chút sự tình chúng ta cũng tại trong nhà làm một chút sau đó mới đến ngươi nhìn bên này n g h ị thoáng thuyền sự việc có thể à vậy thì chờ lát nữa ta đem minh thúc kêu đến cùng đi lái thuyền minh thúc thế nhưng lão ngư dân đối với lái thuyền hắn tối h i ể u nhường hắn giáo dạy các ngươi không bao lâu lý chính dương đem minh thúc kêu đến thế là tiếp xuống tới chính là minh thúc mang theo la đại vĩ lý chính dương mang theo lý tiến t r i ệ u hai người riêng phần mình giáo một người bắt đầu ở trên biển mở lên thuyền muốn nói hai người bọn họ nguyên bản cũng coi là ngư dân chỉ chẳng qua đối với lái thuyền mà nói xác thực còn không phải quen thuộc như vậy cứ như vậy d ậ y một cái buổi chiều lý chính dương lại mời bọn họ tại chính mình trong nhà lại ở một tiên ngày mai hảo hảo củng cố một chút vậy liền có thể lái thuyền trở về buổi tối cơm nước xong xuôi sau đó lý chính dương mang theo bọn hắn đi tới chính mình nhà mới bên đấy nhìn lý chính dương nhà mới hai người này rất nhiều cảm khái hay là ngơi nơi này ra này nhà thật sự muốn dựng lên thật tốt quá lý chính dương n ở nụ cười nói cũng đều là thôn chúng ta trong những thứ này các thúc bá đồng ý giúp đỡ còn có tượng bí thư tri bộ bọn hắn đặc biệt tốt ta việc làm cũng cho ta được rồi thuận tiện đương nhiên bọn hắn có tương đương một bộ phận người nhưng thật ra là tương đối đồng tình lâm tú kia năm chị em ta vui lòng đem bọn hắn nuôi lên bọn hắn thì vui lòng cho ta được điểm thuận tiện n à y cũng là chuyện tốt ta ngươi xem một chút ngươi này nhà nhiều khí p h ả i nha bất quá ta được nói với ngươi một câu à ngươi cô cô nói chuyện kỳ thực không sai hiện tại ngươi nhà chuẩn bị xong tiền này kiếm cũng nhiều không phải ta nói câu khuyết đại lời nói đừng nói là chúng ta thôn hay là cái này thôn ngươi liền xem như cầm tới chúng ta hướng dương chấn hay là các ngươi đông đảo trấn bên này nói hẳn là cũng không có mấy người giống như ngươi cho nên cái kia suy tính một chút vấn đề xác thực có thể suy tính la đại vĩ vẻ mặt ngh dượng có phải hay không tới lúc cô cô dặn dò qua ngươi để ngươi phải cho ta hảo hảo thúc thúc cưới kia trước đó ngươi cũng không thúc à? lý chính dương hiếu kỳ hỏi là đại vĩ ngươi dượng nói cũng phải đạo lý a hiện tại là ngươi cô cô đang thúc giục nha hắn thúc cái gì nha có một người thổi là được rồi nhưng hiện tại không giống nhau a ngươi cô cô không tại nơi này vậy dĩ nhiên thì đến phiên hắn đến thúc giục lại nói người ta cũng không nói sai lầm rồi ngươi đúng là được suy nghĩ thật kỹ lý tiến triều ở một bên gật đầu phụ họa lý chính dương gật đầu không ngừng v v v ta sẽ cân nhắc chẳng qua dù thế nào ta phải trước bức họa rồi nói sau như thế nhuần một chút hai người gật đầu ba người bọn họ ngồi ở bên cạnh hút thuốc nhìn trước mắt nhà càng xem càng thích ta nói ta g i ả la a ngươi nói khi nào chúng ta cũng có thể ở lại dạng này phong úp lý tiến t r i ề u cuối cùng nhịn không được cảm khái phát ra một câu như vậy nghi vấn ha ha ta có thể là không có cơ hội chẳng qua ngươi hẳn là có bó lớn cơ hội đừng đừng đừng cũng có cơ hội lý chính dương vội vàng dừng lại hai người nói chuyện vẻ mặt thành thật nói dựa ba phụ các ngươi mang theo thuyền sau khi trở về là có thể cùng toàn thôn thu đồ vật với lại ta còn có thể cho các ngươi thấu cái đáy ngươi nhìn kìa ta bên này lập tức liền muốn mở tiệm tạp hóa đến lúc đó ý của ta là các ngươi cũng được thu đồ vật chúng ta cũng được tại trong thôn dùng vật tư đến đổi bọn hắn hải sản như vậy so với đơn thuần dùng tiền đi thu có thể phí tổn muốn thấp hơn một ít với lại vật tư đặc biệt lương thực những vật này cũng là mọi người cần có ta tin tưởng bọn họ sẽ đồng ý ngươi là dùng chúng ta tới đổi sao đúng thế hai người các ngươi thôn một thôn mở một cái dạng này cửa hàng vậy thật là tốt ta ta cho ngươi biết đến lúc đó năng lực kiếm bao nhiêu tiền xây như thế một tòa nhà không thành vấn đề hai người có chút trong váng đây là bọn hắn đều không có nghĩ tới không ngờ rằng lý chính dương vậy mà đều đã thay bọn hắn nghĩ kỹ người cái này người thật là nghĩ như vậy đúng là ta nghĩ như vậy chẳng qua một cắm thẳng nói với các ngươi là bởi vì tự ta bên này còn chưa mở đợi đến lúc ta bên này mở hai người các ngươi có thể tới xem một chút ta tình huống bên này nếu là thật cảm thấy nếu có thể vậy chúng ta là có thể yên tâm lớn mật làm như vậy đến lúc đó tất cả vật tư ta bên này sẽ cho ngươi cung cấp các ngươi cứ yên tâm tại trong thôn thu là được rồi những chuyện khác thì giao cho ta với lại ta còn có thể lại nói với các ngươi một câu lời thật tình thì chúng ta bên này lợi nhuận sẽ rất cao hai người này nghe s o n g mặt trên đều là vẻ kích động muốn chân là như vậy kia xác thực có thể làm một cái lớn nghĩ đến nơi này bọn hắn cao hứng xoa xoa đôi bàn tay các ngươi được nghĩ một hồi ta cho các ngươi làm hai cái thuyền này hai cái thuyền có thể bao nhiêu tiền vậy kia luôn không khả năng là đặt ở chỗ đó bài trì à khẳng định là vừa nghĩ để các ngươi kiếm tiền ta cũng có thể kiếm tiền như vậy mọi người đều có thể kiếm tiền thôn các đồng hương còn có thể đổi ăn chút gì đây không phải rất tốt sự việc không đúng đúng đúng đúng là như thế một cái đạo lý ta hiện tại coi như là đã hiểu những kia có ngươi những lời này hai chúng ta có thể liền rất yên tâm v ề sau không dám nói chúng ta năng lực cái gì đại phú đại quý liền muốn kiếm nhiều tiền một chút đem trong nhà làm cho càng tốt hơn một chút là được rồi lý tiến triều cao hứng xoa xoa đôi bàn tay hiện tại nhà ai không phải hải tử ăn nhiều cơm nhiều người thu nhập lại thiếu năng lực nhiều kiếm một chút tiền thì nhiều kiếm một chút tiền chương hai trăm hai mươi ba đồ dùng trong nhà mua trước chương hai trăm hai mươi ba đồ dùng trong nhà mua trước đi dạo một hồi trò chuyện tiếp trong chốc lát sau đó lại nhìn xem trong chốc lát bọn hắn an tâm tiếp xuống cũng sẽ không cần nói thêm cái gì buổi tối về tới lý chính dương bên ấy nghỉ ngơi thứ hai thiên nhất thật sớm lý chính dương lại dẫn bọn hắn luyện thuyền đi vì tối hôm qua thượng minh thúc đi đánh cá lý chính dương cũng liền không có gọi hắn mà là chính mình mang theo hai người bọn họ ở chỗ này luyện kỳ thực bọn hắn đều cũng có kinh nghiệm ngư dân trải qua chiều hôm qua cộng thêm buổi sáng cơ bản trên đều đã nắm giữ hoàn toàn không có bất kỳ vấn đề gì n ế n qua sau cơm trưa bọn hắn liền phải phải đi về không cần đâu ta đưa các người trở về sau n ế n qua sau cơm trưa lý chính dương hỏi hai người bọn họ không cần ngươi muốn đưa chúng ta làm gì nha hiện tại cái này rất tốt lý tiến triều rất tự tin lắc đầu cự tuyệt lý chính dương hào ý lại nói ngươi có thể đưa được hôm nay về sau chúng ta đánh cá ngươi cũng có thể thiên sao vậy còn không phải chúng ta chính mình đi nắm chắc mà n g ư ơ i yên tâm chúng ta sẽ không làm loạn chúng ta được làm quen một chút lộ tuyến làm quen một chút tình huống những thứ này tất cả đều là phải chúng ta chính mình đi làm luôn không khả năng sự tình gì cũng ỉ lại ngươi đi sẽ không có chuyện gì ta cùng ngươi dượng đều sẽ cẩn thận một chút gặp bọn họ nói như vậy lý chính dương cũng không tốt tiếp tục lại đi kiên trì chỉ, chỉ có thể gật đầu đáp ứng rất nhanh hai người riêng phần mình lái lên thuyền hướng về bọn hắn thôn xuất phát dù sao không phải tính quá xa bọn hắn lộ tuyến cũng có thể nắm chắc tốt chẳng qua hai người mở ra thuyền trong lòng đều có chút vui vẻ đầu tiên là đến tiểu phong thôn bên ấy la đại vị vững vàng đem thuyền đứng tại tiểu phong thôn bên tàu cũng ngừng tốt sau đó hắn mang trên mặt ý cười nghĩ không ra chính mình cũng có thể lái thuyền sau đó đưa hàng thì dễ dàng hơn hắn cũng liền có thể tại trong thôn yên tâm mạnh dạng thu hàng bên này lý tiến triều tiếp tục mở nhìn thuyền xuất phát nhưng mà rất nhanh cũng trở về đến bọn hắn trong thôn đem thuyền đứng tại trước đó bọn hắn thôn ngư dân thích đ ứ n g chỗ hay là cái này thuyền máy được căn bản cũng không lao lực nắm chắc địa phương tốt hướng là được rồi lý tiến triều rất vui vẻ chẳng qua lúc này bờ biển có người nhìn thấy sau đó có người hiếu kỳ tiến lên khi nhìn rõ sợ là lý tiến triều sau đó càng cao hứng hơn mà tiến lên đặt câu hỏi vào chiều ngươi sao làm cái thuyền cá đâu vừa n ã y ẩm ẩm chính là ngươi này dọn thuyền cá sao ngươi đây cũng quá ngưu bước đi làm sao làm nha cái gì gọi là làm sao làm này rõ ràng chính là loại đó có mộ tờ thuyền đâu vàng không sao ẩm ẩm tiếng vang lợi hại như thế a ngươi cũng năng lực mua thuyền này trong lúc nhất thời nơi này quần tình m ã y liệt nhìn rất vui vẻ được rồi không phải ta mua đây là người ta chính dương thuyền ta không phải trong thôn chúng ta thu hải sản sao chính dương có ý tứ là chọn quá khứ quá mệt mỏi cho ta toàn bộ thuyền về sau thì chuyên môn dùng để đưa hàng như vậy ta cũng có thể thu nhiều điểm hải sản các ngươi cũng có thể thu nhiều vào một chút có phải hay không chuyện tốt chính dương thuyền a cũng thật là lợi hại a lúc này mới thời gian nửa năm a nghe nói lại xây nhà lại mua thuyền đâu đúng vậy a quá lợi hại hắn là làm sao làm được nha này ai khiến cho hiểu rõ a người ta có năng lực như vậy thôi chính dương tiểu tử này ta từ nhỏ thì nhìn hắn thông minh quả là thế mọi người lao nhau lại bắt đầu sôi nổi tán lên lý chính dương đến rồi ngược lại cũng không thể nói bọn hắn thả ngựa sau tháo lý chính dương trước đó kỳ thực thì thật thông minh một cái duy nhất không địa phương tốt chính là bị lý tiến bộ dùng phụ tử hiếu thuận đến nắm bóp hắn rất lâu phía sau hoàn toàn tỉnh ngộ sau đó vậy liền giống như b ậ t h ắ c đương nhiên trong mắt bọn hắn xem ra là lý chính dương đột nhiên khai khiếu hoàn toàn tỉnh ngộ đúng không lý chính dương mà nói đó là bởi vì hắn trước cả đời trải qua một lần hiện tại là trước thời gian thức tỉnh rồi mà thôi lý chính dương tại xử lý hết chuyện nơi đây sau đó liền phải đi đặt mua đồ dùng trong nhà cái đó thời đại rất nhiều đồ dùng trong nhà đều là chính mình đánh chẳng qua lý chính dương cảm thấy có nhiều thứ có thể đánh có một vài thứ thì không cần hắn hiện tại có tiền như vậy hoàn toàn có thể đi trong thành phố mua a tối thiểu nhất giường những vật kia đều có thể đi trong thành phố mua cho nên ngày này lại kêu lên á xuân cùng hắn cùng đi đến trong thành phố đến bên ấy sau đó liền bắt đầu đi đi dạo đồ dùng trong nhà kỳ thực kia năm tháng mặc dù nói có bán nhưng tiểu giáng vẫn đúng là không coi là nhiều rốt cuộc vừa mới cải cách mở cửa mới không bao lâu tiểu giáng không nhiều giá tiền thì thật đắt chẳng qua lý chính dương cùng không cần tiền g i ư ờ n g như chỉ cần là nhìn chúng đồ dùng trong nhà tất cả đều quyết định đến rồi với lại trực tiếp để bọn hắn chuyển đến bến tàu bên ấy bậc này tiêu tiền biện pháp đem á xuân cũng dọa cho nhìn chính dương ca Chúng chúng có thật sự như thế tiêu xài sao? Rất nhiều thứ thôn thợ thể tiền bên trong ta tiêu Rất ta một sao? sự xài đều lý à là m mua. Mua Chủ cũng cho chỉ có lúc đó sắp xếp gọn trực tiếp chuyển hiện không nhà, hiện thể không thật yếu đến xếp tiếp đến l tại tại đi, kia nên gọn bên trong ta tốt kịp sắp sao? đó về chính dương ngược lại là đối với cái này không có ý kiến gì lần này buổi t r ư a mua không ít thứ trực tiếp dùng thuyền kéo trở về về đến trong nhà sau đó bắt đầu đem những vật này mang lên nhà mình mới trong nhà đặc biệt lầu hai đã làm xong trực tiếp có thể đem đồ dùng trong nhà mang vào trước để đó kể từ đó ngược lại là bớt đi không ít chuyện chẳng qua lý chính dương bên này k h đồ những người khác thì ở bên kia nhìn thậm chí không ít người đã tới hỗ trợ lý chính dương hiện tại bên này thời gian trôi qua càng ngày càng tốt đồng thời thì để mọi người đối với cuộc sống tương lai càng tràn đầy lòng tin làm xong sự việc lý chính dương về đến trong nhà vừa mới chuẩn bị ngồi xuống lâm hoan vội vàng đi tới anh dễ sao nhị tỷ cùng tam tỷ đến bây giờ còn chưa quay về đâu sắc trời này mã trên đều nói muốn ám chuyện kế tiếp lý chính dương lúc này mới nhớ ra hôm nay đúng là thứ bảy theo đạo lý mà nói buổi chiều bọn hắn nên tại năm điểm tả hữu có thể về nhà hiện tại cũng nhanh sáu giờ rồi còn chưa tới ra bình thường lâm tú cùng lâm mai đều là vừa để xuống học liền về nhà vì hai đứa bé biết đạo gia trong rất nhiều chuyện mỗi lần cũng nghĩ về sớm một chút giúp đỡ đúng thế anh rể nhị tỷ tam tỷ mỗi lần về nhà cũng vô cùng tích cực sao lần này không có động tình a lâm nguyệt thì đi tới nói như vậy nhìn xem bộ dạng này này ba cái tỷ bội cũng là nhìn cấp bách các ngươi tại trong nhà nhìn ta hiện tại k ỵ xe đạp đường đi trên tìm bọn hắn lý chính dương thì có chút nóng n ả y thời đại này cũng không như vậy thái bình a hai cái này đang lúc hoa quý thiếu nữ tại trễ như thế trên đường hành tàu trung quy có phải không an toàn sau khi nghĩ thông suốt ngay lập tức c ư ấ i lên xe đạp hai tám đại giang vội vàng hướng phía trên c h ấ n mà đi chẳng qua vận khí không tệ đi đến một nửa lúc liền thấy này hai tỷ bội tựa hồ có chút ý hưng lan san đi trên đường nay thời điểm này sắc trời đã t ố i xuống chung quanh không có bất kỳ người nào lâm tú lâm ai các ngươi làm gì đâu lý chính dương thở phào nhẹ nhõm một cái đem xe ngừng ở trước mặt bọn họ nhìn thấy hắn sau đó lâm m a i bước nhanh về phía trước nhưng mà lâm tú nhìn lên tới đã có chút ít thấy náy lại túi đầu xuống không dám nhìn hắn làm sao vậy trực giác nói cho lý chính dương xảy ra chuyện rồi nhị tỷ đồng hồ đeo tay vứt đi lâm ai nhẹ nhàng mở miệng chúng ta tại trong túc xá tìm một cái buổi chiều đều không có tìm thấy không biết ai cầm đi lâm ai vừa mới nói xong lâm tú nước mắt thì không ở rơi xuống chương hai trăm hai mươi bốn tự mình thương lượng chương hai trăm hai mươi bốn tự mình thương lượng lần này đem lý chính dương khóc đến trong lòng cảm giác khó chịu an ủi đừng khóc đừng khóc có chuyện gì chúng ta nói rõ ràng anh rể thật sự thật xin lỗi đồ đắt tiền như vậy ta vậy mà liền đem nó vứt đi ta thì không biết là chuyện gì xảy ra lâm tú vẽ mặt tay náy vứt đi thì mất đi nhiều điểm này sự việc lý chính dương thở phào nhẹ nhõm đây không phải là đó là người đưa cho chúng ta kia xài hết bao nhiêu tiền a ta cứ như vậy đem nó vứt đi lâm tú không ở lắc đầu hối hận tự trách đứa nhỏ này từ nhỏ thì gia đình đời sống không tốt lại thêm hai năm t r ư ớ c phụ mẫu chết đi nhà bọn hắn càng là hơn đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương biết tiền đối với bọn hắn mà nói ý vị như thế nào đồ tốt như vậy đột nhiên thì mất đi làm như n g á n g ạ i chỗ các ngươi toàn bộ đều tìm khắp cả đúng hay không đúng toàn bộ đều tìm khắp cả lâm ai thừa nhận ta cùng nhị tỷ muộn như vậy quay về cũng là bởi vì đang tìm đồ vật vậy đã nói rõ không phải mất đi là có người cầm có phải hay không đem qua vứt bỏ đúng vậy a buổi sáng hôm nay cùng đi ta liền phát hiện trên tay mình b i ị u không thấy nói cho lão sư không nói với lão sư lão sư liền nói là để cho ta chính mình tìm xem nói tìm không được có thể là vứt đi n é m cái rắm vậy chính là có người cầm đi về nhà trước về nhà ăn cơm thứ hai ta đi các ngươi trường học tìm các ngươi lao sư tìm không thấy vậy chúng ta liền phải h ả o h ả o hỏi một chút rốt cục là ai cho đem đồ đạc của chúng ta lấy mất lý chính dương lập tức có chủ ý lâm tú này mới ngưng được khóc thút thít đi rồi về nhà đi lý chính dương cũng liền không còn cưới xe mà là đẩy xe cùng bọn hắn cùng nhau hướng trong nhà đi về sau đụng phải loại chuyện này các ngươi không cần ở bên kia tự trách quay về nói cho ta biết ta đi giúp các ngươi xử lý tại lý chính dương an ủi phía dưới về đến trong nhà lâm tú cuối cùng là lau khô nước mắt với lại lúc trở về đồ ăn thì đã làm tốt nhị tỷ tam tỷ các ngươi sao muộn như vậy mới trở về nhà ta bụng cũng đói dẹp bụng lâm linh đi ra cao hứng đối hai cái tỷ tỷ nói đúng bụng cũng đói dẹp bụng vội vàng ăn cơm lý chính dương vung tay lên ra hiệu mọi người vội vàng ăn những thứ này mội vui vẻ một phần nhưng lâm tú thoạt nhìn vẫn là không hăng hái lắm lý chính dương biết đạo lâm tú từ nhỏ thì nghèo đã sớm đem vật kia trở thành vô cùng thứ đáng giá này trong lòng thì có một n ấ p thang đấy chẳng qua trong lúc nhất thời hắn cũng không tốt nói thêm cái gì rốt cuộc cho dù phải giải quyết cũng phải chờ đến thứ hai lại đi đúng vội vàng ăn ăn vội vàng giúp đỡ ta hiện tại nhà ta nhà mới làm xong trang trí cũng không sai biệt lắm làm xong lầu hai bên ấy các ngươi ngày mai có thể đi giúp ta hào hào quét dọn một chút nói chuyện đến nhà mới lâm tú hào hứng mới cao hơn một chút về phần những người khác càng là như vậy ngày thứ hai lý chính dương thật sự mang theo bọn hắn đi tới nhà mình lầu hai bắt đầu làm dậy rồi vệ sinh vệ sinh khẳng định đến mức hoàn toàn sửa lại sau đó mới có thể làm thứ hai lâm tú cùng lâm mai sáng sớm rời giường ăn bữa sáng bọc sách trên lưng liền đi lý chính dương chậm rãi rời giường đến tám điểm chợ lâu đến lâm hoan cùng lâm nguyệt cũng đều đi học dương hoa cùng minh thẩm cũng đến đây lúc này mới chuẩn bị cưỡi lấy xe đạp rời khỏi cùng bọn hắn dặn do một tiếng hắn trực tiếp chạy trường trung học cơ sở đông đảo mà đi lúc này trường trung học cơ sở đông đảo sớm cũng đã bắt đầu đi học lý chính dương chuẩn bị xong một gói thuốc lá đi vào các cổng chỗ nào trước tiên đem khói cho hắn rất dễ dàng thì đi vào bên trong tìm hiệu t r ư ở n g đi khi hắn nhìn thấy hiệu t r ư ở n g lúc hiệu t r ư ở n g hơi kinh ngạc cảm giác người tuổi trẻ trước mắt có chút q u o n mắt hiệu t r ư ở n g còn nhớ ta không ta là lâm tú lâm mai anh rể chúng ta lần trước gặp qua khi đó vì lâm tú nhập học sự việc ta tới tìm ngươi hiệu trường bừng tỉnh đại ngộ mã thượng minh u ồ phí đến còn nhớ còn nhớ ngươi tìm ta lại có chuyện gì không lý chính dương ngồi xuống vẻ mặt thành khẩn đem đêm hôm đó chuyện đã xảy ra nói ra hiệu trưởng lâm tú đứa nhỏ này mặc dù nói tuổi tác có thể so với cùng năm cấp đều muốn lớn tuổi một hai tuổi nhưng nàng là thành thật hải tử chính mình vứt đi đồ vật thì không có chứng c ứ gì thì ngại quá hỏi những người khác nhưng dưới tình huống như vậy khẳng định là người khác cầm đi bằng không không có chỗ đi nói cho nên thì phiền phức hiệu trưởng giúp đỡ chút đi cùng lao sư phản hồi một chút nhìn xem có thể hay không đem vật kia cho tìm trở về hiệu trưởng nghe xong sắc mặt r u lên nếu quả thật là như vậy xác thực có thể là những người khác trộn đi bất quá hiệu trưởng, thời đại này hiểu rõ mọi người đời sống cũng không dễ dàng ta lý chính dương thì không có yêu cầu khác yêu cầu duy nhất chính là đem vật kia tìm trở về về phần s a o xử phạt có thể không cần nói với ta thậm chí n g à i có thể không cần nói cho ta trộm đầu người là ai ta chỉ cần cái đó biểu tìm trở về ta nói câu không dễ nghe à, t ê u biểu có giá trị không nhỏ ta nếu đi báo cảnh sát nhường đồng chí công an đ ế n u tra đến lúc đó đem trường học gây dư luận xôn xao thảo m ộ t gia i b ì n h ta tin tưởng đây nhất định cũng không phải hiệu trưởng ngươi muốn nhìn đến cho nên ta hôm nay tự mình tới tìm ngươi trao đổi chính là nghĩ ngươi có thể giải quyết chuyện này hiệu trưởng nhìn lý chính dương hiểu rõ hắn lời nói này là có lý nhưng kỳ thật cũng là tại nói rõ với hắn hậu quả thời đại này con nhà ai năng lực có một v i ê n biểu kia phải là nhiều không thể tưởng tượng nổi sự việc vậy chuyện này là được coi trọng một chút ta đi cùng lao sư của hắn nói một chút ngươi yên tâm chúng ta nhất định sẽ giúp ngươi đem đồ vật tìm ra nếu không tìm ra được kia đến lúc đó chúng ta lại nói ngươi coi có thể không đương nhiên là có thể ngươi sau khi tìm được đem biểu cầm về là được rồi về phần trộm đồ hải tử là ai ta không muốn biết thì không cần nói cho lâm tú về sau nàng nhóm còn phải làm đồng học nhưng mà ta hy vọng loại chuyện này có lần đầu tiên là được tuyệt đối không nên có lần thứ hai Đã、hiểu. hiệu ể u h i trưởng rõ ràng rể phào làm nhẹ nhóm, nghiêm túc gật đầu. Sau đó cảm khái nói, ta liền nói ngươi một cái làm anh năng lực một mình nuôi dưỡng bọn hắn mấy hơn nữa còn đem bọn nhỏ cũng đưa tới đi học. Tư tưởng cảnh giới quả nhiên cùng những người khác không giống nhau. trưởng, gật giới thở túc ta một một tỷ tới tư khái học, khác Hiệu đó cảm mấy mội, đem cái đi lực đầu, đưa sau quả vậy ta cũng không muốn nói nhiều ta liền đi trước nhà chúng ta lâm tú là tâm tư vô cùng mẫn cảm hài tử cái này tuần lễ sau khi trở về luôn luôn giàu dĩ không vui ta hy vọng chuyện này năng lực nhanh một chút giải quyết như vậy nàng mới có thể an tâm đi học Tốt, nhất định nhất định rất nhanh lý chính dương từ bên này rời khỏi hiệu trưởng ở chỗ này trầm ngâm một lúc sau lập tức trở về tìm được rồi tương quan l ã o sư sau đó đem chuyện này nói ra đồng thời vẻ mặt thành thật đối bọn hắn nói người này ta nhìn xem không phải một người đơn giản v ậ t nhưng mà lời xã giao nói lại rất xinh đẹp với lại thì thực sự có lý người ta đều đã đáp ứng chúng ta tốt như vậy yêu cầu vậy chúng ta thì mau đem người tìm thấy tất nhiên hắn làm việc như thế sĩ diện chúng ta cũng liền giúp hắn sĩ diện một chút mà Trưng 225, không sĩ diện, trưng 225, không sĩ diện, không diện. sĩ sĩ bên này hiệu trưởng tại lựa chọn tất cả mọi người sĩ diện một ít cho nên nhanh chóng giúp đỡ lâm tú tìm đồng hồ đeo tay nhưng mà một bên khác lý tiến bộ lại cảm giác được chính mình vô cùng không sĩ diện trong thôn hiện tại cũng tại truyền lý tiến triều cái kia thuyền cá là lý chính dương mua cho hắn dùng chính là nhường hắn về sau có thể thu hải sản hắn qua bên kia nhìn qua cái kia thuyền cá xác thực rất phong độ với lại cùng trước đó loại đó dựa vào nhân lực họa không giống nhau này hoàn toàn chính là thuyền máy a chỉ cần vừa mở rầm rầm rầm vang có thể ở trên mặt nước trượt lý tiến bộ làm thời mặt mũi chấm bệnh này dựa vào cái gì nha ta mới là cha ngươi a vì sao mua đồ không cho ta ngược lại là cho lý tiến triều đâu đây là sao cũng không đúng càng quan trọng chính là chẳng những hắn hiểu rõ từ phân hứa hoa hứa kiến cũng đều biết từ phân tự nhiên lại tại âm dương quái khí nói chút ít không dễ nghe lời nói chính là hứa hoa cùng hứa kiến cũng là như thế nhường trong lòng của hắn đặc biệt cảm giác khó chịu nay không hắn thật sự là nhịn không được cũng không dám đúng từ phân thế nào cũng chỉ có thể đi tìm lý tiến triều không ngờ rằng vào trong xem xét phát hiện lý tiến triều trong nhà không ít người với lại rất nhiều đều là hắn nhà lao lý người lý tiến bộ lúc tiến vào mọi người trong nháy mắt đem ánh mắt nhìn về phía hắn rất nhiều người dường như thì nghĩ tới điều gì tất cả mọi người trầm mặc không nói gì lý tiến triều nhìn hắn mặt sắc thông thông ráng vẻ với lại tựa hồ là tới trước h ỏ i tội thì đã hiểu hắn là muốn làm gì mọi người đúng lý tiến bộ đều có tương đối rõ ràng biết nhau với lại có mấy cái nhạn mắc là hiện tại lý tiến bộ sao cũng dán xé không xong sợ vợ đội non xanh hố con ruột sợ sệt con riêng dù sao những vật này t r ồ n g chất tại trên người lý tiến bộ thì chắc vá ra một cái hoàn chỉnh quy nam cho nên lúc này nhìn thấy hắn không ít nhà lao lý người đều nhét miệng cảm thấy hắn thật là vứt đi bọn hắn nhà lao lý tên tuổi bọn hắn gặp qua sợ nhưng mà chưa từng thấy như thế sợ vào hướng ca ta đến hỏi một chút ngươi cái kia có phải thuyền chính dương kia nếu là chính dương ngươi sao tại mở ra đâu kia không phải là ta sao lý tiến bộ khẽ cắn môi tiến lên đúng lý tiến triều mở miệng tiến bộ thứ này đúng là chính dương nhưng mà là chính dương làm cho ta với lại cũng không phải làm cho ta là cho ta về sau cho hắn đưa hàng dùng kia cho hắn đưa hàng thì là cần phải ta đến nhà sao hắn cho ngươi cái này ta không rõ ràng ngươi có thể tự mình đi hỏi hỏi hắn nhưng mà ta biết một việc kia chính là hiện tại là hắn nhường ta làm như vậy vậy ta tự nhiên là nghe hắn nếu ngươi cảm thấy không thỏa đáng ngươi có thể chính mình đi tìm chính dương tất cả mọi người là nhà lao lý người những vật này ta cũng không muốn đi tranh cái gì nếu như nói chính dương để cho ta đem đồ vật cho ngươi vậy ta không nói hai lời thì cho ngươi nhưng nếu như nói hắn không có mở cái miệng này vậy ta tự nhiên không thể nào thì cho ngươi ta nói câu không dễ nghe thuyền này mua qua đi hơn mấy trăm khối tiền đây là hắn nói với ta giao cho ai ta cũng không có ý kiến gì bởi vì là hắn đồ vật chỉ cần hắn một câu nói ra ta lập tức lên liền, liền giao nhưng hắn chưa nói ta liền không khả năng cho bất cứ người nào ta phải phụ trách nhiệm vậy ta lại nói câu không dễ nghe lời nói hắn ly chính dương đem thuyền này giao cho ta hắn muốn cầm trở về tùy thời nói với ta một tiếng ta ngay lập tức trả lại hắn nhưng nếu như giao cho ngươi lý tiến bộ không c h ừ n g thuyền này liền cái gì lúc thành họ hứa nhà lao lý những người kia sôi nổi gật đầu đặc biệt có chút tính tình gấp đã mang lên lý tiến bộ ngươi phạm là có chút c ố t khí huyết tính cũng không đến mức đem cục d i ệ n biến thành hiện tại bộ dáng này hiện tại ngươi còn không biết xấu hổ đã chạy tới tìm vào hướng năng lực muôn cái đồ chơi này xin chào ý nghĩa sao chính dương vì sao không đem thứ này cho ngươi? ngươi trong lòng mình thì một chút đếm cũng không có ngươi xứng sao cho ngươi còn không phải cho hứa kiến a ngươi cho chúng ta người của toàn thôn cũng n ố c ngươi làm chính dương thì n ố c đúng hay không? ngươi cho rằng mọi người không biết trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì sao ngươi còn không biết xấu hổ hỏi hắn chính là a người ta chính dương hiểu rõ những thứ này chỉ là từ trước đến giờ cũng không nói mà thôi ngươi hiện tại đem người bước đi rồi hiện tại còn muốn hắn đổ v h n ngươi có muốn mặt hay không a người ta chính dương đem hộ khẩu cũng rời đi chính là muốn theo ngươi lý tiến bộ triệt để phân rõ giới hạn ngươi còn tới tìm hắn gây phiền phức ngươi thực sự là nhàn hiện tại bọn hắn nhà lao lý kỳ thực thì đang hối hận sao tốt như vậy một người trẻ tuổi thì theo bọn hắn thôn chạy đi người khác trong nhà thay nhà khác làm việc bọn hắn càng nghĩ như vậy Càng n được rồi ngươi trở về đi muốn là thực sự cần ta giao ra đây vẫn là câu nói kia ngươi có thể tìm chính dương đi nói rõ ràng chính dương một câu ta liền đem đồ vật giao cho ngươi ta lý tiến triều mặc dù nói là đời sống điều kiện bình thường nhưng tối thiểu nhất cũng sẽ không đi ép mình hậu bối khó làm tương phản đối với mình ra hải tử luôn luôn nhiều một phần quan tâm đi có thể giúp đỡ liền rút không thể giúp vậy cũng không có cách năng lực chính mình ở đâu với lại nhiều khi người dù sao cũng phải điểm cái thân sơ xa gần hắn lý chính dương họ cái này lý hướng tổ tiên ngược lại mấy lời chúng ta chính là cùng một cái tổ tông vậy ta l y tiến triều đối với hắn lý chính dương không phải nhiều một phần quan tâm có phải hay không như thế cái lý những người khác cầm vang hưởng ứng không sai chính là như thế cái lý Lý tiến nếu ta đoán không sai hắn trong nhà mấy cái kia sâu mặt khẳng định là nói với hắn cái gì đại vĩ ngươi nói thuyền này chính là được ngươi chỉ cần nắm chắc phương hướng liền tốt này tốn nhiều nhiều bất việc à so với trước đó cái dạng kia tốt hơn nhiều ai nha ta cũng nghĩ không biết chúng ta đợi này còn có thể lái lên dạng này thuyền ngồi hai vòng sau đó lý thu nguyệt cao h ứ n g không được cao cao hưng nhìn thuyền này trên mặt tất cả đều là ý cười càng xem thì càng cảm thấy được lời này của ngươi có thể liền nói đi ra không phải chúng ta cũng không nghĩ tới đời này còn có thể lái lên dạng này thuyền là không nghĩ tới đời này chúng ta còn có thể lái lên thuyền la đại v ĩ h ố n nắn thê tử lời giải thích lý thu nguyệt ha ha cười to hung hăng gật đầu còn không phải sao chúng ta đều là lấy người ta chính dương p h ú c a bằng không sao chúng ta còn có thể có này đồ tốt đâu chương hai trăm hai mươi sáu nhà tiến độ chương hai trăm hai mươi sáu nhà tiến độ la đại v ĩ trên mặt hơi xúc động làm sơ chính mình vợ xác thực là lý chính dương suy nghĩ rất nhiều chẳng qua bị giới hạn nhà bọn hắn đình điều kiện cho dù là bọn họ nghĩ lại nhiều thì rất khó xử lý cái gọi là không bột đấu gột nên hồ khoảng chính là loại ý tứ này chẳng qua nhường vợ chồng bọn họ hai cái cũng trò chuyện vì chấn an là lý chính dương là một cái có ơn tất báo người mặc dù cuối cùng lòng tốt là một chuyện xấu nhưng người ta nhưng vẫn đem hảo tâm của mình khắc ở trong tâm mới có phía sau những thứ này chuyện kế tiếp điều này cũng làm cho bọn hắn cặp vợ chồng trong lòng rất nhiều cảm cái ta liền nói chúng ta ra chính dương là thông minh bé ngon đi ngươi xem một chút ngươi xem một chút chúng ta nhà lao lý có ai so ra mà vượt hắn dù sao ta là cảm thấy từng tới năm sau đó cái kia nhà khẳng định thì vào trong rừng chúng ta phải thay hắn chằm chằm vào một chút đến lúc đó nhất định phải cho hắn tìm một thông minh lanh lợi năng lực giữ vững ra hải tử chỉ cần hắn kết hôn ta đúng chị dâu ta nhiệm vụ sẽ làm xong rồi ta cũng sẽ không cảm giác được c á i n ấ y lý thu nguyệt nói như vậy nhìn nhưng mà nói xong nói xong nước mắt lại xuống làm sơ chị dâu ta thời điểm ra đi thì nói với ta nói ta là hắn duy nhất cô nói anh ta không dùng được về sau chưa hẳn có thể đem hắn mang tốt nuôi lớn nhiều năm như vậy ta luôn luôn chưa quên chị dâu ta đối ta căn dặn bây giờ thấy chính dương đứa nhỏ này như thế hiểu chuyện ta vui vẻ thế nhưng ta cũng thay hắn cảm thấy không đáng anh ta quá không phải người ngươi nói nếu chị dâu ta còn sống sót hắn nhiều năm như vậy cũng không cần bị nhiều như vậy tủi thân thu nguyện không sao hiện tại chính dương không phải rất tốt sao ngươi nói không sai chúng ta giúp hắn nhiều quan tâm một chút hôn sự là được rồi chỉ cần hắn kết hôn vậy chúng ta nhiệm vụ cho dù hoàn thành cũng xứng đáng cậu tử trong chốc mắt lại đến thứ bảy tối hôm đó lâm tú đi về cùng lâm mai đặc biệt sớm năm giờ không đến liền đã về nhà anh rể anh rể của ta đồng hồ đeo tay tìm trở về quả nhiên trở về chuyện làm thứ nhất lâm tú vui vẻ đi tới lý chính dương trước mặt cơ cơ trong tay đồng hồ đeo tay lý chính dương cười lấy gật đầu phải nói hiệu trưởng hiệu suất vẫn còn tầm h mau vô cùng sĩ diện nếu chính mình không đi tìm chuyện này có thể coi như thành không sao xảy ra cứ như vậy đi qua rất tốt tìm trở về là được rồi hiệu trưởng tìm ta nói chuyện nói là ngươi đi đi tìm hắn với lại thì nói với ta nói biểu là tìm quay vậy nhưng mà bọn hắn thì không định truy cứu cái đó học sinh trách nhiệm còn để cho ta đừng lại đi nói chuyện này lâm tú trầm mặc một hồi mới hỏi hắn lý chính dương gật đầu đúng làm sơ ta đáp ứng hắn nói chỉ cần đem biểu tìm trở về ta thì không báo cảnh sát hắn cũng không cần nói cho ta biết trộm biểu hải tử là ai lâm tú trầm mặc một hồi sau đó vẻ mặt chăm chú nhìn lý chính dương nói anh dễ tâm tư ngươi ruột t h ậ tốt t lý chính dương nợ nụ cười lắc đầu suy nghĩ một lúc mới trả lời kỳ thực cũng không thể coi như là tâm điệu ta tốt ta thì nói với ngươi một chút ta đối với chuyện này suy xét thứ nhất loại chuyện này kỳ thực đúng trường học mà nói xác thực là chuyện nhỏ ta đáp ứng không đi truy cứu hải tử trách nhiệm không tới báo cảnh sát là cho hải tử trường học một chút sĩ diện như vậy trường học mới có động lực đi giút ngươi truy khối này đồng hồ đeo tay Ta đ ư ơ người a kỳ thực đều là giống nhau mỗi cái niên đại người đều giống nhau người là thiện ác phù hợp một thể nhưng mà thế đạo tốt xấu sẽ tả hữu một cá nhân đối với thiện cùng ác ranh giới cuối cùng đột phá ngươi nói hắn trộm cái biểu có lẽ có rất đa dụng tâm lý phức tạp nguyên nhân nhưng cuối cùng đổ cho cùng nếu đổi lại một cái thế đạo hắn có thể cũng không cần làm như vậy thế nhưng ta biết nếu đem một đứa bé theo bên ấy lôi ra ngoài đối với hắn đả kích có thể là to lớn này thời điểm này chúng ta chỉ có thể nghĩ nói về sau thế đạo tốt một chút mọi người giàu có một ít có thể loại chuyện này thì biết ít đương nhiên đây là ta đối với chuyện này ý nghĩ nếu người khác nói hắn không phải muốn đem hắn bắt tới vậy ta cảm thấy thì không sai vì trộm đồ vẫn luôn không phải một cái đáng giá để x ư ớ n g sự việc thậm chí là cần phải trừng phạt sự việc sau khi nói xong lý chính dương nợ nụ cười cuối cùng muốn nói với ngươi chính là ta sẽ làm như vậy đơn giản chính là tổng hợp các phương diện nguyên nhân có khách quan phương diện thì có chủ quan phương diện người tuổi cũng không nhỏ về sau suy xét chuyện lúc cũng được theo nhiều phương diện đi suy tính một chút anh rể ta biết rồi nhưng ta nghĩ ngươi chính là tâm địa tốt bằng không ngươi sẽ không như thế nuôi chúng ta năm chị em trả cho chúng ta đi học đây không phải là lâm linh nói về sau đợi nàng trưởng thành muốn đem ta đưa tiễn lý chính dương trêu c h ọ c nói lâm tú hơi đỏ mặt lâm linh tiểu ra hỏa kia chính là không lựa lời nói lần sau ta hơn hắn dừng lại đánh hắn một trận lý chính dương cười ha ha một tiếng không có lại nói cái gì bữa tối vì hai cái tỉ tỉ q u a y về lại vì lâm tú đồng hồ đeo tay tìm trở về cơm tôi ăn đến đặc biệt vui vẻ chẳng qua vừa mới cơm nước xong xuôi hà trường quý theo bên ấy đến đây chính t ư ơ n g nhà các ngươi hai tầng trang trí ta đều đã làm tốt hiện tại chúng ta đang làm trong viện trang trí chính là ngươi cái đó hồ cá còn có cùng ngươi sàn nhà ngạnh hóa một chút làm xong trong viện những thứ này chúng ta tiếp xuống liền phải giúp ngươi làm cái đó tiệm tạp hóa tiệm tạp hóa tiểu theo ngươi nói ta chuẩn bị cho ngươi tốt rồi tấm còn có quét hết tường là được rồi đúng chính là như vậy lý chính dương mang trên mặt thần sắc h ư phấn vội vàng cho hắn phát khói vậy ta ngày mai liền đi đem ta nơi đó h ả o h ả o rửa sạch một lần c h i t để đem bên trong chuẩn bị cho tốt ngươi bên ngoài hẳn là không lớn như vậy tiếng động đi được ngươi mang người qua bên kia dọn dẹp một chút dù sao chúng ta chuẩn bị cho tốt sân nhỏ sau đó ngươi khẳng định còn phải một lần nữa dọn dẹp một chút chỉ nhưng phía sau công tác cũng không cần p h i ề n phức như vậy đã hiểu ngày mai ta mang theo mấy người bọn hắn hải từ qua bên kia kiểm tra hà trương quý vội vàng mà đến lại vội vàng mà đi thứ hai thiên nhất thật sớm lý chính dương mang theo năm cái cô em vợ trực tiếp chạy trong nhà mà đi lúc này bên ấy phan hoành hà trường quý bọn hắn đang xây hồ cá lần này bọn hắn không như tại lâm tú nhà cũ như thế đ à o mà là đem tường xây lên như vậy thì càng không cần lo lắng trẻ con sẽ ném tới bên trong đi nhìn xem bộ dạng này tường đều đã xây được ở cao lại cao hơn một chút còn kém không nhiều được rồi chuẩn bị cho t ố t cái này sau đó bọn hắn là có thể đem này cả viện ngược lại t ố t tấm si mang ngạnh hóa một chút vậy liền hoàn toàn làm xong v ề phần phía ngoài tiệm tạp hóa bên ấy cùng trong này kỳ thực liên quan thực sự không phải rất lớn mặc dù trên một tuần lễ bọn hắn thì đến làm vệ sinh nhưng kia thời điểm này nơi này càng rõ rệt lộn xộn lúc này lại tới có thể nhìn thấy bọn hắn cả viện cùng với cái này trong nhà phong b ạ o cái này khiến bọn hắn tương đối vui vẻ chương 227, cô cô vô cùng vui mừng chương 227, cô cô vô cùng vui mừng anh rể anh rể về sau có phải chúng ta cũng được tại nơi này ở a lâm linh vui vẻ nhất cảm giác cái này so với chính mình quê cũ thật tốt hơn nhiều như thế mới với lại sân nhỏ rất lớn này n h à như vậy sạch sẽ có thể nói là một mạnh sáng mọi người đồng thời quyết định đến xem lý chính dương Khi thực từ lâm ú c Chính Lý Dương nói x y nay, đối với nhà này nhà đến nhà nhà Chính Dương chính mình ở hay là đối rốt với cục Lý ì n h hay ở linh à m ọ g cùng ư ờ i n a u đến người ở, cao ả nhà không đều để u có q Làm hứng nhảy dựng lên không ngừng đối lâm tú lâm mai nói nhị tỷ tám tỷ ngươi nghe một chút ngươi nghe một chút anh r ể nói chúng ta có thể ở cùng nhau đến lâm tú trầm mặc một hồi dường như muốn nói cái gì các người nếu còn ở tại bên ấy ta ở tại nơi này một bên các người đi học ta thì không có tốt như vậy chăm sóc lâm linh cho nên các ngươi ở cùng nhau đến lại thêm ngươi anh rể ta thế nhưng một cái người lười đến lúc đó các ngươi ở qua đến chả phải làm cơm đâu ta năng lực bất động liền bất động mà lý chính dương thì biết đạo linh tú muốn nói gì lập tức ngắt lời nàng anh rể vậy cái kia chúng ta ở ngươi tốt như vậy chỗ lâm tú thì không biết nói cái gì vậy thì có cái gì đâu này nhà xây đến không phải liền là ở sao quan ta một người ở tại nơi này cỡ nào n h ả m c h ặ n à đến lúc đó các ngươi vào ở đến ta cho các ngươi mua đài tv buổi tối cơm nước xong xuôi là có thể nhìn xem một lát tv anh rể, khác mua tv đến lúc đó ba người bọn hắn khẳng định liền biết nhìn xem tv không biết làm bài tập càng không biết giúp làm chuyện lâm a i cái thứ nhất đưa ra ý kiến phản đối đúng bọn hắn này ba cái đến lúc đó sẽ chỉ nhìn xem tv chúng ta bình thường thời gian còn phải giúp ngươi một chút xử lý những thứ này hại s ẵ n đâu tối thiểu nhất bọn hắn còn có thể làm một chút sự tình ngươi nếu phóng đài tv tại nơi này nàng nhóm khẳng định liền chỉ biết nhìn xem tv nhị tỷ tam tỷ ta sẽ không ta nhất định sẽ giúp bận làm chuyện lâm hoan lập tức lắc đầu vô cùng kiên quyết cho là mình sẽ hỗ trợ làm việc đúng vậy à với lại ta thì một mực giúp anh dễ làm việc à cần người chiếu cố không biết làm việc chính là lâm linh lâm nguyệt thì vẻ mặt tủi thân linh linh làm thời thì bối rối sắc mặt trắng bệnh sao hiện tại cả nhà hình như nhằm vào ta dường như chuyện gì đó không hay đều hướng trên người của ta thôi nhị tỷ tam tỷ ta thì làm việc à ngươi nhìn ta bây giờ lập tức thì quét rác lâm linh tức giận vì về sau năng lực coi trọng tivi cầm lấy cây trổi thì đi hướng bên kia làm việc n g ư ơ i quét cái giám nha ngươi trước tiên đem những thứ này rác thải thu thập mới có thể quét ra ra lâm ai tức giận đến không được tiến lên nhìn dường như muốn mắng nàng dừng lại lý chính dương cười hắc hắc mặc kệ bọn hắn mấy t ỷ m u ộ i bắt đầu phân p h ó lên mỗi người bọn họ việc làm tượng những thứ này thu thập vật lớn kiểu này việc tốn thể lực liền phải lý chính dương đi để các nàng giúp đỡ thu thập xong sau đó quét một chút đem cái khác thiếu chỗ cho làm rơi bận rộn như vậy sống một ngày sau đó bọn hắn cuối cùng đem phía trên bận rộn không sai bị lắm lý chính dương thì triệt để thở phào nhẹ nhõm nhìn kỹ một chút chính mình tình huống trong nhà kỳ thực hiện tại thì điện không có kéo thủy đều đã sắp xếp gọn ống nước kỳ thực tượng đông đảo trấn bên trên có nước máy nhưng các thôn vẫn là không có nước máy nhưng lý chính dương yêu cầu hà trưởng quý sắp xếp gọn, lý chính dương suy nghĩ một lúc làm thời do ta thiết kế nhà lúc để bọn hắn lắp đặt ống nước chính là nghĩ về sau muốn thông thủy chẳng qua hiện tại ta là tại muốn thế nào thông thủy tốt một chút đâu vậy làm sao thông thủy a chúng ta bên này lại không có nước máy đánh cái giếng nước đi lý chính dương sau khi suy nghĩ một chút cuối cùng xác định phương án dù sao hiện tại chúng ta bên này đã tại mở điện ta nhìn xem có ít người đã trong nhà tại lắp điện đã có điện liền dễ làm chúng ta tại phụ cận đánh một cái giếng chứa cái máy bơm nước x u ố n g dưới chỉ cần một trận điện có thể bơm nước sau đó trên lầu chót ta giả bộ cái tháp nước chúng ta bên này có thể biết có bão chống lên làm cái tiểu nhà trệ đem tháp nước xây ở tiểu nhà trệ trong thì không có sơ hở nào như thế ngay xong bọn hắn gật đầu không ngừng Được rồi, cứ rồi, ngày h Hôm nay làm tốt vệ sinh, chờ ư vậy vệ nay đi. làm n tốt các ư i tuần ta sau quay về nên chúng về l có thể tiến thanh t hành ẩ Bởi như vậy, thứ ấ t cả cao mọi người n lên. g k hai ổ cực một tiên, s u k h trở về ă nàng xong cơm mọi người thì riêng phần mình nghỉ ngơi n g bữa cơm mọi đi. thì y thứ hai à n nhóm cái kia đi học lại đến trường lý chính dương tiếp xuống cần cho chính mình trong nhà đánh m i ệ giếng bất quá ta không đợi hắn chuẩn bị đi đánh giếng ngày này lý tiến triều cùng la đại vĩ vợ chồng tựa như là thương lượng xong dường như hai người cũng mở ra thuyền tiến hải sản đến bọn hắn tới bên này đến nơi này sau đó lái về bọn hắn trong nhà trọn thượng hải tươi trực tiếp hướng nhà lý chính dương trong đi làm lý chính dương nhìn thấy sau đó không khỏi lại nợ nụ cười đi theo đám bọn hắn cùng đi đem đồ vật cho chọn tới tới theo nơi này lại chọn tới đến thì đơn giản nhiều bất quá bọn hắn thứ gì đó cũng không phải sỗi lý chính dương hay là làm nhiều lần mới xem như đem bọn hắn thứ gì đó tất cả chuẩn bị xong lấy tới sau đó lý chính dương kêu gọi bọn hắn ngồi xuống tới cho bọn hắn uống nước tiếp lấy lại để cho minh thẩm cùng dương hoa mau đem những vật này cân xong tính tiền chẳng qua liền tại bọn hắn xưng lúc lý thu n g u y ệ t đã không nhịn được lôi kéo tay hắn để bọn hắn tại nơi này xưng đồ vật chúng ta đi xem ngươi nhà mới ta nghe ngư dựa nói nhà cũng thành lập xong được, chúng ta đi xem. lý chính dương gật đầu ngay lập tức mang theo nàng đi xem nhà la đại vĩ cùng lý tiến triều lần trước cũng nhìn qua cũng liền không nhìn tới thì bọn hắn cô cháu hai người đi xem sau khi xem xong lý thu nguyệt thì định tại trong ánh mắt không nợ rút ra đây cũng quá tốt đi chính dương ngươi đây là làm sao làm nhà này nhà là so trước đó ta nhìn xem lúc khá tốt đâu n à y cũng không tưởng tượng nổi loại đó ngươi thật là quá lợi hại lý chính dương nhìn không được cười nói cô cô đến lúc đó ta bên này dựng lên ta thì ở quả đến, đến rồi vậy chúng ta hải sản về sau trực tiếp làm đến ta trong lúc này sẽ dễ dàng hơn một ít hải sản làm ở đâu đều không phải là cái vấn đề chính là của ngươi nhà nhìn phi thường tốt dù sao ta nhìn là vô cùng hài lòng ngươi nói nếu mẹ ngươi còn tại thế lời nói nhìn thấy ngươi hiện tại bộ dáng này khẳng định sẽ mừng thay cho ngươi rất tốt lý thu nguyệt nói như vậy nhìn rất tốt lúc con mắt dường như vừa ư ớ t luận chương hai trăm hai mươi tám chửi ấm lên chương hai trăm hai mươi tám chửi ấm lên lý chính dương không khỏi ôm một cái cô cô tỉ mỉ an ủi nàng cô câu ngươi yên tâm đi ngươi nhìn xem hiện tại thì không có việc gì chúng ta người một nhà cũng rất tốt ta bên này cũng là bộ dáng này các ngươi thì không cần lo lắng cho ta cô c â gật đầu không ngừng đúng vậy a rất tốt ta không cần lo lắng ngươi nói xong không lo lắng nhưng lý thu nguyệt đi theo vào còn đang ở nơi này chuyện thật lớn một vòng cuối cùng trên mặt lộ ra mỉm cười không sai được cứ như vậy đi chờ bọn hắn xem hết nhà về đến nhà cũ bên kia lúc đồ vật cũng đã sưng xong rồi thế nào sau khi xem xong có hay không có thể yên tâm la đại vĩ nạo báng thế tử lý thu nguyệt trừng mắt liếc hắn một cái ngươi còn không biết xấu hổ nói ngươi nhìn ta cùng ngươi kết hôn đã bao nhiêu năm còn ở địa phương như vậy ngươi xem một chút người ta chính dương còn trẻ như vậy liền đã đem nhà làm xong ngươi còn không biết xấu hổ nói ta đúng không v v v ta ta sai rồi, chuẩn bị thời điểm ra đi lý tiến triệu như thế nói với lý chính dương không sao mỗi ngày đều đến thôi lý chính dương gật đầu tán thành dù sao ta bên này khẳng định là không có vấn đề gì ngươi đến ta nơi này có người thu vậy thì cứ quyết định như thế chúng ta về sau mỗi ngày đều đến như vậy bảo đảm mới mẻ với lại chúng ta cảm thấy tốt nhất chọn một cái tương đối thích hợp thời gian đến la đại vĩ cũng là nói như vậy vậy mọi người cảm thấy thời gian nào tương đối tốt lý chính dương nhìn về phía bọn hắn chúng ta bình thường đều là buổi tối đi bắt hải sản khi thủy c h i ề u rút bằng không như vậy đi chúng ta một buổi sáng sớm một chút đem đồ vật đưa tới người bên ấy cũng tốt làm quá khứ bán mỗi sáng sớm khoảng tám giờ đi chúng ta liền đem đồ vật buông tha đến như vậy có thể bảo chứng đêm qua nhặt hải sản mới mẻ thôi được quyết định như vậy đi lý chính dương gật đầu cái khác ta thì cũng không muốn nói nhiều cứ như vậy định đến lúc đó các ngươi làm đến là được định hết chuyện này sau đó bọn hắn hai bên rất nhanh theo nơi này cách mở lúc rời đi vui vẻ m u ô n phần ta thấy được kia nhà có thể rất xinh đẹp tốt như vậy nhà ở khẳng định dễ chịu ta nói cho ngươi thì chính dương rằng này về sau thì không biết cô bé nào gả cho hắn vậy coi như có phúc tướng la đại vĩ nghe thê tử trên đường đi cùng chính mình bô bô nói những kia chỉ là cười cười mở ra thuyền của hắn cao hứng hồi trong t h ô n đi đem bọn hắn đuổi đi sau đó lý chính dương vẫn đang suy nghĩ một chuyện khác đánh giếng nước chẳng qua đánh giếng nước loại vật này hay là được tìm chuyên nghiệp nhân sĩ đến tối chuyên nghiệp nhân sĩ không ai qua được bọn hắn nơi này hà t r ư ờ n g quý phan hoành bọn hắn cho nên lý chính dương lần nữa đi tới xây hao nước bên ấ y quá khứ xem xét phát hiện xây hao nước thì phan hoành hà căn sinh mấy người bọn hắn hà t r ư ờ n g quý thì đến trước mặt tiệm tạp hóa bắt đầu thu thập bên ấ y nhìn lập tức thì muốn đậu thủ lý chính dương cho hắn phát một điếu thuốc hai người t i u nồi g ở bên kia một bên hút thuốc một vừa nói c h u y ệ n p h ế m a ngươi là đào giếng nước đúng không ta liền nói ngươi cũng đã làm cho ta tại nơi này sắp xếp gọn đường ống nhưng mà vấn đề nước không cách nào giải quyết ngươi là muốn đánh giếng không sao hết ta chúng ta bên này nước giếng ngược lại dễ đánh, nhưng mà bờ ngươi cũng biết kia nước giếng có thể không có tốt như vậy có cũng không thể a sao có thể nhường chúng ta chọn ba l ấ y bốn a lý chính dương cười ha ha một tiếng hoàn toàn không có đem này coi thành chuyện gì to tát tỉnh các ngươi hiện tại liền giúp ta định vị vị trí đánh giếng giúp ta dự lưu tốt ta đến lúc đó là dùng máy bơm nước đánh tốt giếng sau đó giúp ta đem phía dưới ra cố một ít dù sao năng lực bảo đảm rất nhiều năm đi tối thiểu nhất bảo đảm đến chúng ta bên này chứa nước máy thành ngươi đến lúc đó mua cái máy bơm nước bay về là được rồi chúng ta giúp ngươi sắp xếp gọn còn có ngươi có thể để cho lắp điện người đến đây dù sao ngươi kia nhà đã có thể lắp điện hiện tại ta nhìn xem trong thôn đã có ít người mời cái đó lắp điện người đến ta nhìn xem từng nhà bắt đầu đem điện tiếp đến trong nhà đến rồi tốt chuyện này ta đi xử lý hắn nói xong câu đó sau đó lý chính dương liền đi toàn thôn nơi này dạo qua một vòng chính như hà trường quý nói hiện tại xác thực rất nhiều nhân viên công tác đã tự cấp trong thôn các thôn dân lắp điện chẳng qua người ta chỉ là phụ trách đem điện chứa vào nhà n g ư ờ i cầu giao bên ấy đi cũng liền nói một chút bọn hắn chỉ phụ trách tiếp đi vào nhưng mà n g ư ờ i trong nhà liền phải chính n g ư ờ i đi mời thợ điện lắp điện thì vì từng nhà cũng tại lắp điện cho nên tất cả thôn trang hiện ra một phần sinh cơ bừng bừng giá vẻ cái này lý chính dương thấy vậy trong lòng rất cảm khái xem xét nhìn xem lão bách tính có nguyện vọng mọi người tinh thần đầu thi đủ ngươi nếu không có nguyện vọng lời nói ai quản ngươi nhiều như vậy à? lý chính dương vội vàng đi tới trên trấn tìm một cửa tiệm mời người lắp điện lắp điện có thể à? vừa nghe nói lắp điện cửa hàng lao bảng ngược lại là vô cùng s ẵ n g khoái vậy ngươi lúc nào thì chứa sau đó trước tuyển một chút dây điện bóng đèn điện ách những thứ này ta đều đã lấy lòng hiện tại chính là thiếu một cái lắp điện người người qua đây giúp ta lắp điện là được rồi ta cho ngươi giao tiền lương không có nghĩ đến người này nghe xong biến sắc ngay lập tức n h ă n mặt ngươi người này chắc chắn khôi hại à ngươi đều không tại ta nơi này mua đồ ta tại sao phải giúp ngươi lắp điện chúng ta bên này quy củ ngươi muốn lắp điện có thể nhưng mà được tại chúng ta nơi này mua vật liệu lý chính dương nghe xong thì vui vẻ vô đầu một cái cũng trách chính mình tại thế kỷ hai mươi mốt chờ quá lâu cũng quên những người này là cái gì liệu tính vậy ngươi ý tứ này chính là ta muốn lắp điện liền phải theo ngươi nơi này mua vật liệu phải không vậy khẳng định à ngươi vật liệu cũng không bằng tại ta nơi này mua ta giúp ngươi giả trang cái gì nha ta nhàn sao đã hiểu ta mua vật liệu n g ư ơ i thì miễn phí giúp ta lắp đặt ai nói với n g ư ơ i miễn phí lắp đặt mua vật liệu là mua vật liệu lắp đặt phí khẳng định cũng m u ố n vậy n g ư ơ i mẹ hắn đầu hóc có bệnh à? lý chính dương ngay lập tức mắng to lên tiếng n g ư ơ i hoành cái cọn g lông đâu cùng ta tại nơi này chứa mẹ nó đâu ta còn tưởng rằng ta tại nơi g ư nơi này mua dây điện n g ư ơ i miễn phí lắp đặt n g ư ơ i cũng không phải miễn phí lắp đặt tại nơi này cùng ta c h ả n h cái gì chứ mẹ hắn có phải có phải hay không không bị người đánh qua ngu xuẩn giống nhau không chứa thì không chứa thôi trên chấn người đối với trong hương thôn người luôn, luôn đều mang cao, cao tại thượng thái độ đặc biệt cái đó thời đại làm ăn một đám người bởi vì bọn họ lũng đoạn một cái nào đó ngành nghề hiểu rõ cho dù là thái độ mình kém một chút cuối cùng những thứ này người trong thôn còn phải đối với mình hảo ngôn k h u y ế t bảo chưa bao giờ dám đối với mình vùng sắc mặt tượng lý chính dương loại người này thực sự là hắn lần đầu gặp được trong lúc nhất thời sắc mặt cũng sưng màu đỏ bừng lại không biết sao phản kích và đó làm ăn không có làm ăn ráng vẻ thì các ngươi những thứ này làm ăn đáng đời mấy chục năm sau đó bị người đào thải thì chính là hiện tại các ngươi lũng đoạn một bộ phận tài nguyên mới có này kiếm tiền cơ hội thì các ngươi này thái độ mẹ nhà hắn từng cái nên kéo ra ngoài bán địa ngu xuẩn một cái lý chính dương chửi h ầ m lên chương 229, c ó danh tiếng chương 229, c ó danh tiếng lý chính dương là từ nhỏ sinh hoạt tại nông người trong thôn hắn quá hiểu rõ những người này điệu tính dường như lý chính dương phía sau rất hiểu thành cái gì thực thể sẽ làm chẳng qua trên internet điện thương tối thiểu nhất tại trong hương thôn có một cái nguyên nhân trọng yếu chính là rất nhiều trong hương thôn những k i a đồ điện cửa hàng bọn hắn chỉ phụ trách bán n g ư y i muốn để bọn hắn tới cửa sửa chữa giữ gìn liền phải cầu ra ra nói với mãi mãi rất nhiều người bán đi hắn thì mặc kệ mà sau đó rất nhiều mạng điện thương có nhãn hiệu ngươi có thể tìm nhãn hiệu thương hậu mãi ngươi chỉ cần nói với bọn họ một tiếng cơ bản trên đều sẽ khá kịp thời tới giúp ngươi sửa chữa đồng thời giá tiền cũng càng tiện nghi đạo lý kia cùng đón xe giống nhau đón xe phần mềm hưng khởi trước đó xe taxi ngay tại chỗ lên giá sự việc tầng ra không nghèo trải qua thời đại đó người nên rất nhiều làm một thứ gì đó bị người lũng đoạn sau dễ xuất hiện loại hiện tượng này phương thức tốt nhất là nhiều loại cạnh tranh đi song song có lợi cho người tiêu dùng cho nên nhiều khi không muốn đúng thời đại ôm lấy cái gì anh chụp kỳ thực căn bản thì không có chuyện như vậy đương nhiên cũng đúng thế thật thời đại nước mắt nhưng nhìn đến này điệu nhân thái độ như vậy vẫn là để lý chính dương rất khó chịu trực tiếp thì nói móc đi lên n g ư ơ i n g ư ơ i nói bậy bạ cái gì n g ư ơ i đ ừ n g đi này lao b ả n còn khâm phục chủ yếu là không có bị người mắng như vậy qua lần này vứt đi mặt mũi m ộ ư ơ i phần khâm phục trong tay lại cầm một cái cờ lên muốn đi ra tới chẳng những là như vậy hắn sắt vách hai nhà cửa hàng lao b ả n phát hiện không thích hợp cũng đều đã hướng về lý chính dương vây quanh lý chính dương không có khách khí với hắn mắt thấy người kia đến giường như còn muốn kích động những người khác không nói hai lời tiến lên đem người kia cho ân xuống vung tay thì cho hắn một cái tát thuận tay đem trong tay hắn cờ lê bật lại lý chính dương thắng ở cao to và vỡ với lại trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng người này nhìn thấp mập lùng mập tại lý chính dương trước mặt căn bản thì không đáng giá được nhắc tới lần này không có chú ý liền bị lý chính dương chiếm vũ khí có chuyện gì vậy muốn theo ta lý chính dương dùng sức mạnh đúng không lý chính dương cầm cờ lê chỉ vào ba người bọn họ mà nó cùng ta chơi cái môn này đúng không được các ngươi chờ đó cho ta ba người kia bối rối chưa từng thấy như thế mãnh liệt nông thôn nhân trong lúc nhất thời n ố c tại đó lại cũng không dám đậu ta báo cảnh sát nói được chính là hình như ngươi chỉ có ngươi sẽ báo cảnh sát dường như ta con mẹ nó sẽ không báo cảnh sát ta ba người các ngươi cầu vật chờ đó cho ta mẹ nhà hắn ta lý chính dương hôm nay vẫn thật là nuốt không trôi một hơi này ta con mẹ nó để ngươi ở chỗ này không làm được làm ăn ngươi chờ đó cho ta lý chính dương mắng một tiếng mắt thấy bọn hắn không dám động phất tay đem cờ lên ném hùng hùng hổ hổ từ bên này rời khỏi mà nó không biết cái nào trong thôn tới cầu vật luật lệ cũng không biết ngay tại bên này đọc thủ còn muốn lắp điện ta nhìn xem trên trấn ai dám giúp ngươi lắp điện ngươi chờ xem nay ba cái cửa hàng lão bản thường xuyên như thế là một trận lúc này lái như vậy k h u xem bọn hắn cùng chung mối thù dáng vẻ còn tưởng rằng là chịu bao lớn tuổi thân nhưng bọn hắn không biết bên này lý chính dương chịu cái này khí sau c à nghị n g càng hỏa cơn giận như thế hắn nhịn không nổi từ bên này sau khi rời khỏi không nói hai lời vội vàng vào thành đi muốn theo ta chơi đúng không ngươi cho rằng muốn làm khó chết ta đúng không vậy ta ngược lại là muốn nhìn một chút rốt cục ai ăn này thua thiệt suy nghĩ một lúc đi vào trong thành phố lý chính dương vốn là muốn tùy tiện tìm một thợ điện lao sư cho mình lắp đặt thế nhưng suy nghĩ một chút sau đó cảm thấy có một cái biện pháp giải quyết tốt hơn với lại lần này chẳng những là cấp cho nhà mình sắp xếp gọi điện hắn còn phải đi cả một chút ba tên kia cho nên sau khi suy nghĩ một chút hắn ngay lập tức liền đi nhà bành lao gia tử không ngờ rằng lần này quá khứ bành lao gia tử tất nhiên ở nhà bành kiến minh thì tại trong nhà nhà tiểu lý ngươi thế nhưng có đoạn thời gian không có tới lao gia tử nhìn thấy hắn rất vui vẻ cười lấy chào hỏi hắn đến ngồi xuống lao gia tử ta là lại có việc cầu các ngươi giúp đỡ đâu không sao có việc liền trực tiếp nói chúng ta ai cùng ai a bành lao gia tử rất sảng khoái vung tay lên ra hiệu hắn nói ra là được rồi ta làm u ố n hỏi một chút ngài có biết hay không lắp điện thợ điện muốn loại đó tương đối đáng tin t y ta trong nhà bên ấy vừa mới qua lại giao h ả o điện chuẩn bị lắp điện vào hộ nhưng mà chúng ta trên c h ấ n những kia thợ điện rất xào trá không có ở nhà bọn hắn mua vật liệu thì không cho chứa ta cái này bảo tính tình n u ố t không trôi một hơi này ta cũng liền không định mời bọn họ trang chỉ có thể đến trong lúc này tìm người ta thì hỏi các ngươi một chút có biết hay không trong đơn vị thợ điện lao sư dù sao ta cho hắn tiền lương mà ta đơn vị thợ điện có thể a bánh kiến minh nghe xong nhiệt tình đáp ứng việc này dễ làm ngày mai ta nhường thợ điện mang công cụ đến ngươi ở đâu tới ngươi nơi nào cũng có tài liệu đúng hay không có a khẳng định có vật liệu vậy dạng này ngày mai ta nhường h ắ n đến ngươi đang trong nhà chờ lấy là được chúng ta kia thợ điện lao sư thì thường xuyên ra ngoài tiếp bên ngoài đơn rốt cuộc chúng ta đơn vị nào có công việc bệ bộn như vậy cho hắn làm hắn cầm kia một phần chết tiền lương dường như cảm thấy không vừa lòng ta giới thiệu với hắn hắn khẳng định rất cao hứng đâu với lại ta giới thiệu qua tới hắn khẳng định giúp ngươi đem sự việc làm được thỏa thỏa thiết vành ca thật là quá cảm tạ ngươi người cảm ơn ta làm gì chúng ta còn nói cái gì tạ lý chính dương cười một tiếng cuối cùng nhìn về phía bảnh lao gia tử lão gia tử vậy lúc nào thì có d ả n h ta dẫn ngươi đi câu cá hiện tại thuyền của chúng ta lại có công cụ ta thì có tùy thời có thể đến nay câu cá được nhưng mà ta biết ngươi trong nhà hiện tại khẳng định bề bộn nhiều việc câu cá không nóng n ả y đợi đến lúc có thời gian đi ta cho ngươi biết một tiếng tốt vậy ta liền đi từ bên này sau khi rời khỏi lý chính dương vội vàng về nhà nhưng mà sau khi trở về ta còn là cảm thấy chuyện này quá buồn nôn không được không được phải làm một chút bọn hắn các ngươi không phải liền là làm này được làm ăn sao lý chính dương đột nhiên trong lòng hơi động Các ngươi lý à làm là m mẹ như ăn, buồn bán ngươi Còn bán đồ, con nó bán ngươi. thế thiệt chết được ta đoạt ta tua l vậy việc của đồ, rồi. các các chính dương suy nghĩ một lúc ngay lập tức xuyên việt về đến rồi hai năm dưới kỳ thực trải qua này một quãng thời gian c h u y ể n dời lý chính dương phát hiện chính mình ở chỗ này đợi thời gian càng dài theo hắn đoán chừng nên có chừng một giờ đến rồi trong tiệm chuyện làm thứ nhất trước tiên đem điện thoại sạc điện sau đó đi thị trường phụ cận dạo qua một vòng loại vật này, à, vật này thế nhưng trước kia lão già vật ta có rất ít hắn tìm một nhà chuyên môn bán loại vật này đồ điện cửa hàng đi hỏi một chút làm lão bảng nghe nói hắn lại cần vài thập niên t r ư ớ c dùng những kia dây điện cùng công tắt lúc nhịn không được bật cười ta biết ngươi nhìn một chút còn có hay không sao nếu như mà có ngươi nói cho ta biết một tiếng ta ngày mai hoặc là khi nào tới lấy hàng lý chính dương cười cười ta biết chúng ta trong nước công nghiệp rất lợi hại à cái quái gì thế cơ bản trên đều có ngươi giúp ta tìm một cái thành ta giúp ngươi tìm một chút đi tìm được rồi ngươi liền đi cái tiệm này giúp ta đem vận chuyển hàng hóa đến bên lấy đi đặt ở tiệm kia bên trong là được rồi lý chính dương đem tiệm của mình tên viết cho hắn nhìn xem hơn nữa còn lưu lại lý tỷ số điện thoại tiền cũng làm cho lý tỉ cho Ngươi chính năm bản ngươi sản ăn ngon dưới biết, hải các là lao A. Ta rất đấy, vấn ợ ta tại ngươi các bên y mua qua h i ề u lần đề â chân u hung hăng không nghĩ phải nói lần này đụng phải lao bản. Vấn tới tốt, lao đ này ta giúp ngươi để tâm lên có tin tức ta trước tiên sẽ nói cho ngươi biết lý chính dương không khỏi vui lên trong lòng tự nhủ chính mình ở chỗ này mở tiệm cũng mở ra thành dành đến, đến rồi chẳng qua thì đã hiểu rốt cuộc đều là tại đây chợ g i a o phụ cận phạm vi không lớn đối phương hiểu rõ thì rất bình thường chương hai trăm ba mươi nuốt không trôi một hơi này chương hai trăm ba mươi nuốt không trôi một hơi này dặn dò hắn một tiếng sau đó lý chính dương từ bên này rời khỏi về tới trong tiệm hai năm dưới trong tiệm so với vừa mới dáng vẻ đã ít một chút khách nhân mặc dù hay là có ít người nhưng tối thiểu nhất lý tỷ có giành đi vào lý chính dương bên cạnh cùng hắn trò chuyện một lúc thế là lý chính dương liền đem chuyện mới vừa rồi nói ra nhường nàng thay mình lưu tâm nhiều một ít đối với cái này lý tỷ không dừng lại gật đầu đáp ứng mặc dù nàng thì không biết lao bản muốn những vật kia làm cái gì đúng rồi lý tỷ ngươi sẽ giúp ta một chuyện chẳng qua lý chính dương lập tức liền cho nàng ngoài ra một trang giấy trên đó viết lý chính dương muốn rất nhiều thứ lần này lý chính dương quyết định gan lớn một ít làm một ít gạo mì dầu ngươi nhìn xem ngươi giúp ta trước tiên đem những vật này chuẩn bị đầy đủ đống đặt ở nơi này ngươi nhìn một chút phụ cận có cái gì cửa hàng đến lúc đó ngươi giúp ta thuê một cái cửa hàng dùng để chất đống những vật này ngươi trước tiên có thể giúp ta dự định tiếp theo tốt nhất hôm nay ngươi đi giúp ta làm mấy cái chữ vật đỡ đến chính là kệ hàng siêu thị loại đó kệ hàng ngươi giúp ta đặt ở nơi này buổi tối ta sẽ để người tới lấy ngươi thì không cần phải để ý đến lý tỷ nhìn kỹ một chút phát hiện phía trên đều là gạo mì dầu những vật này lão bản ngươi sao muốn nhiều như vậy thứ này đâu hiện tại chúng ta lại không thiếu loại vật này. từ lâu rồi không thể ăn ta sợ biến chất đến lúc đó không phải lãng phí sao lý tỷ lòng tốt đề nghị cái này ngươi thì không cần phải để ý đến ta muốn những vật này khẳng định là hữu dụng ngươi giúp ta làm tốt là được rồi nhớ kỹ gạo mì dầu những vật này ngươi có thể phía sau chuẩn bị tốt nhưng mà cái này kệ hàng buổi tối hôm nay ngươi giúp ta chuẩn bị cho tốt không sao vậy thì chờ lát nữa ta phải ngươi tìm một cái chúng ta này thị trường cái gì đều có thể mua được ngươi người này chính là tới lui quá vội vã bằng không chính ngươi đi đều có thể còn có a ngươi điện thoại sao luôn đánh không thông a nhiều lần ta đánh ngươi điện thoại đều không có tiếng động không có cách ta nơi đó không tín hiệu a lý chính dương trong lòng lại nên cười chẳng qua hắn cũng không nói sai chính là không tín hiệu trước hết như vậy ta liền đi trước có chuyện gì chúng ta phía sau sẽ liên lạc lại ta không định kỳ sẽ xuất hiện ở đây chủ yếu là ta hiện tại chân chính là vô cùng bận điệu i ặ n dò xong sau đó lý chính dương lúc này mới cười h ế t mắt từ bên này rời khỏi xuyên việt về đến tám mươi một năm chẳng qua về đến tám mươi một năm sau đó lý chính dương còn chưa hết giận suy nghĩ một lúc ngay lập tức gọi tới a xuân a xuân nghe xong lý chính dương tìm hắn không nói hai lời thì đáp ứng đi theo lý chính dương cao hứng đi chợ phiên dù sao lý chính dương nhường hắn làm cái gì hắn thì làm cái đó lúc này đã là xế chiều t r ợ phiên trên người kỳ thực vô cùng ít ỏi làm lý chính dương đi vào bên kia lúc những kêu bán đồ điện người nhìn thấy hắn đặc biệt cùng lý chính dương đi ra mâu thuẫn người kia ngay lập tức cảnh giác nhìn hắn mang trên mặt bất thiện lý chính dương căn bản không có phản ứng hắn mà là mang theo a xuân ở phụ cận đây nhìn một chút nguyên bản lý chính dương là nghĩ tại nơi này tìm mặt tiền cửa hàng chính là vì da này m ộ t hơi làm đúng vậy không hoàn toàn là da này mờ hơi một tại nơi này làm cái cửa hàng tới mở một chút dù là chính mình không quản lý nhưng mà hắn có tài nguyên hoàn toàn có thể khiến người khác sang đây xem nhìn cửa hàng là được đó chính là bán dây điện cái gọi là bán dây điện làm nhưng không thể nào đơn thuần chỉ là bán dây điện còn có thể bán rất nhiều thứ gì đó đủ loại dây điện công tắc cùng với đồ điện nhỏ đều có thể bán đặc biệt bọn hắn m ô i cái thôn vừa mới qua lại giao h ả o điện cái nhu cầu này là to lớn nguyên bản vì lý chính dương tính cách cũng không muốn làm việc này rốt cuộc sống lại một đời hảo hảo đổi ngư qua qua tháng ngày tốt bao nhiêu a làm cái gì làm ăn đâu kia không lại trở thành trâu n g a sao thế nhưng hắn quả thực bị vừa mới những người kia cho buồn nôn đến ta liền xem như vì buồn nôn một cái ngươi cũng phải ở chỗ này làm cái tiệm nhỏ mở một chút cho dù là giúp đỡ một chút những người khác cũng tốt nếu không phải tìm một lý do đó chính là lao tử vì sao viết đạo đức kinh vì lao tử vui lòng a chỉ đơn giản như vậy đi rồi một vòng phát hiện không có cửa hàng có thể thuê lý chính dương có chút thất vọng chẳng qua rất nhanh hắn liền thấy một bên quán lưu đ ạ c vị chỉ cần là người đều có thể đến b à y được a kia đến lúc đó ta thì để người đến bảy quầy bán hàng thôi sau khi nghĩ thông suất lý chính dương tâm tình thật tốt mang theo a xuân từ bên này rời khỏi hắn đây là làm gì đâu mãi đến khi lý chính dương sau khi rời khỏi ba cái k i a trong tiệm lão bản tụ tập đến một viên vẫn cảm giác được chuyện này có chút không thích hợp lý chính dương hình như chính là hướng về phía bọn hắn tới mặc dù hắn cũng không nói gì thêm nhưng mà năng lực cảm giác được cố khí thế này gia hỏa này trẻ tuổi nóng tính rốt cuộc cái gì tới làm gì a sao hung ác như thế đâu bên trong một cái họ lưu lão bản hỏi trực tiếp cùng lý chính dương lên xung đột người kia họ trường lúc này rất khinh thường nói chúng ta tại sao phải sợ hắn một cái tiểu nông dân sao hắn năng lực thế nào bất quá chỉ là một cái tiểu nông dân mà thôi chúng ta nông thôn nhân gặp thiếu sao khi nào chưa từng thấy a đến lúc đó dọa hắn một chút lá gan cũng cho hắn dọa phá còn dám đối với chúng ta thế nào những người khác cười theo đúng là như vậy bọn hắn thì gặp thường đến mỗi cái trong thôn nông dân cuối cùng còn không phải đều phải khách khách khí khí với bọn họ nhưng mà bọn hắn không biết lý chính dương lần này chính là muốn c h ỉ n h bọn hắn lý chính dương liền phải để bọn hắn hiểu rõ làm ăn không phải dễ dàng như vậy làm các ngươi trước đó làm ăn không phải dễ dàng như vậy làm là các ngươi không có so đo với các ngươi nhưng về sau làm ăn các ngươi coi như được cân nhắc một chút một chút đến buổi tối ăn xong cơm tối lý chính dương rút cái thời gian chống không về tới thế kỷ 21 đến rồi hai năm dưới ngươi xem xét phát hiện đồ vật cũng chuẩn bị cho mình đủ không chỉ là kệ hàng những vật này liền là chính mình cần đồ điện những thứ này cũng đều đã đi tới lý chính dương đại hỉ thế là buôn ba đi tới đi lui tại hai thời đại một bên đem hải sản những vật này làm quá khứ một bên lại đem thế kỷ 21 t h ứ gì đó cho chính mình làm quay về loay h g a y cùng cháu trai dường như tốt một trận bận rộn cuối cùng đem hai bên cạnh thứ gì đó cũng chuyển tới lý chính dương nhìn thấy những vật này triệt để thợ pháo n h ẹ nhõm ngay tại chuyển hết những vật này sau đó hà căn sinh đột nhiên theo bên ấy đi tới nhìn thấy lý chính dương sau đó trầm mặc một chút sau đó ngồi vào bên cạnh hắn còn cho lý chính dương đưa một đ i ề u thuốc lý chính dương ngại q u á đón hắn khói mau tử trên người rút khói ra đây đưa cho hà căn sinh thật không nghĩ đến hà căn sinh lại lắc đầu không phải hướng trên tay hắn d â n g thuốc lá lý chính dương là người thông minh xem xét liền hiệu đây là hà căn sinh có việc yêu cầu mình à. thành thật mà nói trong khoảng thời gian này cùng hà căn sinh cũng nhiều có tiếp xúc này đúng là một cái người thành thật với lại tại chính mình trước khi đến hà căn sinh thế nhưng thường xuyên giúp lâm tú người một nhà coi như là một cái người có tình nghĩa làm nhưng ngươi không thể cầm một đời trước bọn hắn tỉ m ộ i mấy người cuối cùng không được kết cục tốt mà đi trách cứ hà c ă n sinh vì cái đó thời đại mọi người năng lực bảo trụ chính mình liền đã không tệ ngươi nhớ người khác đi nuôi sống bọn hắn một thế đó chính là người s i n ó i ngộng chương 231, sắp đặt học điện chương 231, sắp đặt học điện c ă n sinh thúc chúng ta thì không cần khách khí có lời gì trực tiếp nói với ta chúng ta cũng coi là người quen cũ lý chính dương đúng dạng này người luôn, luôn ôm lấy thiện ý không phải là bởi vì lý chính dương là nhân tài như vậy đúng dạng này người ôm lấy thiện ý mà là dù là lý chính dương tự mình làm không đến nhưng mà hắn đối với những kia có thể dùng cố gắng của mình cho thế giới này nhiều một phần thiện ý người hắn thì đồng dạng ôm lấy lớn vô cùng thiện ý người tại quang chỗ sáng tâm hướng q u có rõ người tại chỗ tối tăm cũng phải bội phục tâm hướng quan minh người cho dù ta làm không được vẫn như cũ trong lòng mong mỏi chính dương ta nghĩ xin ngươi giúp một chuyện hà căn sinh có chút khó khăn nói ngài nói ta kia con trai lớn gọi hà xuân phát năm nay cùng ngươi cùng tuổi tiểu học không có trên sông thành tích không tốt điều kiện gia đình cũng bình thường thì không có lại đến nay đều nói muốn lấy vợ sự tỉnh nhưng cũng không có một môn tay nghề ta liền nghĩ nói tiễn hắn học một chút đồ vật nhưng cũng không có đường trường quý ngược lại là vui lòng dạy hắn bùn nói công việc nhưng hắn không m u ố n ta liền nghĩ nói ngươi bên này có thể hay không giúp đỡ tìm chuyện gì làm tượng a xuân như thế cũng được hà căn sinh vẻ mặt làm khó thậm chí còn mang theo một chút n g ạ i quá căn sinh thúc ngươi này tới quá đúng không ngờ rằng lý chính dương vỗ tay một cái ha ha cười to hà căn sinh sững sờ không nghĩ ra sao có chuyện gì vậy lý chính dương cười hắc hắc cười hít mắt hỏi đi gặp hắn một chút đi tuất đi nhà ta hà căn sinh đại hỉ đi vào hắn ra gặp được hà xuân phát kỳ thực lý chính dương trước đó cũng đã gặp hà xuân phát người này nhìn lên tới g ầ y gò nho nhỏ không thế nào thích nói chuyện d... người đi làm điểm ăn một chút gì đến xuân phát ngươi qua đây hà căn sinh phân phó hắn bà nương đi làm ăn chút gì đi theo lại để cho hà xuân phát đến cùng lý chính dương ngồi vào một viên hà xuân phát đi tới chẳng qua sắc mặt nhìn lên tới có chút khó chịu người thái độ gì a hà căn sinh chừng hà xuân phát một chút lý chính dương ra hiệu hắn không cần như vậy người lấy đối hà xuân phát mở miệng nói không biết chúng ta người đó lớn tuổi ta gọi ngươi một tiếng xuân phát đi ba mày đã nói với ta chuyện của ngươi muốn cho ta xử lý cái sự tình hà xuân phát lúc này mới nghiêm túc ngồi ở kia bên cạnh ngươi trải qua tiểu học đúng không ta trải qua lớp bốn nhưng mà thành tích không tốt điều kiện gia đình cũng không tốt ta thì không có đi không sao biết chữ là được rồi là như vậy ta bên này sẽ có một cái thợ điện lao sư đến giúp ta lắp điện có hứng thú hay không học tập thợ điện ngươi nếu có hứng thú ta nhường cái đó thợ điện lao sư dạy ngươi điểm lắp điện những vật kia ngươi về sau cũng có thể dựa vào này mưu sinh hà xuân phát trực tiếp ngây n ẩ n cả người ta nghĩ qua về sau cho người ta lắp điện kỳ thực tại chúng ta này mà nói muốn tại thị trường khổng、lồ. không chỉ là lắp điện còn có bán đồ điện ý của ta là hiện tại ngươi đi học thứ này về sau dựa vào môn này làm ăn n u ô i sống người một nhà hà căn sinh làm nhưng hiểu rõ chuyện này chỗ tốt vui vẻ vô nhi từ bà vai nói tại nơi này thất thần làm gì nhanh cảm ơn chính dương hà xuân phát này mới phản ứng được cấp cho lý chính dương nói lời cảm t ạ lý hướng dương vội vàng k h o á t tay không cần cảm ơn ta người kia đến chúng ta nơi này sau đó nên sẽ ở nơi này bận bịu công việc một quãng thời gian ngươi thửa dịp cơ hội này có thể cùng hắn hảo hảo học tập ta về sau có thể biết bán một ít đồ điện ngươi đến lúc đó không sợ phiền t o á i đi trên chấn bảy quầy bán hàng một mặt là đi theo thợ điện lao sư học tập một mặt khác ngươi đi bảy quầy bán hàng ngươi yên tâm hai thứ này ngươi chỉ cần nỗ lực học tập về sau chính mình nuôi sống người một nhà khẳng định không sao hết chính dương ngươi là làm sao vậy người ta thợ điện lao sư vui lòng dạy hắn sao khẳng định vui lòng a ta là như thế cùng thợ điện lao sư nói hắn tới trước nhà ta chứa nhưng mà chúng ta thôn nhiều người như vậy đến lúc đó từng nhà đều phải l ắ p điện hắn khẳng định tại đây được đợi một quãng thời gian với lại chúng ta trên trấn thế nhưng vừa mới kéo mở điện chỉ cần hắn nguyện ý làm rất nhiều thôn nên đều cần mở điện hắn là trong thành phố tới thợ điện lao sư lắp điện kỹ thuật tốt chỉ cần chúng ta vui lòng cho hắn kéo đến khách nhân xuân phát là có thể một mực đi theo hắn học tập hà căn sinh không ngờ rằng trên trời còn có thể rơi dạng này bánh nướng xuân phát ngươi vui lòng đi sao vui lòng vui lòng hắn khẳng định nguyện ý không đợi hà xuân phát mở miệng hà căn sinh liền đã ở gấp trả lời hơn nữa nhìn con trai mình dường như còn có một chút tròn v á n g một cái tắt chụp trên đầu hắn mắng to làm gì đâu người ta chính dương hỏi ngươi đâu ngươi có phải hay không kẻ ngơ ca、ta、vui lòng hà xuân phát này mới phản ứng được vậy thì cứ quyết định như thế lý chính dương mở miệng cười Hiện tại là như thế、này. hắn tại mai rồi này, ngày là sau ẽ q u ta trong ta trước t của mai này, nhưng mà hàng của ta ngày mai cũng sẽ đến, ngươi cùng hắn lúc học mà h sẽ kỹ ậ t đ ế này lúc đó đi ta dẫn ngươi bên ấy bảy quảy bán bảy ấy quảy h n bán ngươi tiền, ngươi nghe bán. n g giá biết đồ, ta sao Sau cho tiền, với lại kể làm kể à sẽ là như vậy chợ phiên buổi sáng ngươi liền đi chợ phiên bán hàng đồng thời tiện thể tết i đơn buổi chiều ngươi liền trở lại đi theo hắn cùng nhau lắp điện này đơn giản chính là vì hắn lượng thân định chế hà căn sinh rất vui vẻ xác định rõ sau đó lý chính dương thì đi về nhà hà căn sinh trong sân không ở đi tới đi lui cuối cùng nghiêm túc đối hà xuân phát nói ta cho ngươi biết người ta chính dương thật là tâm thiện lần này cũng là vừa vặt đụng về sau ngươi cùng người ta học tập liền phải hào hào học nhớ kỹ người ta chính dương hôm nay tỉnh bằng không ngươi đợi này cũng không biết có thể hay không tìm một cơ hội thích hợp hào hào cho ta học tập hà xuân phát không dừng lại gật đầu ngày thứ hai thợ điện lao sư tới vội vàng ngươi chính là lý chính dương ta là bành tiến minh trong đơn vị thợ điện nghe nói ngươi trong nhà có lắp điện gọi ta đến một chuyến ta lại tới thợ điện lao sư nhìn hơn ba mươi tuổi bốn mươi không đến dáng vẻ vô cùng hay nói nhìn thấy lý chính dương sau đó vội vàng mở miệng lý chính dương phi thường cao hứng tiến lên n h i ệ tình t cầm lên khói cho hắn phát một cái đồng thời mời hắn vào nhà mình s â n nhỏ nha này nhà cũ ngươi là chuẩn bị tại nơi này chăng sao thợ điện lao sư hỏi hắn nơi này cũng m u ố n ta bên ấy nhà mới cũng m u ố n lý chính dương mở miệng cười ta nói là mời ngươi đến trong lúc này uống trước lớp nước đợi lát nữa chúng ta đi nhà mới bên ấy uống nước cũng không cần chúng ta trực tiếp đi nhà mới bên ấy đi đúng ta họ riêu riêu lão sư thôi được chúng ta đi nhà mới bên ấy ta mang ngươi tới sau khi nói xong lý chính dương phân phó lâm linh nhanh đi đem hà xuân phát kêu đến nhà mới bên ấy hà trường quý bọn hắn còn đang ở vội vàng làm việc đang nhìn đến lắp điện lão sư sau khi đến sôi nổi đứng lên nhìn xem náo nhiệt hà căn sinh có chút khẩn trương đang nhìn đến lâm linh mang theo hà xuân phát đến sau đó mới thở phào nhẹ nhõm lý chính dương đem riêu lão sư lĩnh đến bên trong nhìn thấy hà xuân phát vào sau khi đến đem riêu lão sư kéo sang một bên riêu lão sư chúng ta h ả o h ả o p h í ế m vài câu riêu lão sư gật đầu hút thuốc là như thế này ta nghe b ả n h ca nói ngươi bên ấy công tác không phải bệ bộn nhiều việc ta muốn hỏi hỏi ngươi chúng ta bên này nếu là có rất nhiều chuyện làm ngươi có làm hay không chương hai trăm ba mươi hai lắp điện thu đồ đệ chương hai trăm ba mươi hai lắp điện thu đồ đệ diêu lão sư nghe xong nhãn t ỉ n h sáng lên còn có chuyện tốt như vậy vậy ta khẳng định làm đi lão bản lý vậy ta khẳng định làm à chúng ta đơn vị sự việc không nhiều lại không chỉ một mình ta thợ điện với lại những k i a thợ điện cũng ở bên ngoài kiếm thu nhập thêm đâu ta con mẹ nó cũng nghĩ ở bên ngoài kiếm thu nhập thêm cho nên b ả n h ca cùng ta nói chuyện ta ngay lập tức lại tới n g h e hắn nói như vậy lý chính dương trong lòng thì nắm chắc diêu lão sư chúng ta tất cả chấn mười cái thôn hiện tại cũng là vừa vặn mở điện hơn nữa là theo trình tự thôn chúng ta coi như là tương đối sớm Ý của ta là người h nhiều ư vậy mở điện n rất r t o nhà đều là muốn điện n h là đều kéo dây n chúng ta bên này trên chấn cũng nhà n g giúp g mà chỉ có ta ư ta lắp đ i ệ nếu thợ tới. Điện nhiều khẳng định chứa không điện Ngươi càng n lão sư, qua tại ta nơi này giả ra tên đi lên vậy khẳng định có thể tiếp chúng ta bên này đơn đến lúc đó chúng ta bên này có rất nhiều người đều cần lắp điện ta đều có thể giới thiệu cho ngươi Diêu đại ngươi ngươi nói ngươi quá lão lão lý, lực là làm sư sự như tạ hỷ, thật khó trách nhà, nghe bảnh bản cảm năng vậy vậy xây ta tốt ta ca lý chính dương một chỉ bên cạnh hà xuân phát d i ê u lão sư sửng sốt một chút trong lúc nhất thời cũng không nói lời nào là như thế này hắn là ta người trong thôn hắn gọi hà xuân phát muốn học lắp điện dù sao ngươi tại ta nơi này cần rất dài một quang thời gian hắn có thể giúp ngươi trợ thủ ngươi tiện thể giáo dạy hắn chỗ tốt chính là ta sẽ dốc toàn lực giúp ngươi đi đón đơn yêu cầu của ta chính là ngươi giúp ta dạy hắn với lại ngoài ra ta sẽ t i ệ n hắn đi trên c h ấ n bảy quậy bán hàng bảy quậy bán hàng bán dây điện cùng bóng đèn công tắc những vật này đồng thời có thể tiếp vào đơn đến lúc đó tiếp đơn lại giới thiệu ngươi đi qua làm này không đôi bên cùng có lợi không r i ê u lão sư ngao ngoe nghe muốn động nghĩ như vậy dường như người ta suy tính được vô cùng chu toàn ngài hay nói có thể hay không đi ta nghe nói các ngươi bên ấy đơn vị không phải b ể bộn nhiều việc ngươi hoàn toàn có thể xin phép nghỉ một quãng thời gian đến chúng ta trong lúc này dù sao ngươi thì tiện thể giáo dạy hắn lắp điện tri thức còn có à nếu như nói không có chúng ta tại nơi này thay ngươi hộ giá hộ hàng lời nói ngươi một cái người bên ngoài nghĩ tại chúng ta trên c h ấ n tiếp nhiều như vậy đơn làm việc là không có khả năng ngươi cũng biết địa phương nhỏ yêu phong đại chỉ chúng ta trên c h ấ n những người kia cả đám đều không phải đèn cạn dầu ngươi nếu là dám đến cùng địa phương khác đi đón đơn lắp điện ngươi xem bọn hắn có thể hay không tìm người đánh ngươi nhưng mà có chúng ta người bản địa tại nơi này ngươi thì không cần phải sợ đến lúc đó ta cho người chỗ dựa lý chính dương lời nói này đến giờ thử lên diêu lão sư nguyên bản có chút do dự n g h e xong lời này ngay lập tức đánh nhịp đồng ý được không phải liền là dạy người lắp điện nha không sao hết hà xuân phát đại hỉ gọi diêu lão sư hà xuân phát ngay lập tức nghiêm túc kêu một câu lão sư diêu lão sư cười một tiếng gật đầu được kêu ta một tiếng lão sư ta cũng nên nhận vậy cũng không liền phải nhận nha với lại ngươi thì tận tâm tận lực dạy hắn ngươi đang chúng ta nơi này mấy ngày này cũng tại hắn ra ăn ở người ta cho ngươi cung cấp ăn cung cấp ở chúng ta cũng phải để ý một chút có đúng hay không là như thế một cái lý kia hiện tại ta liền bắt đầu c h ă n g đi bắt đầu đi dù sao trong phòng hệ thống dây điện ngươi trước thiết kế tốt ta những vật kia lầu một lầu hai cũng có đến ta mang ngươi xem xét lý chính dương nói xong thì dẫn hắn vào lầu một lầu hai nhìn mình mua những vật kia lão bản lý ngươi thật đúng là cái hào phóng người ngươi mua về những thứ này linh kiện đều là hàng tốt ta d i ê u lão sư là có kiến thức người vừa nhìn thấy hắn mua những thứ này linh kiện liền biết không đơn giản liên tục gật đầu tán thưởng còn tốt đó chứ tốt đương nhiên được ngươi này ngay cả máng đi dây điện cũng có ngươi biết hiện tại có bao nhiêu người cũng không chứa hộp nối dây trực tiếp đi dây cắp n h à ngươi cái này làm xong máng đi dây điện thì thuận tiện nhiều hơn vừa mị quan thì an toàn thôi được vậy liền làm phiền ngươi giúp ta lắp điện ngươi gọi xuân phát đúng không đi theo ta giúp ta trợ thủ ta tiện thể dạy ngươi c h i thức dạy ngươi sao lắp điện tất nhiên hai người bọn họ bận rộn lên lý chính dưng cũng không có mở miệng mà là cười tùng tìm đi ra phía ngoài lúc này hà căn sinh bông xuống trong tay công tác hướng bên trong nhìn trong chốc lát phát hiện con trai mình cùng r i ê u lão sư đúng là vội vàng cũng liền thấy vậy rất vui vẻ nhìn một lúc sau mới ra ra đến bên ngoài tiếp tục chơi hắn trong tay công việc căn sinh ngươi đang làm gì đó sao xuân phát chạy trong lúc này lắp điện này lắp điện lao sư là ai vậy ngươi biết sao phan hoành nhịn không được tò mò hỏi ngươi lời nói này ngươi cũng không phải không biết ta ta khi nào biết nhau lắp điện người đây là người ta chính dương từ bên ngoài mời đi theo cho hắn lắp điện người liền nói nhường xuân phát đi theo hắn cùng nhau học tập lắp điện nói đến đều là chính dương giút ta làm sự việc k cái, cái lúc này hà trường quý ở bên kia đi tới hỏi được đợi lát nữa ta hỏi một chút hắn chân muốn nói lên chúng ta trong nhà giá tiền còn chưa định ra đến đâu ta đi hỏi một chút hắn nói xong lý chính dương thì tiến bảo cuối cùng hắn hỏi một chút đối phương cũng cho một cái giá lý chính dương nhìn thoáng qua phát hiện hắn giá tiền không cao lắm thậm chí so với trên trấn còn hơi tiện nghi dù sao đúng là ta đến kiếm thu nhập thêm diêu lão sư nói rất hiểu rõ đã hiểu ta cùng bọn hắn không giống nhau bọn hắn lũng đoạn cái chấn này trên điện lực tài nguyên thu phí tự nhiên đắt ta thì tương đối đơn giản đúng là ta đến trong lúc này kiếm cái thu nhập thêm cho nên kiếm ít điểm liền thiếu kiếm chút với lại ta biết ta kiếm ít một chút vậy nhân ra có thể rồi sẽ đem đồ vật cho ta làm ngươi nói đúng à diêu lão sư ngài quả nhiên là cái người biết chuyện lý chính dương rất thưởng thức diêu lão sư chẳng qua chúng ta phải nói cho rõ à đến lúc đó thật muốn xảy ra chuyện gì ngươi được thầy ta lo hộ ta biết đột nhiên chạy đến người ta trong lúc này giúp một mình ngươi lắp điện có thể không sao hết nếu đại lượng tiếp đơn lời nói những người kia khẳng định nghĩ làm ta ạ hiện tại thế đạo này cũng không thái bình tại trong thành phố ta không sợ bọn họ nhưng ở các ngươi trên c h ấ n ta còn thực sự có chút sợ bọn họ đâu một bên lẳng lặng nghe hà xuân phát này thời điểm này mới nghe rõ chưa vậy nguyên lai、like、từ vừa mới bắt đầu lý chính dương cùng hắn bản điều kiện lúc liền đã nói đến phi thường hiểu rõ đã hiểu đương nhiên cũng là bởi vì diêu lão sư xác thực cũng là thông minh người thể diện thì cảm nhận được lý chính dương ý nghĩa cho nên ăn n h ị với nhau cái khác không cần lo lắng d i ê u lão sư cùng xuân phát thì hào hào ở tại nơi này làm việc thông chúng ta chồng có không ít người mời ngươi làm việc đến phía sau ngươi an b à i tốt là được rồi không sao hết lý chính dương hơi cười một chút cuối cùng từ bên này đi ra vừa mới ra ngoài hà căn sinh tiến lên cho hắn đưa một điếu thuốc trên mặt tất cả đều là ý cười chính dương có thể quá cảm tạ ngươi nếu là hắn hào hào ở tại bên này học thợ điện về sau chính mình mở tiệm nhỏ thì so với ta làm như vậy khổ lực được rồi chương hai trăm ba mươi ba thì nhằm vào ngươi đến, đến rồi chương hai trăm ba mươi ba thì nhằm vào ngươi đến, đến rồi lời nói này lý chính dương hơi xúc động phụ m i n h chính là như vậy tự mình làm khổ lực sao cũng được nhưng không nghĩ hải tử lặp lại chính mình cũng đường vì đi qua mới biết được này có nhiều khó đi chỉ cần x u â n phát vui lòng học người ta diêu lão sư nói rõ hắn vui lòng giáo yên tâm trở về ta còn phải cho hắn lên lớp nhường hắn một định an tâm học bọn hắn như thế trò c h u y ệ n lúc lý chính dương về tới chính mình nhà kho bên ấy đóng để đó mang về những k i a công t ắ c dây điện sau khi suy nghĩ một chút lý chính dương đột nhiên đem phan hoành kêu đi vào phan thúc ngươi đến lúc đó muốn lắp điện cũng không phải mua liệu sao muốn hay không theo ta bên này mua a vẫn quy c ủ cũ chúng ta không tốn tiền dùng hải sản đ ế đổi phan hành trận mắt há hốc m ồ m n h ì n bên trong những vật này chất đầy các loại công t ắ c bóng đèn điện dây điện các thứ ngoài ra còn có mấy cái bao lấy đại đồ vật hắn không biết là cái gì kỳ thực lý chính dương cũng không phải thường vui vẻ điều này nói do hắn năng lực mang tới thứ gì đó càng ngày càng nhiều mặc dù gạo mì dầu còn không có mang nhưng mà xác định vững chắc năng lực mang tới rốt cuộc ngay cả đưa vật đỡ đều đã đến đây n h ữ n g vật khác càng không thành vấn đề ngươi từ chỗ nào làm nhiều đồ như vậy ta khách hàng bên ấy ta đã nói với hắn chúng ta bên này vô cùng thiếu đồ vật cho nên hắn thì cho ta đổi một ít thứ này quay về ngươi xem một chút tất cả đều là đồ tốt lý chính dương tùy tiện đem tuyến đưa ra vứt cho hắn nhìn xem chất lượng này khẳng định rất tốt so với trên c h ấ n tốt hơn nhiều thì trên c h ấ n lao bản trương bên ấy đúng không nghe nói lao bản trương thái độ rất kém cỏi bán đồ vật chất lượng cũng không tốt ta trước đó liền nghĩ qua lắp điện lúc đến cùng là thế nào làm cũng không muốn cho hắn làm ngươi hiện tại lại có lắp điện người ngươi bên này còn có dây điện vậy ta khẳng định từ bên này đổi dây điện n h ư ờ n g hắn đến giúp ta lắp điện phan hoành m i ệ n g đầy đáp ứng cảm giác lý chính dương làm lên môn này làm ăn đến bọn hắn trong thôn rất nhiều giải quyết vấn đề lý chính dương bên này có thể giải quyết vậy thì như thế làm đến lúc đó ngươi cùng người trong thôn nói một chút theo quy củ cụ đến chúng ta năng lực đổi bao nhiêu đổi bao nhiêu ta bên này có bó lớn thứ gì đó đến lúc đó ta còn phải nhường xuân phát tại chợ phiên lúc đi chợ phiên t r o n g bán một chút quay về đâu này theo khách hàng bên ấy đổi sau khi trở về ta cũng phải đổi chút tiền ngươi những vật này mặc dù nhiều nhưng mà chúng ta trong thôn hẳn là có thể tiêu h ó a xong ngươi nhưng chớ đem nó toàn bộ bán xong yên tâm đi ngươi cho rằng riêng này chút ít đâu còn nhiều nữa thế là tiếp xuống r i ê u lão sư bắt đầu cho nhà lý chính dương bên trong dậy rồi điện lý chính dương thì đem yêu cầu của mình nói cho hắn nghe mà diêu lão sư ở chỗ này lắp điện ăn ở ngay tại nhà của hà căn sinh trong hơn nữa còn được phụ trách giáo hà xuân phát làm như thế một lúc sau lý chính dương thì t h ở phào nhẹ nhõm bên này nhà kiến thiết sự việc hắn liền đã không sai biệt l ắ m sắp xếp xong xuôi chẳng qua ngày thứ hai chính là chợ phiên lý chính dương sáng sớm cấy lên xe đạp hai tám đại giang gọi lên a xuân cùng nhau đem những vật này đựng trên c h ấ n hơn nữa còn là sáng sớm thì chứa vào trên c h ấ n thì chọn lấy đi một lần nhìn lão bản trương cửa hàng gần vô cùng q u y hàng giao cây hàng phí sau đó liền mang theo a xuân mở bảy chờ hắn dọn xong sau đó hà xuân phát thì đã tới rồi chỉ là lao bản trương bọn hắn liền tại bên trong nhìn bên ngoài ba người đặc biệt ban đầu làm lý chính dương đi vào chỗ nào muốn tới lúc sắc mặt của hắn sẽ không tốt sau đó lại nhìn thấy hắn b ả y ra đến những vật kia sau đó càng là hơn tức giận bởi vì này rõ ràng chính là đối hắn tới chỉ chẳng qua hắn trên mặt có chút âm trầm trong lúc nhất thời không biết muốn làm sao nói với lại hắn cũng không phải không muốn độc thủ nhưng nhìn một chút lý chính dương thân hình cao lớn còn có một cái cao lớn hơn lại nhìn có cỗ khởi a xuân hắn một chút thì trầm mặt lại nếu là thật độc thủ hình như chính mình cũng không phải người ta đối thủ thế là hắn cũng chỉ có thể trước tiên ở bên ấy yên là nhìn、đến. đây là giá tiền lý chính dương vô cùng sảng khoái trực tiếp đem chính mình nghe ngóng tốt sau đó viết xong giá tiền nhét vào trước mặt hà xuân phát trong tay với lại gắt gao nhường h ắ n cầm ngươi nhìn à chúng ta tựu theo cái giá tiền này ra bán bọn hắn bán bao nhiêu ta mặc kệ ngươi tựu theo cái giá tiền này bọn hắn nếu hạ giá chúng ta thì hẳn g ngươi nhớ kỹ vĩnh viễn so với bọn hắn rẻ hơn một chút điểm không cần n h i ề u thiếu rẻ hơn một chút điểm là được hà xuân phát nhìn một chút vật trong tay sau đó trận mắt há hốc mồm nhìn nơi này hắn coi như là đã nhìn ra lý chính dương bán đồ dường như không phải như vậy đứng đặt a nhớ kỹ bán đồ liền phải gào to lý chính dưng ơ là sấm rền gió của người lúc này nghiêm túc như thế dạy hắn hơn nữa còn tự mình đi làm việc đi qua đi ngang qua đ ừ n g bỏ qua a mọi người vội vàng đến xem thiên sát hoàng hạc đồ điện xưởng lão bản mang theo cô em vợ chạy trốn tất cả dây điện công tắc bóng đèn điện lỗ vốn bán a mọi người tới xem một chút theo hắn như thế một cuốn họng hô lên đến bên cạnh đến đi chợ người sôi nổi nhìn về bên này tới với lại theo tất cả trên c h ấ n mỗi cái nông thôn thông thợ điện làm trong tiến hành rất nhiều người đối với những vật này thì cảm thấy hứng thú vô cùng cho nên đông chốc trước gian hàng thì vây quanh không ít người các ngươi cũng là bán những thứ này nha người ta lão bản trường cũng là bán những thứ này lập tức liền có người hỏi như vậy nói ta biết ta đằng sau ta chính là lão bản trường cửa hàng đi các ngươi có thể đi hỏi một chút n h a xem a i tiện nghi lý chính dương lớn tiếng ồn ào trực diện lao bản trường với lại nghe bộ dạng này giống như là đến gây sự ta đây là s ư ở n g tóc thẳng hàng nói cách khác ta bán khá là rẻ bởi vì ta cầm hàng phí tốn thấp cho nên ta có thể bán cái giá này lão bản t r ư ờ n g bên ấ y bán lâu nhưng hắn cũng không có thể thấp như vậy giá đi tới tới tới mọi người tới xem một chút ta của ta chất lượng rất tốt các ngươi nhìn một chút lý chính dương còn rất thông minh trong c c một cửa tiệm cửa khác lúc a nhất n quan hệ, đi thời e o nơi này thì náo nhiệt rất nhiều người đều sôi nổi nói muốn mua đồ vật với lại rất nhiều người tại chỗ liền xuống đơn sau lưng lão bản trương tức đến xanh mét cả mặt mày hắn coi như là đã nhìn ra đối phương chính là hướng về phía hắn tới nhưng mà hắn làm nhiều năm như vậy làm ăn từ trước đến giờ đều không có đụng phải tượng lý chính dương dạng này hắn là tới chơi thật sự nghĩ một hồi niên đại này mọi người đời sống điều kiện cũng rất bình thường tự nhiên là căn cứ có thể tiết kiệm một phần làm một phần ý nghĩ lý chính dương hàng tiện nghi nhiều như vậy bán cho bọn hắn bọn hắn làm nhưng vui lòng tại lý chính dương bên ấy mua các vị ta còn có thể nói với các ngươi các ngươi mua hàng của bọn ta nếu người ta không m u ố n chứa các ngươi cũng được tìm chúng ta thợ điện tới giả chúng ta thợ điện thu phí tiêu chuẩn là như vậy ta đến đem cho các ngươi viết một chút xem hết các ngươi liền hiểu bảo đảm so với chúng ta trên chân cái khác thợ điện trang tiền thấp hơn nói xong lý chính dương liên bắt đầu ở bên kia nói đến lắp điện giá tiền chương hai trăm ba mươi b ố thì đoạt ngươi làm ăn chương hai trăm ba mươi b ố thì đoạt ngươi làm ăn giá tiền vẫn đúng là không cao cho nên những người này nghe xong sau đó từng cái sắc mặt đại hỷ muốn thực sự là theo số tiền này đến lắp điện bọn hắn tất cả mọi người có thể tiết kiệm một số tiền lớn a số tiền kia cũng không ít ngươi làm gì lần này lao bản chương cũng nhịn không được nữa Mắt t h lý, không? Không lý chính dương phất tay ra hiệu n đường hà xuân phát cùng a xuân không cần phải để ý đến cái này mà là chính mình trở về đắp trước mắt lao bản trường mang trên mặt sắt khí ngươi lão bản trường có thể cùng ta lý chính dương tránh những thứ này chẳng lẽ còn không để người ta cùng ta làm ăn sao làm gì ngươi cho rằng chúng ta đông đảo trấn là ngươi nói tính sao bị lý chính dương trực tiếp một trận cuồng bạo chuyển vận tên trước mắt sắc mặt trở nên rất khó coi trên mặt lúc xanh lúc trắng trong lúc nhất thời không biết nên xử lý như thế nào loại chuyện này chủ yếu là chưa từng gặp qua tượng như thế mãnh liệt người trẻ tuổi đến đây là nhà ta vị trí các ngươi nếu ai muốn lắp điện có thể đến lúc đó đến ta nơi đó tìm ta ta cho các ngươi sắp xếp cái ban chúng ta hiện tại lắp điện là phi thường bận rộn đặc biệt bây giờ tại chúng ta trong thôn tất cả mọi người đã tại lắp điện các ngươi nếu tới trước lời nói vậy ta có thể trước g an bài cho các ngươi nếu như nói các ngươi sau đó lời nói có thể thì còn phải và một đoạn thời những người khác sau khi nghe liên tục gật đầu không ít người đã tại chỗ tỏ vẻ bọn hắn muốn mời hắn thợ điện đến lắp điện với lại ta còn nói cho các người biết chúng ta lắp điện là có chất bảo đảm nghĩa là gì đâu tức là nếu như chúng ta điện không có sắp xếp gọn đó là vấn đề của chúng ta chúng ta miễn phí giúp các ngươi trọng trang nói cách khác chỉ cần là tại hợp lý trong phạm vi chúng ta đều là phụ trách các ngươi chất lượng xảy ra vấn đề tìm chúng ta là được rồi t i ể u này đơn giản chính là hàng duy thức đà kích k i a n ă m tháng hậu mai chất lượng căn bản là không có cách nào để thì không người nào dám đưa ra dạng này ý kiến ra đây làm lý chính dương như thế một nói chuyện những người kia dường như tất cả đều chạy hắn bên này mua đồ mà lại nói muốn mời bọn hắn người giúp bọn hắn cùng nhau lắp điện trong lúc nhất thời lão bản trương trước cửa trước cửa có thể răng lưới bắt chim dường như không ai lại đi nhà bọn hắn đạo lý thì rất đơn giản mọi người cũng không phải không biết l ã o bản trương là đức h ạ n h gì t ừ ấy năm tới nay như vậy trên trấn phụ cận mở điện cơ bản trên đều là l ã o bản trương bọn hắn lũng đoạn cái khác nông thôn thì ép căn bản không hề điện nhưng mà l ã o bản trương đại danh tất cả mọi người là biết đến căn bản không có gì tốt thanh danh trước đó là mọi người không được chọn chỉ có thể đi bọn hắ hiện tại mọi người có tuyển ai nguyện ý bị ngươi t r ầ m trọc khiêu khích đâu khách hàng không phải lên đế nhưng mà ngươi cũng không thể đem khách hàng làm ngủ xuẩn a hiện tại bọn hắn trên trấn rất nhiều làm ăn người khuyết điểm chính là đem khách hàng làm ngủ xuẩn bởi vì hắn lũng đoạn những vật này người không tại hắn nơi này mua người thì không ai mua cho nên bọn hắn có dạng này tư bản lý chính dương hiện tại nhảy ra một là một m pha trộn để bọn hắn có lựa chọn khác mọi người lại không phải người ngu khẳng định cùng lý chính dương hợp tác lão bản trương mặt mũi trắng bệnh lý chính dương đây hoàn toàn là một chút cũng không khắc khí cho hắn trên mặt tắt một phát với lại phiến tách tách vang hắn tức giận đến không được lại lại không thể làm gì mà lý chính dương hàng của bọn của bọn hắn bán được cũng không phải thường nhanh một giờ không đến bán sạch sành xanh, xanh đi theo lý chính dương tới hà xuân phát đã s ứ n g sờ các vị đa t ạ chúng ta hiện tại hàng thì đã không có các ngươi nếu như muốn tiếp tục mua hàng lời nói có thể đến chúng ta trong thôn đến thì vừa nãy ta nói cái đó địa chỉ vị này chính là gì l ã o bản các ngươi có thể tìm hắn mua hà xuân phát có chút cứng ngắt đối mọi người gật đầu tỏ vẻ xác thực có thể hỏi chính mình nếu như các ngươi không muốn đi chúng ta trong thôn chợ phiên ngày này buổi sáng chúng ta thì sẽ ở nơi này bày quậy bán hàng các ngươi cũng được đến tìm v ề phần muốn mời chúng ta lắp điện cũng được đến chúng ta trong thôn tới tìm chúng ta cùng bọn hắn dặn dò xong sau đó lý chính dương đem đồ vật vừa thu lại nhặt đem tiền thì thu thập một chút mang theo a xuân cùng hà xuân phát liền trở về mãi đến khi bọn hắn đi lần này sau lưng lão bản trương ba người bọn họ mới ngồi đến cùng một chỗ chẳng qua sắc mặt khó coi nhất chính là lao bản trương kỳ thực bên cạnh lão bản lưu rất lúng túng vừa mới nhìn lý chính dương sạp hàng náo nhiệt như vậy hắn đột nhiên phát hiện hôm qua có phải chính mình có chút hành động theo cảm tính cho nên lần này vào đến trong lúc này sau đó hắn thì trầm mặc ngồi ở kia một bên thì không nói gì lão lưu lao trung b ọ ngươi, ngươi, ngươi nghĩ một hồi hắn dùng cái giá tiền kia bán đi hàng hắn khẳng định phải lô vốn a hắn năng lực thua thiệt bao lâu ngươi liền để hắn thua thiệt chúng ta không cần để ý hắn thua thiệt cái hai ba ngày hắn thua thiệt không nổi nữa hắn thì không chơi đến lúc đó trên c h ấ n người còn không phải đến ngôi nơi này tới mua đồ sao không phải à ngươi nghe hắn ý tứ còn giống như có thể đi hắn trong nhà mua ra hỏa này cảm giác là cùng ta đòn k i ê n g lên lão bản trương lắc đầu cảm thấy bọn hắn nói không thể tin bất kể như thế nào trước nhìn một chút n h a xem bọn hắn bên ấy thế nào nếu hắn về sau sẽ tới nữa chúng ta mới quyết định theo hiện tại xem ra chúng ta hắn cho dù đến chúng ta hình như thì không có lý do gì không cho hắn đến một cái khác cũng ở đó ba phải sao không nhường hắn đến đến lúc đó cùng lắm thì động thủ thôi đem ta tài lộ cũng đ n mất ngươi nhìn ta làm không làm hắn lão bản trương là bị thương tổn lớn nhất lúc này lạnh nhìn âm thanh biểu quyết tâm lý chính dương bọn hắn về tới trong thôn đến qua sau cơm trưa hà xuân phát lại đi cùng nhìn r i ê n lão sư cùng nhau g i ú p mình ra lấp điện lý chính dương cũng tới đến bên ấy xem xét trang trí nhà tiến độ lúc này thao đã làm xong bọn hắn đang làm trong viện ngạnh hóa làm xong trong viện ngạnh hóa cũng là ngược lại xi、si、măng sau đó là có thể chuyên tâm đi làm phía ngoài tiệm t ạ n hóa cũng chính là bởi vì như vậy bọn hắn công tác thì không có chặt như vậy mà hà căn sinh đang nhìn đến hắn sau đó tiến lên hỏi hắn xuân phát thế nào trên trấn giúp ngươi bán đồ bán tạm được ta nghe hắn nói hình như hôm nay tất cả mọi thứ cũng bán xong lý chính dương cười lấy gật đầu ta đều là giá thấp bán phá giá năng lực không bán xong không năng lực kiếm tiền sao chẳng qua hà căn sinh đã có điểm lo âu nhìn hắn làm nhưng kiếm ít một chút mà thôi chẳng qua lần này kiếm tiền hay không cũng tại kỳ thứ ta là nghị chơi chết cái đó họ trương mẹ nó ở trước mặt ta phết lối mẹ nhà hắn là chưa từng thấy thiên địa có phải hay không chương hai trăm ba mươi lăm người mua điện chương hai trăm ba mươi lăm người mua điện hà căn sinh không biết lý chính dương những thứ này ân đoán tình cựu hắn thì không quan tâm nhưng mà hắn quan tâm nhất sự việc chính là lý chính dương làm ăn muốn làm được hảo hảo như vậy nhi tử mới có thể kéo dài đối với việc này bên trong nhận được chỗ tốt ngươi nhường xuân phát hảo hảo cùng r i ê u l á o sư học bằng vào chúng ta trên c h ấ n tình huống mà nói về sau môn này làm ăn có làm học sau đó trên c h ấ n mở cửa hàng đến lúc đó trực tiếp tiếp đơn bán đồ điện ngươi nhìn đi không dám nói đại phú đại quý nuôi các ngươi một nhà dư dả với lại không có mệt mỏi như vậy hà căn sinh có chút kích động dù sao cũng là hương người trong thôn nha đột nhiên nói bọn hắn còn có thể ở nơi như thế này bản cái cửa hàng tiếp theo còn có thể nuôi sống người trong nhà này với hắn mà nói là một cái to lớn đ h ư bánh nện đến hắn thậm chí có chút cho v á n g được hắn nói nhất định nghiêm túc cùng r i ê u lão sư học với lại r i ê u lão sư người thì rất tốt tại lúc ăn cơm đều đã cùng ta bảo đảm nhất định hào hào giáo có hắn ở đây bên cạnh hào hào giáo vậy ta liền rất yên tâm nên không có vấn đề gì lý chính dương cười ha h a nói với hắn vài câu sau đó đi tới một bên khác đi lên nhìn bọn hắn làm việc chẳng qua xem bọn hắn làm việc dáng vẻ hà xuân phát mặc dù cái gì cũng đều không hiểu nhưng mà r i ê u lão sư bên ấy ngược lại là rất chân thành đang dạy hắn lý chính dương thấy vậy phi thường hài lòng dù sao chính mình muốn chính là loại hiệu quả này nhìn một lúc sau lý chính dương đi tới tiệm tạp hóa bên ấy trực tiếp liền ngồi vào chỗ nào vừa nhìn hà t r ư ờ n g quý ở bên kia trang trí hà t r ư ờ n g quý một bên trang trí vừa hướng hắn mở miệng hiện tại thế nhưng nhanh giút ngươi đem làm xong việc làm xong việc này kia chúng ta sự tỉnh cũng liền đều hoàn thành đi trong ngắn hạn cũng không có cái gì để cho chúng ta làm đi. dự, gi giếng nước đào sao? sông lý chính dương phi thường hài lòng bọn hắn làm việc tốc độ cưới theo các ngươi làm việc tốc độ thật là nhanh a ta liền nói phải mời các ngươi cùng đi giúp làm chuyện đi ngươi xem một chút ngươi xem một chút này làm việc tốc độ thì không hoàn toàn đều là chúng ta làm việc tốc độ nhanh a là ngươi bên này tiền cho sảng khoái liệu làm được tương đối đủ nhà khác trang trí lâu như vậy là bởi vì vật liệu không đủ nhà các ngươi đơn thuần cũng bởi vì đồ vật đủ chúng ta mới có thể thuận lợi hơn địa giúp ngươi làm việc này bằng không ngươi cho rằng nào có nhanh như vậy à lý chính dương hiểu rõ cũng đúng thế thật lời thật tình hắn lý chính dương nhân sinh thì đột xuất một chữ đó chính là nhanh làm chuyện gì đều muốn nhanh trừ phi trên giường từ bên này sau khi rời khỏi lý chính dương lại trở về trong nhà chuẩn bị nghỉ ngơi một chút thật không nghĩ đến vừa mới trở về minh thầm theo bên ấy đi tới cùng lý chính dương ngồi đến cùng một chỗ chính dương ta nghe nói ngươi trong nhà làm rất nhiều dây điện loại hình thứ gì đó Có phải hay không kia đến lý ú chúng c có đó đều thì theo Không hết thể. ngươi nơi này ta mua sao hết à? l chính dương dùng sức gật đầu ta bên này dây điện bóng đèn điện so với trên c h ấ n đều làm lợi với lại chất lượng cũng không phải thường tốt đến lúc đó ngươi chừng nào thì lắp điện ta nhường cái đó diêu lão sư cho các ngươi trước chứa tia tùy thời đều có thể a minh thẩm có chút vui vẻ hiện tại sớm lắp điện thì sớm mở điện thôi dù sao tiền điện điểm này tiền cũng đáng không được mấy đồng tiền chúng ta sớm một chút sắp xếp gọn tia không rất tốt đúng là như thế cái lý lý chính dương cười lấy gật đầu vậy chúng ta quyết định như vậy đi ta nhà mới sắp xếp gọn điện sau đó nơi này nhà ta cũng muốn kéo tốt điện hai cái chuẩn bị xong sau đó trước hết đi ngươi bên ấ y làm chính dương kia tiếp xuống tới chính là nhà ta dương hoa vội vàng mở miệng được a không sao hết lý chính dương cựa đáp ứng đáp ứng minh thẩm dương hoa hai người trong lòng cũng rất sung sướng cũng cảm giác cùng lý chính dương làm việc sự tình gì cũng làm được thật nhanh với lại lý chính dương đại khi a hoàn toàn sẽ không keo kiệt bùn xịn ngày thứ hai lý chính dương còn cố ý đi hiện trường nhìn một chút lắp điện tình huống vì có hai người cho nên giả bộ rất nhanh lại thêm riêu lão sư đúng là một cái thuần thục ô n g nhân nay điện chứa vào rất thuần t h ụ với lại thiết kế cũng không phải thường tốt d i ê u lão sư khi nào có thể giả bộ tốt lý chính dương rất khách khí cho hắn phát khói người nơi này ngày mai nên là được rồi ngày mai đi người nhà cũ chỗ nào tiếp điện thoại d i ê u lão sư vừa công tác vượt thì không chậm trễ trong tay sự việc người đến lúc đó trực tiếp nhường chính phủ nhân viên công tác đến nhường hắn trực tiếp đem điện kéo đến nơi này nhận lấy là được rồi người là có thể mở điện lý chính dương nhìn một chút phi thường hài lòng niên đại này vẫn là dùng cầu d a o làm nhưng nhìn lên tới không có đẹp như vậy quan đây đã là cái thời đại này mức cực hạ ý kia chính là nhà của ta đồ điện có thể bắt đầu sắp đặt đi vào ta h không dừng lại đầu, hiếu kỳ hỏi hắn, ể Diêu dừng lại đầu, láo l sư kỳ gật biết n nghe là n ta kiếm i ngươi ề n này chúng ũ n g t ậ t Ta biết là lợi làm làm làm này à? hại, ngươi hải h sản ăn sao c ta trong thành phố mặc dù nói có ít người ăn hải sản nhưng ăn người không nhiều có như thế kiếm tiền sao diêu lão sư có như thế nghi vấn là chuyện rất bình thường rốt cuộc như thế một tòa đại phòng ở bên này với lại nhà lý chính dương t r o n g còn phải đặt mua các loại đồ điện này xài hết bao nhiêu tiền a nói do cái này làm ăn vô cùng kiếm tiền nếu tại trong thành phố nhìn thấy dạng này hắn cảm thấy không hiếm lạ có đó không như vậy một cái vắng vẻ hoang đạo thôn nhỏ trong nhìn thấy hắn vẫn cảm thấy rất khiếp sợ ta là cái này kiếm chút tiền tiêu vặt mà thôi lý chính dương cười cười lại nói với hắn mấy câu sau đó lúc này mới từ bên này rời khỏi về tới trong nhà đem a xuân kêu lên chính dương ca chúng ta lại đi huyện lỵ a lần này đi làm sao a xuân thật vui vẻ rốt cuộc mỗi lần đi huyện lỵ chính dương đều sẽ mời hắn h ả o h ả o ở đâu vừa ăn cái cơm đánh một chút nha thế làm đại sự tỉnh lý chính dương vung tay lên xử lý cái đại sự gì hắn tỏ mò nhìn lý chính dương đến ngươi sẽ biết tới tới tới lý chính dương cười hắc hắc hai người riêng phần mình đẩy một cỗ xe đạp hai tám đại giang lên thuyền sau đó mở ra thuyền chạy huyện lỵ đi đi vào huyện lỵ bến đỏ bến tàu trước tiên đem thuyền dừng lại đi theo lại đem xe đạp hai tám đại giang d i ơ lên tiếp theo hai người cưỡi lấy xe đạp hai tám đại giang hướng trên đường phố đi lần này lý chính dương muốn mua thứ gì đó liền có thêm những năm tám mươi cái khác khó mà nói tv là có thể mua cho nên hắn chuyện làm thứ nhất thì thẳng đến nhìn bán đồ điện chỗ mà đi a xuân nhìn thấy bên trong tv thì đi theo kích động hiện tại bọn hắn tất cả trên c h ấ n chỉ có trong c h ấ n mới có tv cái khác nông thôn căn bản không có ngay cả điện đều không có thông a xuân cũng không phải chưa có xem tv nhưng đều là đang đổi tập lúc tại người ta cửa tiệm bên ấy nhìn vài lần với lại khi đó tiết mục tv cũng không nhiều nói như vậy buổi tối hoàng kim lúc mới là nhìn xem tv thời cơ tốt nhất chương 236, m u a đồ điện chương 236, m u mua đồ điện a xuân không khỏi kích động lôi kéo lý chính dương tay nhẹ nhàng hỏi hắn chính dương ca ý của ngươi là chúng ta mua tv sao đó cũng không phải là nhà khẳng định là mua tv a nhà ta điện mã trên đều là muốn thông sự tỉnh lại thêm của ta nhà qua hai thiên thủy phiến bùn hoàn toàn mạnh hóa tốt ta là có thể đến cái tổng vệ sinh kia thời điểm này còn kém không nhiều có thể dọn vào ở a xuân vẻ mặt hâm mộ nhìn lý chính dương chính dương ca kia có phải hay không về sau ta có thể đi nhà ngươi nhìn xem tv đây là nhất định a lý chính dương gật đầu v ô vô bờ vai của hắn được ta mua trước tv nói xong lý chính dương đi tới phía trước bắt đầu chọn lựa tv đến rồi lý chính dương nhìn thoáng qua hiện tại bên này vô cùng lưu hành nhãn hiệu gấu trúc nhãn hiệu hiệu vàng các loại hắc bạch máy thu hình kích thước khoảng cũng tại chín tấc anh một ư ơ i hai tấc anh một ư ơ i bốn tấc anh kiểu này tiểu kích thước tv chủ yếu là kiểu này tương đối mà nói khá là rẻ đặc biệt tượng quốc sản những thứ này cơ bản trên đều tại bốn năm trăm khối tiền một đài cũng là bình thường lão bách tính hơi năng lực tiếp nhận một chút đương nhiên trừ ra hắc bạch tv kỳ thực thải sắc tv thì đã có nhưng thải sắc tv tương đối mà nói sẽ quý hơn đ ộ n g một chút lại hơn ngàn khối tiền tiễn nhãn hiệu sao vàng cùng nhãn hiệu bắc kinh tv thải sắc tv m ư ơ i bốn in đều phải hơn ngàn về phần sony kia đều phải hơn vạn căn bản thực sự không phải người bình thường năng lực tiêu phí nổi lý chính dương làm nhưng sẽ không đi mua sony kiểu này hơn vạn đồng tiền t v hắn cũng không phải có tiền đốt với lại hắn ở đây nơi này thì không có phát hiện sony máy thu hình cái đồ chơi này một tiểu huyện lỵ vẫn đúng là chưa hẳn mua được lý điểm báo dương coi trọng nhãn hiệu bắc kinh hai mươi thốn t v màu hắn tiến lên nhìn một chút lại nhìn một chút giá tiền một nghìn sáu trăm h thành thật mà nói n à y đúng là một bút giá trên trời đây cũng quá đắt đi ắ t đ a xuân nhìn thấy sau đó trận mắt há hốc mồm trong lòng đã đang tính toán nhìn chính mình muốn công tác bao nhiêu năm mới có thể mua nổi như vậy một đài máy thu hình đấy quý là mắc tiền một tí nhưng mà cái đồ chơi này lại n h a hơn nữa là thải sắt máy thu hình nhìn thì dễ chịu một ít lý chính dương trái xem phải xem rốt c ụ c hay là thích cái này với lại kích thước quá nhỏ thì s á t thực không có đẹp như thế cho nên hắn cuối cùng quyết định đến muốn này một đài mua xong máy thu hình sau đó hắn lại nhìn xem cái khác đồ điện cuối cùng nhìn chúng một đài nhãn hiệu uy lực máy giặt này một đài máy giặt được bốn trăm khối tiền mua xong máy giặt vốn là muốn mua cái máy nước nóng nhưng rất là tiếc nuối năm 1981 n ư ớ c ngoài có máy nước nóng nhưng mà ở trong nước rất khó mua được có chút tiếc nuối không có cách nào cũng chỉ có thể bỏ cuộc cuối cùng nhìn chúng một đài tủ lạnh nhãn hiệu đông tuyết đơn môn tủ lạnh giá cả tại 1.200 khối tiền suy nghĩ một lúc lý chính dương cảm thấy này ba cái đồ điện đã được rồi thế là cùng nhau cho tiền tổng cộng tốn hắn 3.200 khối tiền lại để cho trong tiệm người giúp đỡ đem tủ lạnh sách về đến trên thuyền a xuân người đang nơi này giúp ta nhìn thuyền nhìn đồ vật ta lại đi mua ít đồ quay về lý chính dương cười híp mắt dặn dò a xuân một tiếng đi theo chính mình đi đường đi tới đường đi với lại lần này tới đến bán xe máy chỗ lão bản nhìn xem dạng gì xe máy ngươi nhìn ta nơi này có dị lình cờ di n ă đài này xem một nghìn khối tiền quá lợi ích thực tế còn có này một đài dị lình di hờ b ả ta cho ngươi biết đài này xe coi như là xe mới vừa mới lên thị không bao lâu so với cờ di n ă tốt hơn nhiều duy nhất chính là giá tiền so với hắn quý không í t lão bản nhiệt tình chào hàng d ậ y rồi hắn xe máy lý chính dương dù sao cũng là cái nam nhân là nam nhân thì thích xe máy nhìn thấy sau đó thật là có chút ít kích động chẳng qua nếu thật là cùng thế kỷ hai mươi mốt những tia xe máy so ra lại cảm thấy kém một chút tia không có cách hiện trên người mình không thiếu tiền mua chút xe làm sao vậy về sau chính mình mua chiếc xe đi nơi nào cũng thuận tiện nhiều lão bản ta muốn đài này gì lỉnh honda gh bảy mươi người giúp ta lấy xuống làm tốt giấy phép sau đó thứ này bao nhiêu tiền rẻ hơn một chút đi một nghìn sáu trăm quá mắc một nghìn năm trăm đi lão bản nào có dễ dàng như vậy à ta nhập hàng giá cũng không sai biệt lắm đến cái đó giá d... người rẻ hơn một chút nha hiện tại đắt như vậy ta tiền này thì chưa đủ nhiều như vậy a trên người của ta thì một nghìn năm trăm khối tiền được được được một nghìn năm trăm thì một nghìn năm trăm vậy ta giúp ngươi đem thủ tục xử lý một chút cái khác ngươi thì không cần lo lắng bây giờ có thể lái đi sao ngươi chờ một chút ngươi nếu hiện tại muốn lái đi lời nói ngươi tại nơi này chờ ta một quãng thời gian được rồi ta lập tức đi giúp ngươi xử lý có thể đợi không t r a n h lệch nhiều khái một giờ sau này lao bản sự tình gì cũng cho hắn làm xong lý chính dương nhìn thoáng qua không khỏi vui lên lao bản chúc ngươi phát tài trước khi đi này lao bản còn đối lý chính dương nói như vậy một câu lý chính dương c ư ớ i lên xe máy ầm ầm tại đây thập niên tám mươi trên đường phố hành sự cảm giác đặc biệt phong cách chẳng qua chuyện làm thứ nhất chính là trước tiên đem dầu tắm mát đi theo ầm ầm nhìn xe máy đi tới bến tàu a xuân ngồi trên b o n g thuyền đang tại trở lấy lý chính dương quay về đâu đợi lâu như vậy còn không nhìn thấy hắn quay về đã có chút bận tâm chẳng qua đang nghe xe máy âm thanh sau đó nhịn không được liền đứng lên liền thấy lý chính dương phong cách ngồi trên xe máy còn mang cái đầu nó trụ thậm chí còn đối hắn dương lên đầu a xuân nhìn xem trong chốc lát mới phản ứng được nguyên lai、like、đây là lý chính dương hắn cao hứng tiến lên trái xem phải xem bỗng nhiên vua lý chính dương bả vai lớn tiếng kêu lên xe máy chính dương ca ngươi quá điểu ngươi so với ta còn điểu ngươi dừng lại dừng lại được rồi a lý chính dương một cái giật mình sợ hắn còn nói ngươi so với ta hoàn dương liệt mau để cho hắn dừng lại trên đời này ngươi tối điệu không có so với ngươi càng điệu người đến xem xe máy của ta phong cách không phong cách quá phong cách quá mẹ hắn phong cách a xuân mặc dù thân là một người nam nhân đã bị giảm đi nhưng người ta theo trên căn mà nói hay là một người nam nhân nhìn thấy vật này cao hứng không được dường như thì để vào mắt không bỏ được rút ra chính dương ca A xuân y phi thường cao hứng cùng nhau giúp đỡ đem thuyền lấy được trên thuyền đi đi theo khởi động thuyền hướng bọn hắn trên trấn mà đi đi tới trên trấn lý chính dương mang theo a xuân tìm cái quán cơm nhỏ ăn cơm sau khi ăn xong hai người thỏa mãn mở ra thuyền lại hồi trong thôn đi hồi sau khi đến nơi đó lý chính dương trước đem xe máy đẩy ra đây đi theo lại đem những k i a đ ổ điện cũng làm ra đây a xuân tại nơi này chính là dễ làm a xuân cao to và vỡ với lại khí lực đặc biệt lớn một người đọc một kiện đồ vật đọc như g i ố n g trên đất bằng quả thực muốn cất cánh với lại trực tiếp đọc đến nhà mới của lý chính dương bên trong đi lúc này trong viện phan hoành hà trường quý bọn hắn đang ngồi ở bên ấy hút thuốc nghỉ ngơi đâu liền thấy a xuân có một cái tủ lạnh đến lập tức thì bị t r ò n váng chương 237, quét dọn tốt vệ sinh chương hai t r ư quét dọn tốt vệ sinh hà, đây là cái gì nha tủ lạnh a này có mua sao lần này bọn hắn ngồi không yên sôi nổi tiến lên quan sát đúng a chính dương ca mua tủ lạnh còn không chỉ tủ lạnh đâu hắn còn mua xe máy còn mua máy thu hình còn có máy giặt a xuân nhìn lên tới cao hướng dị thường l i ệ n tại bọn hắn còn đang ở c h o á n vắng lúc bên ngoài xe máy thanh đã văng lên lý chính dương c h u ngồi phía sau cột bộ kia máy thu hình đã đi vào. Khi thấy đài kỵ Khi vào. này thấy thu hình máy lúc mọi người trận mắt há h ố c m ổn còn có đài này xe máy đơn giản chính là bọn hắn chưa từng thấy tây dương kính a ai ôi nha ngươi có thể là thực sự lợi hại nha cái đồ chơi này xài hết bao nhiêu tiền a lúc này bọn hắn đã trợn mắt h ố t mồm đuổi nhanh lên trước cùng nhau phụ một tay đem máy thu hình chuyển xuống tới thời đại đó máy thu hình phía sau cũng có một cái đại đầu gà rất trọng liền sợ là a xuân cũng không tốt chuyển chẳng qua nhiều người lời nói cùng nhau k h i ê n xuống đến thì dễ nhiều trực tiếp mang lên lầu một phong khách với lại này máy thu hình trừ đó ra bên ngoài còn có giàn đẳng kẹn lý chính dương đem những vật này cùng nhau cất kỹ chính dương ca ngươi không cần phải để ý đến ta đi đem cái đó máy giặt làm đến a xuân làm việc thì thắng ở chăm chỉ với lại không tiếp sức lập tức liền chạy đến bên ấy đi chuyển máy giặt thế là lý chính dương rồi nghỉ ngơi một chút tiện thể cho mọi người phát cái khói mà phan hoành hà trường quý hà c ă n sinh bọn hắn đã vây quanh nơi này quay vòng lên càng xem càng là ưa thích ta nhìn xem nơi này viết tivi màu nơi g ư đây là tivi màu a cuối cùng hà trường quý phát hiện đại lục mới chỉ vào giấy đóng gói hộp phía ngoài chữ đúng thế chính là tivi màu a hai mươi tấc tivi màu lý chính dương hh một chút nơi g ư đây cũng quá được rồi hắn người hắn đã chụp tay lý chính dương cười ha ha một tiếng lúc này mới lắc đầu nói cũng không phải nói vô cùng được chính là mua lớn một chút mua cái tivi màu nhìn dễ chịu một ít người muốn nói như vậy lần sau ta liền đến nhà ngươi nhìn xem tv đến a chúng ta ăn xong cơm tối sau đó xem xét tv không thật tốt sao lý chính dương cười hắc hắc không bao lâu tất cả mọi thứ đều đã chuyển về đến rồi cái này khiến bọn hắn nhìn xem con mắt đều nhanh đ ỏ lên đồng thời cũng làm cho bọn hắn kiên định một việc đó chính là lý chính dương ở chỗ này làm ăn làm s á t thực có thể chỉ cần đi theo lý chính dương cùng nhau chỗ lẫn tuyệt đối sẽ không hôn đến quá thảm đến ngày thứ hai nhà mới điện thì đã hoàn toàn sắp xếp gọn nói cách khác lý chính dương là có thể bắt đầu kiểm tra chính mình nhà mới mà ngày này lý chính dương cũng liền chuẩn bị bắt đầu đối với mình nhà mới tổng vệ sinh nguyên bản lý chính dương là chuẩn bị tự mình một người làm thật không nghĩ đến làm nhìn làm nhìn bên ấ y lý tiến triều la đại v ĩ cùng lý thu nguyệt lại thì chạy tới các ngươi sao lại tới đây lý chính dương không khỏi buông xuống trong tay công việc nhìn về phía bọn hắn ai nha hiện tại chúng ta mỗi ngày đều chạy qua ngươi trong lúc này đưa hàng các ngươi bên này cái quái gì thế chúng ta còn không biết sao lý thu nguyệt cười tiến lên nhìn hắn nhà mới càng xem càng thích ta hôm qua tới lúc ngươi minh thẩm thì nói với ta nói ngươi điện đều đã sắp xếp gọn hôm nay có thể tổng vệ sinh cho nên ta thì đi theo hướng ca còn có n g ư ơ i dựng trò chuyện một chút nói nay thiên nhất lên đến giúp n g ư ơ i bên này quét dọn một chút chúng ta sớm chút chuẩn bị xong lời nói n g ư ơ i bên này cũng có thể sớm chút vào trong ở không cần ta tự mình tới quét dọn là được rồi n g ư ơ i còn chính mình quét dọn đâu này hai tầng lầu nhỏ n g ư ơ i đánh như thế nào quét ba người chúng ta cùng đi giúp n g ư ơ i nhanh như vậy một chút tới tới tới vội vàng đến ta nghe nói ngươi mua không ít đồ dùng trong nhà đâu là mua không ít n g ư ơ i này thật là giỏi a tới tới tới vội vàng đ ậ c thủ có bọn hắn cùng nhau giúp đỡ đến không sai biệt lắm hoàng hôn lúc tất cả đều đã làm xong đương nhiên mọi người cũng mệt mỏi được không được nguyên bản lý chính dương là nghĩ lưu bọn hắn tại trong nhà ăn cơm tối nhưng mà bọn hắn lại lắc đầu cự tuyệt buổi tối l á i thuyền không có như vậy có năm chắc hay là trước sớm một chút trở về vậy ngươi chọn tốt thời gian không có a chẳng qua trước khi đi lo lắng nhất lý chính dương có hay không có t u y ể n ngày sống dễ chịu lựa là lý thu nguyện bây giờ cách lễ mừng năm mới cũng không nói quá xa sự tình ngươi được vội vàng chọn tốt thời gian chọn một ngày tháng tốt chúng ta mau đem hỏa quá rồi quá rồi hỏa chi sau ngươi thật vui vẻ vào nhà mới lễ mừng năm mới sang năm chúng ta khẳng định là một cái hồng hồng hỏa hòa tốt mùa màng ta còn chưa có đi chọn thời gian đâu. đúng vậy vội v à n g chọn lý tiến triều thì là như vậy ý kiến thúc giục lý chính dương nói chủ yếu là bây giờ cách cuối năm không tính quá xa muốn tìm ngày tốt lành có thể không dễ chọn ngươi được bắt chút gấp mới được ta nhìn xem ngươi nhà kia cố đều đã lấy lòng chẳng qua còn chưa bày ra đến mà thôi đúng thế đúng là lấy lòng kia vội vàng hành động à đừng ở nơi này thất thần cái kia muốn làm chuyện gì vội vàng xử lý đi được ta biết rồi đem bọn hắn đưa t i ế n sau đó lý chính dương thở phào n h ẹ nhóm bên này lý chính dương cũng liền về nhà đi ăn cơm chẳng qua đi về nhà xem xét hôm nay là thứ bảy lâm tú lâm n a y bọn hắn cũng đều quay về kỳ thực bọn hắn đang đánh quét lúc lâm tú lâm mai sau khi tan học liền đến hỗ trợ nhưng mà lý chính dương xem bọn hắn nhiều người như vậy đang đánh quét liền để hai người bọn họ tỉ mội về nhà trước đi làm cơm lúc này nhìn thấy chỉ có lý chính dương một người quay về lâm tú tiến lên hỏi hắn cô cô bọn hắn đâu bọn hắn nói buổi tối quá muộn bọn hắn không tốt l á i thuyền liền đi về trước chính chúng ta ăn đi lý chính dương phất phất tay ra hiệu mọi người ngồi lên tới trước cùng nhau ăn cơm ngồi xuống bắt đầu ăn cơm anh dể có phải hay không ngày mai chúng ta là có thể đem những tia đồ dùng trong nhà tất cả đều sắp còn có đem giường thì sắp xếp gọn lúc ăn cơm lâm mai một bên và cơm vừa mở miệng đúng ngày mai chúng ta liền đi trông nom việc nhà cỗ bày ra tốt sau đó đem tivi thì sắp xếp gọn như vậy là có thể chính thức bắt đầu tốt ta tốt ta vậy ta ngày mai bắt đầu có thể nhìn xem tivi lâm linh cao hứng nhất một bên đang ăn cơm còn một bên tê ờ nhưng mà lâm mai chừng mắt liếc hắn một cái liền biết nhìn xem tivi ngươi nếu là dám mỗi ngày nhìn xem tivi ngươi nhìn ta rút không rút lý chính dương khỏe miệng có q u ắ c một chút này lâm mai chính là châu bò động một chút lại nói rút người linh, linh lập tức liền dẹp nhìn cái miệng không dám nói thêm nữa ngày mai ta còn phải đi tìm người chọn ngày tháng tốt đến lúc đó chúng ta xử lý cái thực rượu bất quá ta cảm thấy tốt nhất chờ các ngươi nghỉ sau đó chúng ta lại xử lý các ngươi thấy thế nào lý chính dương hỏi ý kiến của bọn hắn anh rể, không cần chờ chúng ta ngày gì tốt chúng ta liền cái gì lúc xử lý chẳng qua một bên lâm tú lắc đầu ra hiệu lý chính dương không cần chờ như vậy sao được chúng ta người một nhà khẳng định phải cùng nhau tại trong nhà mới có thể làm thực rượu lý chính dương ngay lập tức quyết đoán tiếp theo đến lúc đó nhà chúng ta muốn làm thực rượu còn phải các ngươi đến giúp đỡ đâu sao có thể không giống nhau các ngươi yên tâm đi ta chọn một cái nghỉ đông thời gian đến lúc đó chúng ta xong xuôi thì còn kém không nhiều quát tết lâm tú cùng lâm mai hai tỷ mỗi nghe song mặt trên đều mang theo ý cười loại cảm giác này làm các nàng rất được lợi rốt cuộc thì cảm giác giống như là rất thụ lý chính dương coi trọng thế giới này ai không thích dạng này chương 238, vào đồ điện chương 238, vào đồ điện thứ hai thiên nhất thật sớm lý chính dương bọn hắn thì vội vàng rời giường lại đầu nhập vào mới một ngày sự việc bên trong hiện tại sự việc nói cách khác muốn đem nhà mới bên trong đồ dùng trong nhà cho chuẩn bị cho tốt nhưng mà trừ ra mấy người bọn hắn á xuân thì đến hỗ trợ cơ bản trên đều là lý chính dương cùng a xuân thì làm lớn đồ vật tỉ như nói đem giường sắp xếp gọn đem ngăn tủ cất kỹ lâm tú lâm ai mấy người bọn hắn thì làm một ít tiểu nhân đồ vật lý chính dương làm việc vô cùng chú ý lầu dưới này ba cái căn phòng lầu trên bốn căn phòng tất cả đều mua giường hắn thì ở phòng ngủ chính mang theo phòng vệ sinh kia một gian mua cho mình một cái giường một đỉnh ngăn tủ còn có một tủ sách ngoài ra hai cái căn phòng cũng đều mua giường lớn nghe lý chính dương có ý tứ là bọn hắn năm chị em ngủ hai cái căn phòng dù sao còn ba cái cũng thật nhỏ mọi người có thể ngủ ở cùng nhau với lại có một cái phòng là thả hai tấm giường chẳng qua lý chính dương thì cho hai người bọn hắn cái gian phòng đặt mua tủ quần áo còn có cái b à n đặc biệt b à n đọc sách bốn đọc sách quay về còn phải làm bài tập cho nên lý chính dương cố ý cho bọn hắn đặt mua b à n đọc sách về sau thì có thể an tâm tại gian phòng của mình trong làm bài tập cuối cùng quyết định đến lớn lâm tú mang theo nhỏ nhất lâm linh ở một cái phòng a lâm ai mang theo lâm hoan cùng lâm nguyệt ở hai tấm giường căn phòng thì đây là chúng ta tủ quần áo sao kia có phải hay không chúng ta trang phục cũng được phóng ở bên trong lâm linh đối với sự tình gì cũng không biết nhưng mà đối với mình nhà như thế mới với lại vách tường trắng như vậy nàng cảm giác được rất vui vẻ với lại trong phòng lại còn có tủ quần áo đúng vậy a là cái này phóng quần áo chỗ đây là bàn đọc sách chúng ta về sau làm bài tập chỗ ngươi về sau đi học cũng được ngồi ở nơi này làm bài tập lâm tú cũng có chút mờ mịt hoàn toàn không ngờ rằng sau này mình lại còn có thể ở lại trên dạng này nhà đây cũng quá tốt đi so với chúng ta cái đó nhà cũng được c h ứ nhiều ngươi xem một chút đèn này nhiều sáng a nàng lôi kéo dây kéo đèn bột một chút thì sáng lên lâm tú gật đầu vội vàng lại để cho hắn nuốt ngươi đừng cứ mãi đi kéo cái này mở ra đèn không hưởng phí tiền sao trong nhà lời ít tiền khó khăn biết bao a ban ngày không muốn bật đèn biết không ta biết đúng là ta cho ngươi biểu diễn nhìn một chút mà bên này đem mỗi cái căn phòng chuẩn bị xong sau đó cuối cùng lý chính dương cùng a xuân lại an bài tốt tủ lạnh cùng máy giặt lý chính dương làm phòng vệ sinh hay là thật lớn đem cái này máy giặt đặt ở phòng vệ sinh trong góc ngươi nhìn xem về sau cũng không cần giặt tay y phục lý chính dương chỉ vào máy giặt nói về sau đổi trang phục thì ném tới bên trong đi rửa máy giặt tự động giúp chúng ta rửa chúng ta cũng không cần thủ công bậc này mới là đồ vật những hải tử này đều là lần đầu nhìn thấy hết sức tò mò còn có a cái này tủ lạnh thì phóng trong góc a về sau chúng ta mua về thịt có thể đặt ở trong tủ lạnh bảo đảm chất lượng sau đó thường xuyên phóng điểm b ị a cái gì cũng tốt lý chính dương lại chỉ vào cái đó tủ lạnh cười lấy giải thích anh rể anh rể kia có thể hay không phóng kem cây a giữa mùa đông ngươi phóng cái gì kem cây lâm a i nghe xong trừng mắt nhìn lại phải tức giận mặc dù nói bên này mùa đông không bằng phương bắt như vậy rét lạnh nhưng rốt c u ộ c hay là mùa đông đặc biệt gió biển thổi đến hay là cảm giác thật lạnh lại nói cũng không có giữa mùa đông ăn kém cây thói quen lâm linh đối với lâm mai thật là theo bản năng mà cảm giác được sợ sệt n g h e xong giọng tàm tỉ ngay lập tức đầu co r ụ t lại thay mình nhỏ giọng giải thích ta lại không có nói là hiện tại ăn kem cây ta liền nói mùa hè lúc có thể ăn được hay không sao nóng như vậy thiên chúng ta tồn điểm kem cây ở đâu bên cạnh làm sao rồi lý chính dương vui lên không để ý tới này mấy tỉ muội dù sao bọn hắn chính mình sự t ì n h tự mình giải quyết a xuân đến chúng ta đem này máy thu hình sắp xếp gọn a xuân nghe xong ngay lập tức cao h ứ n g tiến lên nhìn tới nhìn lui hắn thì đúng này phim truyền hình hứng thú sâu nhất lý chính dương trước tiên đem phía dưới tiếp lời nạp điện kỹ sắp xếp gọn cuối cùng bắt đầu đi điều chỉnh giàn đ ẳ n g kèn giàn đ ẳ n g kèn tìm một cái khoáng đặt chỗ đem giàn đ ẳ n g kèn chuẩn bị cho tốt sau đó liền bắt đầu muốn di động vị trí tiêu năm tháng tv chính là như vậy thu mấy cái đài với lại rất nhiều đài căn bản không tín hiệu tất cả đều là đ ô n g tuyết điểm cho dù có thể thu đến rất nhiều cũng đều có đ ô n g tuyết điểm cũng không phải rất rõ ràng nhưng mà bọn hắn bên này tín hiệu phải rất h á lý chính dương rời trong chốc lát sau đó rất nhanh liền nghe được trong tiếng thét gà của mì anh rể anh rể đừng n ú c ních có hình ảnh có hình ảnh tốt hiểu rõ a lý chính dương ng đi vào nhìn thoáng qua không khỏi thì cười lên nếu nói thật chứ lời nói khẳng định không tính là rất rõ ràng đặc biệt trải qua thế kỷ hai mươi mốt con mắt huấn luyện lý chính dương niên đại này t v năng lực rõ ràng đi nơi nào à. nhưng mà đối với những người này mà nói này đã coi như là rất rõ ràng đông tuyết điểm thì không có nhiều như vậy không tệ lý chính dương sau khi xem phi thường hài lòng lại thu mấy cái này phát hiện bên này còn có thể cất kỹ mấy cái này đấy có thể có thể lý chính dương phi thường hài lòng nói vậy chúng ta bên này đồ vật cơ bản trên đều làm xong lại xem xét phát hiện lâm linh người kia đã tìm chương ghế đầu ngồi ở kia bên cạnh vẻ mặt nghiêm túc nhìn lên tới tivi lâm a i tức giận đến không được một tay lấy nàng nắm chặt lên ta liền nói ngươi liền biết nhìn xem tivi đi về sau ta nếu là không ở nhà ngươi dám mỗi ngày tại nơi này nhìn xem tivi q a y về ta thì quất ngươi lâm nguyệt ngươi cho ta xem trọng nàng một lần nhìn tivi ngươi thì nói với ta một tiếng chờ ta trở lại ta chậm rãi trừng trị nàng tam tỉ tam tỉ ta khẳng định kể ngươi nghe ta cầm quyển sổ nhỏ ghi lại lâm nguyệt nghe xong ngay lập tức vỗ bộ ngực tỏ vẻ chính mình cầm sách nhỏ ghi lại lâm linh tức đến xanh mét cả mặt mày kém chút thì muốn khóc lên. thì các ngươi một cái bắt nạt ta một cái cố ý chọc giận có phải ta đang khi bọn họ như thế trò chuyện lúc sau lưng minh thúc đi đến lý chính dương vội vàng vào trong phát khói chẳng những là minh thúc sau lưng còn đi theo lưu châu hà hỉ hà đại lực xem ra đều là chạy đến hắn trong lúc này xem hắn nhà mới trước đó ta còn chưa đi vào nhìn qua ngơi ư nhà mới nay sửa lại chính là không đồng dạng trước đó ta liền nghe phan hoành đã từng nói nói ngơi ư nhà mới khá tốt vậy cụ thể sao tốt pháp chúng ta lại không thấy qua thì không rõ ràng bây giờ thấy coi như là hiểu rõ xác t h tốt lưu châu trái xem phải xem đặc biệt vui vẻ hai mắt đều là ánh sáng lưu châu thúc ta đây coi là cái gì tốt ta chính là miễn cưỡng có thể dùng ngươi lời nói này ngươi này nhà nếu miễn cưỡng có thể dùng kia chúng ta nhà thành cái gì đây không phải là rác thải sao những người khác cười ha ha một tiếng thật đúng là như thế cái lý nơi này tốt thì tốt nhưng mà được dùng tiền minh thúc nhìn một chút cuối cùng nhịn không được c ả m khái các ngươi đâu xem xét là được chúng ta không cần nói xây dạng này nhà năng lực xây cái t h ổ gạch phòng lên cũng không tệ ngươi còn muốn xây dạng này nhà những người khác sôi nổi gật đầu này đúng là mọi người sẽ không cần một c í cái này thời đại đang biến hóa tại tiến bộ về sau cuộc sống của mọi người khẳng định sẽ càng ngày càng tốt ngươi thì nhìn đi đến lúc đó chúng ta đầy thôn đều là nhà gạch đỏ với lại một cái xây được so với một cái càng tốt hơn được a vậy chúng ta liền đợi đến ngươi lời nói thực hiện a tại nơi này nhìn xem trong chốc lát nhà sau đó minh thúc mới mở miệng nói ngươi có đoạn thời gian không có ra ngoài đánh cá nếu không muốn trễ trên cùng chúng ta đi ra ngoài một chuyến chúng ta tìm một nơi tốt theo chúng ta đoán chừng bên ấy trừ ra cá đủ vàng lớn bên ngoài nên còn có không ít cá mũ chương hai t r b ư n ộ i thu cá lấy được chương 239, b bội thu cá lấy được đi vậy ta buổi tối khẳng định đi a lý chính dương không nói hai lời đáp ứng trong khoảng thời gian này đến nay hắn xác thực cũng là không đi đánh bằng cách nào ngư chủ yếu là sự tỉnh trong nhà quá nhiều quá b ậ n việc được vậy chúng ta buổi tối tám trăm đi ra ngoài đi minh thúc nói xong câu đó sau đó lại tại nơi này dạo qua một vòng cuối cùng rất hài lòng địa trở về chẳng qua thừa dịp trong khoảng thời gian này lý chính dương còn có một chuyện muốn làm đó chính là mời người trong thôn cho mình tính cái ngày h o à n g đạo tại đây trong thôn thì không biết ai biết tính thứ này cuối cùng vẫn là lâm tú mang theo hắn mang theo một bình rượu đi tìm được rồi bồn thôn một cái tương đối đức cao vọng trọng lao đầu lâm tú gọi hắn tam gia đến sau khi đến nơi đó lý chính dương nâng cốc cho đưa lên sau đó nói ra chính mình ý đổi đến lao nhân này nhìn tuổi tác xác thực không nhỏ hơn bảy mươi tuổi thập niên tám mươi hơn bảy mươi tuổi cùng thế kỷ hai mươi một hơn bảy mươi tuổi cũng không đồng dạng thế kỷ hai mươi một rất nhiều hơn bảy mươi tuổi thân thể cường tráng nhưng niên đại đó có thể sống hơn bảy mươi tuổi coi như là rất cao thọ n g ư ờ i nói ta biết rồi ta giúp ngươi chọn ngày đi tốt nhất là năm trước nghỉ đông lúc đúng không đúng nghỉ đông lúc lâm tú cùng lâm ai cũng nghỉ mà lao đầu gật đầu đáp ứng thế là lý chính dương mang theo lâm tú về nhà đi ăn cơm đã ăn cơm rồi nghỉ ngơi trong chốc lát lại dặn dò bọn hắn mấy tỷ m ộ i một tiếng sau đó lý chính dương mắt thấy thời gian không sai biệt lắm cũng liền chuẩn bị đi thuyền bên ấy ra biển quá khứ xem xét phát hiện minh thúc bọn hắn đã trên thuyền hút thuốc trò chuyện hiển nhiên là đang chờ hắn lý chính dương có chút thiên không có ra biển đánh cá đi lên vội vàng cho mọi người phát khói chính dương những thứ này thiên chúng ta đánh ngư kỳ thực đều bình thường lần này ta cùng n g ư y i minh t h ú c thế nhưng đi nhìn qua chỗ kiên nên có một đoàn người ngư nếu có thể đánh lên năng lực không kiếm được tiền l i u châu cười hắc hắc l i u châu thúc không thể nói như thế trong khoảng thời gian này ngươi có thể bắt không ít tôm hùm sách nhỏ Ta bán tôm hùm xanh bán nhỏ cũng kiếm lời hùm kiếm là lý ờ i tiền. không ít l chính dương móc ở m i ệ n ư ờ i Hạ hùm tôm ra thư bắt đầu ở chỗ nào nhìn lên thư a xuân nhàn rỗi không chuyện gì ngồi ở một bên cũng nghĩ đi qua nhìn một chút nhưng mà phát hiện phía trên khâu dẫn bỏ bỏ cũng không phải mình năng lực xem hiệu thế là gãi đầu một cái có chút không nói hỏi lý chính dương này có gì đáng xem nha hay là tivi đẹp mắt đặc biệt một người nam cùng một cái nữ trên giường đánh nhau tivi lý chính dương không khỏi thu về thư cổ quái nhìn hắn trong lòng tự nhủ ngươi cũng đừng kéo thư không dễ nhìn người ta thế nhưng vốn ván viết thư nhưng dễ nhìn a xuân không phải ta nói ngươi ngươi cho ta đứng đắn một chút loại đó một người nam một cái nữ trên giường đánh nhau tivi ngươi xem ít một chút đúng ngươi dậy thì có trở ngại ngại a xuân ồ một tiếng dù sao hắn cũng không hiểu sau đó lại chỉ vào hỏi hắn phía trên này viết cái gì nha ngươi có thể hay không cho ta hảo nói một chút à viết thật đơn giản A còn có chuyện như vậy đơn thuần a xuân nghiêm chỉnh vậy cụ thể là chuyện gì xảy ra tức là một cái nam nhân thành công về tới thập niên tám mươi về tới xảy ra tiếp nối trước thời gian lấy được hắn sư nương vượt qua mỹ mãn thời gian còn có thể chơi như vậy nghe thì để người kích động a a xuân một chút hứng thú tới tới tới ngươi hảo hảo cùng ta nói một chút trọng điểm là cưới sư nương thời gian lý chính dương cười ha hạ thì nói cho hắn dậy rồi cố sự này chẳng qua cũng may không bao lâu bọn hắn đã tới cố định địa điểm theo đi tới chỗ lý chính dương thì không dành đọc sách thì không dành kể chuyện xưa hay là chuẩn bị bắt đầu đánh cá bên này đã bắt đầu chuẩn bị p h o n g lưới chẳng qua nhìn xem lưu châu hà đại lực hà hỉ ba người bọn họ cùng minh thúc phối hợp trình độ hoàn toàn không cần lý chính dương cùng a xuân quan tâm đến hai người các ngươi liền đợi đến chúng ta đem lưới kéo lên sau đó nhặt ngư lưu châu cười lấy đối bọn họ mở miệng đi theo lưới đã phóng đi thuyền ầm ầm hướng phía trước mở cứ như vậy lưới bị thuyền kéo lấy chỉ cần là thuyền chái phía dưới hải vực ngư trên cơ bản rồi sẽ bị bao phủ đi theo đám bọn hắn lại dùng thuyền đem cái này lưới kéo lên được rồi một đoạn như vậy đường sau đó rất nhanh bọn hắn liền bắt đầu đem lưới nâng lên đến rồi lý chính dương cùng a xuân chính ở đằng kia chờ lấy lưới lên đi theo lưới đi lên thật là nhiều ngư khi thấy trong lưới những vật kia sau đó lý chính dương n h ị n không được giống lớn một tiếng quan trọng nhất là lý chính dương nhìn xem ra đến bên ngoài kia một vòng màu đỏ màu sắc không sai tất cả đều là cá mù sao đông trừ ra cá mù sao đông bên ngoài hắn còn chứng kiến vàng vàng thứ gì đó chính là cá đủ và lớn lý chính dương cao hơn không được bình thường thời gian đánh một lần đều chỉ có như vậy mới đầu nhưng lúc này đây đại phát tài trực tiếp thật là chạy vội tới bọn hắn đại bản doanh này bên cạnh kỳ thực bên này rất nhiều loại vật này nhưng mà ngươi được tìm thấy bọn hắn thường xuyên ẩ n hiện chỗ mới có thể mức độ lớn nhất địa bắt được bằng không ngươi cũng chỉ có thể linh linh tinh tinh bắt giữ hiện tại hiển nhiên là tìm được rồi chỗ ở của bọn hắn cho nên bổ được thì tương đối dễ dàng theo bọn hắn đem dưới đáy thứ gì đó cởi ra những thứ này tôn cá như là vỡ đê thủy giống nhau hướng xuống sông trên bong thuyền không chú ý nhảy lý chính dương cùng a xuân hai người đuổi nhanh lên tiến đến điểm nhặt khoảng đem những vật này chia đi theo đám bọn hắn lại tiếp tục tiếp theo lưới nay một lưới xuống dưới kéo lên phát hiện lại là như thế cơ bản trên đều là cá mú sao đông còn có cá đủ vàng lớn cái khác ngư cũng không ít liên tục kéo ba lưới trừ ra thứ ba lưới ít một chút bên ngoài cái khác chủ yếu đều là cá mú sao đông cùng cá đủ vàng lớn lý chính dương cao hứng không được nay một đợt tiếp theo chính mình cũng có thể kiếm bao nhiêu tiền x o n g tốt sau đó mấy người bọn hắn cũng liền chuẩn bị trở về trình thư g i a n g thích lí địa trên b o n g thuyền hút thuốc tâm sự vừa nay đánh cá sự việc một đoàn người cảm giác đặc biệt dễ chịu với lại hồi sau khi đến nơi đó những người khác liền trở về lý chính dương một người trên giường bắt đầu bận rộn hôm nay hồi đến tương đối sớm hắn đầu tiên đem hai năm d ư ớ i hàng cho đưa qua đưa xong những hàng này sau đó mới bắt đầu xuyên không đến bến tàu bên ấy bắt đầu bán hắn cá đủ vàng lớn đi vào bến tàu lý chính dương nhìn một chút điện thoại phát hiện còn có điện thế là cho ngụy thông gọi một cuộc điện thoại quá khứ ngụy thông điện thoại một tá thì thông lập tức liền chạy đến hắn trên thuyền này đến rồi lão bản lý mặc dù nói ngươi hiện tại có điện thoại nhưng mà ngươi này điện thoại thường xuyên đánh không thông a với lại ngươi tới thời gian cũng không phải chuẩn như vậy cách mấy ngày mới đến một lần ai nha chúng ta này cũng gấp không được a vừa mới nhìn thấy lý chính dương ngụy thông lại bắt đầu n h ớ n h ớ lại n h ả y điện nói hắn nên cũng không dám trách cứ chỉ là có chút toán trách mà thôi chương hai trăm bốn mươi gây sự chính là bọn hắn chương hai trăm bốn mươi gây sự chính là bọn hắn lão bản ngụy b ấ t giận à ta cũng đúng thế thật thực sự chuyện không có biện pháp chúng ta bên ấy cùng ngươi nơi này không giống nhau à chúng ta bên ấy là nơi hoàng vũ không người ở tín hiệu cũng không hề tốt đẹp gì cho nên thường xuyên đánh không thông của ta điện thoại ngươi nói p h ẳ n là ta bên ấy nếu là có tốt như vậy điều kiện ta c ũ người không trở thành trở t ợ n như g g bây i v ớ nói ta đều mở ta thì không nói gì chúng ta hay là nghĩ lao bản lý bên này làm ăn có thể so sánh thuận lợi ra biển đánh cá cũng có thể bình an đó cũng không phải là mà tới tới tới cho ngươi nhìn một cái ta hôm nay cá lấy được thứ này thật là tốt với lại thứ này đều là thật không dễ dàng cho đánh nhau cho ngươi xem thật kỹ một chút nói nhiều như vậy cũng không bằng trực tiếp xem xét sản phẩm thế nào lý chính dương không chút khách khí đem chính mình cá lấy được lấy ra cho hắn nhìn một cái với lại trừ ra cá đủ vàng lớn bên ngoài còn có cá mú sao đông sau khi xem xong ngụy thông phi thường hài lòng không nói hai lời liền đem tất cả mọi thứ cho mua lại chẳng qua cá đủ vàng lớn là toàn bộ bán được tới bên này nhưng cá mú sao đông lý chính dương chính là cầm không nhiều chủ yếu là xem xét bên này giá tiền thế nào kết quả sau khi đi ra phát hiện cá mú sao đông giá tiền cùng chính mình tại hai n ă m rơi bán không sai bị lắm cho nên lý chính dương liền đem mang tới cá mú sao đông tất cả đều bán cho hắn bán xong đồ vật sau đó ngụy thông để người đem đồ vật vận đến trên xe của mình chẳng qua hắn trong thời gian ngắn cũng không sốt ruột đi ngược lại là cho lý chính dương phát một điếu thuốc ngồi ở kêu bong thuyền muốn cùng hắn nói chuyện phiếm lý chính dương nhìn một chút chính mình mà bội phát hiện b ạ c h chia độ hay là rất thấp hắn hiện tại đợi thời gian càng ngày càng dài cũng liền không đến cấp bách cho nên cùng b u i tiếp hắn ở đây ngồi bên kia trong chốc lát lão bản lý ta nghĩ ngươi về sau có thể hay không ở chỗ này mở cửa hàng a thì định tốt thời gian mỗi ngày cho ta cung cấp điểm hàng ngươi dạng này có vừa ra không có vừa ra làm phải chúng ta trong lòng cũng rất lo lắng hai hùng nếu mỗi ngày năng lực ổn định đã tốt lắm rồi lý chính dương nợ nụy ngươi cũng vậy ở chỗ này thường xuyên thu hàng ngươi khẳng định cũng biết chúng ta kiểu này chính là không cố định đi chúng ta nếu cố định lời nói vậy liền thành nuôi dưỡng ngươi nói có đúng hay không ngụy thông nhường lý chính dương lời này làm cho tức lời tỉ mỉ nghĩ lại thật đúng là như thế cái đạo lý nhưng hắn vẫn còn có chút bất đắc gì nói ta biết ta biết đúng là như vậy nhưng mà đồ đạc của các ngươi thật sự là thật tốt quá nha chúng ta luôn luôn muốn theo ngươi bên này h ả o h ả o hợp tác một chút chính là ổn định loại đó ngươi dạng này không có thử một cái làm phải chúng ta trong lòng cũng rất cảm giác khó chịu không sao chúng ta hợp tác thuận lợi như vậy về sau ta nếu là có hàng lời nói khẳng định cầm tới bên này bán ngươi đến lúc đó chỉ cần ở chỗ này trở lấy ta là được rồi dù sao ta tới hay không ngươi cũng được đến trong lúc này nhập hàng nhà đúng không nay cũng đúng lời thật tình đối với cái này hắn cũng chỉ có thể gật đầu cười khổ một tiếng tỏ vẻ xác thực như thế vậy chúng ta còn xoắn suýt những thứ này cái gì nha có chúng ta ở đây nơi này chỉ cần ta xuất hiện rồi sẽ cho ngươi đánh điện thoại ngươi thì không cần lo lắng không có hàng chúng ta cũng hợp tác lâu như vậy thành thật mà nói ta thì vui lòng hợp tác với ngươi hiện tại đột nhiên nếu tìm một người khác cùng ta hợp tác ta còn phải lại lần nữa cùng hắn thành lập tín nhiệm quan hệ thiết lập sự việc đến thì không giống như là ngươi bên này dễ dàng như vậy phí thời gian cũng liền tương đối lâu cho nên có chọn ta khẳng định vui lòng hợp tác với người cái này người có thể rất yên tâm k h i thực nói tới nói lui tên trước mắt hắn vẫn thật là là cần lý chính dương như thế một cái độ tín nhiệm cho nên nghe nói như thế sau đó hắn vẫn đúng là t h ở phào nhẹ nhõm ha ha cười lấy lao bản lý vậy chúng ta vậy cứ thế quyết định à về sau có thể nghìn vạn lần nhớ kỹ cho ta làm tốt chút hàng đến không muốn cho người khác dù sao giá tiền cũng không là vấn đề chúng ta giá tiền chắc chắn sẽ không làm ngươi thất vọng đối với cái này lý chính dương chỉ là nợ nụ cười cùng hắn trò chuyện vài câu sau đó người kia thì liền đi hắn đi lần này lý chính dương thì có thể đi về bận rộn như thế đêm hôm khuya khoát lý chính dương thì rất mệt cho nên về đến bên ấy sau đó thì đi ngủ đây kế tiếp còn có rất nhiều chuyện muốn làm nghỉ ngơi dưỡng sức chậm rãi đi làm những việc này hai ngày sau đó t a m gia ra đem một tấm giấy đỏ cho lý chính dương lý chính dương mở ra giấy đỏ xem xét thì hiểu rõ đây là cho mình chọn ngày tốt lành t a m gia ra đi vào uống rượu đây là bên này quy củ như loại này chọn ngày hoàn đạo bình thường là mời thôn lý đức cao vọng trọng người đi giúp h n chọn bởi vì lúc trước thì đã cho một bình rượu ngược lại cũng không cần phải nói đưa tiền loại hình thứ gì đó nhưng mà có thể đang chọn tốt sau đó mời người ta uống cái rượu cũng coi là tận tận cấp bậc lễ nghĩa rượu ta thì không uống đến lúc đó ta đến uống rượu tịch chính là người t h i u theo ngày này đi làm đi ta cũng tính qua cùng n g ư ớ i ngày sinh tháng để thì không c ô n phối với lại cũng là tại nghỉ đông trong lúc đó tốt vậy ta liền đa tạ tam gia g i a tam gia g i a trồng cái quải trượng trở về lý chính dương nhìn cái này này mang trên mặt nụ cười theo tình huống hiện tại mà nói phía bên mình trên cơ bản còn kém không nhiều muốn xong việc theo cái này ngày bọn hắn cũng liền có thể làm đưa rượu lên tịch lý chính dương mấy ngày nay thì nhìn mình chằm chằm trong nhà tiệm tạp hóa bên kia chúng t ô chỉ cần bên này trang trí làm tốt sau đó hắn là có thể chính thức đem tất cả nhà kiểm tra một lần đồng thời cũng được đem kệ hàng cho thu được đi sau đó hướng về một bên khác tiến nhanh hàng chân muốn nói lên lý tỷ bên ấy còn không có chuẩn bị cho mình tốt gạo mì dầu đâu đến lúc đó được t h ú c một chút nàng chẳng qua không đợi hắn t h ú c lý tỷ đi làm này kiện sự tình buổi sáng chợ phiên hà xuân phát chọn gánh xương mặt xương mũi về tới trong nhà với lại hắn sau khi trở về trực tiếp đi tới nhà mới của lý chính dương tìm được rồi lý chính dương cùng hà căn sinh còn có diêu lao sư kỳ thực hiện tại r i ê u lão sư trong thôn giúp những người khác lắp điện chẳng qua vừa nghe đến chuyện như vậy vội vàng đến đây có chuyện gì vậy lý chính dương trận mắt há hốc m ồ m mà nhìn hà xuân phát nhưng trong lòng kỳ thực đã nghĩ tới m ỗ một loại khả năng để ngươi đánh hà xuân phát vẻ mặt cầu xin bọn hắn không cho ta ở bên kia b à y quầy bán hàng chẳng những là không cho ta b à y quầy bán hàng hơn nữa còn cố ý gây sự quá nhiều người ta thì không biết là ai đánh lại đem đồ đạc của chúng ta cũng làm đập thật nhiều mà nó ai mẹ hắn ra tay người thành thật hà căn sinh thì nổi giận đây là lý chính dương cho bọn hắn ra một đầu sinh lộ hắn làm nhưng không muốn xem nhìn đường bị người ta ngăn cản đúng ai cho ngươi đánh ngươi nói cho ta biết phan hồng cùng nhà hà căn sinh trong luôn luôn quan hệ tương đối gần nhìn thấy gì q u ạ n g bộ dáng này tức g i ậ n đến không được ngay lập tức đem vật cầm trong tay một đặt xuống nổi giận đùng đùng hỏi hà xuân phát hồng thúc ta thì không biết là ai động thủ đánh bọn hắn cố ý ở đâu gây sự quá nhiều người ta thì không biết ai ra tay nhưng mà nhưng mà gây sự khẳng định là lão bản trương bọn hắn lý chính dương sắc mặt tái xanh ở phía sau tiếp một câu chương hai trăm bốn mươi mốt kéo bệ kéo lũ đánh nhau chương hai trăm bốn mươi mốt kéo bệ kéo lũ đánh nhau lão bản trương nay mọi người một cái hiểu được chẳng qua tất cả mọi người nhìn lý chính dương hiện tại cũng là vì lý chính dương là như thiên lôi sai đâu đánh đó lý chính dương nói cái gì bọn hắn thì làm cái đó lý chính dương nhanh chóng trong lòng qua một chút chuyện này cuối cùng đối hà xuân phát nói hôm nay quầy hàng giao hay chưa giao a hiện tại mới là buổi sáng m ộ ư ơ i điểm ngươi này giao một ngày quầy hàng phí hiện tại liền trở lại kia quầy hàng phí không phải trắng giao sao được rồi ngươi hảo hảo ở tại trong nhà nghỉ ngơi một chút đem quầy hàng phí biên lai、like、cùng thứ này cho ta chính ta đi bán thì hết lý chính dương đem gánh tiếp nhận sau đó tại chính mình sau xe gắn máy mỹ cất ký đồ vật chẳng qua hắn vẫn chưa yên tâm thế là đem á xuân thì cùng nhau gọi lên ta cũng tới phan hoành xem xét ngay lập tức cũng muốn tham gia những người khác thì đi theo ma quyền sát trưởng được các ngươi cũng đến nhưng mà các ngươi đi đi chợ thật muốn xảy ra chuyện gì các ngươi lại tới cùng nhau c h á n g ta thanh thế nếu không có chuyện gì các ngươi nên làm gì làm cái đó đi dù sao ta này nhà trên cơ bản cũng làm xong rồi lý chính dương suy nghĩ một lúc vẫn đúng là sợ bọn họ người đông thế mạnh cho nên gật đầu đáp ứng vậy ta muốn hay không đi a diêu lão sư nghe xong cũng là nhiệt huyết dâng lên h người h i lợi ích c ù ta, ta, đi được, được, được. ta đừng khóc bao lớn một ít chuyện ta nói cho ngươi chúng ta lấy ra nghệ về sau đi cho người ta lắp điện có thể biết đụng phải đủ loại sự việc ngươi được có dạng này tâm lý tố chất cùng chuẩn bị tâm lý hiện tại đây đều là tiểu khảo nghiệm an b à i như vậy tốt sau đó lý chính dương mở ra xe máy mang theo a xuân còn có hàng hóa trực tiếp chạy trên chấn m à đi k h i thực hiện trên chân chính là người nhiều nhất lúc đi chợ người thì nhiều nhất lý chính dương đi vào bên ấy sau đó quá khứ xem xét phát hiện gian hàng của mình đã có người chiếm đoạt quá khứ xem xét phát hiện lão bản g trương rất thần khí địa ở bên kia bảy biện quán bán đồ vật lý chính dương sầm mặt lại hắn nhanh chóng suy nghĩ một chút đ ố i a xuân nói người đi qua nhường hắn đem chỗ cho dọn đi ta hiện tại đi trong sở công an nói cho bọn hắn có người cướp đồ vật của ta chính dương ca kia có đánh nhau hay không bọn hắn nêu đánh ngươi lời nói ngươi ô n đầu là được rồi t ậ n lực không muốn p h ả n kích chờ ta trở lại lại nói nói xong lý chính dương đã chạy đồn cảnh sát đi đi tới đồn cảnh sát bên ngoài lý chính dương vào trong tìm người báo cảnh sát đồng chí công an ta ở bên kia bảy quậy bán hàng để người ta chiếm vị trí các ngươi tới xem một chút đi ta này quay hàng phí đều đã thanh toán không có đạo lý bọn hắn ở bên kia bảy ta không thể bày đi ở trong đó một cái tiểu tử quay đầu nhìn hắn một cái ai chiếm ngươi vị trí a chính là bán dây điện cái đó lao b ả n g t r ư ờ n g hắn chiếm ta vị trí tiểu tử ồ một tiếng p h t p h t tay nói được rồi ta biết rồi sự việc tương đối nhiều đợi lát nữa ta đến xử lý đồng chí này cũng mười giờ hơn t r ợ phiên thì một đoạn như vậy cao phong nếu qua đoạn này liền tìm quay về thì không còn tác dụng gì nữa ngươi cái nào nói nhảm nhiều như vậy ta nói đến là đến ngươi gấp làm gì a ngươi cho rằng ta liền q u a n chuyện của ngươi đâu không ngờ rằng hắn vẫn rất c h ả h trứ vỗ bàn một cái lý chính dương chỉ có thể gật đầu kỳ thực hắn thường thấy miệng của những người này mặt người ta có quyền lợi ngươi không có a ngươi chẳng qua là một cái tóc hối c u ơ lao bách tình a thành ta biết rồi lý chính dương gật đầu không nói hai lời theo nơi này ra đây rất nhanh lý chính dương về tới bên đấy lúc này a xuân đã bị lão bản trương bọn hắn những người kia vây công với lại đối hắn độc thủ t h a o mẹ ngươi lý chính dương kỳ thực muốn chính là như vậy tình huống xem xét bộ dạng này không nói hai l ờ i một cái vọt tới phía trước đi một cước đá vào lão bản t r ư ơ n g quầy hàng bên trên trực tiếp đem hắn đổ vật cho đạp bay ra ngoài mà nó đánh người đúng không đi theo lý chính dương mạnh mẽ xông về phía trước kích l ã o bản t r ư ơ n g một cái tắt rút trên mặt của hắn càng là hơn tại l ã o bản trương ngã trên mặt đất sau đó gắt gao ấn lại hắn một cái tắt hướng đi theo một cái tắt hướng trên mặt hắn rút rút bàn tay chính là làm hại tính không lớn nhưng mà vũ nhục c ự sâu lần này đám người trong nháy mắt thì sợ n g â y người trong lúc nhất thời cũng không dám đi lên a xuân ngươi đánh cho ta bọn hắn lý chính dương một bên rút lão bản trước mặt vừa hướng a xuân phân phó a xuân nghe xong không còn tượng vừa mới như thế không dám đậu thủ mà là nổi giận gầm lên một tiếng một cước đưa hắn trước mặt một cái tiểu cá tử cho đạ p bay ra ngoài đi theo a xuân cùng lý chính dương hai người độc đấu bọn hắn mấy người xảy ra chuyện lớn như vậy rất nhanh có người đi báo cảnh sát trên trấn đồng chí của đồn công an thì đã tới các ngươi làm gì những người này đi vào sau đó ngay lập tức cường thế tham gia đem bọn hắn hai bên tách ra lúc này lão bản trương đã bị lý chính dương rút thành đại đầu heo vẻ mặt cầu xin đối mới vừa tới người nói đồng chí ngươi xem một chút hắn đánh chúng ta hắn đánh chúng ta thì hai người bọn họ a xuân mặc dù thân hình cao lớn đánh lên thì dũng manh vô cùng nhưng rốt cuộc nhắc gan vừa nhìn thấy đồn cảnh sắt càng là hơn sợ tới mức sắc mặt thay đổi nhưng lý chính dương sớm đã có này đ o á n trước không chút hoang mang đứng lên đối bọn hắn nói đồng chí ngươi nhìn xem nơi này thì ta cùng a xuân hai người bọn hắn bốn năm người đấy còn có a ở đây lao thiếu ra môn đều thấy rõ ràng là bọn hắn trước khi dễ chúng ta nơi này là chúng ta muốn tới sạp hàn âu n à y thuê sạp hàng phiếu còn ở đây là chúng ta mướn sạp hàng bọn hắn tại nơi này bày quậy bán hàng bán đồ không nhường ra đến đây là ý gì đúng ta thế nhưng với các ngươi đồng chí báo qua án người ta không để ý chúng ta chờ ta trở về thời điểm hắn đã ấn lại bằng hữu của ta đánh vậy ta nói câu không dễ nghe đều không có truy cứu các ngươi không chịu trách nhiệm hành vi hiện tại đã chạy tới ngược lại đánh chúng ta một bừa cào các ngươi đây coi là là chuyện gì xảy ra lý chính dương này luân phiên đặt câu hỏi một chút liền đem những kia người của đồn công an cho trấn nhìn đặc biệt vừa mới tiếp đãi qua lý chính dương cái đó đồng chí lúc này sắc mặt chắm bệnh bởi vì hắn phát hiện sự việc hình như không thích hợp này làm sao cảm giác tựa như là đối phương sắp xếp xong xuôi dường như chính là a đây là người ta lão bản lý sạp hàng dùng để bán dây điện đồ điện vừa mới còn đã xảy ra một việc để người ta tiểu hà lão bản cho đội đi vừa mới đánh nhau các ngươi sao không qua tới chính là a này lão bản trương chiếm nhà khác sạp hàng còn không biết xấu hổ động thủ trước ta toàn bộ hành trình nhìn chính là bọn hắn khi dễ người ta kẻ n h ốc quá mẹ hắn không phải người ngay cả cái kẻ ngu cũng bắt nạt này người vây xem bên trong thì có một đám người nhìn thấy toàn bộ hành trình với lại rất nhiều người đúng lao bản trương nguyên bản thì thấy n g ứ mắt hiện tại lý chính dương ra đây pha trộn một chút thị trường cho nên mọi người sôi nổi đứng ở lý chính dương bên này